Đại Chu tiên lại 12 chương 144 u minh cái chết ma đảo thập tung Chảy rộng tổ châu các nơi. Trong đó hồn tông nơi ở. Chính là u đô Dược Vực. Giờ phút này trong hồn điện, hoàn toàn đại loạn. Hồn đăng là lấy linh hồn làm dẫn. Chỗ nhóm lửa hồn hỏa, Nó tác dụng. Cùng mệnh phù không khác nhau chút nào. Hồn đăng thiêu đốt. Thì chủ nhân tính mệnh không ngại. hồn đăng dập tắt nói rõ chủ nhân hồn phách đã tiêu tán ba quát đại trưởng lão u minh thánh quân ở bên trong hồn tung một đám cường giả đều tại trong hồn điện có lưu hồn đăng hơn nửa năm trước sở giang vương hồn đăng dập tắt ba tháng trước tống đế vương hồn đăng dập tắt ba ngày trước đó ngũ quan vương hồn đăng dập tắt hôm nay u minh thánh quân hồn đăng dập tắt đại trưởng lão là một tung tín ngưỡng hắn hồn đăng bỗng nhiên dập tắt tại trong hồn tung đưa tới sóng to gió lớn vô số hồn tung để tử nghe nói đại trưởng lão hồn đăng dập tắt hoang mang lo sợ toàn bộ hồn điện đều tao loạn đại trưởng lão hồn đăng làm sao lại dập tắt chẳng lẽ đại trưởng lão thật vẫn lạc đại trưởng lão vẫn lạc hồn tung làm sao bây giờ chúng ta làm sao bây giờ Im miệng một đạo từ ngoài điện truyền đến gầm thét. Để trong hồn điện rối loạn lắng lại. Bầy vượt nhìn xem từ ngoài điện bay vào đến. Một đạo thân ảnh vĩ ngạn khôi ngô. Nhao nhao khom người. Cao giọng nói. Tham kiến Tần Quảng Vương điện hạ. Tần Quảng Vương đi đến trước điện. Nhìn xem hàng thứ nhất hồn đăng đã tắt kia. Sắc mặt triệt để trầm xuống. Chủ nhân hồn phách bất diệt. Hồn đăng trường tồn. Thánh quân hồn đăng vô cứ sập tắt. Nói rõ hắn đã thân tử hồn tiêu. Có thể là hắn ra ngoài điều tra tống đế vương nguyên nhân cái chết lúc. Gặp chính đạo cường giả. Tần Quảng Vương lần nữa nhìn thoáng qua hồn đăng đắc tắt kia. trầm giọng nói. Bình đẳng vương. Chuyển luân vương hai đạo rượu ảnh từ ngoài điện bay vào đến. Nói ra. Đại ca. Tần Quảng Vương nói. Thánh quân xảy ra chuyện. Ta muốn đi Thánh Tông bẩm báo. Hai người các ngươi chấn thủ hồn Tông. Đừng cho nơi này ra lại loạn gì. Hai người chăm miệng một lời đúc tần quảng vương bay ra hồn điện, rất nhanh liền biến mất không thấy. Tại bình đẳng vương cùng chuyển luôn vương trấn an trấn áp phía dưới, hồn Tông rối loạn, dần dần lắng lại. Hồn điện cửa ra vào, hai cái tiểu ruột nhẹ thở ra khẩu khí. Nghĩ không ra. giống thánh quân loại tồn tại này thế mà cũng sẽ vẫn lạc cũng không biết giết chết thánh quân rốt cuộc là ai thánh quân vẫn lạc ngũ quan vương chết cũng dẫn chó đánh mèo không đến chúng ta a ngươi nói có chút đạo lý a đại trưởng lão vẫn lạc là thiên đại sự tình tự nhiên không có khả năng giấu giếm được rất nhanh thông qua đặc thù truyền tin phương thức ma đạo chư Tông đều được biết việc này Ma đạo từng cái phân tông đều bởi vì cái tin này nhấc lên gần sóng Cái gì? U Minh vẫn lạc là làm sao có thể? Ai có bản lĩnh giết hắn? Chẳng lẽ là hắn gặp chính đạo để thất cảnh đáng giận? Đầu tiên là Thiên Huyến Lại là U Minh Bọn hắn thật cho là ta ma tông là dễ bắt nạt Vèn vèn đi qua trong một năm Ma tông liền tổn thất hai vị đại trưởng lão Trong đó thi Tông Thiên Huyến Thượng Nhân. Thực lực đã đạt đến để lục cảnh đỉnh phong. Có hy vọng nhìn thấy siêu thoát đại đạo Thánh Tông ở trên người hắn. Ký thác rất lớn kỳ vọng. Một khi Thiên Huyến Thượng Nhân tấn thăng. Ma Tông liền lại sẽ thêm một vị trí cường giả. U Minh Thánh Quân thực lực mặc dù không kịp Thiên Huyến Thượng Nhân. Nhưng cũng trưởng quản một Tông. Là ma đạo hạc tâm cao tầng một trong. Hắn vẫn lạc. Để thập tông cường đại nhất thánh tông trưởng lão nổi trận lôi đình. Hạ lệnh tất cả ma đạo đệ tử. Cha rõ việc này. Rời đi Đô vượt vượt đằng sau. U Minh thánh quân cũng không có ẩm tàng hành tích. Bắt quận một chút ma tông đệ tử. Biết hồn tông đại trưởng lão bởi vì thủ hạ chết. Cũng đang đuổi giết bị thiên quân đại nhân truy nã lý mộ. Về sau càng là có đệ tử cung cấp tin tức. Tại giang âm quận. Hắn đã từng xa xa thấy qua U Minh Thánh Quân cùng Lý Mộ kia đại chiến Nhưng bởi vì sợ sệt bị bọn hắn chiến đấu tác động đến Xa xa liền tránh qua Tránh né Vốn cho rằng lần này treo giải thưởng Sẽ bị Thánh Quân đại nhân cầm lấy đi Lại không nghĩ rằng Đường đường hồn tông đại trưởng lão Thế mà cũng gãy tổn hại tại Lý Mộ kia trong tay Cái tin này Không khác đất bằng kinh lôi, đem không ít người chấn cái thất điên bát đảo. Mượn việc này, ma đảo chư tông trao đổi lẫn nhau tin tức sau mới biết được. Trong ba ngày này, có vài chục tên ma tông đệ tử, đều chết trên tay Lý Mộ. Ở trong đó, không thiếu đệ ngũ cảnh cường giả. Hơn hai mươi người đệ ngũ cảnh, một tên đệ lục cảnh đại trưởng lão. Biết được cái số này đằng sau. Những ma đạo đệ tử còn mộng tưởng lấy bắt sống hoặc chém giết lý mộ. Từ đó thu hoạch được thiên quân ban thưởng kia. Tức thì liền tắt ý định này. Ban thưởng tuy nặng nhưng cũng phải có mệnh đi lấy. Ngay cả hồn tông đại trưởng lão. Đệ lục cảnh cường giả. Đều luôn lạc tới thân tử hồn tiêu hạ tràng. Bọn hắn chẳng lẽ sẽ mạnh hơn U minh thánh quân trải qua chuyện này. Lý mộ tên. Tại ma Đạo thập Tung. Đã trở thành một loại nào đó chấn nhiếp Thần đô. Lý Phủ. Lý mộ nằm trên ghế Tiểu bạc cho hắn nắn vai. Vãn vãn đem nữ hoàng ban thưởng. Sinh ra từ Tây quận bồ đào không hạt lột tốt. Đưa vào trong miệng của hắn. Trong nhà thêm một người chính là tốt. Hắn đem vãn vãn nhận được thần đô. Thật sự là một cái quyết định sáng suốt. Tại thần đô thời gian. Muốn nhàn nhã hài lòng nhiều lắm. Từ Bắc Quận sau khi trở về, Lý Mộ cũng không có sốt ruột đi trung thư tỉnh, mà là tại trong nhà hưởng thụ lấy sau cùng nhàn hạ. Đương nhiên, hắn cũng không phải tất cả thời gian đều đang hưởng thụ lấy vắn vắn cùng tiểu bạc hầu hạ. Trở lại thần đô về sau, Lý Mộ đem bó lớn thời gian, đều dùng tại trên chữa chỉ đạo trung. Bởi vì hắn chính mình tạo nhiệt để hắn kém chút thua ở U Minh Thánh Quân trong tay. đạo Trung bao lại lý mộ lúc, trừ thân Trung bốn phía, đáy Trung cũng không gì phá nổi. Sơ hở duy nhất, chính là trên thân Trung một đầu nào vết nứt, suýt nữa để U Minh Thánh Quân chui chỗ trống. Cuối cùng, vẫn là hắn bóp nát nữ hoàng cho Ngọc Phù, mới khiến cho nữ hoàng một đạo phân thần giáng lâm. Muốn nói hay là nữ hoàng thương hắn, Phù lục phái một đám lão già kia, nghĩ liền không có như thế chú đáo. Bị nữ hoàng phân thần phụ thể Lý mộ tu vi cũng tạm thời đạt đến để lục cảnh sơ kỳ Mượn nhờ đạo thuật Để thất cảnh phía dưới Hắn cơ hồ không có địch thủ U minh thánh quân cũng bất quá là để lục cảnh trung kỳ Tại lý mộ liên thủ với nữ hoàng phía dưới Ngay cả chạy trốn đều không thể chạy thoát Lý mộ trước kia chưa bao giờ nghĩ tới Có thể có tự tay chém giết để lục cảnh cơ hội như thiên huyến thượng nhân như chư phong thủ tọa đơn thuần lấy thực lực mà nói những người này ở đây trong con mắt của hắn còn cao không thể chạm nhưng bị nữ hoàng phụ thể thời điểm lý mộ thậm chí sinh ra một loại có thể cùng siêu thoát so sánh hơn thua tự tin đương nhiên loại tự tin này theo nữ hoàng phân thần rời đi cũng biến mất vô tung vô ảnh ngày đó thôi minh hiến tế tinh huyết cùng thọ nguyên mới có thể để vạn huyễn thiên quân giáng lâm nữ hoàng phân thần giáng lâm không có hiến tế đồ vật là nàng tự thân lấy đại pháp lực phá vỡ không gian Cưỡng ép để phân thần vượt qua ngàn dặm nữ hoàng chính mình cũng bởi vậy bỏ ra cái giá không nhỏ lý mộ trở lại thần đô về sau nàng liền tiến vào bế quan tảo triều đã hai lần đều không có mở một đoạn thời khắc Sân nhỏ không gian một cơn chấn động, một đạo lý mổ thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong mắt hắn. Tiểu Bạch thật nhanh chạy tới, cao hứng nói: "Chu tỷ tỷ, ngươi tới rồi nàng lôi kéo vãn vãn." Là Chu Vũ giới thiệu nói: "Chu tỷ tỷ, đây chính là ta thường xuyên cùng ngươi nói vãn vãn tỷ tỷ." Vãn vãn cùng tiểu Bạch khác biệt, tại biết trước mắt tỷ tỷ xinh đẹp, chính là đại Chu nữ hoàng đằng sau Có vẻ hơi câu thúc. Nàng từ nhỏ tại thần đô lớn lên. Có sức mạnh tôn ti tư tưởng. Không dám tưởng tượng. Tiểu Bạch cũng dám gọi nữ hoàng tỷ tỷ. Chỉ chút lát sau. Nàng liền lôi ghéo Tiểu Bạch vào phòng. Lý mộ nhường ra vị trí của mình. Nói ra. Bề hạ. Ăn bộ đào. chu Vũ ngồi tại Lý mộ vị trí. Nói ra. Triều đình tự an bài tại ma tôn thám tử trong miệng biết được, ma đạo một ít trưởng lão, bởi vì u minh thánh quân chết, rất là tức giận. Ngươi về sau tốt nhất lưu tại thần đô, không nên tùy tiện đi ra. Lý mộ nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, Bề hạ thương không có sao chứ? Chu vũ lắc đầu nói, không có gì đáng ngại, tính dưỡng một chút thời gian liền tốt. Siêu thoát cường giả cự ly xa dáng lâm phân thần. Nếu là không hiến tế người khác, liền muốn hiến tế chính mình. Vạn Huyễn Thiên Quân đương nhiên sẽ không vì Thôi Minh hao tổn tu vi của mình. Nếu như biết nữ hoàng vì hắn không tiếc chính mình thủ thương, Lý Mộ cũng nguyện ý sống Thôi Minh như thế, cắm chính mình vài đao. Lý Mộ khom người nói tạ ơn bệ hạ ăn cứu mạng. chu Vũ thản nhiên nói, ngươi vì chấm làm việc, chấm sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Lý mộ trong lòng có chút cảm động. Làm một nước nữ hoàng, có thể vì một tên thần tử làm đến loại trình độ này. Cái này khiến hắn cảm thấy, hắn trước kia tất cả bỏ ra, đều là đáng giá. Là đêm, trong mộng, tại Lý mộ mơ tới cùng U Minh Thánh Quân đại chiến mấy chục cách hiệp. Yêu nguyên không địch lại. Liền muốn mệnh tang tay hắn thời điểm. Một đạo thân ảnh quen thuộc. Bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Nữ hoàng ôm lấy bị U Minh Thánh Quân đánh bay Lý Mộ. Trên không trung xoay trọn lấy rơi xuống đất. Sau đó giơ tay lên. Đối với U Minh Thánh Quân. Nhẹ nhàng một chỉ. Một chỉ này U Minh Thánh Quân hồn thể trực tiếp sụp đổ tiêu tán ở trong thiên địa. Nữ hoàng quý người nhìn xem Lý Mộ. Ôn nhu nói ra chấm tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương ngươi đại chu tiên lại hai chương 145 nhập chức trung thư Lý mộ trên giường ngồi một canh giờ cẩn thận phân tích sau cảm thấy hắn luôn luôn làm loại mộng này là bởi vì hắn quá dựa vào nữ hoàng người khác luôn luôn anh hùng cứu Mỹ nhân hắn lại luôn chờ lấy Mỹ cứu dần già hắn tiềm thức liền sẽ chịu ảnh hưởng Lý mộ không muốn triệt để luôn lạc tới dựa vào nữ nhân bảo vệ tình trạng, hắn quyết định chủ động làm chút gì. Nếu là có thể để nữ hoàng dựa vào hắn, có lẽ về sau làm loại mộng này chính là nữ hoàng. Có thể nàng là đại chu nữ hoàng. Lại là để thất cảnh cường giả. Người nàng không giải quyết được. Lý mộ cũng không giải quyết được. Làm sao có thể trở thành nữ hoàng dựa vào suy nghĩ sâu xa đằng sau. Hắn duy nhất đem ra được Khả năng cũng còn sót lại một chút trù nghệ Mặc dù tài nấu nướng của hắn so ra kém trong cung ngự trù Nhưng hiển nhiên Nữ hoàng ăn đã quen sơn chân hải vị Càng ra thích hắn làm chuyện thường ngày Chờ đến nàng triệt để thói quen lý mộ làm đồ ăn Không thể rời bỏ lý mộ thời điểm Chính là hắn nắm giữ quyền chủ động thời điểm Hôm nay tảo chiều kết thúc nữ hoàng thân ảnh lệ cũ tính xuất hiện tại lý phủ trong viện lý mộ vén tay áo lên nhiệt tình nói ra bệ hạ hạ triều hôm nay muốn ăn cái gì thần đi làm cho ngươi chu vũ nghĩ nghĩ nói ra canh cá vàng đậu hũ tốt bệ hạ trước tiên ở nơi này chờ một lát lý mộ cười cười đi tới nhà bếp đi đến một nửa bước chân bỗng nhiên dừng lại hắn ý thức đến chính mình giống như sai lầm phương hướng Hắn một cây sùng thần. Làm sao luôn luôn làm sủng phi chuyện nên làm. Sinh sinh đem thần tử làm thành thần thiếp. Khó trách hắn ban đêm thường xuyên làm loại mộng cổ quái kỳ lạ kia. Nguyên lai like căn nguyên ở chỗ này. Nếu như tiếp tục nữa chỉ sợ loại tình huống kia không chỉ có không chiếm được cải thiện. Ngược lại sẽ còn chuyển biến xấu. Mất bò làm chuồng. Vẫn chưa là muộn. Lý mộ góc đối thông minh hai tên thiếu nữ vấy vấy tay Nói ra Tiểu mạch Vãn vãn Các ngươi đi làm cơm Ta cùng Chu kỷ kỷ có chuyện quan trọng cần Lý mộ đi đến nữ hoàng đối diện ngồi xuống Hỏi Bề hạ tâm ma áp chế thế nào Chu vũ nhìn lý mộ một chút Nói ra Đã thật lâu chưa từng xuất hiện Lý mộ nghe vậy Thoáng nhẹ nhàng thở ra Để thất cảnh tâm ma không thể tầm thường so sánh. Từ xưa đến nay. Có không ít thượng tam cảnh cường giả. Không có bị hủy bởi địch nhân. Lại bị hủy bởi tâm ma. Lý mộ cũng không hy vọng. Nữ hoàng bởi vì tâm ma. Có cái không hay xảy ra. Đối với tâm ma thanh tâm quyết có thể chỉ đánh dấu. Nhưng không thể chỉ gốc cuối cùng vẫn cần nhờ chính nàng. Nói đến thanh tâm quyết. Lý mộ nguyên bản định. trở lại thần đô đằng sau mượn nhờ nữ hoàng pháp lực nhiều vẽ một chút phù lục cao dai về sau mới ý thức tới thanh tâm quyết hắn đã dạy cho nữ hoàng nàng hoàn toàn có thể chính mình vẽ phù lục cao dai đối với người tu hành có rất lớn hấp dẫn đây là hiếm thấy tu hành tài nguyên một tấm thánh giai thiên cơ phù liền có thể tại để một tên nửa bước siêu thoát thọ nguyên gần như đoạn tuyệt cường giả Vì triều đình bán mạng mấy năm, thiên cơ phù tăng trưởng không chỉ là bọn hắn thọ nguyên, còn có bọn hắn tấn cấp siêu thoát cơ hội. Thiên giai, địa giai phù lục, mặc dù khó mà hấp dẫn đệ lục cảnh, nhưng đối với đệ lục cảnh trở xuống, hay là có rất lớn hấp dẫn, đệ lục cảnh cường giả số lượng thư thớt, đại lượng đệ tứ cảnh cùng đệ ngũ cảnh mới là tu hành giới chủ cột vững vàng. Lý mộ suy nghĩ sau một lát, nhìn về phía nữ hoàng, nói ra, thần dạy cho bệ hạ thanh tâm quyết, không chỉ có thể dùng để bình tĩnh nói tâm, tại vẽ bùa trước đó, niệm đồng quyết này, có thể đề cao vẽ bùa xác suất thành công, chỉ cần có đầy đủ thiên tài địa bảo chế thành phù dịch, lấy bệ hạ tô vi, có thể nhẹ nhóm viết thánh giai phù lục, có thể dùng phù lục. Là triều đình mời chào càng nhiều cường giả. Nữ hoàng nhìn về phía hắn. Nói ra. Quyết này có thể đề cao vẽ bùa xác suất thành công Chấm đã phát hiện. Nhưng tựa hồ chỉ giới hạn ở thiên giai trở xuống phù lục. Thiên giai trở lên phù lục. Hay là sẽ thất bại. Lần này đến phiên lý mộ kinh ngạc. Thanh tâm quyết tác dụng. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Đừng nói thiên giai. Liền xem như thánh dai Chỉ cần có đầy đủ pháp lực duy trì Cũng có thể tương đối nhẹ nhóm vẽ ra đến Làm sao đến nữ hoàng trên thân Liền không linh nghiệm rồi Lý mộ nghĩ mãi không thông Hỏi Bệ hạ đã nếm thử qua nữ hoàng nhẹ gật đầu Lần nữa hướng nữ hoàng sau khi xác nhận Lý mộ rơi vào trầm tư Đồng giảng khẩu quyết Không có lý do trọng nam khinh nữ Nữ hoàng nhìn xem hắn Nói ra, Bạch Vân Sơn tấm kia thiên giai phủ lục, là ngươi vẽ. Lý mộ nhẹ gật đầu, nói ra bể hạ đều biết. Có quan hệ thí luyện chi tiết, Lý mộ cũng không có cùng nàng nhiều lời, nhưng cũng không thể gạt được nàng. Nữ hoàng trầm mặc một hồi. Đột nhiên hỏi. Ngươi nói vì kia tên là Lão Tử Sư Phụ. Kỳ thật liền là chính ngươi A Lý mộ trong lòng giật mình. Vội vàng nói. Bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy nữ hoàng nhìn hắn một cái. Nói khẽ. Đạo thuật thần thông. Tại lần đầu sinh ra lúc. Sẽ bị thiên địa tán thành. Chỉ có bọn chúng người sáng tạo. Mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Khẩu quyết cũng giống như vậy. Đây là thiên địa quy tắc. Chấm dùng thanh tâm quyết không bằng ngươi Nguyên nhân chỉ có một cái. Nữ hoàng mà nói để lý mộ nhớ tới tiểu ngọc. Hắn mặc dù không có biện pháp thi triển tiểu ngọc thức đạo thuật kia Nhưng tiểu ngọc đạo thuật Đối với hắn nhưng không có bất cứ tác dụng gì Lý mộ một cái ý niệm trong đầu Liền có thể để đạo thuật của nàng tiêu tán Nói một cách khác Mặc kệ là thanh tâm quyết cũng tốt cẩu tự chân ngôn cũng được Chỉ cần là lý mộ đưa chúng nó lần thứ nhất mang đến thế giới này Hắn liền xem như bọn chúng người sáng tạo người đến sau cho dù có thể học tập cũng vĩnh viễn không đạt được hắn trình độ dùng đạo thuật của hắn công kích hắn chính là tự tìm đường chết nhưng hắn không có sư phụ sự tình lại tại nữ hoàng trước mắt bại lộ lý mộ lúc túng nói bệ hạ kỳ thật chu vũ phất phất tay nói ra đây là bí mật của ngươi không cần cùng chấm giải thích lý mộ nhìn xem nàng nói ra có một số việc Thần không có khả năng nói cho bệ hạ Nhưng thần lấy thiên đạo phát thể Thần tâm Vẫn luôn tại bệ hạ nơi này Thần đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối Nguyện vì bệ hạ sông pha khói lửa Muôn lần chết không chối từ. Chu Vũ nói Chấm không cần ngươi sông pha khói lửa Ngươi đi làm đồ ăn đi Chấm thích ăn ngươi tự mình làm đồ ăn Lý mộ một lần nữa vén tay áo lên Được rồi Hai ngày về sau trung thư tỉnh. Hồi kinh đã có nhiều ngày. Thậm chí vượt qua hắn ba tháng ngày nghỉ. Tại mang vãn vãn đi diệu âm phường gặp nàng trước kia tiểu tỉ muội đằng sau. Lại bồi tiếp nàng cùng tiểu bạch đi dạo hai ngày thần đô. Lý mộ rốt cuộc bước vào trung thư tỉnh đại môn. Khoa cử kết thúc về sau. Nữ hoàng điều hắn tới trung thư tỉnh. Chức quan là trung thư xá nhân. Phẩm giai không cao. nhưng lại cực kỳ trọng yếu ngày bình thường tham dự đều là quốc gia đại sự cửa ra vào trưởng cố thông bẩm về sau lưu nghi từ một tòa nha phòng đi tới nói ra lý đại nhân ngươi rốt cuộc đã đến lý mộ đối với hắn chắp tay nói ra về sau cùng nha làm quan còn xin lưu Thị lang nhiều hơn chiếu cố lưu nghi cười nói đều là đồng liêu lẽ ra lẫn nhau trông nom ta mang lý đại nhân tới ngươi nha phòng trong trung thư tỉnh sáu vị trung thư xá nhân là nha môn nòng cốt sáu người đều có một tòa nha phòng phân biệt đối ứng là thượng thư lục bộ công việc lý mộ tiếp nhận chính là lưu nghi vị trí cũ phân công quản lý hình bộ trung thư xá nhân không cụ thể can thiệp các bộ vận hành nhưng đối với các bộ công vụ có giám sát cùng chỉ đạo chức trách lý mộ nha phòng rất lớn hắn đi tới thời điểm nha phòng trên mặt bàn chỉnh tề chất đầy từng phong từng phong sổ con lưu nghi nói ba tháng này lý đại nhân không tại nha môn những sổ con này còn phải mau chóng xử lý trung thư tỉnh sự vụ không ít chế xử lý mà nói sợ rằng sẽ càng trồng càng nhiều lý mộ nhẹ gật đầu nói ra ta đã biết lưu nghi cười cười nói ra Lý Đại Nhân vừa tới nha môn có cái gì không hiểu cứ hỏi ta Đưa Tiến Lưu Nghi đằng sau Lý mộ ngồi xuống Dùng thời gian rất ngắn quen thuộc chung quanh hoàn cảnh xa lạ Sau đó liền bắt đầu xử lý trên bàn sổ con Trong lục bộ Hình bộ sự tình tính nhiều Nhất là luật pháp cải cách đằng sau Các quận trọng án yếu án Để trình hình bộ duyệt lại đằng sau còn phải lại giao cho trung thư tỉnh xét duyệt cuối cùng giao cho nữ hoàng phê chỉ thị lý mộ trên bàn trong tấu chương phần lớn là loại sổ con này mạng người quan trọng đối với những sổ con này lý mộ nhìn rất cẩn thận phàm là có điểm đáng ngờ hoặc sơ hở hắn đều sẽ đem để ở một bên lưu lại chờ đánh lại phúc thẩm thẩm xong bàn lại về phần những chứng cứ vô cùng xác thực kia Chỉ là đi một lần lưu trình Đặt ở một bên khác Cuối cùng giao cho nữ hoàng phê chỉ thị Ba tháng trồng chất sổ con Số lượng không ít Lý mộ tử lên nha nhìn thấy hạ nha Cũng mới nhìn không đến một nửa Hắn cầm lấy cuối cùng một phong sổ con Chuẩn bị xem hết quyển sổ con này Sau liền về nhà Còn lại những này Trong vòng hai ngày hẳn là đều có thể phê xong Lý mộ mở ra tấu trương quyển sổ con này đến từ Đan Dương quận, là Đan Dương quận quận thủ gửi tới. Trong sổ con nói, mấy tháng trước đó, Đan Dương quận An Nghĩa huyện huyện lệnh, chết mời ám sát. Đan Dương quận mấy lần đem án này hồ sơ nhận bẩm hình bộ, lại đều như đá ném vào biển rộng, lại không đáp lại, rơi vào đường cùng. Chỉ có thể đem sổ con trực tiếp để trình trung thư. lý mộ đem quyển sổ con này đơn độc thu lại mặt lộ nghi ngờ thất phẩm quan viên gặp chuyện việc quan hệ triều đình uy nghiêm lần trước dương huyện huyện lệnh chết liền tại bắt quận đưa tới xóm to gió lớn hình bộ đến cùng làm sao làm chuyện lớn như vậy thế mà không nhìn tới báo đại chu tiên lại 12 chương 146 trăm ngụy chủ sự b sợ 12 giờ nhanh đến Viết không hết Một chương này hiện tại số lượng từ 2.100 Ta trước đổi mới Sau đó lại viết mấy trăm chữ Mọi người trước tiên có thể đặt mua Nửa giờ sau hoặc là buổi sáng ngày mai đổi mới chương tiết Thêm ra tới số lượng từ là không cần bỏ ra tiền Lý mộ dùng 3 ngày thời gian xử lý xong mấy ngày này đọng lại sổ con Trừ trong tay hai lá sổ con trước mặt hắn trên bàn đã giống tuyết hai lá sổ con này nội dung rất tương tự. đan dương quận an nghĩa huyện huyện lệnh tại mấy tháng trước gặp chuyện bỏ mình. thời gian qua đi sau một tháng hán dương quận thiên hà huyện một vị nào đó huyện thừa cũng đồng dạng gặp chuyện bỏ mình. đại chu mặc dù không ít địa phương đều có yêu ruột quấy phá nhiễu loạn bách tính sinh hoạt nhưng quan viên bị giết sự tình cũng rất ít phát sinh mưu hại mệnh quan triều đình. Là tử tội. Đối với loại sự tình khiêu khích triều đình uy nghiêm này. Hình bộ từ trước đến nay đều là nghiêm tra tới cùng. Hai lá tấu chương này. Là đan dương quận cùng hán dương quận đưa tới. Địa bàn quản lý quan địa phương bị đâm tử vong. Bọn hắn vốn nên trực tiếp thông chi hình bộ. Nhưng hai cọc bản án này. Hình bộ thu đến hai quận tố cầu về sau. Một mực không có xử lý. Hai quận quan viên rơi vào đường cùng. Chỉ có thể đem sổ con trực tiếp đưa tới trung thư tỉnh. Lý mộ vốn định đem hai lá sổ con này đưa đến thượng thư tỉnh. Lại từ thượng thư tỉnh phát xuống hình bộ. Đúc xúc bọn hắn mau chóng chứng thực. Nhưng nếu là dựa theo loại quá trình này. Sổ con từ trung thư tỉnh phát đến thượng thư tỉnh. Lại từ thượng thư tỉnh phát đến hình bộ. Sau đó hình bộ phản hồi thượng thư tỉnh. thượng thư tỉnh lại phản hồi trung thư tỉnh. đến lúc này một lần chỉ sợ non nửa năm liền đi qua. đọng lại sổ con đã xử lý xong. dù sao cũng rảnh rỗi. lý mộ rời đi trung thư tỉnh. đi ra cửa cung. hướng hình bộ nha môn mà thôi. lý đại nhân tốt lý đại nhân đã lâu không gặp lý đại nhân đến ăn lê. rời đi thần đô ba thắng. dân chúng đối với hắn tựa hồ càng thêm nhiệt tình. lý mộ gặp một quả lê thành thơi thành thơi đi vào hình bộ nha môn hình bộ cửa ra vào bộ khoái nhìn thấy lý mộ bỗng nhiên giật mình lý mộ hỏi hình bộ có thể có quan viên tại nha bộ khoái kia nói thượng thư đại nhân cùng thị lang đại nhân không tại lang trung đại nhân đang thẩm vấn án trùng hợp gặp được hình bộ thẩm án lý mộ đứng tại công đường bên ngoài chờ lấy hình bộ lang trung thẩm xong bản án Hắn liếc qua công đường, phát hiện một cách để hắn ngoài ý muốn người. Lý mộ quay đầu nhìn xem bộ khoái kia. Hỏi. Ngụy bằng làm sao lại tại hình bộ nếu như hắn không có nhớ lầm. Ngụy bằng khoa cử hẳn là thi rớt. Giờ phút này Lý mộ lại tại hình bộ trên công đường thấy được hắn. Mặt trên người. Tựa hồ là quan phục. Mặc dù phẩm dai rất thấp. Nhưng đích thật là công phục. Bộ khoái kia nói. Đại nhân nói chính là ngụy chủ sự sao? Ngụy chủ sự là lang trung đại nhân ba tháng trước đặc chiêu tiến đến. Lý mộ kinh ngạc nói. Hình bộ đặc chiêu khoa cử chế độ là hắn chế định. Lý mộ tự nhiên biết. Đặc chiêu là chuyện gì xảy ra? Lúc đó chế định khoa cử chế độ lúc. Vì mời chào nhân tài đặc thủ. Khoa cử kết thúc về sau. Trừ trên thanh vân bảng tiến sĩ bên ngoài. Lục bộ đều có một cái danh ngạch. Có thể từ trong thí sinh thi rớt, đặc chiêu một người. Đối với danh ngạc này, hắn cùng mấy vị trung thư xá nhân sau khi thương nghị cũng làm một chút hạn chế. Tỉ như, cho dù là người đặc chiêu, khoa cử mỗi một khoa, cũng nhất định phải hợp cách. Còn có một khoa thành tích, nhất định phải phi thường xuất chúng, mới thỏa mãn đặc chiêu yêu cầu. Các bộ đưa ra đặc chiêu đằng sau còn muốn do Trung Thư tỉnh Thương Thảo quyết định mới có thể cuối cùng chứng thực. Ngụy bằng có thể xuất hiện ở đây. Chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là hắn hình luật một khoa. Thành tích xuất chúng. Mới có thể để cho hình bộ tại 100 tên tiến sĩ kia bên ngoài. Phá lệ đặc chiêu. Lý mộ dùng cảm thấy hứng thú ánh mắt nhìn về phía hình bộ công đường. Trên công đường. Hình bộ lang trung gó gõ kinh đường một Nhìn xem dưới đường quỳ hai người. Nói ra. Trương thị huyên muội Các ngươi thừa nhận giết chết hứa thị một chuyện sao dưới đường quỳ một tên hán tử nói. Đại nhân minh giám. Là hứa thị mang theo gia đình. Nửa đêm xâm nhập nhà ta. Muốn làm bẩn mũi mũi ta. Hắn để gia đinh khống chế lại thảo dân. Thảo dân ra sức tránh thoát. Cứu muội sốt ruột. Mới dùng bình gốm đập trúng đầu của hắn. Hình bộ lang trung nói. Nhưng kết quả là các ngươi huyên muội không có việc gì. Hứa thì chết rồi. Các ngươi tự nhiên muốn cho hắn chết gánh chịu trách nhiệm. Hán tử kia vi phấn nói. Chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn làm bẩn muội mũi ta hình bộ lang trung nói. Ngươi có thể ngăn lại hắn. Nhưng ngươi lại đánh chết hắn. Nể tình ngươi là vô tâm chi thất. hứa thì lại có lỗi trước đây phân thưởng bản quan có thể đối với ngươi xét nhẹ phán hán từ kia cúi đầu thanh âm thê thảm nói ra hắn lại nhiều lần xâm nhập nhà ta muốn đối với muội muội làm loạn ta tìm nha môn ba lần các ngươi đều mặc kệ ta chẳng qua là muốn bảo hộ muội muội mà thôi lại có tội gì thiên lý ở đâu công đạo ở đâu Hình bộ Lang Trung vuốt vuốt mi tâm nói ra: Bản quan nói qua, hứa thì cũng không đối với các ngươi tạo thành tổn thương, nhưng ngươi lại đánh chết hắn, là phòng vệ quá. Bản quan hiện tại theo luật pháp, đại nhân chậm đắc hình bộ Lang Trung đang muốn phán quyết trên công đường, bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Hình bộ Lang Trung nhìn xem từ trong góc đi ra bóng người, lập tức cảm giác đau cả đầu. Ngụy bằng tải hình bộ 3 tháng Sinh sinh trên công đường cùng hắn đối nghịch 3 tháng Dẫn đến hắn hiện tại chỉ cần một lít đường cũng cảm giác đầu to Hận không thể để nha dịch đem ngụy bằng đuổi ra ngoài Nhưng hắn lại không thể thật làm như vậy Bởi vì để ngụy bằng tải trong quá trình thẩm án đưa ra chất vấn Là thị lang đại nhân cho hắn đặc quyền Hắn nhìn xem ngụy bằng Cánh răng nói Ngụy chủ sự Ngươi thì thế nào ngụy bằng đi đến trong tông đường? ngẩng đầu hỏi. Đại nhân lời nói. Hứa thì không có đối với trương thị nữ tử tạo thành xâm hại. Trương thì phòng vệ quá. Vậy hắn hẳn là làm sao phòng vệ? Chẳng lẽ hắn phải chờ tới hứa thì xâm phạm trương thị nữ tử đằng sau. Mới có thể phòng vệ sao hình bộ lang trung nói. Bản quan dĩ nhiên không phải ý tứ này. Ngụy bằng tiếp tục nói. theo đại nhân ý tứ nếu là hứa thì xâm phạm trương thị nữ tử liền dự định rời đi trương gia cũng không tiếp tục xâm hại lúc này trương thị lại phản kích có phải hay không chủ động công kích hình bộ lang trung nói đó là tự nhiên y theo luật pháp ngụy bằng nhìn xem hình bộ lang trung hỏi đại nhân đọc thuộc lòng luật pháp vậy xin mời đại nhân nói cho ta biết Trương thì đến cùng lúc nào có thể phản kích hình bộ lang trung sờ lên cái chán. Cái này. Ngụy bằng trầm giọng nói ra. Đại nhân nếu là Trương thì Bị một đám áp đồ. Nửa đêm xâm nhập trong nhà. Muốn làm bẩn thây tử của ngươi. Ngươi lại sẽ làm như thế nào. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cân nhắc. Lúc nào hẳn là phòng vệ. Là tại bọn hắn làm bẩn thây tử của ngươi đằng sau. Vẫn là bọn hắn rút đao chém vào trên người ngươi đằng sau hình bộ lang trung á khẩu không trả lời được Cái này Bản quan Ngụy bằng không có chờ hắn mở miệng Tiếp tục nói Luật pháp là dùng đến bảo hộ dân chúng vô tội Không phải dùng để bảo hộ ác đồ Hạ quan chủ trương Trương thì huyên mùi vô tội Hứa thì đêm nhập người ta Mưu đồ làm loạn Chết chưa hết tội hứa ra ứng như vậy án bồi thường trương thị huyên muội hình bộ lang trung cẩn thận nghĩ nghĩ tựa hồ cũng bị ngụy bằng thuyết phục thở dài vỗ kinh đường một nói ra bản quan hiện tại tuyên án hứa thì tự tiện xông vào dân trạch hành hung chết cũng xứng đáng trương thị huyên muội vô tội đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân thay ta huyên muội chủ trì công đạo trương thị huyên muội cảm động đến rơi nước mắt ùi trên mặt đất đối với ngụy bằng tiền chiết khấu không ngừng ngụy bằng sửa sang lại một chút cổ áo của mình chỉnh ngay ngắn mú quan nói ra không cần cám ơn đây là bản quan phải làm đại chu tiên lại mười hai chương một trăm bốn mươi bảy nữ hoàng hoang mang lý mộ nhìn xem trên bàn tấm bùa kia như có điều suy nghĩ thời đại này phù lục chi đạo khởi nguyên từ thượng cổ là từ phù lục phái trong đạo trang truyền thừa xuống hậu nhân phần lớn chỉ là kế thừa tiếp tục sử dụng cũng chỉ có phù lục phái phù đạo thiên tài mới có sửa cũ thành mới tự sáng tạo phù lục năng lực nếu như đạo này thiên giai phù lục thật sự là chu trọng sáng tạo như vậy hắn tại phù lục nhất đạo thiên phú không thua phù đạo tử thậm chí còn tại phù lục phái chư phong thủ tỏa phía trên người như vậy tại tu hành giới sẽ không bừa bãi vô danh nhưng mà chu trọng tên bị đám người chỗ biết rõ chỉ vì hắn là cựu đảng nanh vuốt tiêu thị hoàng tục chó săn mà không phải bởi vì hắn phù đạo thiên phú một đoạn thời khắc thì lang nha bên ngoài truyền đến hòa hoãn tiếng bước chân chu trọng đi vào thì lang nha ánh mắt nhìn về phía lý mộ hỏi Lý Đại Nhân lúc nào về thần đô Lý Mộ nói Vừa về không lâu Chu Trọng đi đến sau bàn tòa hạ Hỏi Lý Đại Nhân từ trước đến nay vô sự không đến nhà Lần này tới Có chuyện gì quan trọng Lý Mộ hỏi An Nghĩa huyện lệnh Thiên Hà huyện thừa gặp chuyện chi án Chu Thị Lang có thể từng biết được Chu Trọng một chút suy nghĩ Gật đầu nói Bản quan nhớ kỹ Tựa như là có như thế hai hiện bản án Lý mộ tiếp tục hỏi Hai tên mệnh quan triều đình gặp chuyện Hình bộ vì sao năm lần bảy lượt lười biếng tra án Nếu không phải đan dương hán dương hai quận Mấy lần hiện lên bẩm không có kết quả Lần này trực tiếp vòng qua hình bộ Đem sổ con đưa tới Trung Thư tỉnh Hai hiện bản án này Còn không biết muốn kéo tới lúc nào Chú trọng không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà Giải thích nói Lý Đại Nhân biết Mấy tháng trước Bởi vì học sinh thư viện sự tình Cùng thôi minh một án Hình bộ công vụ bề bổn Thần đô bản án Còn không chú ý được đến huống chi là xa xôi đan dương hán dương hai quận Đằng sau lại bởi vì khoa cử Chấm chế hồi lâu Đến mức bản quan đem hai cọc bản án này quên đi Cho đến hôm nay Lý Đại Nhân nhấc lên mới nhớ tới Án này Bản quan sẽ lập tức phái người đi thăm dò Lý mộ chức trách chỉ là đốc xúc cùng nhắc nhở hình bộ Nếu chú trọng đã đáp ứng Hắn cũng không có lời gì nói Tam tỉnh lục bộ Phân công hết sức rõ ràng Trung thư tỉnh phụ trách chế định chính sách Nhưng cụ thể thi hành Lại là thượng thư lục bộ tự mình làm chủ Lý mộ đi ra thì lang nha Nhìn thấy đối diện chỉ phòng bên ngoài Đứng một bóng người Ngụy bằng đã từng là thần đô điển hình nhất Ăn chơi thiếu Dạ nhưng mà hôm nay hắn Lại làm cho Lý mộ lau mắt mà nhìn Hai người liếc nhau Đều không có nói cái gì Bọn hắn mặc dù đã từng là địch nhân Nhưng ngày xưa ăn oán Sớm đã theo thời gian Tan thành mây khói Trong thỉ lang nha Chu Trọng nhìn về phía hình bộ lang trung. Nói ra. Đan Dương quận cùng hán Dương quận bản án. liền giao cho ngươi phụ trách đi. Hình bộ lang trung khom người nói. Vâng. Trên mặt hắn biểu lộ thuận theo. Nhưng trong lòng trong bóng tối phàn nàn. Hai hiện bản án này. Lúc trước không để cho hắn quản là Chu Thị Lan. Hiện tại để hắn quản. Hay là Chu Thị Lan. Tình tiết vô án vừa mới phát sinh thời điểm. hiển nhiên là manh mối nhiều nhất, dễ dàng nhất tra thời điểm. Hiện tại non nửa năm đã qua, hai người kia một phần đều dài hơn cỏ. Hắn hẳn là làm gì tay đi thăm dò cách này không bày rõ ra là đem hắn chính mình sơ sẩy quên nồi, vứt cho chính mình nha. Phản nạn thì phản nàn, việc nên làm, hay là đến làm? Ai bảo hắn chỉ là một cách nho nhỏ lang chung, tại thích hợp thời điểm. chủ động vì thượng quan sai lầm cõng nồi là làm hạ quan bản thân tu dưỡng hình bộ lang trung đi ra thì lang nha nhìn thấy đứng tại đối diện chỉ phòng cửa ra vào một bóng người bỗng nhiên linh cơ khẽ động nói ra ngụy chủ sự ngươi qua đây ngụy bằng đi tới hỏi dương đại nhân có gì phân phó hình bộ lang trung vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra Ngươi không phải ra thích phá án sao? Bản quan nơi này. Vừa vặn có hai kiện trọng yếu bản án. Giao cho ngươi xử lý. Hãn ngươi trong vòng ba tháng. Điều tra rõ an nghĩa huyện lệnh cùng thiên hà huyện thừa gặp chuyện một án. Nếu như không tra được. Chụp hai ngươi bổng lục tháng. Thì lang nha. Chu trọng nhấc bút lên. Ở trên giấy viết mấy đạo phù văn. Phù văn này siêu siêu vẹo vẹo. Căn bản là không có cách cấu thành phù lục. Đây là vẽ bùa lúc không cách nào tính tâm kết quả. Đùng hắn đem bút lông đập vào trên bàn. Đem tờ giấy kia xiết trong tay. Gân xanh trên mu bàn tay chuẩn bị bảo khởi. Rời đi hình bộ, Lý Mộ liền về tới Lý Phủ. Đạo trung trên người vết sản. Còn thiếu một chút không có chữa trị. Hắn còn tại tìm kiếm mới chưa từng trên thế giới này xuất hiện pháp thuật. Chợ nó sớm ngày hoàn chỉnh Chỉ có hoàn chỉnh đạo Trung mới có thể phát huy ra hắn phòng ngự tuyệt đối Dù là có một đạo nhỏ xíu vết nứt tại cao dai người tu hành trong mắt cũng là kẻ hở khổng lồ Lý mộ hiện tại mới ý thức tới Đám cáo già kia Dễ dàng như vậy liền để hắn mang đi đạo Trung Quả nhiên không có đơn giản như vậy Không hoàn chỉnh đạo Trung Đối với phù lục phái tác dụng cũng không lớn Còn nếu là dựa vào nó chính mình từ từ chữa trị. Chỉ sợ chí ít cũng phải mười năm thậm chí mấy chục năm. Lý mộ cho là hắn chiếm tiện nghi. Kỳ thật hắn lại thua lỗ. Trừ phi hắn có thể đem đạo trung vĩnh viễn giữ ở bên người. Trong lý phủ. Khi thì trời mưa. Khi thì tuyết rơi. Khi thì xét đánh. Nhưng bởi vì có trận pháp ngăn cản. Linh khí cùng pháp lực ba động. cũng không có truyền đến bên ngoài phủ. đạo trung hưng phấn tới cực điểm. dứt khoát biến thành cao khoảng một trượng. đem lý mộ hoàn toàn bao phủ. vết nước chỗ điểm sáng màu vàng ấm. tại một chút xíu chữa trị trên thân trung vết sản. một lát sau, lý mộ thu pháp thuật đạo trung một lần nữa hóa thành lớn chừng bàn tay, lơ lửng trên vai của hắn. nữ hoàng tử trong hư không đi ra. Nhìn qua vây quanh Lý Mộ vui sướng xoay tròn đạo Trung Hỏi Có thể cho ta xem một chút nó sao đạo Trung trừ Lý Mộ Đối với những người khác đều tương đối kháng cự Thân Trung tả diêu hữu hoàng Vù vù mấy lần Biểu thị kháng cự cùng không nguyện ý Lý Mộ tại nó đỉnh đầu giật một cái Nói ra Nhanh đi đạo Trung lại vù vù vài tiếng Lúc này mới bất đắc dĩ hướng nữ hoàng bay đi Chu Vũ vươn tay, Đạo Trung lơ lửng dưới tay của nàng cũng không rơi xuống. Chu Vũ nhìn nó một hồi, liền thu tay về. Đạo Trung lại bay trở về lý mộ bên người. Nàng nhìn một cách Đạo Trung, nói ra: "Chun này hẳn là thời đại thượng cổ bảo vật, khó trách có uy năng cỡ này. Thời đại thượng cổ bình thường là chỉ cách nay vạn năm trước thời đại, gần một ngàn năm." Hẳn là tu hành chi đạo tấn mãnh phát triển một ngàn năm. Một ngàn năm trước kia, tu hành chi đạo đã trải qua dài đến mấy ngàn năm man hoang thời kỳ, phát cực kỳ chậm chạp, thẳng đến gần một ngàn năm mới đạt tới một cái đỉnh phong. Nhưng vô số những người tu hành, thông qua nghiên cứu phát hiện, tại một vạn năm trước kia thời đại thượng cổ, tu hành chi đạo vẫn tồn tại một cái khác đỉnh phong. đó là so đương kim tu hành giới còn muốn càng thêm phồn thịnh tu hành thời đại hoàng kim có đầy đủ chứng cứ cho thấy vô luận là đạo kinh hay là đạo trung hoặc là mấy cái khác môn phái trọng bảo đều là thời đại trước sản phẩm thời đại kia thần thông đạo pháp càng thêm cường đại phù lục đan dược trận pháp luyện khí võ đạo cũng càng thêm thành thục bây giờ người tu hành chỉ học đến gia lông, liền có thể khai tông lập phái, đó là một cách đương kim người tu hành, hâm mộ nhất cùng hướng tới thời đại. Lý Mộ nhìn trước mắt đạo trung, nó ở thời đại này có thể trở thành phù lục phái trấn sơn chi bảo, nhưng ở thời đại thượng cổ, có lẽ cũng chỉ là một kiện phổ thông pháp bảo. Lý Mộ cảm khái một phen, Lý phủ đại môn bỗng nhiên bị người đẩy ra, Một bóng người từ bên ngoài đi tới. Liễu Hàm Yên xung quanh nhìn một chút. Hỏi. Đây chính là chúng ta nhà mới sao vãn vãn từ trong góc bay nhào đi qua. Ôm nàng cánh tay. Cao hứng nói. Tiểu thư. Lý mộ thân ảnh lói lên. Liền đi tới Liễu Hàm Yên bên người. Kinh hỷ hỏi. Làm sao ngươi tới thần đô. Còn về Bạch Vân Sơn sao Liễu Hàm Yên đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp. Nói ra, không trở về. Sau đó nàng liền thấy được đứng ở trong sân một bóng người khác, hỏi, nàng là. Lý mộ nói, đây là nữ hoàng bệ hạ. Sau đó, nàng lại là nữ hoàng giới thiệu nói, bệ hạ, đây là thần vị hôn thê. Liễu hàm yên từ nhỏ sống ở thần đô. So tiểu bạch rõ ràng hơn nữ hoàng hai chữ ý nghĩa. Liền vội vàng khom người hành lễ nói. Dân nữ gặp qua bệ hạ. nữ hoàng nhìn xem bọn hắn nói ra trong cung còn có chút tấu trương phải xử lý chấm liền không quấy rầy các ngươi nói xong thân ảnh của nàng liền tại hai người trước mắt dần dần hư hóa liễu hàm yên rất sớm đã nghe tiểu bạc nói qua chu tỷ tỷ sự tình hỏi lý mộ nói bề hạ gần nhất còn thường xuyên đến trong nhà của chúng ta tới sao lý mộ nhẹ gật đầu nói ra là rất thường Nàng đem tiểu bạch xem như là muội muội một dạng Thường xuyên đến trong nhà nhìn nàng Liễu hàm yên chỉ là hỏi một câu Liền không còn xoắn suýt nữ hoàng sự tình Thời gian qua đi hai năm trở lại thần đô Nhìn như cái gì đều không có biến kỳ thật hết Thầy cũng thay đổi Lý mộ mang nàng trong nhà đi một vòng Liễu hàm yên nói Lớn như vậy tòa nhà Ở mười mấy người đều rộng rãi Chỉ chúng ta bốn người Có phải hay không quá lãng phí Lý Mộ nói. Hiện tại là bốn người. Về sau cũng có thể là năm cái sáu cái. Bảy cái tám cái. Đến lúc đó liền không lãng phí. Liễu Hàm Yên ngẩng đầu hỏi. Ngươi có ý tứ gì Lý Mộ nói. Ý của ta là. Trong nhà muốn hay không chiêu mấy cái nhà hoàn hạ nhân. Mà lại tọa nhà lớn hơn một chút. Sau này tới bằng hữu thân thích. cũng phải có gian phòng chiêu đãi Liễu hàm yên nhẹ gật đầu nói ra điều này cũng đúng bất quá vẫn là không cần nha hoàn người làm ta không thích trong nhà có người ngoài chính chúng ta người ở liền tốt Lý mộ nắm tay của nàng nói ra tất cả nghe theo ngươi Liễu hàm yên kéo lên hắn nói ra Ngươi trước theo giúp ta đi diệu Âm phường ta muốn đi nhìn một chút tiểu thất các nàng trường lạc cung mai đại nhân cùng thượng quan ly ngay tại đem các bộ đưa tới sổ con phân loại trong điện không gian một cơn chấn động nữ hoàng thân ảnh trống giống xuất hiện nàng nhìn xem hai người nói ra các ngươi đi xuống trước đi mai đại nhân cùng thượng quan ly đi ra đại điện nghi ngờ nói bệ hạ hôm nay làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi thượng quan ly lắc đầu nói ra không biết mai đại nhân nghĩ nghĩ nói ra ngươi ở lại trong cung ta đi lý phủ nhìn xem trong trường lạc cung chu vũ bình tĩnh mở ra một phong tấu chương ánh mắt lại hơi có chút tan giã chẳng biết tại sao nàng trong lòng bình tĩnh không hiểu lên một tia gợn sóng đây là tâm ma quấy phá điểm báo lần này nàng dùng pháp lực làm sao đều không thể xóa đi tia này gợn sóng thẳng đến nàng mặt niệm thanh tâm quyết nỗi lòng mấy lần nữa bình tĩnh trên mặt nàng lộ ra vẻ khốn nhiễu. lẩm bẩm nói: "Chấm đây là thế nào Đại Chu Tiên lại 12 chương 148 tham muốn giữ lấy Lý Mộ trong lòng suy đoán." Liễu Hàm Yên sớm xuất quan, không chào hỏi một tiếng đi vào Thần Đô, nhất định cũng có đột kích tra cương ý tứ. May mắn Lý Mộ tại Thần Đô hơn nửa năm này, một mực giữ mình trong sạch, nghiêm tại kiềm chế bản thân, Từ trước tới giờ không hái hoa ngắt cỏ. Bao nhiêu bách tính muốn giới thiệu nữ nhi cho hắn. Đều bị hắn quả quyết cự tuyệt. Nàng ra ngoài tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút. Nghe được đều là lý mộ tốt. Về phần nàng đẩy cửa ra liền thấy nữ hoàng trong nhà. Cái này lý mộ thậm chí đều không cần giải thích. Nữ hoàng tại trong lòng của các nàng. Tựa như thần minh. Nàng sẽ không. Cũng không có khả năng suy nghĩ nhiều. đừng nói hắn cùng nữ hoàng tại sân nhỏ, cho dù là trong phòng, trên giường, chỉ cần hắn cùng nữ hoàng đều mặc lấy quần áo, liễu hàm yên hẳn là cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Cùng diệu âm phường bọn tỉ muội phân biệt hai năm, liễu hàm yên trở lại thần đô ngày đầu tiên, liền đi diệu âm phường, cùng âm âm diệu diệu, thập lục tiểu thất các loại trước kia phải tốt bọn tỉ muội gặp nhau một phen. lý mộ tại phiêu hương lâu mở tiệc chiêu đãi các nàng xem như cảm tạ các nàng trước kia đối với liếu hàm yên chiếu cố thập lục ngồi tại liếu hàm yên bên người ôm nàng cánh tay đem đầu gối lên trên vai của nàng nói ra ta còn tưởng rằng cả một đời đều không gặp được ngươi nàng một bên khác cánh tay bị tiểu thất ôm tiểu thất oán trách nhìn xem nàng nói ra hàm yên tỉ tỉ Ngươi lòng độc áp a Lần trước ngươi vùng trộm chảy đi Ta một người khóc rất lâu Nhạc phường cô nương Phần lớn là từ nhỏ bị Người nhà bán vào tới Các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên Quan hệ lẫn nhau Không phải thân nhân Lại hơn hẳn thân nhân Một phen chứ tình đằng sau Bầu không khí liền bắt đầu sinh động Mấy cái tiểu cô nương Tại hỏi thăm nàng hai năm này Kinh lịch về sau Liền bắt đầu bát quái nàng cùng lý mộ sự tình Hàm yên tỉ tỉ Ngươi cùng tỷ phu là thế nào nhận biết các ngươi về sau là thế nào cùng một chỗ Các ngươi dự định lúc nào thành hôn các ngươi đại hôn thời điểm Ta đi giúp các ngươi bố trí Những chuyện này Các nàng đã hỏi lý mộ một lần bây giờ hay là một dạng bát quái Có thể bát quái về bát quái nhưng các nàng nói nhưng cũng là lý mộ dưới mắt cần suy tính sự tình Lúc trước Liễu Hàm Yên quyết định đi Bạch Vân Sơn lúc Lý Mộ liền nói cho nàng. Nàng đến thần đô ngày chính là hắn cưới nàng thời điểm. Lúc đầu hắn đã coi là tốt thời gian. Nhưng Liễu Hàm Yên trở lại thần đô. So hai người ngay từ đầu ước định. Sớm mấy tháng Lý Mộ coi là tốt thời gian. Liền có chút đã quá muộn. Hắn dựa theo hai người bát tự. Một lần nữa tính toán một cách gần nhất lương thần cát nhật. Là tháng sau mùng 9 Khoảng cách hôm nay Vừa vặn một tháng Liễu hàm yên phụ mẫu sớm đã không biết Ở nơi nào lý mộ cho tới nay đều là lẻ loi một mình Hai người thương lượng qua về sau Quyết định hết thầy giản lược Chỉ là ngày hôm đó Xin mời chút thần đô bằng hữu tới nhà ăn bữa cơm rau dưa Uống miệng rượu mừng thuận tiện Liễu hàm yên vốn là cùng lý mộ cùng một chỗ ngủ Lại hôn trước đó. Ngược lại nhăn nhó Nhất định phải sau đó lý mộ chia phòng mà ngủ. Nói là phải gìn giữ chưa lập gia đình nữ tử thận trọng. Nữ nhân chính là ra thích gia vẻ thận trọng. Trước kia cũng không biết ngủ hắn bao nhiêu lần. Hiện tại lại phải lừa mình dối người. Bất quá lý mộ đối với cái này cũng không có gì nhị. Dù sao ngày sau liền có thể mỗi ngày ngủ ở cùng nhau. cũng không vội mười ngày này nửa tháng trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng rốt cuộc trông một ngày này một tháng sau hắn cũng là nam nhân có gia đình đến thần đô nửa năm này lý mộ bằng hữu không có sao mấy cái cầu nhân ngược lại là cây không ít cẩn thận tính toán đại hôn ngày đó kỳ thật cũng không cần mời bao nhiêu người phù lục phái nhất định phải thông chi Ngọc Chân Tử tương đương Lý Mộ nửa cách mẹ vợ. Đồ để của nàng xuất giá, nàng tất nhiên là muốn tới. Về phần chư phong thủ tọa, liền không nhất định bọn hắn đã bị Liễu Hàm Yên cùng Lý Mộ thay phiên bóc lột một lần. Lần này nếu như muốn tới, chỉ sợ ngay cả sau cùng vốn liếng đều sẽ bị móc ra. Mà Bạch Yêu Vương cùng Huyền Độ, Lý Mộ mặc dù cũng nghĩ thông biết bọn hắn nhưng hắn hai vị này huyên trưởng hành tung mờ mịt lý mộ coi như nghĩ thông suốt biết cũng thông chi không đến liễu hàm yên tại thần đô thân bằng chính là nàng diệu âm phường mấy tên tỷ muội lý mộ người quen biết cũng không nhiều mấy tấm thiệp mời đã đủ lý mộ người thứ nhất nghĩ tới tự nhiên là nữ hoàng nhưng nàng lấy quân chủ một nước thân phận tham gia thần tử hôn lễ Có chút không hợp lễ pháp. Coi như chính nàng nguyện ý. Triều thần cũng không nguyện ý. Thế là hắn tiến cung thời điểm chỉ dẫn theo hai tấm thiệp mời. Trường lạc cung cửa ra vào. Lý mổ đem một tấm thiệp mời đưa cho Mai Đại Nhân. Một tấm thiệp mời đưa cho Thượng Quan Ly. Nói ra. Đầu tháng sau chín Là ta đại hôn thời gian. Có sành đến uống rượu mừng. Chúc mừng. Mai Đại Nhân tiếp nhận thiệp mời, ánh mắt hơi có chút phức tạp. Tuổi của nàng lại dài mấy tuổi. Liền có thể làm mẫu thân của Lý Mộ. Hiện tại Lý Mộ đều muốn thành thân. Nàng hay là lẻ loi một mình. Thượng quan ly cũng đưa tay tiếp nhận thiệp mời, cũng không có nhiều lời, là nàng nhất quán phong cách. Lý Mộ cho thêm Mai Đại Nhân một tấm thiệp mời. Nói ra, Mai Tỷ Tỷ thuận tiện giúp ta cho sở phu nhân một phần. Đúng, bệ hạ ở bên trong ả mai đại nhân liếc mắt nhìn hắn Hỏi, ngươi còn muốn mời bệ hạ? Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Bệ hạ nếu là xuất hiện tại ngươi trên tiệc cưới Tạo chiều thời điểm Chiều thần một người một miếng nước bọt Đều có thể chết đuối ngươi Lý mộ lắc đầu nói coi như không có khả năng mời bệ hạ Ta cũng hầu như đến nói cho bệ hạ một tiếng đi Mai Đại Nhân phất phất tay, nói ra đi thôi đi thôi. Gặp Lý Mộ đi vào trường Lạc Cung, nàng nhìn thoáng qua trong điện phương hướng, phiền muộn thở dài. Lý Mộ đi vào trường Lạc Cung, nhìn thấy nữ hoàng ngồi ở phía trước sau bàn, hẳn là tại phê duyệt tấu chương Lý Mộ đứng trong điện, thấp giọng nói ra bề hạ. Nữ hoàng buông xuống sổ con. Ngước mắt nhìn hắn, hỏi, chuyện gì Lý Mộ nói? Đầu tháng sau chín Là thần đại hôn thời gian Không biết bể hạ có nguyện ý hay không đến uống một chén rượu mừng Nữ hoàng nói khẽ Chấm thân phận Tham gia thần tử tiệc cưới Sẽ chọc cho triều bái thần chỉ trích Đến lúc đó Chấm sẽ để cho mai về đưa lên một phần hậu lễ Lý mộ lúc đầu nghĩ Nữ hoàng nếu là nguyện ý đến Có thể đổi một bộ dáng. Nhưng nếu nàng nói như vậy. Lý mộ cũng không có kiên trì nữa. Hắn chắp tay nói tạ ơn bệ hạ thần cáo lui trước. Lý mộ rời đi đại điện. Nữ hoàng một lần nữa cầm lấy một phong tấu chương, Một lát sau lại buông xuống. Nói khẽ. Mai vệ, ngươi tiến đến. Mai đại nhân đi tới. Hỏi. Bệ hạ có gì phân phó nữ hoàng nghĩ nghĩ. Hỏi. Lý mộ đại hôn. Là hắn việc vui. Nhưng chấm vì sao một chút đều cao hứng không nổi. Mai Đại Nhân ngẩng đầu nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Nữ Hoàng nói, ngươi nghĩ đến cái gì, liền nói cái gì, cho dù nói sai chấm cũng sẽ không trách ngươi. Mai Đại Nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ra. Thần coi là. Là bệ hạ đối với Lý Mộ Tham muốn giữ lấy quá nặng đi. Nữ Hoàng nhìn xem nàng. Hỏi. Cái gì là tham muốn giữ lấy Mai Đại Nhân nói? Đối với mình yêu thích đồ vật Chỉ cho phép tự mình một người đụng vào Cho dù là người khác tới đi tới gần Cũng sẽ không cao hứng Đây chính là tham muốn giữ lấy một loại biểu hiện Nữ hoàng nghĩ nghĩ Tựa hồ cũng ý thức được cái gì? Hỏi Nhưng chấm tại sao phải đối với hắn có tham muốn giữ lấy Mai Đại Nhân nói ra? Cái này rất bình thường Lý mộ hắn tuổi trẻ có triển vọng. Có thể vì bệ hạ giải quyết rất nhiều ưu phiền. Bệ hạ tín nhiệm hắn. Bảo vệ hắn. Hy vọng hắn có thể vĩnh viễn chung với ngài. Khi hắn cùng người khác quan hệ. So bệ hạ càng thân cận lúc. Bệ hạ liền sẽ sinh ra không vui cảm xúc. Đây là nhân chi thường tình. Nói xong. Nàng lại bổ sung. Nếu là một nữ tử ra thích một người nam tử. liền rất dễ dàng đối với hắn sinh ra tham muốn giữ lấy Nàng sẽ không hy vọng nam tử kia cùng nữ tử khác có chỗ tiếp xúc Đây là một loại tham muốn giữ lấy Đồng dạng Nếu là hai người là rất phải tốt bằng hữu Khi một người trong đó phát hiện Một người khác có bạn mới Lại quan hệ so với hắn còn muốn thân mật Trong lòng cũng sẽ không thoải mái Đây cũng là một loại tham muốn giữ lấy Lý mộ là bệ hạ phụ tá đắc lực. Bệ hạ sẽ đối với hắn sinh ra tham muốn giữ lấy. Cũng không kỳ quái. Nữ hoàng nghĩ nghĩ. Hỏi. Ý của ngươi là nói. Lý mộ thành thân. Chấm không nên không thoải mái mai đại nhân suy nghĩ một lát. Nói ra. Thần hy vọng bệ hạ minh bạch. Liền xem như lý mộ thành thân. Cũng không ảnh hưởng hắn cùng bệ hạ quan hệ. Hắn yêu nguyên sẽ hiểu chung bệ hạ. Trừ là bệ hạ thần tử bên ngoài. Hắn cũng có cuộc sống của hắn. Bệ hạ hoàn toàn chính xác không nên bởi vì chuyện này không thoải mái. Nữ hoàng trầm mặt một lát. Nói ra. Ngươi nói đúng. Hắn hiểu chung với chấm. Chấm đối đãi thây tử của hắn. Nên hướng đối đãi hắn đồng dạng. Ngươi để trung thư tỉnh nghĩ chỉ. Gia phong nàng là ngũ phẩm cáo mệnh. Lại ban thưởng châm cài một chi. Vòng ngọc một đuôi. Mai đại nhân gặp nàng nghĩ thông suốt. Mỉm cười hỏi. Bề hạ hiện tại cảm giác dễ chịu sao Chu vũ nhíu mày. Nàng không chỉ có không có cảm giác làm dịu. Ngược lại càng thêm khó chịu. Nghĩ nghĩ. Nói ra. Được rồi. Hiệu chung chấm là hắn. Cũng không phải hắn đến thế tử. Hay là đừng cho Trung Thư tỉnh nghĩ chỉ. Mai đại nhân sưởng sốt một chút, lại thử hỏi, vậy châm cài cùng vòng ngọc. chu Vũ nghĩ nghĩ, nói ra cũng không cho. Đại chu tiên lại hai chương 149 manh mối là minh chủ lý mộ đi ra trường lạc cung. Mặt lộ nghi ngờ. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn luôn cảm thấy. Đối với hắn sắp thành thân tin tức. Nữ hoàng giống như cũng không cao hứng. Cái này không có lý do gì à. Hắn đối với nữ hoàng trung thành tuyệt đối. Hắn viên mãn giải quyết nhân sinh đại sự. Nữ hoàng chẳng lẽ không nên cho hắn cảm thấy cao hứng sao trừ phi nữ hoàng thay lòng. Nhưng cái này cũng rất không có khả năng. Trước mấy ngày bọn hắn còn quân tình thần ý. Nàng không có lý do bỗng nhiên thay lòng đổi dạ. Lý mộ nghĩ lại đằng sau bỗng nhiên ý thức được lần này là hắn qua loa. Hôn nhân sự tình. Đối với người khác tới nói, nghĩ tới có thể là hạnh phúc, mỹ mãn. Nhưng nữ hoàng hôn nhân lại cũng không hạnh phúc. Nàng bị chu ra trở thành chính trị thẻ đánh bạc, gả cho thái từ trước. Cùng chỉ có vợ chồng tên, không có vợ chồng chi thực. Nàng từng có một đoạn thất bại hôn nhân. Lý mộ ở trước mặt nàng sách hôn sự. Không phải đang thắt lòng của nàng sao chuyện này. Vẫn là hắn cân nhắc không chu toàn. Hắn hẳn là nghĩ đến. Muốn chiếu cố nữ hoàng cảm xúc. Hắn thở dài. Hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Ngày sau ở trước mặt nữ hoàng. Vẫn là phải chú ý cẩn thận. Nàng thực lực cường đại. Nhưng nội tâm gì thật yếu ớt mẫn cảm. Điểm này. Cùng liễu hàm yên cực kỳ tương tự. Thậm chí các nàng gặp phải cũng có điểm giống nhau. Đồng sản bị người nhà phản bội. Người từng có loại kinh nghiệm này Cho dù là về sau vị trí lại cao hơn Thực lực cường đại tới đâu Nội tâm cũng từ đầu đến cuối sẽ tồn tại mẫn cảm cấm khu May mắn liễu hàm yên gặp hắn Lý mộ sẽ dùng quãng đời còn lại đi chữa trị nàng còn nhỏ chịu thương tích Nữ hoàng lại không có may mắn như vậy Mặc dù thực lực của nàng mạnh hơn Địa vị lại cao hơn Có được toàn bộ thiên hạ Cũng không chiếm được nam nhân giống như hắn vậy. Đường tắt thượng thư tỉnh thời điểm, Lý mộ bước chân không có dừng lại trực tiếp đi qua. Tuy nói Lý mộ bây giờ là trung thư xá nhân. Ở chỗ này có thật nhiều đồng liêu. Nhưng Lý mộ cùng bọn hắn. Có chỉ là sơ giao. Có mặt ngoài. Nhìn như hòa thuận. Kỳ thật có sinh tử đại thủ. Tại hắn trên đại hôn. Lý mộ chỉ hy vọng nhìn thấy hắn chân chính công nhận bằng hữu. Hắn sẽ xin mời thần đô nha bộ khoái, sẽ không xin mời trung thư tỉnh quan viên. Thần đô nha. Chúng bộ khoái nghe nói tin tức, nhau nhau mở miệng chúc mừng. Chúc mừng đầu nhi. Khó trách đầu nhi đối với thần đô nữ tử chẳng thèm ngó tới, nguyên lai like là danh hoa có chủ. Hắc hắc tin tức này truyền đi, thần đô không biết sẽ có bao nhiêu nữ tử nước mắt ẩm ướt áo gối. Trong nha phòng, Lý Tứ đối với Lý Mộ chắp tay, nói ra chúc mừng chúc mừng. Lý Mộ hỏi. Ngươi đây. Dự định lúc nào thành thân Lý Tứ nói. Chúng ta diệu diệu xuống núi. Qua mấy ngày. Ta muốn về Bắc quận một chuyến. Muốn hay không thuận tiện đem Trương Sơn tiếp đến Lý Mộ nhẹ gật đầu. Nói ra. Ngươi trở về thời điểm. Mang theo hắn cùng một chỗ đi. Đã từng dương khâu huyện Nha Tam Kiệt Đã thật lâu không có tập hợp một chỗ Lần kia từ biệt đằng sau Ba người cảnh ngộ liền lại không giống nhau Trương Sơn cùng Lý Mộ Lý Tứ khác biệt Hắn đối với tu hành không có hứng thú Không có chuyện gì so kiếm tiền hấp dẫn hơn hắn Lý Tứ đưa tay khoác lên Lý Mộ trên bờ vai Nói ra đã ngươi đã quyết định thành hôn liền muốn hồi tâm Lý Mộ ngạc nhiên nói Ta lúc nào không có hồi tâm tim của hắn thu gắt gao. Toàn bộ thần đô mách tính đều biết. Hắn Nguyên Dương vẫn còn. Hắn vì liễu hàm yên thủ thân như ngọc. Cái này cũng chưa tính hồi tâm Lý Tứ lắc đầu. Cũng không có lại nói cái gì. Từ thần đô nha rời đi, Lý Mộ liền trở về Bắc Nguyện. Hắn chưa có trở về Lý Phủ, mà là đi trước Trương Phủ. Hắn lần trước rời đi thần đô trước đó. Nữ hoàng liền ban thưởng Trương Xuân một tòa tam tiến tòa nhà Mặc dù cách hắn ngũ tiến tòa nhà mộng tưởng Còn cách một đoạn Nhưng có thể tại bắc quyển loại địa phương tấp đất tấp vàng này Có được một tòa tam tiến trạch viện Cũng là trong chiều vô số quan viên hâm mộ đều hâm mộ không đến Lý mộ gõ cửa một cái Bên trong rất nhanh chuyển đến tiếng bước chân Trương Xuân mở cửa Nói ra Là Lý Mộ A. Ngươi chừng nào thì về thần đô. Tiến đến ngồi. Lý Mộ nói. Vừa về. Ta liền không vào đi. Ta là tới cho ngươi tặng đồ. Lý Mộ tay lấy ra thiệp mời. Đưa cho hắn. Nói ra. Tháng sau ta đại hôn. Ngươi nhớ ký mang trương phu nhân còn có ý cô nương đến uống rượu mừng. Trương Xuân lấy làm kinh hãi. Trong mắt đều nhanh lồi ra tới. Cả kinh nói. Đại hôn Lý Mộ cũng sườn sốt một chút. Hỏi. Có vấn đề sao Trương Xuân khó có thể tin nói. Chu gia đồng ý không? Tiêu thị đồng ý không? Bọn hắn đồng ý. Cả Điện Triều Thần cũng sẽ không đồng ý á. Lý Mộ kỳ quái nhìn xem hắn. Cùng hắn thành thân chính là Liễu Hàm Yên. Cũng không phải Nữ Hoàng. Tại sao muốn chu gia cùng tiêu thị đồng ý? cả điện triều thần lại có cái gì tư cách phản đối trương xuân lập ra thiệp mời xem xét Sườn sốt hồi lâu lúc này mới lấy lại tinh thần nói ra nguyên lai là cùng liễu cô nương a lý mộ nói còn có thể cùng ai trương xuân lắc đầu thất vọng nói không không có ai lý mộ nhíu mày hỏi lão trương ta thành thân ngươi thật giống như không quá cao hứng không có làm sao có thể trương xuân trên mặt lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. nói ra chúc mừng chúc mừng chúc ngươi cùng liễu cô nương bạc đầu dai lão sớm sinh quý tử. một lát sau trương xuân đưa tiến lý mộ đóng lại cửa viện tựa ở trên cửa thở dài. trương phu nhân từ trong phòng đi tới lo lắng hỏi đây là đã xảy ra chuyện gì. Ngươi làm sao bộ này sắc mặt trương xuân lần nữa thở dài. Nói ra. Phu nhân à. chúng ta ngũ tiến tỏa nhà. Sợ là không có hy vọng. Lý mộ về đến nhà. Phát hiện liễu hàm yên đã làm tốt đồ ăn ở trong sân chờ hắn. Ngày bình thường đều là hắn ở nhà làm tốt đồ ăn. Chờ nữ hoàng tới. Tình huống đột nhiên phát sinh chuyển biến. Hắn thật là có chút không quá thích ứng. Liễu hàm yên làm. Đều là lý mộ thích ăn đồ ăn. Trên mặt nàng mang theo nụ cười hài lòng. Nói ra. Ta hôm nay cùng tiểu bạch vãn vắn ra ngoài dạo phố. Nghe được dân chúng đàm luận ngươi. Thần đô mách tính. Là hắn kiên cố hậu thuẫn. Lý mộ không chút nào hoảng mà hỏi. Bọn hắn nói ta cái gì rồi liễu hàm yên nói. Bọn hắn nói ngươi một thân chính khí. Không sợ quyền quý. Vì dân làm chủ. Là một quan tốt Lý mộ hỏi còn nói cái gì rồi Liễu hàm yên hài lòng nói Còn nói ngươi giữ mình trong sạch Không gần nữ sắc Lý mộ nhìn nàng một cái Nói ra Hiện tại ngươi tin tưởng đi Coi như ngươi không tin tiểu mạch Chẳng lẽ cũng không tin thần đô Tất cả mách tính tin tưởng tin tưởng Liễu hàm yên kẹp lên một khối đậu hũ Đưa đến bên mồm của hắn Nói ra há mồm Đây là ban thưởng ngươi Lý mộ mấy ngày nay bề bộn nhiều việc. Khoảng cách thành thân thời gian chỉ có một tháng. Nhưng có rất nhiều sự tình. Đều cần sớm trù bị. Ở trong đó dính đến không ít chi tiết. Nhất là đối với hắn cùng liễu hàm yên loại người chưa từng có thành thân qua này mà nói. Nhiều khi. Cũng không biết như thế nào ra tay. Trong những người hắn quen cũng liền trương xuân cùng nữ hoàng có kinh nghiệm. Nữ hoàng khẳng định không thể hỏi. Đến một lần nàng ngay lúc đó hôn lễ, khẳng định không cần chính mình chủ bị. Thứ hai, hắn mấy ngày trước đã tại nữ hoàng ngực đâm một đao. Hiện tại lại đi hỏi, chẳng phải là tương đương lại đang vết thương của nàng sát mối về phần trương xuân. Hắn gần nhất không biết gặp sự tình gì, cảm xúc có chút xa xúc. Lý mộ cũng không có lại đi phiền phức hắn, cũng may có ván vắn cùng tiểu bạch hỗ trợ. Mặc dù chủ bị tiến độ chậm chạp, nhưng hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Trong lý phủ, Lý Mộ Bẩn bịu cũng khoái hoạt lấy. Trong hình bộ, Ngụy bằng bực bội gãi đầu một cái, lấy xuống một thanh tóc. An Nghĩa huyện cùng Thiên Hà quan huyện viên gặp chuyện bản án, thực sự nghĩ đầu hắn chọc. Hắn đọc thuộc lòng luật pháp, giỏi về xử án, nhưng lại không an hiểu tra án. Ngụy Bằng cảm thấy triều đình hẳn là đem xử án cùng tra án tách ra bởi vì cách này căn bản liền không phải một chuyện. xử án khảo sát là quan viên luật pháp cơ sở. Cùng bọn hắn đối với luật pháp nhận biết. Cùng ứng dụng. Về phần tra án. Thi nghiên cứu chính là quan viên sức quan sát. Lô giới năng lực trinh thám. Cùng năng lực tư duy. Hắn an hiểu xử án, không an hiểu tra án. Vẹn vẹn bằng vào hai phần tình tiết vụ án hồ sơ Liền muốn hắn ra được hung thủ Đây không phải cố ý khó xử người sao hai tên quan viên này chết Có thể là bởi vì thù riêng Cũng có thể là là bởi vì bọn hắn làm quan bất nhân Kích thích kêu ca Bị nhìn bất quá người tu hành thuận tay giết chết Vì dân trừ hại Chuyện như vậy Các triều đại đổi thay đều có phát sinh qua ngụy bằng lập ra từ lại bộ ghi chép hai tên quan viên lý lịch dự định trước từ sau một loại khả năng vào tay nhưng mà hai tên quan viên lý lịch đều mười phần sạch sẽ bọn hắn bao năm qua bình xét cấp bậc đều tại giáp trở lên không giống như là thịt cá bách tính tham quan ô lại nhưng hắn cũng rõ ràng lại bộ lý lịch bình xét cấp bậc còn không bằng một tờ giấy lộn Chân chính muốn giải hai tên quan viên này làm quan như thế nào? Chỉ sợ còn phải đi hán dương quận cùng đan dương quận tự mình điều tra. Ngụy bằng vuốt vuốt mi tâm, dựa vào ghế, tâm tình càng thêm bực bội. Hai hiện bản án này, đã qua thật lâu. Coi như hắn chạy tới hai quận này. Chỉ sợ cũng ra không được cái gì vật hữu dụng. Hắn ánh mắt lơ đãng cong lên đảo qua hai tên quan viên ngộ hải kia lý lịch ánh mắt bỗng nhiên trì trệ. Hắn một lần nữa ngồi xuống. Đem hai tấm lý lịch lấy tới. Cẩn thận tra xét về sau. Rốt cuộc phát hiện một chút mánh khóe. An Nghĩa huyện lệnh cùng Thiên Hà huyện thừa chết là hai hiện không liên quan gì bản án nhưng cũng có tương quan chỗ. Tỉ như hai người bọn họ đã từng đều là lại bộ chủ sự. Không chỉ có như vậy. Bọn hắn cùng một thời kỳ tại lại bộ làm quan. Lại đang cùng một năm đạt được đề bạc. Một cách thăng nhiệm an nghĩa huyện lệnh, một cách thăng nhiệm thiên hà huyện thừa, từ cẩu phẩm đến thất phẩm, tuyệt đối được xưng tụng là đặc biệt tăng lên. Đồng thời tại lại bộ làm quan, đồng thời đạt được đặc biệt đề bạc. lại cơ hồ là đồng thời bị đâm bỏ mình. Ngụy bằng bỗng nhiên đứng lên, lẩm bẩm nói, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Đại Chu Tiên lại 12 chương 150 tung tích lại bộ. Một tên quan viên đi ra chỉ phòng Nhìn đứng ở trong viện một người Hỏi Ngụy chủ sự hôm nay làm sao có sảnh đến lại bộ rồi Ngụy bằng nói ngay vào điểm chính Hình bộ có hai cách bản án Cần tra một chút hai tên quan viên tài liệu cặn kẽ Làm phiền vị đại nhân này giúp ta điều một chút bọn hắn hồ sơ Quan viên kia hỏi Là một quận nào một huyện nào quan viên Ngụy chủ sự ngồi trước một hồi bàn quan cái này sắp xếp người giúp ngươi đi điều. Ngụy bằng đem một tờ giấy hoa tiên đưa cho hắn, nói ra: Đan Dương quận, An Nghĩa huyện lệnh Đinh Vân, Hán Dương quận, Thiên Hà huyện thừa hầu Bạch. Tên này lại bộ chủ sự An bài thủ Hạ Tiểu Lại, đi điều Ngụy bằng muốn người hồ sơ. Chính mình thì ngồi tại trong chỉ phòng, cùng Ngụy bằng Hàn Huyên, Ngụy ra đã từng cũng thuộc về cựu đảng. chỉ là ngụy bằng cha, bởi vì liên lụy đến lễ bộ thì lang vu hãm lý mộ một án, bị gọt quan bãi chức, vĩnh viễn không thu nhận, vốn cho rằng ngụy ra về sau sẽ ở thần đô xóa tên, không nghĩ tới khoa cử đằng sau, ngụy bằng lại bị hình bộ đặc chiêu, mặc dù phẩm cấp không cao, giống như hắn đều là chủ sự, nhưng nghe nói hắn tại hình bộ thâm thủ chu thì lang thưởng thức, sau này tiện đổ tự nhiên so với hắn còn rộng lớn hơn. Ngụy bằng trong lòng chứa bản án. không có tâm tư cùng tên này lại bộ chủ sự nói chuyện phiếm. cũng may rất nhanh. tên tiểu lại kia liền mang tới hai tên quan viên kia hồ sơ. hình bộ tra án dùng đến hồ sơ là có thể ghi chép. nhưng trích ra trở về. rất nhiều nội dung đều sẽ tỉnh lược. Ngụy bằng dứt khoát ngay tại lại bộ nhìn lại. Lại bộ hồ sơ hiển nhiên muốn ký càng hơn nhiều Trên đó không chỉ có y lại bọn hắn quê quán Gia đình các loại tin tức Nhập sĩ đằng sau mỗi một lần khảo hạch Lên chức Điều động Cũng đều ký càng ghi lại trong danh sách Cẩn thận lật xem đằng sau Ngụy bằng cha Được càng nhiều điểm đáng ngờ Trên người hai người này tương tự điểm rất nhiều Bọn hắn đều là bách xuyên thư viện học sinh cùng một năm rời đi thư viện vào chiều làm quan đều là lại bộ chủ sự lại đồng nhất thời gian lên chức cùng một thời gian gặp chuyện thậm chí liền ngay cả kiểu chết đều rất sống cái này chỉ sợ rất khó dùng trùng hợp hai chữ giải thích qua đi trở lại hình bộ đằng sau ngụy bằng đem hắn hôm nay phát hiện cáo chi chu trọng chu trọng ngón trỏ nhẹ nhàng đập mặt bàn hỏi cho nên ngươi hoài nghi hai hiện bản án này Là cùng một người cách làm Hung thủ sau màn kia Cùng hai người này có thủ ngụy bằng nhẹ gật đầu Nói ra Hai hiện bản án Không có khả năng có nhiều như vậy trùng hợp Là báo thù khả năng rất lớn Nhưng khuyết thiếu càng nhiều manh mối Muốn tìm được hung thủ Không khác mò kim đáy biển Chu trọng nói Hình bộ một mực tra án Đuổi hung là chuyện của triều đình. Án này hình bộ cha được nơi này. Đã đủ rồi. Tiếp xuống liền giao cho triều đình xử lý đi. Ngụy bằng khom người nói, vâng. Ngụy bằng kỳ thật còn muốn thâm nhập hơn nữa điều tra điều tra. Nhưng nếu thì lang Đại Nhân mở miệng. Hắn cũng không có lại kiên trì. Sớm một chút đem vụ án này giao ra cũng tốt, để tránh hắn còn quá trẻ, liền rơi sạc tóc. Ngụy bằng lui ra ngoài đằng sau chu trọng mấy lần đứng lên, lại chậm rãi ngồi xuống có vẻ hơi nôn nóng. Trung thư tỉnh, Lý mộ không nhanh không chậm xuất ra hình bộ một lần nữa trình lên sổ con. Những nha môn này, vẫn là phải thỉnh thoảng gõ một cái. Bọn hắn mới biết được chăm chú làm việc. Lần trước hắn thúc giục hình bộ đằng sau. Không có mấy ngày, liên quan tới hai tên quan viên kia gặp chuyện bản án. Hình bộ liền có hồi phục. Lý mộ ngược lại là không nghĩ tới. Hai hiện bản án không quan hệ chút nào này. Thế mà còn có mối liên hệ này. Kể từ đó. Triều đình tại phái người truy ra hung thủ thời điểm. Liền có minh xác phương hướng. đuổi hung một chuyện chính là cung phụng ti sự tình. Cung phụng ti là độc lập với triều đình bên ngoài một cái cơ cấu. Nơi đó có triều đình từ các nơi lung lạc cường giả. chuyên môn xử lý loại địa phương này quan phủ xử lý không được trọng đại vụ án dương huyện xảy ra chuyện đằng sau tiến đến đuổi bắt tiểu ngọc chính là cung phụng ti cung phụng lý mộ đem hình bộ trở về sổ con để trình trung thư thị lang lưu nghi lưu nghi rất nhanh liền hạ một đạo mệnh lệnh để cho người ta truyền cho cung phụng ti đến tận đây lý mộ liền dùng hết chức trách của hắn hắn một lần nữa trở lại chính mình nha phòng, không có ngồi bao lâu, cảm nhận được trung thư tỉnh bên ngoài, truyền đến một đạo khí tức quen thuộc, hắn đi ra trung thư tỉnh nha môn, nhìn đứng ở cửa ra vào mai đại nhân, hỏi, mai tỷ tỉ, tỉ, có chuyện gì sao mai đại nhân liếc mắt nhìn hắn, nói ra, không có việc gì, chỉ là vài ngày không thấy được ngươi, thuận tiện tới xem một chút, Lý mộ gãi đầu một cái Có đã mấy ngày sao Mai Đại Nhân nói Ngươi thật đúng là có nương tử Quên bệ hạ Ngươi đã có năm ngày không có đi trường lạc cung Lý mộ ốn nắn nàng nói Cái gì có nương tử quên bệ hạ Ta đây không phải lo lắng kích thích đến bệ hạ sao Mai Đại Nhân hỏi Tại sao phải kích thích đến bệ hạ Lý mộ nhỏ giọng nói ra Ngươi cũng biết Bệ hạ hôn nhân không phải như vậy hạnh phúc nương tử của ta xinh đẹp như vậy hôn sự đẹp như vậy đầy nếu là mỗi ngày tại bệ hạ trước mắt lay động bệ hạ trong lòng có lẽ sẽ khó chịu mai đại nhân tức giận tại trên đầu của hắn gõ một cái nói ra câu nói này nếu như bị bệ hạ nghe được cẩn thận cái mông của ngươi lý mộ nhìn nàng một cái nói ra ngươi trước kia không phải nói bệ hạ ý chí So biển cả còn muốn rộng lớn sao mai đại nhân ánh mắt dao động Nói ra Liền xem như bệ hạ ý chí rộng lớn Cũng không phải ngươi ở sau lưng vọng nhị bệ hạ lý do Đây coi là cái gì vọng nhị Nữ hoàng hôn nhân vốn là không hạnh phúc Lý mộ bất quá là đang trần thuật sự thật mà thôi Hắn là đang chiếu cố nữ hoàng cảm xúc Nữ hoàng phàm là giảng điểm đạo lý Liền sẽ không trách tội tới hắn. Tại trong nữ nhân lý mộ quen thuộc. Không có người so nữ hoàng càng giảng đạo lý. Vẹn vẹn chủ động nhận lầm. Biết sai liền đổi đầu này. Nàng liền đã đánh bại đại đa số nữ nhân. Không chỉ có như vậy. Từ khi liễu hàm yên đến thần đô đằng sau. Nàng liền không còn có từng tiến vào lý mộ mộng cảnh. Cũng không có lại đến qua lý phủ. Xem ra ngay cả nữ hoàng cũng rõ ràng Không thể đánh quấy người khác thế giới Hai người đạo lý Mai đại nhân lắc đầu Nhìn xem lý mộ Nói ra Đừng quản bệ hạ ý chí có rộng lớn hay không Tóm lại ngươi không thể có nương tử liền lạnh nhạt bệ hạ Ngươi chẳng lẽ quên đi Lần trước bệ hạ vắng vẻ ngươi thời điểm Ngươi là cái gì cảm thụ lý mộ suy nghĩ kỹ một chút liễu hàm yên về thần đô về sau Trong khoảng thời gian này Hắn giống như thật sự có chút lạnh rơi nữ hoàng Nữ hoàng ý chí Cũng không giống như nhìn bề ngoài rộng như vậy rộng Không chừng trong lòng đã tải cho Lý mộ ký sổ Đi ngang qua chợ thức ăn lúc Lý mộ cố ý mua một đầu cá chích Một khối đậu hũ Chuẩn bị buổi sáng ngày mai Làm một đạo canh cá vàng đậu hũ Sau khi về nhà Liễu hàm yên nhìn xem trong tay hắn cá kinh ngạc nói trong nhà đã có một con cá ngươi tại sao lại mua một đầu lý mộ nói đầu này ta giữ lại ngày mai làm canh dùng Tảo chiều thời điểm cho bệ hạ đưa đi liễu hàm yên nghi hoặc hỏi tại sao phải cho bệ hạ làm canh lý mộ đem tươi mới cá đặt ở trong vải nước nhỏ giải thích nói ra chuyện này nói rất dài dòng kỳ thật chân thực bệ hạ Không phải là các ngươi bình thường nhìn thấy như thế. Lý mộ đem nữ hoàng sự tình giảng cho Liễu Hàm Yên nghe. Liễu Hàm Yên sau khi nghe xong. Kéo Lý mộ cánh tay. Chấn kinh mà đồng tình nói ra. Như vậy. bệ hạ cũng quá đáng thương. Liễu Hàm Yên cùng nữ hoàng có tương tự kinh lịch nhưng lại có chỗ khác biệt. Nàng là bởi vì thuần âm chi thể. Bị xem như là người chẳng lành. Từ đó bị phủ mấu vứt bỏ Từ nhỏ không tiếp tục gặp qua người nhà Nữ hoàng là bị người nhà lợi dụng Mà lại không chỉ một lần Cho tới bây giờ Chu gia còn tại lợi dụng nàng Để đạt tới cướp đoạt chính quyền mục đích Tương tự kinh lịch Để liễu hàm yên đối với nàng lòng sinh thương hại Dưới cái nhìn của nàng Nữ hoàng so với chính mình còn muốn đáng thương một chút Lý mộ tiếp tục nói Ngươi không tại thần đô những ngày này Bệ hạ đối với ta rất tốt Nếu như không phải bệ hạ che chở Tân đảng cựu đảng Lại thêm thư viện Ta một người căn bản ứng phó không được Chúng ta bây giờ ở tòa nhà là bệ hạ tặng Bệ hạ cũng thường xuyên dạy ta tu hành Còn ban thưởng ta rất nhiều thứ Cho nên ta muốn Tận lực cũng vì bệ hạ làm nhiều một chút cái gì Liễu hàm yên nhẹ gật đầu Nói ra Đây là hẳn là Buổi sáng ngày mai ngươi ngủ thêm một lát nhi Ta đến là bệ hạ làm đi Lý mộ nói Vẫn là chúng ta cùng một chỗ đi Hai người buổi sáng ngày mai Muốn cùng một chỗ rời giường Cho nên ban đêm cũng chuyện đương nhiên ngủ chung Liễu hàm yên tựa hồ là quên đi Trước mấy ngày đã nói Ban đêm lại bò tới Lý mộ trên giường Trong lúc ngủ mơ Còn nắm thật chặt tay của hắn Lý Mộ ở trên trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, cũng nhắm mắt lại. Đêm khuya, trong viện không gian một cơn chấn động, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Nàng phóng ra một bước, bước chân liền bỗng nhiên dừng lại, cuối cùng không có như thường ngày đi vào gian phòng kia. Trong viện không gian lần nữa ba động, thân ảnh kia lại chậm rãi làm nhạt biến mất. Trong phòng, Lý Mộ cùng Liễu Hàm yên ôm nhau ngủ. Mấy ngàn rằm bên ngoài, Ngọc Sơn quận. Bạch Ngọc huyện. Bạch Ngọc huyện lệnh đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Nhìn qua xuất hiện trong phòng của hắn một bóng người. Kinh hãi nói. Ngươi là người phương nào? Lại dám xông vào huyện nha. Còn không mau mau rời đi đáp lại hắn. Là một đảo lăng lệ không gì sánh được kiếm quang. Một kiếm phía dưới Bạch Ngọc huyện lệnh thi thể tách rời. Một đảo vư ảnh. Từ trong thi thể của hắn bay ra. Nguyên thần của hắn sợ hãi nhìn qua trong căn phòng thân ảnh. Giọng the thế nói. Bản quan là mệnh quan triều đình. Ngươi dám giết bản quan. Triều đình sẽ không bỏ qua ngươi. Vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển. Cũng khó thoát khỏi cái chết. Oanh hắn lời còn chưa dứt, Một đạo lôi đình màu tím tại trong phòng bỗng nhiên nổ vang. Bạch Ngọc huyện lệnh nguyên thần bị lôi đình bổ trúng. hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Một lát sau, mấy tên bộ khoái tràn vào gian phòng, trong phòng rất nhanh liền có âm thanh truyền đến. "Người tới." "Mau tới người đại nhân gặp chuyện Đại Chu Tiên lại 12 chương 151 triều thần chấn động Ngọc Sơn quận." Bạch Ngọc huyện huyện lệnh gặp chuyện tin tức, một khi truyền ra, liền chấn động toàn bộ Ngọc Sơn quận. Mưu hải mệnh quan triều đình. Loại sự tình ác liệt này, tại Ngọc Sơn quận Đã bao nhiêu năm chưa từng xảy ra rồi lần trước nghe nói loại chuyện này. Hay là bắt quận Dương huyện lần kia. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị Ngọc Sơn quận gặp được. Ngọc Sơn quận quận thủ rất là tức giận. Mệnh lệnh quận nha bộ khoái đều xuất hiện. Tại toàn quận từng cái thôn huyện thành trì. Truy ra đổi bắt hung thủ. Dù là chỉ là cung cấp manh mối. Cũng có thể thu hoạch được phong phú thủ lao. Ngọc Sơn quận Trung Sơn huyện. Bạch Ngọc huyện lệnh gặp chuyện sự tình đã tác động đến toàn bộ Ngọc Sơn quận, Trung Sơn huyện tự nhiên cũng không ngoại lệ. Huyện nha bộ khoái, dân trắng đã sớm một cái thôn một cái kiểm tra, điều tra khả nghi đám người. Trong huyện thành, các đại khách sạn, thanh lâu, tất cả có dấu người khả năng địa phương. Trong vòng một ngày, liền bị lục xoát 5-6 lần. Trung Sơn huyện lệnh co đầu rút cổ tại huyện nha không ra. Không chút nào keo hiệt Linh Ngọc. Đem huyện nha bên ngoài trận pháp kích hoạt đến trạng thái mạnh nhất. Lại đem triều đình ban cho hộ thân pháp bảo. Thiếp thân mang theo. Tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Bạch Ngọc huyện lệnh không hiểu thấu. Bị người chui vào huyện nha. Đánh cái hình thần câu diệt. Tặc nhân kia có thể là ma tông sát thủ. có thể là cửu hận triều đình người tu hành, có thể giết bạch ngọc huyện lịnh, liền có thể giết hắn trung sơn huyện lịnh, trung sơn huyện lịnh ngồi tại, trong nha phòng, nhìn xem một người trung niên, nói ra, hoàng huyện ấy bản quan đề nghị ngươi cũng lưu tại huyện nha gần nhất rõ ràng không yên ổn, ta nghe nói hán dương quận cùng đan dương quận cũng có địa phương quan bị người giết mọi người tập hợp một chỗ còn có thể an toàn một chút, Nam tử trung niên cười cười. Nói ra. Ta một cách nho nhỏ huyện ấy liền xem như tạc nhân cũng sẽ không để vào mắt. Không có chuyện gì. Nói đi hắn liền chậm rãi đi ra huyện nha. Trung Sơn huyện lệnh bất mãn nhìn qua bóng lưng hắn rời đi hắn lưu hoàng huyện ấy tại huyện nha. Dĩ nhiên không phải vì an toàn của hắn. Chỉ là hoàng huyện ấy có đệ tứ cảnh thần thông tu vi. Có loài cao thủ này tại huyện nha hắn có thể an tâm một chút. Hoàng huyện ấy đi ra huyện nha xuyên qua hai con đường đi tới một chỗ tỏa nhà trước. Làm huyện ấy. Hắn không có lựa chọn ở tại huyện nha. Mà là tại huyện thành chỗ hẻo lánh. Thuê lại một cách không lớn không nhỏ sân nhỏ vừa thuê này. Chính là 14 năm. Hắn mở ra cửa viện đẩy cửa vào nhìn thấy đứng ở trong viện một bóng người. tân ảnh kia cao gầy tinh tế từ hình dáng nhìn hẳn là một nữ tử. nữ tử đưa lưng về phía cửa ra vào đứng thẳng đầu đội một đỉnh mũ rồng vành mũ rồng vành biên giới rủ xuống một lớp vải đen che lại nàng khuôn mặt. hoàng huyện ấy nhìn qua đảo thân ảnh kia bước chân dừng một chút sau một khắc hay là cất bước đi vào sân nhỏ quay người đem cửa viện đóng lại ngẩng đầu nhìn nữ tử kia bóng lưng. Lắc đầu nói ra Ta ở chỗ này Chờ 14 năm Nữ tử xoay người ánh mắt xuyên thấu qua trên mố rồng vành hắc xa Rơi vào trên người hắn Hoàng huyện ấy trên mặt có một tia phiền muộn Tự mình nói ra 14 năm này Ta không có ngủ qua một cách an giấc. Ta biết Ngươi cuối cùng sẽ tìm được ta Ta đã hy vọng ngươi đến Lại không hy vọng ngươi tới Vì cái gì thanh âm nữ tử thanh lãnh tựa hồ không mang theo tình cảm của nhân loại Hoàng huyện ấy chậm rãi nói ra 14 năm này Ta qua quá thống khổ Ta hy vọng ngươi có thế để cho ta giải thoát Nhưng ta cũng biết Nếu như ngươi tìm đến ta Đã nói ngươi đã đi lên con đường này Đây là một con đường không có lối về Khi ngươi đặt vào thời điểm liền đã không cách nào quay đầu lại Hắn nhìn xem nữ tử kia, nói ra, người mất đi, đã vĩnh viễn mất đi, người sống càng phải hào hào còn sống. Nữ tử thản nhiên nói, có ít người không nên còn sống. Hoàng huyện ấy trầm mặt một lát, gật đầu nói, có ít người là không nên còn sống, nhưng ngươi có thể hay không buông tha người nhà của ta chuyện kia, không có quan hệ gì với bọn họ. Nữ tử trầm mặt một lát, bình tĩnh nói, được. Tạ ơn. Hoàng huyện ấy thở phào một cái Nói ra 14 năm trước Ta đem bọn hắn đưa về quê quán Một người ở chỗ này Chờ ngươi 14 năm Ngươi rốt cuộc đã đến Thanh âm của hắn rất bình tĩnh Trong bình tĩnh mang theo một tia giải thoát Nữ tử áng mắt nhìn qua hắn Hỏi Vì cái gì Hoàng huyện ấy biết nàng đang hỏi cái gì Lắc đầu Nói ra Bây giờ nói những này, đã không có ý nghĩa. Người cũng nên vì chính mình đã làm chuyện sai phụ trách. Đại nhân đối với ta ăn trọng như núi, là ta có lỗi với đại nhân. Hắn đối mặt nữ tử kia quỳ trên mặt đất trong thanh âm mang theo một tia giải thoát, thấp giọng nói thật xin lỗi. Nói xong đầu của hắn chậm rãi rú xuống. Giờ khắc này, vị này để tứ cảnh người tu hành chính mình tản tam hồn thất phách. Một ngày sau Trong viện Ngọc Sơn quận thủ đứng tại Hoàng huyện ấy quỳ thi thể trước Sắc mặt cực kỳ âm trầm Cắn răng nói Phách lối Quá phách lối Bản quan không bắt được ngươi Thề không làm người Trung Sơn huyện lệnh cảm khái nói Hoàng đại nhân a Hoàng đại nhân Bản quan khuyên qua ngươi Để cho ngươi cùng bản quan cùng một chỗ lưu tại huyện nha Ngươi làm sao lại là không nghe đâu Hiện tại tốt Gặp tạp nhân độc thủ đi Ngọc Sơn quận thừa nhìn xem Hoàng huyện ấy thi thể Trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ Cao mày nói Hoàng huyện ấy chết Không giống như là hắn giết Giống như là tự hành tán đi hồn phách Ngọc Sơn quận thủ hỏi Hắn có lý do gì làm như thế Ngọc Sơn quận thừa lắc đầu nói Cái này không biết Trước hết giết người Lại ngụy trang thành tự sát như vậy vùng về thủ đoạn cũng nghĩ giấu riêng được bản quan trong mấy ngày địa bàn quản lý chết hai vị quan viên ngọc sơn quận thủ thể nội pháp lực khuấy động rõ ràng đã sinh khí tới cực điểm âm trầm nói ngươi lưu tại ngọc sơn quận tiếp tục đuổi ra hung thủ bản quan muốn đi một chuyến thần đô nhất định phải triều đình nghiêm tra việc này cho bản quận bách tính một cách công đạo lý phủ Lý mộ mang theo hộp cơm đi ra cửa chính. Lúc đầu hắn dự định ngày thứ hai liền vì nữ hoàng mang bữa sáng. Nhưng hôm nay sáng sớm, hắn cùng liễu hàm yên ở trong chăn triền triền miên miên. Lầm thời gian, đành phải đem đầu kia cá trích lại nhiều nuôi ba ngày. Hắn không có khả năng mang theo canh cá vào chiều tảo chiều trước đó, đem hộp cơm giao cho Mai Đại Nhân. Mai đại nhân mở ra hộp cơm người người có chút lườm lý mộ một chút Nói ra tính ngươi có lương tâm Ngày xưa tào triều Bình thường đều là lấy việc vặt chiếm đa số Không có cái gì đại sự Hôm nay so với ngày xưa Thì là nhiều chút tình huống ngoài ý muốn Các nơi đều có quan viên thượng tấu Bọn hắn trong khu hoàn hạt Ngày gần đây Ma Tông hoạt động dấu hiệu Rõ ràng nhiều một chút cho các quận tạo thành một chút không ổn định nhân tố ngọc sơn quận thủ càng là tự mình đến thần đô hiện lên bẩm ngọc sơn quận hai tên quan viên ngộ hải một chuyện triều thần đối với cái này đều là lòng đầy căm phấn mưu hải mệnh quan triều đình đình không có khả năng khinh xuất tha thứ đáng chết ma tông. quả nhiên là ta đại chu hỏa lớn trong lòng cuối cùng sẽ có một ngày triều đình muốn triệt để diệt trừ ma tông yêu nhiệt có người oán giận Cũng có người nghi hoặc Kỳ quái Ma Tông mặc dù vẫn muốn phá vỡ triều đình Nhưng cũng rất ít trực tiếp đối với quan viên đồng thủ Một tên quan viên nghĩ nghĩ Hỏi Có phải hay không là trước đó vài ngày Quan chẳng nguyên đánh chết nhiều lắm Ma Tông cao thủ Đưa tới Ma Tông trả thù lời vừa nói ra Lại đã dẫn phát một vòng mới nghị luận Cái gì Đây là có chuyện gì ngươi còn không biết sao Nghe nói, thượng quan thống lính bọn hắn truy sát thôi minh lúc, vô ý rơi vào thôi minh cách bẫy, là quan trảng nguyên trợ giúp các nàng thoát khốn, cầm xuống thôi minh, còn đánh chết một tên ma tông cao thủ. Về sau, quan Trảng nguyên liền bị ma tông truy nã nghe nói ma tông đối với hắn treo giải thưởng rất cao, đưa tới không ít cao thủ, đều bị hắn đánh chết. vẹn vẹn để ngũ cảnh liền đánh chết hơn 20 cái, thậm chí có truyền ngôn, ngay cả hồn tung đại trưởng lão, đệ lục cảnh u minh thánh quân, đều chết tại trong tay hắn, đây cũng quá khoa trương. Hơn 20 mươi cách đệ ngũ cảnh, một cách đệ lục cảnh, quan trạng nguyên tu vi, có thể mới đệ tứ cảnh. hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng trên thân khẳng định có bệ hạ ban cho pháp bảo, ta nghe nói. tại giang âm quận còn có người thấy được nữ hoàng phân thần giáng lâm cái kia u minh thánh quân nhất định là chết tại nữ hoàng phân thần trong tay trên triều đình đám quan chức nghị luận ầm ý chủ đề rất nhanh liền kéo tới ma tông cùng lý mộ trên thân nghe nói lý mộ giết mười mấy tên ma tông để ngũ cảnh cường giả không ít người đều kinh ngạc đến khó lấy tin hơn hai mươi cách để ngũ cảnh a giờ phút này đứng tại trên kim điện trong trăm người cũng mới hơn hai mươi cái đệ ngũ cảnh tính được khả năng đều không đủ lý mộ giết đại chu ba mươi sáu quận quận thủ quận thừa tất cả đều là đệ ngũ cảnh cao thủ cộng lại cũng bất quá trăm người nếu như những người này bị ma tông giết hơn hai mươi cái chỉ sợ đại chu siêu thoát cường giả sẽ liên thủ giết tới ma tông hang ồ huống chi chưa chết hơn 20 cách để ngũ cảnh ma tông còn chết một vị phân tông đại trưởng lão để lục cảnh cường giả tính như vậy xuống tới nếu như bọn hắn chỉ là giết triều đình hai cách tiểu quan cho hà giận như vậy ma tông đã rất lý trí thậm chí so đại chu triều đình vẫn để ý chí chiến tích như vậy thế mà xuất hiện tại một cách để tứ cảnh người tu hành trên thân đơn giản không thể tưởng tượng Nhưng cũng từ mặt bên đã chứng minh, bề hạ đến cùng là đến cỡ nào sủng lý mộ. Nàng tất nhiên cho lý mộ vô số phù lục cao dai cùng pháp bảo. Thậm chí không tiếc tự tổn tu vi. Giáng lâm phân thần giúp hắn đây là sủng thần hẳn là có đãi ngộ sao. Liền xem như sủng phi. Bất quá cũng như vậy đi từ xưa đến nay. Những đế vương lấy ngô ngốc lấy sưng kia. Ngược lại là như thế sủng yêu phi yêu hậu. đương nhiên quốc gia của bọn hắn cuối cùng đều không có trốn qua diệt quốc kết cục mà tông hơn hai mươi tên đệ ngũ cảnh kia Ba quát u minh thánh quân bị đệ tứ cảnh tiểu tu chém giết thời điểm chết nhất định rất biệt khuất thậm chí có chút triều thần trong lòng đều cảm thấy bọn hắn chết oan bởi vì bọn họ đối thủ không phải lý mộ mà là đại chu hoàng thất bảo khố. Trong lòng bọn họ thậm chí suy đoán, nếu như người muốn giết lý mộ là Ma Tông để thất cảnh, chỉ sợ nữ hoàng sẽ đích thân giáng lâm. Ma Tông chết nhiều cao thủ như vậy, triều thần chỉ là chấn kinh một phen. Triều đình chết mất hai cái thất phẩm tiểu quan, lại nhất định phải nghiêm tra. Đây là triều đình làm việc nguyên tắc. Cung phụng ti lần này xuất đồng năm tên tạo hóa cảnh cung phụng Cùng Ngọc Sơn quận thủ cùng một chỗ tiến về Ngọc huyện Đuổi Hung. Đủ để chứng minh triều đình đối với án này coi trọng Lý mộ đi ra tử vi điện thời điểm trong lòng không phục lắm Hắn giết nhiều như vậy ma tông cao thủ Đối với triều đình tới nói Là lớn lao công lao Có chút hốn chứng quan viên Lại còn muốn đem Ngọc Sơn quận hai tên quan viên kia chết Tính vào hắn Cái này cùng hắn có quan hệ gì Ma tông muốn trả thù hắn cũng ngăn không được Bất quá Nếu là hai tên quan viên kia Thật là bởi vì ma Tông trả thù mà chết Lý mộ trong lòng Hay là rất áy náy Những này ma Tông rác rưởi, Muốn báo thù Có thể tới tìm hắn Làm gì tìm người vô tội cho hạ giận? Đợi đến hắn tu vi lại tinh tiến một chút Cho phù lục phái nhân thủ phân phối một sấp thiên giai Phù lục sớm muộn đem ma đảo thập Tông hang ồ tận diệt Hạ triều đằng sau Chu Vũ trở lại Trường Lạc Cung. Mai đại nhân mang theo một âu đựng canh đi tới, nói ra: Bệ hạ, đây là Lý Mộ cho ngài nấu canh, là hắn lên hướng phía trước sao cho ta. Hắn còn dặn dò bệ hạ uống lúc còn nóng. Chu Vũ đã ngửi thấy nàng thích uống canh cá vàng đậu hố hương vị, nàng đã thật lâu không có uống qua Lý Mộ tự tay nấu canh. Mai đại nhân vì nàng mới thêm một chén nữa đằng sau. Nàng cầm lấy thiệp. Uống một hớp nhỏ. Sau đó, nàng đến lông mày có chút nhíu lên, nói ra, không đúng. Mai đại nhân ngoài ý muốn nói. Thế nào? Không tốt uống sao chu Vũ lắc đầu. Nói ra. Hương vị dễ uống. Nhưng không phải hắn làm hương vị. Nàng nhắm mắt lại, bấm ngón tay tính toán trên mặt biểu lộ có chút phức tạp. Lại uống một ngụm canh, nàng nhìn về phía Mai Đại Nhân, nói ra, hay là cho nàng một cái cáo mệnh đi. Mai Đại Nhân sưởng sốt một chút, rất nhanh liền biết nàng nói tới ai, nghĩ nghĩ, lại hỏi, vậy vòng ngọc cùng châm vàng. Không cho. Đại chu tiên lại 12 chương 152 thần đô bàn tán sôi nổi Mai Đại Nhân hôm nay tới một chuyến trong nhà. Mục đích để Lý Mộ có chút ngoài ý muốn. Nàng là đại biểu nữ hoàng đối với Liễu Hàm Yên tiến hành phong thưởng. Lý Mộ là quan ngũ phẩm viên. Liễu Hàm Yên cũng bị nữ hoàng phong ngũ phẩm cáo mệnh. Tuy nói cáo mệnh phu nhân phẩm cấp theo phu. Nhưng trong triều quan viên không ít. Cũng không phải là tất cả quan viên thây tử đều có thể có như thế vinh hạnh đặc biệt. Trong một nhà trưởng phu là trong triều quan viên thây tử là cáo mệnh mới xem như chân chính tiến nhập quyền quý vòng tròn. Lý mộ đối với tiến vào cái vòng này không có hứng thú gì. Hắn chẳng qua là cảm thấy. Bộ này cáo mệnh phục. Mặt trên người liễu hàm yên. Có một phen đặc biệt tỉnh lệ. Âm âm cùng diệu diệu bọn người. Vừa lúc ở trong phủ. Thúc giục liễu hàm yên mặt vào cáo mệnh phục. Sau đó vây quanh ở bên người nàng. Một mặt hâm mộ. Cáo mệnh cùng quan viên một dạng. Có phẩm cấp. Có bồng lục. Đối với nữ tử tới nói. Có cáo mệnh chi thân. Liền tương đương bước vào quý phụ hàng ngũ. Âm âm nhìn chung quanh một chút. Hiếu kỳ hỏi. Cũng chỉ có món này quần áo sao liếu hàm yên hỏi. Còn muốn có cái gì? Âm âm nói. Liền xem như không có quý báo đồ trang sức chân bảo. Cũng hẳn là có tơ lụa loại hình đó a Cũng chỉ có một bộ y phục. Bề hạ cũng quá hẹp hỏi. liễu hàm yên giữ gìn nữ hoàng nói không cần nói như vậy bệ hạ ta chẳng hề làm gì liền phải cáo mệnh đây đất là bệ hạ đặc biệt ban ăn diệu diệu mở miệng nói mặc dù ngươi cũng không có làm gì nhưng là tỷ phu lại làm rất nhiều chuyện a cùng ngươi làm là giống nhau mấy ngày nữa các ngươi chính là chân chính người một nhà Khoảng cách đại hôn thời gian còn có không đến nửa tháng, nên chuẩn bị, Lý mộ hầu hết đã chuẩn bị xong. Âm âm rượu rượu bọn hắn, hôm nay là đến bồi liễu hàm yên dạo phố mua đồ. Lý mộ vừa vặn cũng là nghỉ một, thế là liền đi theo phía sau bọn họ, giúp các nàng sách một sách đồ vật. Cùng nữ nhân dạo phố là một chuyện rất phiền phức. Lý mộ mua đồ quả quyết dứt khoát. Một chút nhìn chúng đằng sau, liền sẽ trả tiền tính tiền. các nàng thì phải chọn chọn lựa lựa. Hàng so ba nhà. Cho dù nàng hiện tại không thiếu bạc. Cũng đối loại chuyện này làm không biết mệt. Liễu hàm yên cùng chúng nữ đi ra một nhà cửa hàng son phấn. Trên đường phố. Chợt có một người thanh niên bước nhanh về phía trước. Kinh ngạc hỏi. Hàm yên cô nương. Thật là ngươi liễu hàm yên nhìn xem hắn. Nghi ngờ nói. Ngươi là. Người tuổi trẻ. Ta là Đỗ Minh Vạn quyển thư viện học sinh Ta trước kia thường xuyên nghe ngươi đàn tấu Ngươi không nhớ ta sao Liễu Hàm Yên nghĩ nghĩ Khách khí nói Nguyên Lai là Đỗ Công Tử Ta nhớ ra rồi Đỗ Minh nhìn xem nàng Hỏi Hàm Yên cô nương bây giờ còn đang diệu âm phường sao Từ khi ngươi đi về sau Nơi đó liền không có mấy vị đáng giá nghe nhạc sĩ Liễu hàm yên lắc đầu, nói ra đã không có ở đây. Đỗ Minh hỏi. Không biết hàm yên cô nương hiện tại ở đâu cách nhạc phường diễn tấu. Về sau ta nhất định nhiều hơn cổ động. Đúng. Hôm nay ta tại phiêu hương lâu thiết yến. Không biết hàm yên cô nương có thể hay không nể mặt. Hắn thoải âm rơi xuống, bỗng nhiên bị người vỗ vỗ bả vai. Đỗ Minh nhíu mày. Quay đầu lại lúc. Nhất thời liền bị dọa đến giật mình Run giọng nói Lý Lý mộ Ngươi Ngươi muốn làm gì bị Lý mộ từ thư viện cầm ra đi người Hiện tại chết thì chết Phán phán Dẫn đến hiện tại vừa nhìn thấy Lý mộ hắn liền khẩn trương Lý mộ nhìn xem hắn Nói ra Mời ta nương tử ăn cơm Ta cũng muốn hỏi một chút Ngươi muốn làm cái gì đỗ minh nhìn một chút hắn. Lại nhìn một chút liếu hàm yên. Mặt lộ chấn kinh. Rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Lập tức nói. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta không biết hàm yên cô nương là của ngươi nương tử. Vô ý mạo phạm. Ta lúc này đi. Lúc này đi. Nói xong hắn cũng nhanh bước rời đi cũng không dám lại nhìn Liễu hàm yên một chút. Âm âm nhìn xem đỗ minh chạy đi Vừa cười vừa nói Có tỷ phu thật tốt Trước kia những người này luôn luôn quấn quýt chặt lấy Đuổi cũng không đi Bây giờ nhìn bọn hắn ai còn dám phiền hàm yên tỷ tỷ? Cách đó không xa Đỗ minh đã chạy ra rất xa Còn chưa tỉnh hồn Mấy tên người trẻ tuổi đứng tại chỗ Một người nhìn xem hắn Hỏi ngươi không phải nói nhìn thấy người quen sao Làm sao nhanh như vậy liền trở lại Chẳng lẽ nhận lầm người đỗ minh nhìn một chút một cái hướng khác Vẫn như cũ khó có thể tin Lẩm bẩm nói Hàm yên cô nương làm sao lại trở thành thây tử của hắn Mấy người nghe vậy, nhao nhao ngạc nhiên Cái gì? Lý mộ kia có thây tử Không phải nói hắn hay là một đứa con nít sao hàm yên cô nương chẳng lẽ là hai năm trước Diệu âm phường đầu bài nhạc sĩ nàng không phải rời đi thần đô sao nàng tại sao cùng lý mộ dính líu quan hệ liễu hàm yên cái tên này tại thần đô có chút danh tiếng không chỉ có là bởi vì người nàng dung mạo xinh đẹp cũng bởi vì nàng nhạc nghệ cao siêu thâm thủ một chút người yêu nhạc yêu thích về sau nàng không hiểu rời đi thần đô tại trong phạm vi nhỏ còn đưa tới chấn đồng không nhỏ đỗ minh trừ thích nàng diễn tấu đối với nàng người cũng có mấy phần hâm mộ lúc ấy thất lạc rất lâu lần này tại thần đô thấy được nàng tràn đầy ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. trong lòng lúc đầu đã cắt hỏa diễm lại lần nữa dấy lên hỏa tinh sau đó liền bị lý mộ một chậu nước lạnh rồi cắt hắn nhìn qua một phương hướng nào đó thở dài nói ra đáng tiếc đáng tiếc a Hai người đi dạo xong đường phố khi về nhà, Lý Mộ một bàn tay mang theo đồ vật, một tay khác nắm nàng. Có bách tính nhìn thấy kinh ngạc nói, Lý Đại Nhân, vị cô nương này là. Lý Mộ cười cười, giải thích nói, là của ta nương tử. Bách tính kia nghi ngờ nói. Lý Đại Nhân thành thân sao Lý Mộ nói. Còn không có. Bất quá cũng chính là tháng sau. Có thời gian mà nói. Tới uống chén rượu mừng. Chúc mừng Lý Đại Nhân, chúc mừng Lý Đại Nhân. Lý Phu Nhân sinh thật xinh đẹp cùng Lý Đại Nhân trai tài gái sắc. Chúc Lý Đại Nhân cùng Phu Nhân bạc đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Bọn hắn cùng nhau đi tới. Mặt đường phố qua ngõ hẻm. Thỉnh thoảng có bách tính đặt câu hỏi. Lý Mộ không sợ người khác làm phiền cùng mỗi một vị bách tính giải thích. Nghe dân chúng chúc phúc. Liễu Hàm Yên mang trên mặt ngượng ngùng. Trong mắt lại là không giấu được hạnh phúc. Lý mộ vốn chính là thần đô chủ đề nhân vật. Nửa năm qua này, thần đô bách tính mỗi một lần bàn tán sôi nổi. Đều cùng hắn có quan hệ. Hắn đầu tháng sau chín muốn thành thân tin tức, một khi truyền ra, liền cấp tốc trở thành dân chúng nghị luận nhiều nhất sự tình. Không biết là vị nào nữ tử có tốt như vậy phúc khí, có thể gả cho Lý Đại Nhân thật hâm mộ nàng. Ai? đáng thương lão phu ba vị nữ nhi như hoa như ngọc kia. lần này là triệt để muốn tuyệt vọng rồi. không biết lý đại nhân có thu hay không thiếp thất thôi đi. liền ngươi ba cách nữ nhi kia. lý đại nhân đối với chúng ta có ăn. ngươi muốn lấy oán trả ơn. chúng ta trước không đáp ứng ta vừa rồi nhìn thấy cô nương kia. sinh phi thường xinh đẹp. xứng với lý đại nhân. lý đại nhân để cho ta nhớ tới mười mấy năm trước. Vị đại nhân kia. Cũng là vì bách tính làm chủ quan tốt. Hắn giống như cũng họ Lý. Chỉ tiếc. Ai. Ta cũng muốn đi lên. Đáng tiếc vì kia Lý đại nhân. Không có gặp được minh chủ. Tiên đế. Cũng không phải nữ hoàng bệ hạ. Lý đại nhân hiện tại ở tòa nhà chính là năm đó Lý Phủ. Năm đó những người hại chết hắn kia nhất định sẽ chết không yên lành. Xuyệt. Ngươi không muốn sống nữa Nếu như bị người nghe được Ngươi có mười cách đầu cũng không đủ chặt Mùng 7 tháng 10 Hôm nay cũng không phải là một cái thời gian đặc thù Một chút quan lại quyền quý chỗ ở Giống nhau thường ngày Nhưng dân chúng ở lại phường thì Nó trình độ náo nhiệt Lại không thua gì ngày lễ Hai ngày đằng sau Chính là lý đại nhân thành thân thời gian Kể từ hôm nay Thần đô rất nhiều cửa hàng Để ăn mừng việc này Đem hàng hóa thương phẩm giảm giá bán Một chút bách tính trong nhà rõ ràng không có việc vui Lại tại trước cửa đã phủ lên đèn lồng đỏ thấm Đầu đường cối ngõ sán lấy chữ hỷ Biết đến tự nhiên biết là lý đại nhân thành thân Không biết Còn tưởng rằng là bệ hạ lập hậu Cho dù là tiên đế năm đó lập hậu Bách tính cũng không có giống như vậy Tự phát chúc mừng Trong triều vô số quan viên, đều không quen nhìn lý mộ phương thức làm việc. Nhưng ở thấy cảnh này lúc, cũng không thể không cảm thấy từ đáy lòng kính nể. Làm quan đến tận đây, còn cầu mong gì theo mùng 9 tháng 10 tới gần. Đầu đường cuối ngõ gần như cũng đang thảo luận trận này sắp đến hôn sự. Một vị đầu đội mũ rồng vành nữ tử, chậm rãi đi đến thần đô trên đường phố. Loại trang phục này, mặc dù khác hẳn với thường nhân, nhưng cũng chưa gây nên mọi người đặc biệt chú ý. Luôn có một số người. Bởi vì một ít lý do đặc biệt. Không nguyện ý xuất đầu lộ diện. Đi ra ngoài mang theo mạng che mặt hoặc áo choàng. Ngày bình thường cũng không hiếm thấy. Nữ tử đối với thần đô tựa hồ rất quen, xe nhẹ đường quen xuyên thẳng qua tại. Trên tất cả con đường cuối cùng đi vào bắc quyển đứng tại một tòa vọng tục trước. Trước cửa trên tấm bàn Viết lý phủ hai cái chữ to Nữ tử áng mắt Xuyên qua mũ rộng vành hắc xa Thật lâu nhìn chăm chú hai chữ này Nhà này tựa hồ là gần đây có việc mừng Trên tấm bảng treo màu đỏ sa tanh Trên hai cái đèn lồng đỏ thấm Cũng dán màu đỏ chữ hỉ Kẹp kẹp Đại môn từ bên trong mở ra Một tên 18-19 tuổi Sinh dị thường thiếu nữ xinh đẹp. Từ bên trong đi tới. nghi hoạt hỏi. Vị tỉ tỉ này. Xin hỏi ngươi tìm ai nữ tử cũng không trả lời. Chậm rãi quay người rời đi. Tiểu bạch chấm dứt tới cửa. Đi trở về đi. Vãn vãn từ trong hoa viên thò đầu ra. Hỏi. Ai nha tiểu bạch lắc đầu. Nói ra. Không biết. Hẳn là đi nhầm cửa. Ngoài cửa, nữ tử đi ra trăm bước xa đối diện có một tên gánh hàng người bán hàng rong đi tới. Nữ tử ngăn lại người bán hàng rong Chỉ vào trước mặt phủ đệ. Nhẹ giọng hỏi. Quấy dày. Xin hỏi một chút. Trước mặt Lý Phủ. Ở là ai người bán hàng rong vốn cho rằng là có người mua hàng. Trong lòng chính cao hứng. Nghe được là hỏi đường. Trong lòng có chút không vui. Nhưng thuận nữ tử chỉ phương hướng nhìn lại Lập tức lại mặt mày hớn hở đứng lên Buông xuống gánh Nói ra Cô nương là nơi khác tới đi Nếu như ngươi là thần đô người Nhất định không phải không biết ở trong đó ở người nào Lý đại nhân thế nhưng là trong lòng chúc ta thanh thiên Hắn không sợ quyền quý Vì bao nhiêu bách tính bình oan làm chủ Tòa nhà này Chính là nữ hoàng bệ hạ thưởng cho hắn Nói lên Lý Đại Nhân Người bán hàng rong liền bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về đến Một đoạn thời khắc Nhìn thấy phía trước đi tới hai bóng người Nói ra Đúng dịp Đó chính là Lý Đại Nhân cùng phu nhân của hắn Cô nương ngươi nhìn Bọn họ có phải hay không trời đất tạo nên một đôi Bên người không có chuyện đến thanh âm Người bán hàng rong quay đầu nhìn lại Thình lình đánh run một cái Chỉ gặp hắn bên cạnh Giống thuyết nào có cái gì cô nương Vào lúc giữa chưa Ánh nắng ấm áp Hắn lại cảm nhận được có một luồng hơi lạnh Từ xương đuôi bay thẳng chán Nắm lên gánh Hướng về nhiều người đường đi chạy như điên Lý phủ trước cửa Lý mộ nắm liếu hàm yên Đang muốn rào bước tiến lên cửa chính Bỗng nhiên lòng có cảm giác Quay đầu nhìn hướng cách nào đó phương hướng, nơi đó chỉ có một cái gánh hàng người bán hàng rong, không biết nguyên nhân gì, tại bỏ mạng phi nước đại. Liễu Hàm Yên gặp hắn dừng bước lại, cũng quay đầu nhìn một chút, nghi ngờ nói, thế nào Lý Mộ lắc đầu, nói ra, không có gì, đi vào đi, cảm tạ song song nhân vật khen thưởng. 360 độ lộn ngược ra sau cảm tạ Đại Chu Tiên lại 12 chương 153 đại hôn vừa rồi một khắc này Lý mộ trong lòng Không hiểu sinh ra một loại mãnh liệt rung động Đối với luyện hóa tam hồn thất phách người tu hành mà nói Sẽ rất ít sinh ra loại cảm giác này Bọn hắn đại bộ phận cảm ứng Đều có nguyên nhân Nhưng Lý mộ ánh mắt trông đi qua thời điểm Cũng không có phát hiện cái gì Hai người đi vào cửa chính, Lý Phủ Đại Môn đóng lại. Bắt Uyển Tê một đầu ngó hẻm cạn. Lý mộ không thấy được địa phương. Một nữ tử tựa ở trên tường. Dưới áo choàng sắc mặt. Cực kỳ nhợt nhạt. Ngày mùng 8 tháng 10. Khoảng cách ngày thành thân chỉ có một ngày. Liễu Hàm Yên trở về diệu âm phường. Nàng đem nơi đó xem như nhà mẹ đẻ của nàng. Ngày mai Lý Mộ sẽ dùng đại kiểu tám người khiêng Đưa nàng nhấp trở về Tới gần ngày đại hôn Lý Mộ ngược lại thanh nhàn đứng lên Hắn vốn cũng không có mời bao nhiêu người Ngày mai muốn tới khách nhân không nhiều Phù đạo tử còn đang bế quan Phù lục phái tới Ngọc Trân Tử cùng Huyền chân Tử làm đại biểu trưởng giáo cùng mặt khác ngọn núi thủ tọa mặc dù không có đến Nhưng riêng phần mình lễ vật nhưng vẫn là đưa đến. Lý mộ trên người phù lục. Tại cùng ma Tông những sát thủ kia trong quá trình đại chiến. Đã tiêu hao không sai biệt lắm. Thừa dịp lần này đại hôn. Lại bổ sung trở về. Hàn Chiết cùng tần sư muội cũng đi theo ngọc chân tử bọn hắn tới. Hàn Chiết dùng tiếc nuối ánh mắt nhìn Lý mộ. Nói ra kỳ thật lúc trước ta coi là ngươi sẽ cùng Lý. hắn lời còn chưa nói hết liền bị sau lưng lý tứ đá một cước trương sơn thuận thế từ phía sau che miệng của hắn đem hắn trực tiếp kéo đi chỉ chốc lát sau hàn chiết lại đi về tới nói ra bất kể như thế nào hay là chúc mừng ngươi cưới được liễu sư thúc tốt như vậy nữ tử cũng không biết ta tương lai đạo lứ bây giờ ở nơi nào tần sư muội hứng hờ đi đến hàn chiết trước mặt lo nhẹ một tiếng, vô tình hay cố ý nhô lên bầu ngực nhỏ. Hàn chiết ánh mắt từ tần sư muội trên thân đảo qua. nhìn xem đứng ở bên người lý tứ. gây húp hát đi trần diệu diệu. nói ra. ngay cả lý tứ đều có trần sư muội. lão thiên gia thật là không công bằng a. trần diệu diệu lần này cũng đi theo lý tứ đến đây. nàng là thổ hành chi thể. tại tu vi đạt đến cảnh giới cao thâm trước đó. Hình thể sẽ khác hẳn với thường nhân Nhưng trải qua tu hành đằng sau đã so trước kia gầy rất nhiều Đương nhiên Cho dù là gầy một nửa Lý tứ đứng tại bên người nàng Vẫn còn có chút y như là chim non nét vào người Lý mộ ánh mắt lơ đãng cong lên Nhìn thấy ngoài cửa có một bóng người đi qua Trong lòng của hắn kinh ngạc Không biết vì cái gì chu trọng sẽ xuất hiện ở chỗ này Trong triều quan viên Trừ Trương Xuân cùng Lý Tứ hai cách lão bằng hữu bên ngoài. Lý mộ một cách đều không có xin mời. Cùng Chu Trọng càng là thuộc về đối địch trận doanh. Hắn dù thế nào cũng sẽ không phải đến chúc phúc Lý mộ tân hôn hạnh phúc. Lý mộ đi ra cửa phủ, nhìn thấy Chu Trọng đứng tại bên cạnh xe ngựa, ánh mắt nhìn qua Lý Phủ đại môn. Lý mộ đi qua, hỏi Chu Thị lang có việc Chu Trọng nhìn qua Lý Phủ bằng hiểu thản nhiên nói, vô sự. lý mộ nhớ tới chu trọng đã từng nói đây là hắn một người bạn tòa nhà lý phủ nguyên chủ nhân tựa hồ từng là một tên phạm quan nhưng cụ thể đã phạm tội gì lý mộ liền không rõ ràng hai ngày này là ngày tháng tốt trận doanh sự tình có thể tạm thời bỏ đi lý mộ nói chu thị Lang nếu không đi vào uống chén trà lại đi chu trọng lắc đầu nói ra Hôm nay là bản quan vị bạn cũ kia ngày rỗ. Bản quan không có uống trà tâm tư. Lý mộ sắc mặt trầm xuống đối với chu trọng vốn cũng không nhiều hảo cảm, không còn sót lại chút gì. Âm lý mộ đi vào cửa chính, lý phủ đại môn âm vang đóng lại. Cho dù hôm nay thật là hắn bạn cũ ngày rỗ, hắn ngay trước sắp đại hôn lý mộ mặt nói ra cũng không nên. Hắn nếu không phải hình bộ thị lang. Tại người khác đại hôn trước như vậy nói năng lỗ mãng. Bị bắt lại đánh đập một trận đều là nhẹ. Gặp được tính tình không tốt. Sợ là muốn bị treo ngược lên đánh. Ngày mai sẽ là ngày đại hỷ. Không muốn bị những chuyện này ảnh hưởng tâm tình. Lý mộ thở sâu. Đem chu trọng ném đến sau đầu. Ngày mùng 9 tháng 10. Thần đô ăn mừng ngày hôm đó đạt đến đỉnh phong. Lý mộ trên người nhãn hiểu thực sự quá nhiều Quan trạng nguyên Nữ hoàng sủng thần Thần đô thanh thiên Vào lúc giữa trưa Khi hắn ngồi trên lưng ngựa Cưới tân nương lúc Thần đô muôn người đều đổ xô ra đường Tiệc cưới tiệc rượu Trong lý phủ Chỉ bày giải rác mấy bàn Nhưng lý phủ bên ngoài Trên đường phố rộng rãi Đám người lại là đầu sát bên đầu Chân sát bên chân Bên ngoài phủ hai bên đường Mày biện một loạt bàn dài Hôm nay mặc kệ người tới thân phận, đều có thể ở chỗ này lấy một chén uống rượu mừng. Dân chúng xếp tại Lý phủ bên ngoài, tranh nhau chen lẫn đưa lên hạ lễ. Cái này đưa lên nửa thước vải, cái kia đưa lên một đôi nến đỏ. Mặc dù không phải thứ gì đáng tiền, nhưng cũng đều là tấm lòng thành. Toàn bộ Bắc Uyển từ ngày xây thành lên, liền không có náo nhiệt như vậy qua. Đương nhiên đối với trong bác uyển quen thuộc thanh tỉnh quan lại quyền quý tới nói đây cũng là ồn ảo Một tên quan viên ngồi tại trong viện nhà mình. Nghe ngoài cửa thanh âm. Không vui nói. Phiền chết. Không phải liền là kết hôn sao. Làm gì làm chiến trận lớn như vậy phu nhân của hắn đứng tại bên cạnh hắn. Nói ra. Thế này sao lại là người ta làm chiến trận lớn như vậy. Đây là mách tính tự phát ăn mừng. Lúc nào lão gia cũng có thể để mách tính dạng này Ta nằm mơ đều sẽ cười tỉnh Quan viên kia lườm liếc miệng Không phục nói Lung lạc những điều dân này tính là gì Hắn trong chiều Căn bản không có mấy cách bằng hữu Phụ nhân nhìn hắn một cái khinh thường nói Trong chiều những cái kia Cũng có thể xem như bằng hữu Bọn hắn mặt ngoài cùng bằng hữu của ngươi tương xứng sau lưng không biết nghĩ đến tính kế thế nào ngươi đây? Một tóa khác phủ đệ. Lại bộ thị lang đứng ở trong sân. Không có chút nào bị bên ngoài ồn ào ảnh hưởng. Đi vào thư phòng. Hỏi. Ngươi xác định sao trong thư phòng một tên quan viên sắc mặt âm trầm. Nói ra. Thiên Hà huyện Thừa Hầu Bạch. An Nghĩa huyện lệnh Đinh Vân. Bạch Ngọc huyện lệnh Đặng Tả. Trung Sơn huyện ấy Hoàng Định. Đại nhân không cảm thấy mấy danh từ này quen tai sao lại bộ thị lang ánh mắt ngưng lại. Nói ra. Quả nhiên là bốn người bọn họ. Tên quan viên kia nói. 14 năm trước. Bốn người bọn họ. Đều là lại bộ chủ sự. Cũng đều tham dự chuyện kia. 14 năm về sau. Lần lượt bị người giết chết. Mấy món bàn án này. Không phải ma tông cách làm. Lại bộ thị lang nói. Ý của ngươi là, có người tại vì người kia báo thủ quan viên kia nói, trừ cách đó ra, không có khác khả năng. Lại bộ thị lang nheo mắt lại, nói ra, 14 năm đi qua, còn như thế chấp nhất, sẽ là ai chứ? Năm đó lý ra, chẳng lẽ còn có cá lọt lưới quan viên kia nghĩ nghĩ, nói ra, năm đó lý ra một nhà, đều đã bị diệt tục. Không có khả năng có cá lọt lưới. Lại bộ thị lang hừ lạnh một tiếng. Nói ra. Bất kể là ai. Bắt trở lại xử trí liền tốt. Hắn có thể đối với bốn người này ra tay. Hẳn là cũng sẽ không bỏ qua mục tiêu khác. Thần đô hắn hẳn là không lá gan này. ngươi cha một chút. Năm đó tham dự việc này quan viên. Hiện tại cũng ở nơi nào. Quan viên kia nói. Đã điều tra. Năm đó còn có một vị viên ngoại lang Bây giờ tại Yến Đài Quận Đảm nhiệm Yến Đài Quận ấy Có đệ tứ cảnh đỉnh phong tu vi Từ vài vụ án này đến xem Hung thủ thực lực Sẽ không vượt qua đệ ngũ cảnh Muốn hay không thông chi cung phụng ti Để bọn hắn ở bên ngoài đem người kia Giải quyết miễn cho phức tạp Lại bộ thị lang chào phúng cười cười Nói ra phức tạp phá <cười> ha Bản án kia Muốn lật lại bản án Liền phải trước đem triều đình lật qua Không có người có bản sự này Mặc kệ là tân đảng cựu đảng Hay là bệ hạ Cũng sẽ không để xảy ra chuyện như vậy Quan viên kia hỏi Vậy ý của ngài là lại bộ thị lang nói Để người cung phụng ti đi đến đài quận trông coi Y theo luật pháp Mưu hại mệnh quan triều đình Bắt được người Hẳn là muốn dẫn về thần đô tử hình. Để bọn hắn theo quy cổ đến. Không cần làm cái gì dư thừa động tác. Miễn cho đến lúc đó nói không rõ. Đem hắn mang về thần đô. Bản quan cũng đổ muốn nhìn một chút. Là ai như thế không biết tự lượng sức mình. Quan viên kia nhẹ gật đầu nói ra là. Một lát sau. Hắn tử lại bộ thị lang trong phủ đi tới. Xuyên qua bên ngoài rộn rộn ràng ràng đám người Đi ngang qua Lý Phủ lúc Còn có chút hiếu kỳ vào bên trong nhìn thoáng qua Lý Phủ hôn lễ nghi thức đã bắt đầu Lý mộ cùng Liễu hàm yên không có thân nhân Trong Phủ đều là vài bằng hữu Mai đại nhân là hôn lễ người chủ trì Một mặt ý cười đứng ở phía trước Nhất bái thiên địa Hai bái Không có cao đường liền bái sư phủ đi Phu thê giao bái Đưa vào đồng phòng Tối nay là lý phủ đại hỷ chi dạ Trong phủ bên ngoài phủ Đều là một mảnh vui mừng Trong đồng phòng Lý mộ chậm rãi bốc lên liễu hàm yên khan voan Hai người ánh mắt nhìn nhau Bưng lên rượu dao bôi Cánh tay giao thoa ở giữa Ngoài cửa sổ Có vô số đảo sáng trói pháo hoa thăng lên bầu trời đêm Tách ra huyến lệ hào quang Thần đô nơi nào đó tưởng quán Sáng trói diễm hỏa chiếu sáng bầu trời đêm Cũng chiếu sáng trong tử quán Nữ tử lấy xuống mũ rồng vành về sau Thanh lệ động lòng người mặt Nàng cầm rượu lên đàn Đem trong vò rượu uống một hơi cạn sạch Mang lên mũ rồng vành Quay người đi ra tử quán Nhìn qua diễm hỏa truyền đến phương hướng Nhỏ giọng nói Chúc mừng a Trường lạ cung Chu vũ lười biếng dựa vào ghế nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, Cao mày nói: "Cái gì tống tiểu? Một chút hương vị đều không có, sang năm không cần đưa." Đại Chu Tiên lại mười hai chương 154 bí ẩn đi qua một đêm. Đối với thần đô rất nhiều người mà nói, nhất định là một đêm không ngủ. Danh mãn thần đô lý đại nhân tân hôn, thần đô không biết bao nhiêu nữ tử tinh thần chán nản. Văn Võ Trạng Nguyên, nữ hoàng sủng thần Chính nghĩa sứ già, bách tính thanh thiên, hình dạng lại là như vậy phong lưu. Đối với thần đô vừa độ tuổi nữ từ trẻ tuổi tới nói, đây không thể nghi ngờ là bọn hắn lý tưởng nhất phu quân nhân tuyển. Nhất là dạng nam tử này, còn chưa từng thành thân. Một ít tự cao còn có mấy phần tư sắc nữ tử, liền vô tình hay cố ý tại lý phủ trước cửa quanh quẩn một chỗ. tưởng tượng lấy có thể cùng người nào đó có một đoạn lãng mạn gặp gỡ bất ngờ ngày sau trở thành lý phủ nữ chủ nhân lý mộ đại hôn trước đó các nàng còn có thể đối với cái này ôm lấy hy vọng hiện tại các nàng hy vọng đã phá diệt trong lòng đối với tên nữ tử may mắn kia lại sinh không nổi mảy may ghen rét chỉ có thể yên lặng chúc bọn hắn hạnh phúc lý phủ mặt trời đã lên tới đỉnh đầu Lý mộ cùng liễu hàm yên mới từ trong phòng đi tới. Liễu hàm yên sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Thần quang nổi liếm. Trong mắt ý cười ẩn tàng không nổi. Lý mộ lại là một mặt phiền muộn. Trong lòng cũng có chút không cam lòng. Ngay tại tối hôm qua, hai người rốt cuộc chờ đến trong nhân sinh lần thứ nhất âm dương song tu. Song tu quá trình không thể nghi ngờ rất vui vẻ, nhưng kết quả lại làm cho Lý mộ khó mà tiếp nhận. Tối hôm qua, hai người âm dương giao hòa, nhiều năm thuần dương cùng thuần âm chi lực, tại hai người thể nội dung hợp lưu chuyển. Liễu Hàm Yên Tu Vi, thành công đột phá đến đệ ngũ cảnh, Lý Mộ Tu Vi, mặc dù cũng đã trải qua tăng vật, nhưng lại cắm ở đệ tứ cảnh đỉnh phong. Khoảng cách đệ ngũ cảnh còn kém một bước, nhưng một bước này lại là một bước khó khăn nhất. Cuối cùng một bước này, có người mấy ngày liền có thể phóng ra, có người lại muốn mười ngày nửa tháng có người ba năm năm, có người ba mươi năm mươi năm, không có quy luật chút nào có thể nói. Lý mộ so liễu hàm yên trước tu hành cũng là dẫn nàng tiến vào con đường tu hành lỗ tai, nhưng nàng lại so lý mộ trước đột phá để ngũ cảnh lý mộ khí run lạnh chẳng lẽ hắn đời này nhất định một mực bị nữ nhân đặt ở dưới thân lão Tặc thiên. Đồng giảng âm dương song tu chuyện này với hắn cũng quá không công bằng. Liễu hàm yên kéo cánh tay của hắn. An ủi. Đừng nản chí. Nói không chừng qua mấy ngày ngươi đã đột phá. Về sau ta bảo vệ ngươi. Nàng mặc dù là đang an ủi lý mộ trong giọng nói lại có không che giấu được đắc ý. Lý mộ lườm nàng một chút, nói ra ta là cần nữ nhân người bảo vệ. À, nói nói thanh âm của hắn liền nhỏ xuống tới. Bởi vì hắn ý thức được, hắn giống như thật là loại người này Trên an toàn Trước kia dựa vào Lý Thanh Về sau dựa vào Tô Hóa lại về sau dựa vào Nữ Hoàng Kinh Tế Từ trước kia đến bây giờ Một mực dựa vào Liễu Hàm Yên Không muốn không biết, nghĩ lại mới nhận thức đến Mình nguyên lai like là một mực tải dựa vào Nữ Nhân Hiện tại ngay cả Liễu Hàm Yên tu Vi đều cao hơn hắn Lý mộ trong lòng khó tránh khỏi có chút chua chua. Nói cái gì thiên mệnh chi tử. Khả năng hắn cũng chỉ là lão thiên nhận nuôi nhi tử. Sau khi ăn cơm xong, Lý mộ dự định tiến cung một chuyến. Hôm qua hôn lễ cử hành thuận lợi như vậy kỳ thật ở mức độ rất lớn, muốn cảm tạ nữ hoàng. Lý mộ trong nhà không có nha hoàn hạ nhân, nàng liền để mai đại nhân từ trong cung điều một chút cung nữ tới. Trên tiệc cưới thức ăn, là nàng phái trong cung ngự chủ làm cho khách nhân chuẩn bị rượu mừng cũng là nàng từ trong cung đưa tới cống tửu nàng mặc dù mình không có tới nhưng lại để mai đại nhân đem hắn hôn lễ an bài mười phần chu đáo trường lạc cung lý mộ đi đến trong điện ngay tại phê duyệt tấu trương nữ hoàng không ngẩng đầu hỏi ngươi không ở trong nhà bồi tân nương tử Đến trong cung làm cái gì lý mổ đem mấy đạo chứa hắn tự mình làm thức nhắm hộp cơm đưa cho Mai Đại Nhân. Nói ra. Thần hôn lễ. Nhờ có bệ hạ hỗ trợ. Thần là đến cảm tạ bệ hạ. Chu Vũ ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Nói ra. Ngươi nếu là thật sự muốn tạ ơn chấm. Liền giúp chấm đem những tấu chương này nhìn. Mỗi ngày đều có không nhìn xong sổ con. Phiền chết. Lý mộ phát hiện, hai người thân quen về sau, nữ hoàng hiện tại càng ngày càng làm cản. Mỗi ngày đều có không nhìn xong sổ con, phiền chết. Đây là một cái hoàng đế phải nói coi như nàng thật phiền. Cũng không thể nói ra. Minh quân đều là thức khuya dậy sớm. Trăm công nhìn việc. Chỉ có hôn quân mới có thể ghét bỏ nhìn sổ con phiền. Câu nói này nếu như bị nhớ kỹ. Sẽ ở hậu thế lưu lại tiếng xấu thiên cổ. Trước kia nàng sẽ còn ở trước mặt lý mộ giả bộ, lúc lắc giá đỡ, hiện tại ngay cả giả bộ đều không muốn giả bộ. Lý mộ mặc dù cũng nghĩ giúp nàng, nhưng hậu cung còn không có khả năng tham gia vào chính sự. Nơi nào có đại thần giúp đỡ hoàng đế xử lý sổ con. Cách này nếu như bị người biết, một cái sủng thần loạn chính cái mũ, là không có cách nào lấy xuống. Lý mộ lắc đầu bất đắc dĩ nói bệ hạ cái này không tốt lắm. Chu Vũ thất vọng nhìn xem hắn. Nói ra. Chấm xem như minh bạch. ngươi trước kia nói cái gì vì chấm sông pha khói lửa. Muôn lần chết không chối từ. Nguyên lai like đều là giả. Ngay cả giúp chấm nhìn xem tấu chương cũng không nguyện ý. Chớ nói chi là sông pha khói lửa. Lý mộ đi lên, bất đắc dĩ nói ra, nhìn, nhìn, thần nhìn còn không được à. Nữ hoàng hôm nay ở trước mặt hắn, triệt để lộ ra bản tính, ngay cả diễn đều không diễn. Thế mà lại còn dùng lý mộ lời nói đến phản xáo lộ hắn. Lý mộ nếu là cự tuyệt, đã nói lúc trước hắn nói với nữ hoàng, đều là nói ngoa. Mai đại nhân đem thức ăn trong hộp phóng tới trên bàn. Lý mộ ôm lấy đống kia tấu trương đi vào trong góc. Các bộ trình lên sổ con. Là dựa theo trọng yếu đẳng cấp phân tốt. Trọng yếu nhất sổ con. Nữ hoàng đều đã xử lý qua. Còn sót lại. Đều là chút thứ đẳng trọng yếu. Đại mươi 36 quận. Mấy trăm cái huyện. Cho dù là các bộ đã giải quyết phần lớn vấn đề. Nhưng lưu cho nữ hoàng phải xử lý. Yêu nguyên không ít. Chu Vũ ở một bên nhàn nhã đang ăn cơm. Ánh mắt từ trên thân Lý Mộ đảo qua, hỏi: Mấy ngày không thấy, tu vi của ngươi tăng lên không ít. Lý Mộ giải thích nói, bởi vì thần là thuần dương chi thể, thần thây tử là thuần âm chi thể. Thuần dương cùng thuần âm âm dương giao hòa lúc, sẽ sinh ra một loại không gì sánh được lực lượng kỳ dị. Có tăng trưởng pháp lực. Đột phá tu vi bích chướng tác dụng. Lý mộ mặc dù không có nói rõ. Nhưng hắn nói bóng gió, Cho dù ai cũng có thể nghe được. Hắn ý tứ là bọn hắn đêm qua âm dương giao hòa. Chu vũ trong nháy mắt cũng cảm giác trước mắt đồ ăn không có thơm như vậy. Không chỉ có như vậy. Lý mộ một câu. Không để cho nàng do liên tưởng đến bọn hắn âm dương giao hòa hình ảnh. Loại hình ảnh này Không từng có qua cùng loại kinh lịch nàng Vốn là liên tưởng không ra được Nhưng nàng trùng hợp lại gặp được qua lý mộ giấc mộng kia Nàng càng là muốn quên cảnh tượng đó liền càng phát ra rõ ràng Nàng có thể xóa đi người khác ký ức Lại không thể xóa đi trí nhớ của mình Ký ức thiếu thốn Tâm ma vẫn còn Này sẽ cho nàng tạo thành phiền toái càng lớn Tâm ma có thể dùng thanh tâm quyết áp chế Nhưng có chút tâm tư lại không thể Nguyên bản thuộc về nàng một người thân mật thần tử Biến thành một nữ nhân khác phu quân Bọn hắn ở nàng ban thưởng tòa nhà Dùng đến nàng ban thưởng đồ vật Nàng thậm chí cũng không thể lại đi nơi đó chu Vũ thừa nhận chính mình có chút hâm mộ Có nương tử đằng sau Lý mộ tâm tư liền không thể một lòng một ý đặt ở trong cung Nàng ban thưởng hắn linh loa, cũng đã có rất lâu rất lâu chưa từng dùng qua. Để nàng mâu thuẫn là, nàng hết lần này tới lần khác cảm thấy, mai vệ nói rất đúng. Lý mộ mặc dù là nàng thần tử, nhưng hắn cũng hẳn là có cuộc sống của hắn. Nàng không nên đối với hắn quá mức quá nghiêm khắc, cũng không nên đối với hắn tham muốn giữ lấy quá mạnh. nhưng trong lòng vì cái gì hay là khó chịu như vậy, phảng phất khi còn bé bị bọn muỗi muỗi cướp đi, nàng ưu yếm con dối. giờ phút này, khoảng cách lý mộ càng gần, lòng của nàng liền càng loạn. nàng để đũa xuống, đứng người lên, nói ra: ngươi trước nhìn, chấm ra ngoài đi một chút. nữ hoàng lựa chọn làm một cách vung tay hoàng đế. lý mộ chỉ có thể tiếp tục giúp nàng xử lý tấu chương những tấu chương này không nhìn không biết xem xét mới phát hiện nguyên lai làm hoàng đế khổ cực như vậy đại chu 36 quận sự tình liền đã không ít đại chu làm tổ châu thượng quốc còn muốn xử lý tổ châu quốc gia khác sự vụ trong có chút tiểu quốc phát sinh chính biến chính thống hoàng thất sẽ hướng đại chu cầu viện còn có chút tiểu quốc bị yêu dù ma đảo xâm lấn bằng vào quốc gia mình lực lượng không cách nào chống cự cũng sẽ xin giúp đỡ đại chu những chuyện này triều thần là không có quyền làm ra quyết định cuối cùng đều muốn nữ hoàng quyết đoán lý mộ cũng vô pháp thay thế nữ hoàng quyết định những này đem bộ phận này sổ con lựa đi ra để ở một bên vì phần đại chu cảnh nổi sự vụ nhất là tầng tầng phê chuẩn đằng sau chỉ cần nữ hoàng bút son phê chỉ thị lý mộ đều thay nàng phê xử lý xong hắn có thể xử lý sổ con nữ hoàng vẫn chưa về lý mộ rời đi trường lạc cung đi vào trung thư tỉnh trừ trợ giúp nữ hoàng chia sẻ hắn còn có chính mình sự tình cần xử lý đi vào thuộc về hắn nha phòng lý mộ phát hiện hắn nha phòng trên mặt bàn lại thả mấy cái sổ con sáu vị trung thư xá nhân hắn phân quản là hình bộ Sự vụ ngày thường bận rộn nhất Lý mộ mở ra vài phong sổ con Phát hiện là đến từ Ngọc Sơn quận sổ con Ngọc Sơn quận bạch Ngọc huyện lệnh cùng Trung Sơn huyện ấy Tư vư thực thực chết bởi ma tông trả thù. Ngọc Sơn quận thủ vì thế tự mình đến thần đô bẩm báo việc này Ngược lại so từ quận nha đưa ra sổ con càng nhanh một bước Án này triều đình đã phái cung phụng ti đi cha Chỉ cần chờ kết quả là tốt Lý Mộ đem hai lá sổ con mở ra, liền để ở một bên, chuẩn bị nhìn xem một phong. Hắn đã cầm lên một phong mới sổ con, tựa hồ là ý thức được cái gì, lại đem buông xuống. Lý Mộ một lần nữa mở ra hai lá sổ con kia, đem đặt chung một chỗ, phát hiện Bạch Ngọc Huyện lệnh cùng Trung Sơn Huyện ấy, tại đi địa phương nhậm chức trước đó, rõ ràng đều là từ lại bộ điều ra ngoài. Mà lại chức quan đều là lại bộ chủ sự liền ngay cả bị từ lại bộ điều ra thời gian Đều chỉ trinh lệch mấy tháng Nếu như hắn không có nhớ lầm Trước đó chết an nghĩa huyện lệnh cùng thiên hà huyện thừa Giống như cũng có tại lại bộ làm quan kinh nghiệm Nhưng cụ thể là cái gì chức quan Lý mộ cũng không cẩn thận hiểu rõ Trong vòng nửa năm Từ lại bộ đi ra quan viên chết bốn cái Cách này không khỏi quá mức trùng hợp. Nếu như trước hai tên quan viên chết, cùng Ngọc Sơn quận hai vị quan viên chết là cùng một hung thủ cách làm. Như vậy án này liền cùng Ma Tông không quan hệ. Triều Đình tra nhầm phương hướng. Bởi vì từ trên thời gian tuyến suy tính trước hai tên quan viên thời điểm chết, Lý Mộ còn không có trêu chọc phải Ma Tông. Phát hiện mấy món bản án này ở giữa liên hệ đằng sau. Lý Mộ liền trực tiếp đi vào hình bộ. tìm tới hình bộ lang trung, hỏi: "Trước đó Hán Dương quận cùng Đan Dương quận hai tên quan viên gặp chuyện đến bản án, là ai đang tra hình bộ lang trung nói: "Là ngụy chủ sự." Lý Mộ nói: "Để hắn tới." Hình bộ lang trung đi ra nha phòng, rất nhanh liền đem Ngụy bằng tìm đến. Lý Mộ nhìn về phía Ngụy bằng, hỏi: "Thiên Hà huyện thừa cùng An Nghĩa huyện lệnh" Trước kia tại lại bộ chỗ bất luận cái gì chức ngụy bằng nghĩ nghĩ. Nói ra. Lại bộ chủ sự. Lý mộ mắt lộ ra kinh dị. Lại là lại bộ chủ sự. Nói xong. Hắn tiếp tục hỏi. Ngươi biết bọn hắn đảm nhiệm lại bộ chủ sự. Là lúc nào sao ngụy bằng đối với việc này. hiển nhiên nhớ ký rất rõ ràng. Cũng không quá nhiều suy nghĩ. Nói ra. Đại khái mười hai. 13 năm trước, cùng một thời kỳ bốn vị lại bộ chủ sự, tại nửa năm ở giữa, thu được tất cả lên chức, lại đang 12-13 năm sau, trong vòng nửa năm, toàn bộ chết oan chết vùng, điều này có ý vì gì, không cần nói cũng biết, lý mộ nhíu mày, lẩm bẩm nói, đoạn thời gian kia Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đại chu tiên lại 12 chương 155 đồ hỗn chứng lý mộ vốn cho là Mấy món bản án này Là người ma tông cách làm Nhưng hắn căn cứ manh mối ra được nơi này Mới khiếp sợ phát hiện Sự tình tựa hồ xa không chỉ đơn giản như vậy Ba quận bốn huyện bốn vụ án tất cả đều chỉ hướng lại bộ Nếu như bốn kiện bản án này đều là cùng một người cách làm Như vậy án này nghiêm trọng cùng ác liệt trình độ Còn phải lại đề cao mấy cái đẳng cấp Lý mộ lúc này quyết đoán Nói ra Đến cá nhân Cùng ta đi lại bộ hình bộ lang chung nhìn ngụy bằng một chút Nói ra Còn không theo Lý đại nhân đi Phân tích vài vụ án này manh mối đằng sau Lý mộ tin tưởng đáp án cuối cùng Ngay tại lại bộ Lại bộ cùng hình bộ cách xa nhau không xa Rất nhanh liền đến Ngụy bằng đắt là lại bộ khách quen Rất nhanh liền để cho người ta điều tới bốn tên quan viên bị đâm kia tài liệu cặn kẽ Cùng một thời kỳ lại bộ chủ sự Cùng một thời kỳ đặc biệt để bạc Cùng một thời kỳ bị đâm bỏ mình Lý mộ nhìn qua bốn phần tư liệu Mở miệng nói Hẳn là còn sẽ có kế tiếp Cha một chút Đoạn thời gian kia Lại bộ còn có ai đạt được đặc biệt đề bạc tên kia lại bộ tiểu lại đọc qua hồ sơ đằng sau Nói ra Còn có một người Ngay lúc đó viên ngoại lang vu đại nhân Tại bốn vị chủ sự lên chức đằng sau Rất nhanh cũng bị điều đi yến đài quận Thăng làm yến đài quận ấy Lý mộ giờ phút này đã có thể đoán ra Mấy người kia hơn 10 năm trước thăng thiên nguyên nhân chỉ sợ sẽ là bọn hắn hơn 10 năm sau bỏ mình nguyên nhân. Rất hiển nhiên. Chỉ cần tra rõ ràng, bọn hắn hơn 10 năm trước vì sao lên chức, liền có thể biết vài vụ án này. Hắc thủ phía sau màn thân phận. Lý Mộ tiếp tục hỏi, "Ngươi có biết mấy người bọn họ lúc ấy thăng thiên nguyên nhân tiểu lại kia lắc đầu. Nói ra, nhỏ đến lại bộ, bất quá 3 năm." không biết được hơn 10 năm trước sự tình, Lý đại nhân như muốn biết hơn 10 năm trước xảy ra chuyện gì có thể trực tiếp hỏi bản quan. Nhìn xem một vị nam tử trung niên đi tới tiểu lại kia lập tức khom người nói Thì Lang đại nhân. Lý mộ nhìn xem nam tử kia, ánh mắt ngưng lại, thản nhiên nói Trần Thị Lang. Lý mộ cùng vị này lại bộ tả Thì Lang ở giữa, không nhỏ thù hận, bị tiểu ngọc giết chết. Dương huyện huyện lệnh vợ chính là người này thân muội muội Lúc kia Lý mộ cùng hắn cầu oán đã ghét xuống Sau đó Lý mộ đi vào thần đô Ở trên triều đình Chỉ vào người này cách mũi mắng Không có để lại cho hắn bất luận cái gì mặt mũi Cũng dẫn đến giữa bọn hắn cầu Oán càng sâu Lại bộ thị lang lo lắng nói Hơn 10 năm trước Lại bộ có một vị quan viên thông đồng với địch phản quốc bị lại bộ chúng quan viên tố giác vạch trần về sau vì kia lại bộ quan viên bị chu toàn tục lại bộ còn lại quan viên tố giác có công đều là nhận đề bạc trọng dụng chết đi mấy tên quan viên kia đều là thời kỳ kia đạt được cất nhắc hiển nhiên là nhận lấy tội thần kia dư đảng trả đũa bất quá cung phụng ti các cung phụng đã đi đến đài quận tin tưởng rất nhanh liền có thể đem hung thủ kia chóc nã quy án không nghĩ tới lại bộ cũng đã ra được những này lý mộ chuyến này ngược lại là không có tới tất yếu hắn chính muốn rời khỏi lại bộ thị lang bỗng nhiên cười một tiếng nói ra lý đại nhân có lẽ còn không biết ngươi bây giờ ở lý phủ chính là tên tội thần kia phủ đệ ngươi đại hôn một ngày trước chính là tội thần kia một nhà ngày dỗ Không biết ngươi đêm đồng phòng Có nghe hay không đến bọn hắn một nhà rượu hồn gào thép Lại bộ thị lang lời còn chưa dứt, Sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi Một vệt kim quang từ lý mộ trong tay bay ra Hướng hắn kích xả mà tới Kim quang kia lúc đầu như chừng hạt gạo Rất nhanh liền biến thành một ngụm chuông lớn Như tật tốc chạy xe ngựa đồng dạng Đâm vào trên người hắn Lại bộ thị lang trên thân bạch quang lói lên trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái vòng bảo hộ Nhưng mà vòng bảo hộ kia tại trung lớn va chạm phía dưới đúng là tựa như giấy đồng dạng trực tiếp phá toái Trung lớn tốc độ không giảm đâm vào lại bộ thị lang trên thân Phúc hắn phun ra một ngụm máu tươi Thân thể trực tiếp bị đụng bay ra ngoài Hung hăng đâm vào lại bộ trên tường viện Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi Hắn ngã xuống đất Chỉ vào Lý Mộ Nổi giận nói Ngươi Ngươi dám đạo Trung lơ lửng tại Lý Mộ trên bờ vai Lý Mộ đi đến lại bộ thị lang bên người Thản nhiên nói Quản tốt miệng của ngươi Nếu có lần sau Liền không phải đoạn ngươi mấy chiếc xương sườn Hắn cuối cùng nhìn lại bộ thị lang một chút Quay người đi ra lại bộ Lại bộ những quan viên khác tiểu lại thấy vậy nhao nhao trở lại chính mình chỉ phòng không còn dám nhìn ẩn đả mệnh quan triều đình mặc dù là muốn trì tội nhưng thì lang đại nhân luôn lạc tới loại kết cục này hoàn toàn là tự làm tự chịu cho dù ai vừa mới đại hôn nghe được hắn cũng sẽ không có hảo tâm tình đổi lại người khác có lẽ còn sẽ có phiền phức nhưng lý đại nhân là bệ hạ sủng thần thì lang đại nhân nếu là dám đem việc này làm lớn chuyện, cuối cùng khả năng thua thiệt vẫn là hắn. lại bộ thị lang từ dưới đất bò dậy, mặt trầm như nước thay mình vừa vặn xương, vỗ vỗ bụi đất trên người, đi ra lại bộ đại môn. hắn bất quá xính nhất thời miệng lưới lời hại, không nghĩ tới lý mộ cũng dám tại lại bộ cùng hắn đồng thủ. người này tại nữ hoàng sủng á phía dưới, đắc vô pháp vô thiên. Nhưng cách nhục ngày hôm nay Hắn chỉ có thể tạm thời nhìn xuống Lấy nữ hoàng đối với lý mộ sủng ái Án này nháo đến triều đình đối với hắn không có chỗ tốt Hắn đi ra lại bộ Rất mau tới đến hình bộ Thị lang nha chu trọng nhìn xem hắn dáng vẻ chật vật Hỏi Trần Đại Nhân Đây là thế nào lại bộ Thị lang không nói gì Mà là hỏi Ngươi xác định năm đó lý ra không có cá lọt lưới chu trọng nhìn hắn một cái. Nói ra. Ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Lại bộ thị lang nói. Ta cũng là vừa định lên. Hắn còn có một đứa con gái. Lúc ấy không tại thần đô. Về sau cũng không có tìm tới. Năm đó bốn tên lại bộ chủ sự. Tại trong nửa năm này. Tất cả đều chết rồi. Chuyện này. Chỉ sợ xét là nàng làm. Chu trọng hỏi ngươi. Sợ nàng tới tìm ngươi báo thù sao chẳng lẽ ngươi không sợ. Đừng quên. Chuyện kia. Cuối cùng ngươi cũng đứng ở chúng ta bên này. Lại bộ thị lang nhìn hắn một cái. Nói ra. Bất quá. Nàng cũng không có tìm chúng ta cơ hội. Người cung phụng ti. Đã đi đến đài quận Mai Phục. Hẳn là rất nhanh liền có thể đưa nàng bắt về thần đô. đến lúc đó, ngươi cũng đừng làm cho nàng có cơ hội nói ra cái gì. Mặc dù cái này sẽ không cho chúng ta tạo thành bao lớn phiền phức, nhưng phía trên hay là không hy vọng nghe được một chút tin đồn. Chu trọng nhẹ gật đầu, nói ra yên tâm, ta biết. Lại bộ thị lang nhìn xem hắn, nói ra, ta là lo lắng ngươi nhớ tới tình cũ, Chu đại nhân, ngươi là người thông minh. Ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Ngươi hẳn là cũng biết. Năm đó hy vọng hắn chết. Cũng không chỉ chúng ta. Người cùng tất cả mọi người là định. Cũng sẽ không có kết cục tốt. chu trọng dựa vào ghế, nói ra cũng không nhất định a. Lại bộ thị lang giống như là nhớ ra cái gì đó. Ngực bụng bị chun lớn kia đụng vào địa phương. Lại bắt đầu ầm ầm đau nhức. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. nói ra, nếu như không phải nữ hoàng che chở, hắn đã sớm chết trăm ngàn lần. Ngươi nhìn xem đi, chúng ta cùng chu ra, mặc kệ ai cuối cùng có thể thắng, hắn đều là cái thứ nhất chết. Hắn sau khi chết, thần đô này trước kia là cái dạng gì, về sau hay là bộ dáng gì? Lại Bộ Thị Lang bình tĩnh nói vài câu, liền rời đi hình bộ. Thị Lang nha đại môn đóng lại, trên ghế chu trọng chậm rãi đứng người lên nắm đấm nắm chặt lại buông ra trên mặt hắn biểu lộ xoắn suýt vừa thống khổ trong lòng tựa hồ là đang làm lấy một loại nào đó gian nan lựa chọn khi ánh mắt của hắn đảo qua trên bàn để đó đại chu luật lúc chu trọng ngóng nhìn ba chữ này hồi lâu cuối cùng chậm rãi ngồi xuống thật xin lỗi Hắn nhắm mắt lại, thấp giọng nói một câu, đem thân thể co quắp tại trong ghế. Lý mộ rời đi lại bộ, về đến trong nhà. Đem từ chu trọng nơi đó nhận khí, cùng một chỗ vung đến lại bộ thì lang trên thân quả nhiên thoải mái hơn. Liễu hàm yên đắt làm tốt cơm. Hỏi, hôm nay làm sao trở về muộn như vậy Lý mộ giải thích nói. Giúp nữ hoàng phê một hồi tấu chương Lại đi hình bộ cùng lại bộ. chậm chế một hồi thời gian liễu hàm yên kinh ngạc nói tại sao phải giúp nữ hoàng nhóm tấu trương đây là vượt khuôn sẽ không bị vạc tội sao lý mộ mặc dù cũng phê duyệt bộ phận tấu trương nhưng đưa tới nữ hoàng nơi đó đều là chuyện trọng yếu đừng nói một trong đó thư xá người liền xem như tể tướng cũng không có phê duyệt tư cách lý mộ khoát tay áo Nói ra yên tâm, nàng không nói, ta không nói, không ai biết liễu hàm yên vẫn còn có chút không hiểu Hỏi bệ hạ vì cái gì không chính mình phê duyệt Lý mộ nói Ngươi không hiểu rõ bệ hạ Đối với chính sự Nàng kỳ thật rất lười Ngày sau các ngươi có cơ hội nhận biết mà nói Ngươi sẽ biết Bất quá nàng gần nhất không đến nhà chúng ta Có thể là sợ bị kích thích liễu hàm yên hỏi Thủ cái gì kích thích Lý Mộ giải thích nói. Nhìn thấy chúng ta ăn ăn ái ái. Nghĩ đến chính nàng người cô đơn. Trong lòng khó chịu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hử mai đại nhân mang theo hộp cơm. Đứng tại Lý phủ cửa ra vào. trùng điệp hử một tiếng. Lý Mộ một giây trở mặt. Cười nói. Mai tỷ tỷ Ngươi tới vừa vặn. Muốn hay không ngồi xuống cùng nhau ăn cơm Mai Đại Nhân là đến đưa hộp cơm. Đem hộp cơm đưa cho Lý Mộ. Còn chừng mắt liếc hắn một cái. Nói ra. Không cần. Trong cung còn có việc. Nàng chính muốn rời khỏi. Lý Mộ nghĩ tới một chuyện đuổi theo ra ngoài cửa. Nói ra. Mai Tỷ Tỷ chờ một chút. Mai Đại Nhân quay đầu lại. Hỏi. Còn có chuyện gì Lý Mộ hỏi. Mai Tỷ Tỷ có biết hay không? Chúng ta bây giờ Lý Phủ. Chủ nhân trước là ai Mai Đại Nhân ngoài ý muốn nói. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cách này Lý Mộ nói. Hiếu kỳ. Mai Đại Nhân nhìn chung quanh một tuần, nhẹ gật đầu, nói ra, biết là đã từng lại bộ thị lăng, Lý Nghĩa. Lý Mộ nói. Ta nghe người hình bộ nói. Hắn bởi vì thông đồng với địch phản quốc, bị triều đình tịch thu tài sản và giết cả nhà. Mai Đại Nhân hồi ướp một phen. Nói ra. Lý Đại Nhân là một cái chân chính quan tốt. Hắn sốc hết sức thôi động luật pháp cải cách. Đề nghị hủy bỏ luật bạc thay tội. Cực lực ngăn cản tiên đế ban phát miễn tử kim bài. Làm rất nhiều có lợi cho bách tính chuyện tốt. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía Lý Mộ. Nói ra. Kỳ thật ngươi cùng Lý Đại Nhân rất sống. Các ngươi ngồi ở vị trí cao. Làm sự tỉnh. Nhưng đều là vì bách tính. Lý mộ kinh ngạc nói. Người như vậy. Làm sao có thể thông đồng với địch phản quốc mai đại nhân lắc đầu. Cũng không có giải thích càng nhiều. Lý mộ minh bạch nàng ý tứ. Giống lý mộ cùng hắn làm như vậy. Xúc động thần đô đặc quyền giai tầng lợi ích. Địch nhân của bọn hắn. Không phải trong chiều một cái nào đó đảng phái. Mà là tất cả đảng phái chi hòa. Nếu là không có một vị đáng tin chỗ dựa, loại người cải cách này bình thường đều không có tốt kết cục. Gặp được nữ hoàng, là vận may của hắn. Nếu không, hắn kết cục. Không thể so với vị kia Lý Đại Nhân tốt hơn bao nhiêu. Lý mộ có nữ hoàng, nhưng này vị Lý Đại Nhân không có. Lý mộ hỏi. Chẳng lẽ tiên đế liền chơ mắt nhìn loại trung thần này bị ép hải mai Đại Nhân lắc đầu nói. hắn cực lực cản trở tiên đế ban phát miễn tử kim bài tiên đế đối với hắn cũng cực kỳ bất mãn đối với những người kia hãm hại hắn một chuyện tiên đế là ngầm thừa nhận lý mộ nghe ngóng tức giận vô cùng nổi giận mắng tên hỗn chứng này mai đại nhân tại trên đầu hắn gõ một cái nói ra chú ý thân phận của ngươi đây là ngươi có thể nói nói sao gõ xong đằng sau Nàng lại sờ lên Lý mộ đầu. Nói ra. Không nói đồ hỗn chứng kia. Vừa rồi quên nói cho ngươi. Bắt đầu từ ngày mai. Ngươi không cần lại mang cơm cho bệ hạ. Lý mộ thở phào một cái. Nói ra cuối cùng cũng đã có thể ngủ thêm một lát mà. Mai đại nhân nói. Về sau ngươi đi ngự thiện phòng làm. Lý mộ ngạc nhiên nói. Cái gì Mai đại nhân liếc mắt nhìn hắn. Hỏi. Thế nào? ngươi không nguyện ý ngươi quên trước kia làm sao đối với bệ hạ nói đối với nàng sông pha khói lửa muôn lần chết không chối từ hiện tại để cho ngươi làm mấy món ăn ngươi liền không muốn ngươi trước kia chẳng lẽ đều là lừa gạt bệ hạ lý mộ xứng sờ nhìn xem mai đại nhân mai đại nhân chừng mắt liếc hắn một cái hỏi ngươi nhìn ta làm gì lý mộ lẩm bẩm nói Ngươi nói chuyện làm sao giống như vậy bệ hạ. Làm bằng hữu. Ta phải nhắc nhở ngươi a, Bệ hạ cùng ngươi không giống với. Ngươi cái tuổi này. Nên chân thật. Quan tâm một chút. Hiểu chuyện một chút. Còn chơi tiểu cô nương một bộ này. Khả năng đời này đều không gả ra được. Mai đại nhân hỏi. Bệ hạ chỗ nào không giống với lúc trước lý mộ nhìn chung quanh một chút. Nhỏ giọng nói ra. Ngươi còn có lấy chồng cơ hội Bề hạ không có Nàng muốn gà Cũng không có người dám lấy Nàng cưới người khác còn tạm được Đối với Mai Đại Nhân Lý mộ là có một loại đã thành ra để để mắt thấy lớn tuổi thằng nữ tỷ tỷ không ai muốn cảm giác Nàng không vội Lý mộ cũng thay nàng gấp Hắn nhất định phải để nàng tìm đúng định vị của mình Tuổi của nàng Có thể chống đỡ hai cái 18 tuổi tiểu cô nương Nếu như không có khả năng nhận rõ chính mình Nàng khả năng đến 80 tuổi hay là người cô đơn Vì thế, Lý mộ thậm chí lại đang phía sau chỉ trích nữ hoàng Bất quá Hắn đối với mai đại nhân điểm này Hay là rất tín nhiệm Nàng nhiều nhất ở trước mặt cho Lý mộ một cách bảo lật Sẽ không đi nữ hoàng nơi đó cáo trạng Lý Mộ đối với Mai đại nhân loại tín nhiệm này, tại hắn ban đêm ngủ ở Liễu Hàm Yên bên cạnh, lại tại trong mộng nhìn thấy nữ hoàng mang theo roi chờ hắn lúc, triệt để sụp đổ. Đại Chu Tiên lại 12 chương 156 cuối cùng gặp Trung thư tỉnh trước. Lý Mộ dùng ánh mắt u oán nhìn xem Mai đại nhân, nhớ lại đêm qua trong mộng một trận đánh đập kia, nói ra, người cô phụ tín nhiệm của ta Mai Đại Nhân mở môi giật giật. Tựa hồ là muốn giải thích. Nhưng bệ hạ biến thành bộ dáng của nàng. Đi Lý Phủ Cải Trang vi hành sự tình. Cũng không thể nói cho Lý Mộ. Nàng lo nhẹ một tiếng. Nói ra. Ta không có nói cho bệ hạ. Nhưng ở thần đô. ngươi ở sau lưng chỉ trích bệ hạ. Cũng rất khó giấu riêng được nàng. Theo Lý Mộ tu Vi tinh tiến. Kiến thức mở rộng. Thượng tam cảnh cường giả. Trong mắt hắn. Từ lâu rút đi khăn che mặt thần bí Nữ hoàng tu vi là cao. Nhưng cũng không trở thành cao đến ngồi tại trường lạc cung liền có thể biết được chuyện thiên hạ. Ngay cả lý mộ đậu đen giao muốn nàng hai câu đều có thể nghe được. Hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi. Nữ hoàng có phải hay không ở trên người hắn an cái gì nghe trộm pháp bảo. Hoặc là hôm qua hắn khuyên mai đại nhân thời điểm. Bị nàng dùng huyền quang thuật xình coi. Nhưng hắn trên thân lại có che đẩy thiên cơ ngọc phủ. Huyền quang thuật thăm dò không đến hắn. Chẳng lẽ nữ hoàng che giấu người khác. Duy chỉ có cho chính nàng mở quyền hạn để phòng vạn nhất. Lý mổ đem viên kia thiếp thân mang theo ngọc phủ thu nhập hồ thiên không gian. Mặc dù đại đa số thời điểm. Hắn không quan tâm nữ hoàng nhìn trộm hắn. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Hắn mỗi ngày vẫn sẽ có một bộ phận thời gian không tiện lắm. Về phần che đẩy thiên cơ đồ vật. Hắn có thể dùng phù lục thay thế. Thiên cơ khó dò. Nhưng che đẩy cũng rất dễ dàng. Hắn có phù đạo tử suốt đời kinh nghiệm. Lại có đạo trang truyền thừa. Vẽ một tấm thay thế che đẩy ngọc phù phù lục. Cũng không phải việc khó. Cùng mai đại nhân phân biệt. Lý mộ đi vào Trung Thư tỉnh. Những ngày gần đây. Cần hắn xử lý tấu chương, Lý mộ đều kịp thời xử lý. Hôm nay chỉ bất quá bận rộn hơn một phút. Liền không có chuyện để làm. Trong lúc sảnh dối. Hắn nhấp bút lên ở trên giấy viết xuống một cái tên. Lý nghĩa. Vị này cùng hắn cùng họ quan viên. Đã từng cũng là trong chiều một dòng nước trong. Nhưng hắn kết cục. Nhưng lại làm kẻ khác tiếc hận đến cực điểm. Hơn mười năm trước. Hắn vì đại chu bách tính cùng cả triều huyền quý là địch Hơn 10 năm về sau Lý mộ ở tại hắn trước kia trong nhà Làm lấy hắn chưa từng hoàn thành sự tỉnh Từ nơi sâu xa Tựa hồ cũng có xuyên phận tồn tại Chết đi cái kia bốn tên lại bộ chủ sự Hẳn là người năm đó mưu hại hắn một trong Cái chết của bọn hắn thủ phạm thật phía sau màn Có rất lớn khả năng là vì kia lý đại nhân thân tộc bằng hữu Lý mộ trong lòng có chút tiếc nuối Báo thủ cố nhiên thống khoái Có thể luật pháp uy nghiêm Cũng không dung khiêu khích Bốn người kia phạm pháp Nên do triều đình thẩm phán Hắn là báo tư Sát hại nhiều tên mệnh quan triều đình Tình tiết cực kỳ ác liệt Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì Cũng khó khăn thoát khỏi cái chết Việc đã đến nước này Lý mộ không có khả năng cứu vãn hắn nhưng cũng nghĩ cho hắn vì vì anh hùng chết oan kia làm chút gì không vì cái gì khác chỉ vì một tòa tòa nhà duyên phận hắn rời đi trung thư tỉnh lần nữa đi vào hình bộ hình bộ lang trung vừa nhìn thấy hắn liền từ trong nha phòng ra đón hỏi lý đại nhân lại có sẵn dò gì sao lý mộ nói ta muốn kiểm tra đối chiếu sự thật một vụ án hình bộ lang trung nói Lý đại nhân muốn tra hiện nào bản án, hạ quan để cho người ta đi cho ngài điều. Lý Mộ nói, 14 năm trước, lại bộ Tả thị lang Lý Nghĩa thông đồng với địch phản quốc một án. Hình bộ lang trung nghe vậy run một cái, sắc mặt lập tức biến tái nhợt xuống tới. Lý Mộ nhìn thấy nét mặt của hắn biến hóa, hỏi: "Thế nào? Có vấn đề sao?" Hình bộ lang trung lôi kéo Lý Mộ đi vào hắn nha phòng, mới dám thở một ngụm. An ủi Lý Mộ nói, Lý Đại Nhân, lần này ngài nhất định phải nghe Hạ Quan một lời khuyên, vụ án này không thể chạm vào, thật không thể chạm vào. Lý Mộ hỏi, vì sao không thể chạm vào hình bộ lang trung lắc đầu nói, án này liên lụy quá lớn, Huống hồ đã kết luận hơn 10 năm, Lý Đại Nhân làm gì lại gây phiền toái? Lý Mộ nhìn xem hình bộ lang trung. Lúc trước hắn muốn tra thư viện thời điểm nghĩ. Hình bộ lang chung cũng không có như thế sợ qua. Xem ra án này, hoàn toàn chính xác có chút không giống bình thường. Lý mộ nói, ngươi một mực đem hồ sơ lấy ra. Hình bộ lang chung vẫn như cú mặt lộ do dự cách này. chu Trọng đi tới, nói ra, nếu Lý Đại Nhân muốn, vậy liền cho hắn đi. Hình bộ lang chung nhìn xem chu Trọng, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói ra, vâng. Chu Trọng nhìn về phía Lý Mộ Hỏi Án này đã qua hơn 10 năm Lý Đại Nhân vì sao bỗng nhiên muốn kiểm tra đối chiếu sự thật Lý Mộ nhìn thẳng Chu Trọng Hỏi ngược lại ngươi vì cái gì không tra Lý Phủ đã từng chủ nhân Là Chu Trọng bằng hữu Hắn so Lý Mộ càng có lý do Là ngày xưa bằng hữu phạm án Chu Trọng không có trực tiếp trả lời Ánh mắt trên người Lý Mộ dừng lại Nói ra Các ngươi thật phi thường giống Ngay cả ở tòa nhà đều như thế Không biết đây có phải hay không là thượng thiên báo hiệu Lý mộ nói Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta Chú trọng nhìn xem lý mộ Nói ra Vô án này Đừng lại lật ra tới Bản quan là vì ngươi tốt Ngươi đã làm được chúng ta rất nhiều người làm không được sự tình Đừng cho trước đó cố gắng thành quả Trở thành bọt nước Lý mộ lắc đầu nói ra Lần sau Ngươi như còn dám tại lý phủ trước cửa nói năng lỗ mãng Đừng trách bản quan xuất thủ vô tình Nể tình lý phủ chủ nhân Là chu trọng ngày xưa bằng hữu phân thượng Lý mộ đại hôn một ngày trước Hắn nhớ lại bạn cũ Lý mộ có thể không tính toán với hắn Sau ngày hôm nay Lý do này sẽ không còn tồn tại Hình bộ lang trung đã mang tới một phần hồ sơ. Hồ sơ này rất dày. Lý mộ mở ra đằng sau. lượt qua phía trước liên tiếp chứng cứ phạm tội. Trong triều đình tranh đấu. Nếu như muốn cho một người an chứng cứ phạm tội gì. Không ở chỗ hắn làm cái gì. Mà ở chỗ hắn đứng ở chỗ đó. Xếp hàng chính xác, sai cũng là đúng. Xếp hàng sai, đúng cũng là sai lầm. Hắn trực tiếp lật đến bằng chứng bộ phận thấy được liên tiếp danh tử. Lại bộ hữu thị lang Tiêu Nguyên. Lại bộ lang Trung Trần Kiên. Lại bộ lang Trung Cao Hồng. Đại Lý Tử Thiếu Khanh Chu Xuyên. Trung Dũng Hầu Lưu Khôn. Bình An Bá Siêu Bân. 14 năm trước. Chính là những người này. Đem Lý Nghĩa thông đồng với địch phản quốc tội danh chứng thực. Để hắn bị xét nhà diệt tộc. Đây là những người này 14 năm trước chức quan. Những tên này, lý một phần lớn không xa lạ gì. Năm đó lại bộ hữu thị lang tiêu nguyên, bây giờ đã là lại bộ thượng thư, thân phận của hắn, là tiêu thị hoàng tục. Lại bộ lang trung trần kiên, hiện tại là lại bộ tả thị lang. Lại bộ lang trung cao hồng, đương nhiệm lại bộ hữu thị lang. Đại lý từ thiếu khanh chu xuyên, là thượng thư lệnh chu tính đệ đệ, nữ hoàng thân tam thúc, đương nhiệm công bộ thượng thư. Bọn hắn danh tự đằng sau những người này Phần lớn là thần đô huyền quý Cũng là lý nghĩa năm đó biến pháp Bị chạm tới căn bản lợi ích những người kia 14 năm về sau Trong bọn họ đại đa số Đã trở thành trong triều cử kình Ở trong đó Có huyền quý Có tân đảng chủ cột Có cựu đảng hoàng tục Lý mộ rốt cuộc biết Hình bộ lang trung tại sao muốn ngăn đón hắn Trước đó, hắn bất quá là cùng những thế lực này tiểu bối tiểu đà tiểu nháo. Lần này, nếu như hắn muốn vì lý nghĩa lật lại bản án, liền muốn đối mặt những người kia bật cha chú. 14 năm đi qua, bọn hắn trong triều đã chiếm cứ vị trí trọng yếu. Động một người trong đó, cũng không dễ dàng. huống chi là toàn bộ. Đó chẳng khác nào đem tân đảng cùng cựu đảng từ trong triều đình cùng một chỗ nhổ. Không nói đến có người hay không có thể làm được. Liền xem như làm được đây hết thảy. Đại chu triều đường cũng sẽ biến thùng trăm ngàn lỗ. Vừa vặn cho ngoại địch thời cơ lợi dụng. Chu trọng nhìn xem Lý Mộ. Hỏi. Còn muốn tra sao Lý Mộ đã không phải là mới vào thần đô lăng đầu thanh kia. Đây cũng không phải là hắn cùng ăn chơi thiếu gia tiểu đà tiểu nháo. vì lý nghĩa chính danh mang ý nghĩa muốn đem lại bộ triệt để thanh tẩy một vị thượng thư hai vị thị lang chu gia chu xuyên nữ hoàng tam thúc làm án này chủ mưu tội chết khó tránh khỏi về phần phía sau liên lụy đến một nhóm lớn quan viên mặc dù tội không đáng chết nhưng truy cứu chịu tội cũng muốn không ít có gọt quan bãi chức xung quân lưu vọng bây giờ đại chu triều đình không tiếp thụ được dạng này dung chuyển chu trọng ánh mắt vẫn như cũ dừng lại trên người lý mộ chậm rãi nói ra trở về đi nếu như ngươi về sau còn muốn vì bách tính làm vài việc liền muốn biết được bảo toàn chính mình bảo toàn chính ngươi mới có hy vọng đi ra hình bộ lý mộ tâm tình trước nay chưa có xa sút có một số việc Cho dù hắn biết phải làm sao là đúng Nhưng lại không thể không cân nhắc hậu quả Hắn muốn vì nữ hoàng suy nghĩ Cũng phải vì đại chu suy nghĩ Cẩn thận suy nghĩ lúc rời đi Chu trọng nói câu nói kia Lý mộ tựa hồ minh bạch Vừa rồi hắn nhìn thấy trên danh sách kia Tại sao phải có tên chu trọng Bảo toàn chính mình Lưu lại hy vọng Cái này chỉ sợ chính là hắn lúc ấy làm lựa chọn Đồng thời Lý mộ cũng biết Vì cái gì bốn kiện bản án này hung thủ, sẽ chọn phương thức như vậy báo thù. Mặc dù luật pháp có thể cho hắn công đạo, nhưng triều đình không cho được. Cho nên hắn lựa chọn chính mình lấy lại công đạo. Nhiều khi, Lý Mộ đều hy vọng, phàm xúc phạm luật pháp giả, đều có thể đạt được chế tài. Duy chỉ có lần này, hắn hy vọng người này có thể đào thoát. Tốt nhất là bốn tên lại bộ chủ sự sau khi chết. Hắn đã cắt báo thù chi tâm đừng lại đi yến đài quẩn Yến đài quẩn Yến đài quận ấy đứng ở trong sân. Nhìn xem xuất hiện ở trong viện một bóng người. Dếu cực nói. Nghĩ không ra. Ngươi thật đúng là dám đến. Hắn thoải âm rơi xuống. Bốn đảo khí tức cường đại. Phân biệt xuất hiện tại sân nhỏ bốn cái nơi hẻo lánh. Đem toàn bộ sân nhỏ. Dùng một cái trận pháp bao phủ lại. Bất kỳ người nào đều không thể xuất nhập. Yến đài quận ấy nhìn xem nữ tử mang theo mũ rồng vành kia. Cười lạnh nói. Ngươi bất quá cũng là đệ tứ cảnh mà thôi. Là người phương nào cho ngươi lòng tin. Cũng nghĩ áng sát bản quan mũ rồng vành phía dưới. Nữ tử bờ môi khẽ nhúc nhích. Tựa hồ là nhẹ thở ra một chữ. Một đạo lôi đình màu tím sầm. Không nhìn trận pháp ngăn cách trực tiếp tại Yến đài quận ấy đỉnh đầu ngưng tụ. Yến đài quận ấy căn bản không kịp phản ứng, ngay tại lôi đỉnh này phía dưới, hôi phi yên diệt. Mấy tên trong triều cung phùng, ngơ ngác đứng tại chỗ. Người này thế mà ở ngay trước mặt bọn họ. Đem yến đài quận ấy giết yến đài quận ấy có đệ tứ cảnh đỉnh phong tu vi. So nữ tử kia còn chỗ cao rất nhiều. Có thể nàng một cách chỉ là đệ tứ cảnh thần thông. Làm sao có thể biết được đệ ngũ cảnh mới có thể thi triển tử tiêu thần lôi. Mà lại cách này tự tiêu thần lôi uy lực. Đuổi sát cảnh giới thứ năm trung kỳ. Nữ tử giết chết yến đài quận ấy về sau. Liền lấy xuống mũ rộng vành. Lặng lặng đứng tại chỗ. Tựa hồ cũng không tính phản kháng. Một tên cung phủng cao mày nói. Nàng muốn cầu chết bọn hắn ở chỗ này sớm mai phục. Hay là để nàng ở trước mặt giết yến đài quận ấy. Một tên khác cung phụng thèm quá hóa giận. Hai tay bấm niệm pháp quyết Cắn răng nói Muốn chết Ta liền thành toàn ngươi dừng tay Bên cạnh một tên cung phụng ngăn lại hắn Nói ra Chức trách của chúng ta chỉ là bắt người Không cần làm sự việc dư thừa Đưa nàng mang về thần đô Triều đình tự sẽ xử trí Nữ tử nhìn xem bọn hắn Nói ra ta không sẽ cùng các ngươi về thần đô Hiện tại liền giết ta đi một tên cung phụng lạnh lùng nhìn xem nàng nói ra cái này có thể không phải do ngươi lấy ngươi phạm vào chịu tội cứ như vậy để cho ngươi chết rồi ngược lại là tiện nghi ngươi canh nữ tử trong tay xuất hiện một thanh thanh quang lòm lòm bảo kiếm đâm về vị cung phụng kia vị cung phụng kia dùng hai ngón nhẹ nhóm kẹp lấy thân kiếm cười lạnh nói muốn chọc giận ta để cho ta giết ngươi Nằm mơ Bản tỏa hiện tại lại không muốn giết ngươi Ngươi không muốn đi thần đô Bản tỏa hết lần này tới lần khác muốn dẫn ngươi về thần đô Hắn thoải âm rơi xuống Mấy tên khác cung phụng cũng đi theo mở miệng Nàng mà chết Chúng ta trở về không tốt giao nộp. Đồng loạt ra tay Trước phong pháp lực của nàng Không cần cho nàng tự sát cơ hội Thần đô Một ngày trước Lý mộ hướng nữ hoàng mời nghỉ ngơi nửa tháng. Thứ nhất là vì hảo hảo bồi bồi liễu hàm yên. Thứ hai. Cũng là vì điều tiết tâm tình. Lý nghĩa sự tình. Lý mộ hướng tâm nhưng lại vô lực. Cái này khiến trong lòng của hắn rất áy náy. Trước kia ở mười phần thư thái tọa nhà. Mấy ngày nay cũ. Ngơ chẳng phải thư thái. Vì để cho trong lòng của hắn dễ chịu một chút. Hắn đem án này bộ phận tin tức. truyền ra ngoài đối với bốn tên trong triều quan viên ngộ hải một chuyện thần đô bách tính ngay từ đầu là lòng đầy căm phẫn đây là đối với triều đình khiêu khích là đối với đại chu luật pháp uy nghiêm trà đạp nhưng biết được phía sau nội tình đằng sau dư luận tại trong vòng một đêm liền nhịp chuyển đi qua nguyên lai hắn là tại vì lý đại nhân báo thủ lý đại nhân là tốt bao nhiêu một người a Những người kia vốn là đáng chết Hy vọng hắn không nên bị bắt được Hắn có thể là lý đại nhân duy nhất hậu nhân Cũng là ở thời điểm này Lý mộ mới ý thức tới Nguyên lai thần đô bách tính Cho tới bây giờ đều không có quên qua lý nghĩa Cho dù đã qua hơn 10 năm nhấc lên hắn lúc Một chút hơi lớn tuổi bách tính Vẫn có thể nhớ lại sự tích của hắn Tuổi tác nhỏ một chút Lúc đó tuổi nhỏ Không biết Lý Nghĩa sự tình, nhưng nghe các lão nhân giảng thuật, cũng dấy lên trong lòng chính Nghĩa chi hỏa. Lý Đại Nhân năm đó là vì bách tính mới gặp phải những người kia hãm hại. Ai? Đáng tiếc Lý Đại Nhân không có sinh ở Đương Triều. Nếu như hắn có thể cùng tiểu Lý Đại Nhân liên thủ, thật là tốt bao nhiêu đáng tiếc a. Cùng Liễu Hàm Yên dắt tay đi tại đầu đường. Thỉnh thoảng nghe đến dân chúng đối với năm đó sự tình nghị luận. Lý Mộ trong lòng rốt cuộc dễ chịu một chút. Cho dù hắn tài bách tính trong miệng. Đã từ Lý Đại Nhân biến thành tiểu Lý Đại Nhân. Liễu Hàm Yên kéo tay Lý Mộ. Cũng có chút cảm khái nói ra. Ta nhớ được. Lý Đại Nhân xảy ra chuyện thời điểm. Đúng lúc là ta bị bán vào nhạc phường một năm sau. Lý Đại Nhân một nhà bị oan giết Phường chủ khí ba ngày đều không có mở cửa, cũng không cho chúng ta diễn tấu. Có niên kỷ nhỏ muội muội, bởi vì không cần luyện đàn. Chỉ là cao hứng cười vài tiếng, liền bị phường chủ phạt đứng dòng rã một ngày. Cũng là lúc kia, ta mới từ phường chủ trong miệng nghe nói lý đại nhân sự tình. Nghĩ không ra, chúng ta bây giờ ở tòa nhà, chính là hắn trước kia ở. Lý mộ thở dài, nói ra, chúng ta đại hôn một ngày trước, chính là ngày dỗ của hắn. Liễu hàm yên có chút hối hận nói, nếu như sớm biết, chúng ta liền đẩy sau một chút thời gian. Lý mộ nghĩ nghĩ, nói ra, chờ đến thời cơ thành thục thời điểm, ta muốn cho hắn lật lại bản án. Liễu hàm yên nắm chặt tay của hắn, nói ra, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta đều bồi tiếp ngươi. Có nàng ở bên người. Lý mộ tâm tình tốt rất nhiều. Lại theo nàng đi dạo mấy nhà cửa hàng Hai người chuẩn bị trở về phủ thời điểm Trên đường bỗng nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng Rất nhiều mách tính Vội vã hướng về phía trước súng mãnh lao tới Lý mộ đi đến trên đường Ngăn lại một người Hỏi Đây là đã xảy ra chuyện gì người kia thấy là lý mộ Thở dài nói Là lý đại nhân A Nghe nói trước đó vài ngày Giết chết mấy tên quan viên kia hung thủ bị bắt được Ai Nàng tại sao lại bị bắt được đâu Người nên bắt không bắt Không nên bắt bắt loạn hắn Giết đều là người đáng chết Triều đình căn bản không phân tốt xấu Dân chúng ý nghĩ thường thường rất đơn giản Bọn hắn không hiểu luật pháp Phần lớn sẽ chỉ theo chính mình trong suy nghĩ đạo đức quan đi bình phán một việc Ý nghĩ của bọn hắn Nhiều khi đều không hợp luật pháp Nhưng lại phù hợp một người bình thường. Đối với sự vật một mạc nhất nhận biết. Liễu hàm yên đi tới. Nắm lý mộ tay. Hỏi. Có thể hay không nghĩ biện pháp mau cứu hắn lý mộ lắc đầu. Nói ra. Rất khó. Tiểu Ngọc xếp chết Dương huyện huyện lệnh. Là bởi vì Dương huyện huyện lệnh hại chết nàng. Lại nàng bị thiên đạo tán thành. Dù vậy. triều đình ngay từ đầu. Cũng dám nhịp thiên mà làm. Nếu không phải về sau nữ hoàng nhúc tay. Nàng cũng khó thoát hồn phi phách tán hạ tràng. Lần này vụ án cùng tiểu ngọc một án có trên bản chất khác biệt. Luật pháp là không cổ vũ báo thù. Cho dù là người bị hại. Cũng chỉ có tài sinh mệnh nhận uy hiếp lúc ấy. Có thể phản kích. Sau đó trả thù. Yêu Nguyên sẽ nhận luật pháp chế tài. huống chi. Hắn giết bốn tên quan viên tình tiết vô cùng áp liệt, hầu như không tồn tại bị tha thứ khả năng. Mấy tên bách tính từ đằng xa đi tới, một mặt tiếc nuối mở miệng. Ai, vẫn là bị bắt lấy. Nghe nói, nàng là Lý Đại Nhân nữ nhi, khó trách nàng muốn vì Lý Đại Nhân báo thù Chẳng lẽ Lý Đại Nhân sau cùng huyết mạch cũng muốn đoạn tuyệt sao? Một cỗ xe chở tù từ đường đi phía trước, chậm rãi lái tới. Diễu phú thì chúng Là triều đình đối với chỗ phạm án kiện vô cùng ác liệt hung thủ ngoài định mức xử phạt. Đây là đối bọn hắn nhục nhã. Cũng là đối với một cái khác chút lòng mang ý đồ xấu hạng người chấn nhiếp. Ngày bình thường. Có phạm nhân bị dạo phố lúc. Bách tính sẽ hô nhau mà lên. Đem trứng thối. Lá sau nát những vật này. Nhét vào trên người của bọn hắn. Đây cũng là triều đình chỗ ngầm đồng ý. Nhưng mà hôm nay, xe chở tù những nơi đi qua trên đường đặc biệt yên tĩnh. Dân chúng yên lặng đứng tại hai bên đường phố. Không nói một lời. Đưa mắt nhìn xe chở tù đi qua. Nhìn qua trên tù xa bóng người kia lúc. Ánh mắt không có chán ghét Căm hận. Có chỉ là thương hại. Cùng đối với triều đình phẫn nộ. Một vị không rõ nổi tình bách tính. Nhìn thấy có xe chở tù trải qua. Thật nhanh chạy về nhà. cầm trong một nhà phòng trứng thối đi ra, đang muốn ném qua đi, bị một tên mắt sắc hán tử nhìn thấy, một cước đem hắn gạt ngã trên mặt đất, đỏ hồng mắt hỏi, đồ chó hoang, ngươi muốn làm gì bị ép đến trên mặt đất người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ném trứng thối a, các ngươi làm sao không có cái gì chuẩn bị, hán tử kia tức giận nói, đó là lý đại nhân hài tử, ta để cho ngươi ném Ta để cho ngươi ném. Hôm nay ngươi không đem trứng gà này ăn. Lão tử đánh chết ngươi người kia đang muốn phản kháng. Trên tay trứng thối liền bị đoạt lấy. Nhét vào trong miệng. Một loại khó mà chịu được mùi hôi thối. tràn đầy miệng mũi. Ánh mắt hắn lật một cái. Đúng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Xe chở tù từ trên đường chậm rãi chạy qua. Xe chở tù bên cạnh. Hai tên cung phủng ti cung phủng. Liếc nhau. Đều cảm thấy trong lòng có chút phát lạnh. Tưởng gì quá dường dị. Trong ngày thường có xe chở tù trải qua thời điểm. Trên đường phố đều là một mảnh rỗ rành loạn. Hôm nay đây là thế nào? Thế mà an tính như vậy hai tên để ngũ cảnh cường giả. Lại cũng ẩm ẩm nhấn nhìn không được. Bách tính xem bọn hắn ánh mắt. Lý mộ nhìn qua chậm rãi lái tới xe chở tù. Lúc đầu không đành lòng đi xem Nhưng khi tầm mắt của hắn đảo qua trong xe chở tù đảo thân ảnh kia lúc Hắn mắt chỗ nhìn Mặc kệ là xe chở tù Đường đi Hay là cạnh đường đi cửa hàng Bên đường bách tính Tất cả đều biến mất không thấy gì nữa Trong con mắt của hắn chỉ còn lại có bóng người kia Nhìn xem thân ảnh đứng tại trong xe chở tù Sắc mặt tái nhợt Yếu đối đến cực điểm kia Lý mộ tâm phảng phất bị người một thanh nắm lấy Để hắn không thở nổi Làm sao có thể Làm sao có thể Giờ khắc này trong đầu của hắn Vô số suy nghĩ đan vào một chỗ Từng cái bí ẩn như vậy giải khai Lý nghĩa Lý thanh Lý thanh là lý nghĩa nữ nhi nàng Tại sao muốn khắc khổ tu hành Vì cái gì muốn rời khỏi phù lục phái Cùng lý mộ tách ra lúc. Trong mắt do dự cùng xoắn xuýt Cùng muốn nói lại thôi. Những ngày lý mộ trước kia đều không có nghĩ thông suốt. Giờ phút này đều có đáp án. Trong xe chở tù. Vốn là nhắm mắt lại lý thanh. Bỗng nhiên lòng có cảm giác. Con mắt chậm rãi mở ra. Ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Hai đạo ánh mắt giao hội một khắc này. Thân thể của nàng run lên. Trên mặt hiện lên một vẻ bối rối. Trình độ lớn nhất quay sang. Không để cho Lý Mộ nhìn thấy. Liễu hàm yên khiếp sợ nhìn xem trong xe chở tù thân ảnh, vô ý thức buông lỏng ra Lý Mộ tay. Sau một khắc, tay của nàng lại lần nữa bị Lý Mộ nắm chặt. Nàng quay đầu nhìn một chút Lý Mộ. Một trái tim trong nháy mắt an tính lại. Dùng sức nắm chặt lại Lý Mộ tay. Sau đó chậm rãi buông ra. Nàng nhìn xem Lý Mộ, nhẹ nhàng nói ra, đi thôi. Lý Mộ nhẹ gật đầu, nhìn xem nàng, nói ra, trong nhà chờ ta. Xe chở tù tiến vào thần đô đằng sau, xuyên qua mấy con phố, chậm rãi chạy nhanh đến hình bộ cửa ra vào. Liên tiếp án sát năm tên mệnh quan triều đình hung thủ. Sẽ được tạm thời áp tại hình bộ. Chờ triều đình thẩm phán. Lấy nàng phạm vào ác liệt hành vi. Không có gì bất ngờ xảy ra. nàng sẽ được chỗ lấy cực hình một lát sau hình bộ thiên lao chu trọng đi vào thiên lao đối với mấy người nói các ngươi đi ra ngoài trước tất cả ngục tốt đều đã tạm thời rời đi hình bộ chỗ sâu nhất nhà tù trước chỉ có chu trọng một người chu trọng đứng tại cửa phòng giam miệng nhìn xem trong phòng giam nữ tử ngữ khí cực kỳ phức tạp chậm rãi nói ra vì cái gì không nghe ta Ngươi có biết hay không Đây là tội chết Liền ngay cả ta cũng không thể nào cứu được ngươi Lý Thanh nhìn xem hắn Hỏi Nghe lời ngươi Liền có thể trả phụ thân trong sạch Liền có thể vì phụ thân mấu thân Vì lý ra một nhà báo thù sao chu trọng lắc đầu Nói ra Ngươi không hiểu rõ phụ thân của ngươi Hắn không hy vọng ngươi báo thù cho hắn Hắn chỉ hy vọng ngươi có thể sống thật khỏe Ta đã đáp ứng hắn Muốn bảo vệ hắn huyết mạch Cũng đã đáp ứng hắn Hoàn thành hắn chưa hoàn thành sự tỉnh. Hắn đem chuyện nào nhìn So sinh mệnh đều trọng yếu Hắn trầm mặt hồi lâu Đưa lưng về phía Lý Thanh Có chút vô lực tựa ở nhà tù trên hàng rào Thanh âm khàn khàn nói ra Thật xin lỗi lý thanh trên mặt tươi cười nói ra ngươi không hề có lỗi với người nào ngươi vì ta làm đã đủ nhiều chu trọng mở môi giật giật đang muốn mở miệng thiên lao bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm nổi giận họ chu một mình ngươi ở bên trong làm gì ngươi đi ra cho lão tử ta đếm tới ba ngươi không còn ra ta liền phá cửa một lý đại nhân lý đại nhân tỉnh táo tỉnh táo cảm tạ tiểu thổ đậu không mang theo bùn a nghiêm chỉnh yêu meo thân sĩ thư hữu hai 20 triệu hai trăm ngàn một tỷ một triệu tám trăm ngàn năm trường an tài mọn con vạn thưởng cùng nhân vật khen thưởng một chương này sáu ngàn chữ là hôm nay cơ sở đổi mới hôm nay còn có minh chủ còn càng ta nghỉ một lát tiếp tục viết thời gian đổi mới có thể muốn đến dạng Sáng về sau, đại chu tiên lại 12 chương 157 hết thầy có ta là minh chủ lý mộ đếm một tiếng một. đạo trung đắc ứng thanh biến lớn, nóng lòng muốn đụng. Thiên lao đại môn từ bên trong mở ra, chu trọng từ bên trong đi tới. trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì lý mộ âm thanh lạnh lùng nói. Đẩy ra tất cả ngục tốt, một mình ngươi ở bên trong, ta cũng muốn hỏi một chút. ngươi muốn làm gì chu trọng khôi phục bình tĩnh thản nhiên nói bản quan thân là hình bộ thị lang hỏi ý tình tiết vô án không được sao hỏi ý tình tiết vô án vì sao muốn lui đám người án này trọng đại người không có phận sự một mực né tránh có vấn đề sao ngươi lý mộ chỉ vào chu trọng tựa hồ là nghĩ tới điều gì trong đầu bỗng nhiên có một tia sáng hiện lên Trong mắt của hắn hiện ra minh ngộ chi sắc Nói ra Nguyên lai là ngươi chu trọng bình tĩnh hỏi Lý Đại Nhân có ý tứ gì Lý Mộ nhìn xem hắn Hỏi Ngươi chính là Lý Nhị A chu trọng ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia chấn động Sắc mặt bình tĩnh như trước Nói ra Bản quan không biết Lý Đại Nhân đang nói cái gì Lý Mộ trước kia không biết Lý Nhị là ai Biết được Lý Thanh chính là Lý Nghĩa Nữ Nhi về sau Lý nhị thân phận Đã không cần lại đoán Trọng giả nhị giá Năm đó đoạt được phù đạo thí luyện thứ nhất Đem Lý Thanh đưa lên phù lục phái Chính là Chu Trọng Khó trách hắn trên bàn cái kia đạo thiên giai phù lục Lý mộ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Bởi vì Chu Trọng chính mình Cũng là khó gặp phù đạo thiên tài Chỉ là hắn chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài. Nói như thế. An Dương huyện lệnh cùng Thiên Hà huyện thừa chết. Hình bộ chậm chạp không cha. Cũng căn bản không phải chu trọng quên đi. Lúc kia là hắn biết hai hiện bản án này là Lý Thanh cách làm cố ý đem nó đè ép xuống. Lý mộ trong lòng bí ẩn từng cách đạt được giải khai chu trọng trong lòng lại ngây vụ mọc thành bụi. Lý mộ tới đây. đến cùng ý gì hắn lại là như thế nào biết được hắn một thân phận khác hắn cùng lý thanh ở giữa lại có quan hệ thế nào lý mộ lòng nóng như lửa đốt lười nhắc cùng chu trọng nói nhảm nói ra để cho ta đi vào chu trọng trong lòng nỗi băn khoăn chưa dày cản ở trước mặt lý mộ lắc đầu nói nàng là triều đình trọng phạm cấm chỉ thăm tù lý mộ sắc mặt trầm xuống nói ra tránh ra nếu không ta không khách khí chu trọng biểu lộ bình tĩnh hỏi lý đại nhân làm sao cái không khách khí pháp lý mộ nhìn xem chu trọng nói ra đây là ngươi bức ta hắn xuất ra linh loa truyền âm nói bể hạ một lát sau lý mộ đem linh loa đưa cho chu trọng chu trọng sau khi nhận lấy nghe được trong linh loa truyền đến thanh âm đối với linh loa cung kính nói vâng Thần biết, thần tuân chỉ, hắn đem linh loa còn cho Lý Mộ, yên lặng tránh ra vị trí. Lý Mộ đi vào thiên lao. Chu Trọng vừa muốn đi theo vào, Lý Mộ quay đầu lại, nói ra, đóng cửa lại, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến, bao quát ngươi ở bên trong. Chu Trọng lông mày vặn lên, đang muốn mở miệng. Lý Mộ lần nữa xuất ra linh loa, hỏi Muốn hay không trực tiếp để bệ hạ cùng ngươi nói chu trọng không tiếp tục mở miệng Đóng lại cửa nhà lao Chậm rãi đi đến thị lang nha Hắn ngẩng đầu nhìn một chút thì lang nha đại môn đóng lại Trong thị lang nha chu trọng đưa tay bắn ra một đạo bạc quang Trong hư không hiện ra một hình ảnh Trong tấm hình là hình bộ trong thiên lao tình hình Nhưng mà Hình ảnh này vừa mới xuất hiện Liền lập tức biến hoàn toàn mơ hồ Trong nháy mắt cái gì cũng không nhìn thấy Thiên cơ bị che đậy Chu trọng trên mặt hiện ra một tia vẻ không kiên nhẫn Nôn nóng tại trong nha phòng bước chân đi thong thả Cùng lúc đó, hình bộ thiên lao Lý mộ chạy tới nhà tu chỗ sâu nhất đạo khí hơi thở hắn quen thuộc đến trong lòng kia Ngay tại cách hắn một cái chỗ rẽ trong phòng giam Lý mộ cách nàng Chỉ có cách xa một bước. Hắn đã có cực kỳ lâu, không có như thế tới gần qua nàng. Lý mộ tại chỗ góc cua đứng một hồi, mới chậm rãi bước ra một bước kia. Trong nhà tù, Lý thanh co lại hai đầu gối, Tựa ở trên một mặt tường. Nàng ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn về phía cửa phòng giam miệng. Khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Nói ra, ta coi là không có cơ hội tự mình nói với ngươi chúc mừng. Lý mộ nhìn xem nàng. Hỏi. Ngươi cũng biết rồi Lý Thanh ôm hai đầu gối. Nói ra. Đêm hôm đó pháo hoa rất xinh đẹp. Lý mộ nhớ tới ngày đó trong lòng không hiểu rung động. Nói ra. Thật xin lỗi. Ta không biết Lý Phủ là ngươi trước kia nhà. Nếu là biết Lý Phủ là nàng trước kia nhà. Bọn hắn đại hôn một ngày trước. Là nàng người một nhà ngày rỗ. Lý mộ đã sớm hướng nữ hoàng một lần nữa muốn một tòa tòa nhà. Trọng tuyển ngày thành hôn. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng đêm hôm đó. Lý thanh là dạng gì tâm tình. Lý thanh lắc đầu. Nói ra. Không sao. Ta nghe thần đô bách tính nói. Ngươi vì bách tính làm rất thật tốt sự tình. Ngươi có thể ở tại Lý Phủ. Ta rất vui vẻ. Phụ thân nếu như biết. Hẳn là cũng sẽ vui vẻ. Lý mộ tay lấy ra phù lục thân thể xuyên qua nhà tù cửa, dựa vào Lý Thanh ngồi xuống bên người. Lý Thanh quay đầu nhìn xem hắn, nói ra đáp ứng ta một việc. Lý mộ quả quyết nói, không được. Lý Thanh nói, ta là của ngươi đầu nhi. Lý mộ nói, đã từng là, không cần quản chuyện của ta. Ta không có đang quản chuyện của ngươi. Ta chỉ là đang làm ta chuyện nên làm. Lý Đại Nhân một lòng vì dân. Ta kính nể hắn. Kính ngưỡng hắn. Xem hắn làm nhân sinh tấm gương. Ta vì mình tấm gương bình cách oan thế nào. Lý mộ nhìn xem nàng sắc mặt tái nhợt, nói ra, há mồm. Lý Thanh quay đầu đi, nói ra, ngươi đi đi, đừng lại tới. Lý mộ nắm vuốt cầm của nàng, đem một viên đan dược đưa vào trong miệng của nàng. Pháp lực của nàng bị phong. Lý mộ tạm thời không giải được phong ấm Chỉ có thể dùng nữ hoàng ban thưởng đan dược vì nàng chữa thương Lý thanh mở môi giật giật Lý mộ trước khi nói ra Ngươi biết ta Ta chuyện quyết định Ai cũng không cải biến được Chuyện này Liền xem như thiên vương lão tử tới Ta cũng muốn quản Lý thanh quay đầu trong thanh âm đã có một tia giọng nghẹn ngào Ta là gì của ngươi Ngươi dựa vào cái gì quản ta Ngươi là của ta đầu nhi Lý mộ nhìn xem nàng Nói ra trước kia là ngươi bảo hộ ta Hiện tại đến phiên ta bảo vệ ngươi Lý thanh dùng sức nắm lấy lý mộ tay Ngươi đấu không lại họ Phụ thân đấu không lại họ Ngươi cũng đấu không lại Mà lại Ta đã không có cách nào quay đầu lại nữa Lý mộ nắm tay của nàng Nói ra tin tưởng ta Ta trước hết nghĩ biện pháp cứu ngươi ra ngoài Lý Thanh lắc đầu, nói ra, ngươi tại thần đô đã gây thù hằn rất nhiều. Này sẽ trở thành bọn hắn công kích ngươi chứng cứ cùng nhược điểm. Lý Mộ nói, ta sẽ để cho phù lục phái ra mặt. Lý Thanh chán nản nói, ta đã không phải phù lục phái đệ tử. Lý Mộ vươn tay, nơi lòng bàn tay bạc bà quang lói lên, một đạo phù bài xuất hiện trong tay hắn. Hắn đem phù bài thả trong tay Lý Thanh, nói ra, hiện tại lại đúng rồi. Lý Thanh nắm phù bài. Ánh mắt nhìn về phía hắn. Lý Mộ cười cười. Nói ra. Đoạn thời gian trước tham gia phù đạo thí luyện. thuận tay hắn tới. Nghĩ đến ngươi về sau hẳn là sẽ dùng đến đến. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Lý Đại Nhân đã đến giờ. Chu trọng thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Lý Mộ đứng người lên. Thở sâu. Nhìn về phía Lý Thanh. Nói ra Hảo hảo dưỡng thương Những chuyện khác Ngươi cũng đừng quản Hết thầy có ta Hắn đi đến nhà tù bên ngoài Nhìn thật sâu Lý Thanh một chút Nhanh chân đi ra hình bộ thiên lao Chu Trọng đứng tại thiên lao bên ngoài Nhìn xem Lý Mộ Hỏi Ngươi biết nàng Lý Mộ không có trả lời Nói ra Ngươi định làm gì Chu Trọng trầm mặt một lát Nói ra Ám sát năm tên mệnh quan triều đình. Ý theo luật pháp. Thiếu mẹ hắn cùng ta nói luật pháp. Thần đô này còn có luật pháp sao lý mộ một bồn lửa giận không chỗ phát tiết. Cắn răng nói ra. Quyền quý phạm pháp. Kim bài đền mạng. Trọng thần uổng mạng. Giải oan không cửa. Ngươi nói cho ta biết. Cái gì gọi là luật pháp. Cái gì gọi là mẹ nhà hắn. luật pháp chu trọng trầm giọng nói đừng quên ngươi là đại chu quan viên không cần cố tình vi phạm cũng đừng quên có bao nhiêu người đang chờ ngươi phạm sai lầm ngươi đi nhầm một bước liền sẽ mất đi đã có hết thảy lý mộ nhìn xem hắn tử tốn nói ta không quan tâm chu trọng cùng hắn ánh mắt đối mặt hỏi ngươi quan tâm cái gì lý mộ không có trả lời hình bộ cửa ra vào một bóng người nhanh chân đi tiến đến, lại bộ tả thị lang vừa mới bước vào hình bộ, liền hỏi chu trọng nói: chu đại nhân, cái kia lý gia dư nhiệt ở đâu đi đến hình bộ trong viện? hắn liền ý thức đến trong viện bầu không khí có chút không đúng, bước chân đột nhiên dừng lại, hắn nhìn về phía chu trọng bên cạnh, vừa vặn đối mặt một đôi con mắt đỏ ngầu, lý mộ nhìn xem lại bộ tả thị lang. Mưu hải lý thanh phụ thân một án chủ mưu một trong Đầy ngập lửa giận Rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước Hắn tâm niệm khẽ động Một tấm bùa chú trống giống xuất hiện Trên phù lục hiện lên một đạo ánh sáng nhạt Phù văn dung nhập lý mộ thân thể Trên thân thể của hắn Trong nháy mắt hiện ra một tầng áo giáp màu vàng kim Ngay cả nắm đấm đều bị kim quang bao khỏa Lại bộ thị lang ý thức được không đúng Sắc mặt đại biến Lớn tiếng nói Lý mộ Ngươi muốn làm gì Lý mộ toàn thân đều bị áo giáp bao trùm Cắn răng nói Họ trần Bản quan những ngươi rất lâu thoải âm rơi xuống Thân thể của hắn xẹp qua một đạo tàn ảnh Bay về phía lại bộ tả thị lang Lại bộ tả thị lang cuốn quýt đón đỡ Cả giận nói Lý mộ Ngươi điên rồi sao bản quan là điên rồi Nhưng đều là ngươi làm hại ngươi ngày đó đối với bản quan nhục nhã Để bản quan sinh ra tâm ma Bản quan cùng ngươi cái gì thù oán gì Ngươi vậy mà như thế hãm hại bản quan Một hơi này Bản quan nhìn không được ngày đó chi nhục Hôm nay bản quan phải tăng gấp bội hoàn lại Lại bộ thị lang trong lòng kinh hãi Không nghĩ tới hắn ngày đó dễu cợt Thế mà để lý mộ sinh ra tâm ma Cái này khiến hắn kinh sợ sau khi Lại có chút khoái ý Tốt nhất để hắn bị tâm ma xâm chiếm thần trí Biến thành một người điên mới tốt Bề hạ sẽ không sủng ái một người điên Bị tâm ma xâm chiếm thần trí kết cục Đó là một con đường chết Bất quá trong lòng của Hắn tia này khoái ý Rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh Bởi vì lý mộ kia không biết sử dụng cái gì phù lục Giờ phút này biểu hiện ra chiến lực không kém gì tạo hóa cẩn thân bác đấu phía dưới hắn chỉ có thể bị động phòng ngự liền thi triển pháp thuật cơ hội đều không có trên thân chịu vài quyền hắn nhìn về phía chu trọng lớn tiếng nói chu đại nhân ngươi còn đang chờ cái gì chu trọng lớn tiếng nói trần đại nhân bản quan cái này tới giúp ngươi nói đi hắn phi thân lên lại bị lý mộ một cước đá bay thân thể bay vào một chỗ nha phòng không còn có xuất hiện lại bộ thị lang trong lòng biết chu trọng cũng không phải là đối thủ của lý mộ hốt hoảng hướng hình bộ chạy ra ngoài hắn không tin ngay trước thần đô bách tính đông đảo mách tính trước mặt lý mộ còn dám ra tay với hắn lại bộ thị lang rời đi về sau chu trọng từ một chỗ nha phòng đi tới vỗ vỗ bụi đất trên người một lần nữa đi vào hình bộ thiên lao Trong phòng giam, Lý Thanh đứng người lên nhìn xem hắn. Hỏi. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì Chu trọng nói. Không có gì. Bất quá là Lý mộ cùng Trần Kiên đánh nhau. Lý Thanh khẩn trương nói, ngươi nhanh đi ngăn cản hắn. Yên tâm, chỉ cần hắn không giết Trần Kiên cuối cùng xui xẻo hay là Trần Kiên. Chu trọng nhìn xem vẫn khẩn trương như cũ Lý Thanh. Nói ra. Hắn trước kia mặc dù cũng thường xuyên làm một chút việc điên cuồng, nhưng lại còn có lý trí. Vì ngươi, hắn ngay cả lý trí đều đã mất đi. Hiện tại có thể nói cho ta biết, các ngươi là quan hệ như thế nào đi cảm tạ Trường An tiểu tài tử? Con mèo của đi ơ Nhân vật khen thưởng. Chương này 3200, liền đậu ở chỗ này đi. Lại thêm viết mấy trăm chữ lại là đoạn chương Đêm hôm khuya khót đoạn quá tuyệt Ta sợ bị mắng Đại chu tiên lại mười hai chương 158 biện pháp hình bộ bên ngoài thần bô đầu đường Điên rồi Ngươi điên thật rồi Lý mộ Ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả sao họ Lý Bản quan sẽ không bỏ qua ngươi Lại bộ thì lang sắc mặt đã từ chấn kinh biến thành sợ hãi Hắn không nghĩ tới Lý mộ thế mà thật dám ở đầu đường Ngay trước thần đô bách tính trước mặt Động thủ với hắn Cái tên điên này Hắn chẳng lẽ liền không sợ triều đình chế tài sao Trên đường phố Dân chúng cũng đều thấy choáng. Cái kia toàn thân kim quang lóng lánh Chính đuổi theo người nào đó đánh Không phải tiểu lý đại nhân Là ai nhìn kỹ Người bị đánh kia Mặt phẩm cấp cao quan phục Tựa như là Tựa như là lại bộ thị lang dân chúng lúc đầu đối với lại bộ thị lang hiểu rõ không nhiều. Chỉ biết là hắn quyền cao chức trọng. Là cựu đảng nhân vật trọng yếu. Mấy ngày nay. Năm đó Lý Đại Nhân bàn án. Nội tình bị để lộ đằng sau. Bọn hắn mới biết được. Người này là năm đó hãm hại Lý Đại Nhân chủ mưu. Nương tựa theo hiện kia công lao. Từ đây thẳng tới mây xanh. Hiện tại đã ngồi xuống Lý Đại Nhân năm đó vị trí. Đơn giản đáng hận đến cực điểm nhìn xem hắn bị Tiểu Lý Đại Nhân đuổi theo cuồng ẩu. Trong lòng bách tính không nói ra được thống khoái. Đánh thật hay loại người này giữ lại cũng là tai họa. Đánh chết được rồi ai? Đánh chết hắn. Tiểu Lý Đại Nhân không phải cũng sẽ chọc đại phiền toái. Tốt hơn theo liền đánh một chút hà dần tốt. Tiểu Lý Đại Nhân hôm nay làm sao xúc động như vậy? Chẳng lẽ là hắn cũng tại vì lý đại nhân minh bất bình dân chúng không dám lớn tiếng nghị luận Chỉ có thể nhỏ giọng nói nhỏ Mà trên bầu trời đỉnh đầu bọn họ Pháp lực trần trận Rất nhanh liền đưa tới mấy bóng người Dừng tay lớn mật Dám ở chỗ này ẩu đấu còn không ngừng tay mấy tên người mặc ngân giáp tướng lính cấp tốt đạc không mà đến Đang muốn xuất thủ ngăn lại Ngạc nhiên phát hiện Tại thần đô trên không ẩu đấu Lại là lại bộ thị lang cùng trung thư xá nhân Lý Mộ. Nhất thời không biết xử lý như thế nào. Nếu là hai tên người tu hành, dám ở thần đô đấu Pháp, sớm đã bị bọn hắn cầm xuống. Có thể hai vị này trong triều trọng thần. Đến cùng bởi vì cái gì? Thế mà ngay trước nhiều như vậy bách tính trước mặt. Ra tay đánh nhau. Trung thư xá nhân Lý Mộ còn tốt. Chỉ là tóc có chút lộn xộn Lại bộ tả thị lang trần kiên Sớm đã mặt mũi bầm dập Chật vật không chịu nổi Nhìn thấy mấy tên thủ vệ thần đô cấm vệ tướng lính chạy đến Lý mộ cũng không có để bọn hắn khó xử Dừng động tác lại Nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung Lại bộ thị lang bưng bít Lấy xanh đen con mắt Nổi giận tới cực điểm Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì Còn không đem hắn cầm xuống triều thần ẩu đấu Cấm về không cách nào xử trí. Một tên tướng lính nhìn xem hai người. Nói ra. Hai vị đại nhân. Tốt hơn theo chúng ta đến trước mặt bệ hạ nói đi. Vừa nghe đến bệ hạ hai chữ. Lại bộ thị lang trong lòng hơi hồi hộp một chút. Sau khi cân nhắc hơn thiệt. Cắn răng nói ra. Được rồi. Bệ hạ trăm công nhìn việc. Loại chuyện nhỏ nhặt này. Hay là không nên quấy giày bệ hạ. bản quan bản quan cùng lý đại nhân có chút hiểu lầm cho mấy vì thêm phiền toái lại bộ thị lang rõ ràng là người bị hại hắn không muốn truy cứu mấy tên tướng lính cũng không muốn đát lâu chính muốn rời khỏi lý mộ lại sầm mặt lại âm thanh lạnh lùng nói hiểu lầm họ trần ngươi đoạn ta con đường tu hành còn muốn cứ tính như vậy đi Cùng ta đi gặp bệ hạ gặp Lý Mộ hiển nhiên không có ý định từ bỏ ý đồ. Mấy tên tấm về tướng lính cũng đau cả đầu. Người đầu lính cân nhắc một phen. Nói ra. Hai vị đại nhân. Đi thôi. Mặc dù bọn hắn cũng không muốn nhiều chuyện. Nhưng loại chuyện này. Chỉ cần có một người không hé miệng. Bọn hắn nhất định phải xử lý. Nếu không chính là thất trách. chỉ là để bọn hắn khó có thể lý giải được chính là thù hại lại bộ thị lang cũng định bỏ qua kẻ cầm đầu ngược lại không buông tha thượng dương cung chu vũ ngay tại nghe ba tỉnh quan viên báo cáo triều sự mai đại nhân từ bên ngoài đi tới sắc mặt cổ quái nói ra bệ hạ lại bộ tả thị lang trần kiên cùng trung thư xá nhân lý mộ cầu kiến chu vũ nói tuyên rất nhanh Hai bóng người liền từ bên ngoài đi vào. Đầu tiên đi tới là lại bộ tả thị lang Trần Kiên. Áo quần hắn lộn xộn, Quan phục không ngay ngắn. Mú oan nghiêng lịch. Trên mặt xanh một miếng tím một khối. Chúng quan viên không khỏi kinh hãi. Đường đường lại bộ thị lang. Tạo hóa cảnh cường giả. Làm sao làm thành cái dạng này Trần Kiên đi vào đại điện. Liền bi phấn nói ra. Bệ hạ. lý mộ vượt qua trần kiên bước nhanh đi tới ủy khuất nói mẹ hạ ngài muốn vì thần làm chủ a lại bộ thì lang cứ thế tại nguyên chỗ ngơ ngác nhìn lý mộ khá to miệng nhưng không có nói ra lời gì hắn làm quan nhiều năm chưa bao giờ thấy qua như vậy vô liêm sỉ chi đồ tại trước mặt mẹ hạ hắn thế mà áp nhân cáo trạng trước không đợi lý mộ mở miệng lần nữa Hắn liền lập tức nói ra. Bệ hạ. Trung thư xá nhân Lý Mộ. Xem kỷ luật như không. ở đả triều đình trọng thần. Xin mời bệ hạ nghiêm trị. Lấy chính luật pháp trong điện. Ba tỉnh đại thần thế mới biết. Nguyên lai lại bộ thị lang thương. Là xuất từ Lý Mộ. Có thể nhìn vừa rồi Lý Mộ dáng vẻ. Bọn hắn còn tưởng rằng lại bộ thị lang đem Lý Mộ thế nào. Chu Vũ nhìn về phía Lý Mộ, hỏi: "Lại Bộ thị Lang nói: Thế nhưng là thật Lý Mộ nói, thần xuất thủ có nguyên nhân, xin mời bệ hạ minh xét." Chu Vũ hỏi: "Bất luận nguyên nhân gì, đều không phải là ngươi ẩu đả trong triều trọng thần nguyên do." Lý Mộ ngẩng đầu, nói ra: "Ngày mùng 10 tháng 10, Lại Bộ Tả thị Lang Trần Kiên, tại Lại Bộ đối với thần ngôn ngữ nhục nhã, Khiến thần sinh ra tâm ma Thần khẩn cầu bệ hạ tái hiện ngày đó hình ảnh Chu vũ phất tay đánh ra một đạo bạc quang Trong điện đám người đỉnh đầu có một bức tranh hiện ra Trong tấm hình Lý mộ chính muốn rời khỏi lại bộ Lại bộ thị lang bỗng nhiên mở miệng Lý đại nhân có lẽ còn không biết ngươi bây giờ ở Lý Phủ Chính là tên tội thần kia Phủ Đệ ngươi đại hôn một ngày trước Chính là tội thần kia một nhà ngày dỗ, Không biết ngươi đêm đồng phòng Có nghe hay không đến bọn hắn một nhà rượu hồn gào thét. Thấy cảnh này lại bộ thị lang sắc mặt tái nhợt xuống tới Trong điện chúng thần cũng rốt cuộc minh bạch Vì sao lại bộ thị lang sẽ có kết quả như thế Cho dù là người bình thường đại hôn niềm vui Cũng tốt lấy một cái tặng thưởng. Phi thường kiên kỳ có người nói cái gì điểm xấu tại người khác đại hôn sau một ngày như vậy mở miệng nhục nhã loại chuyện này người nào có thể chịu huống chi loại nhục nhã này còn để người đương sự sinh ra tâm ma cái này tại tu hành giới chỉ sợ sẽ không là đánh một trận sự tình người xấu con đường tu hành đây là không chết không thôi đại thù a chu vũ nhìn xem lại bộ thị lang hỏi ngươi có lời gì nói lại bộ thị lang vội vàng giải thích nói là thần lúc ấy hồ đồ chu vũ âm thanh lạnh lùng nói hồ đồ không phải ngươi hỏng đồng liêu đảo tâm lấy cớ lại bộ thị lang vội vàng quỳ xuống run giọng nói bệ hạ thứ tội chu vũ thản nhiên nói lại bộ thị lang trần kiên nhục nhã đồng liêu hậu quả nghiêm trọng đức hạnh có thua thiệt tạm thời cách chức một tháng phạt bổng nửa năm Trong điện quần thần, nhìn lại bộ thị lang một chút, trong lòng thầm than. Trần Kiên người này, thật sự là không có một chút nhãn lực. Lý mộ là nữ hoàng sủng thần. Ở dưới tình huống Trần Kiên chính mình đối lý. Thế mà còn dám lôi kéo Lý mộ gặp mặt bệ hạ. Chẳng phải là tự chui đầu vào lưới ba tỉnh quan viên còn muốn triều chính muốn báo cáo. Nữ hoàng đoạn xong Lý mộ cùng Trần Kiên bản án về sau. Hai người liền đi ra thượng dương cung. Cách nhục ngày hôm nay. Ngày sau tất báo Trần Kiên cuối cùng nhìn Lý mộ một chút. Lấy tay áo che mặt. Vội vàng rời đi. Lý mộ chậm rãi đi ở trong cung. Suy nghĩ lại một mực tại nhanh chóng vận chuyển. Hắn cùng Lý Nghĩa có cùng trạch duyên phận. Dựa theo hắn nguyên bản ý nghĩ. Là bản bạc kỹ hơn. Từng bước một mưu đồ. Đợi đến thời cơ chín mùi lúc. Lại vì lý nghĩa lật lại bản án. Trả lại hắn trong sạch. Dạng này có thể đem đối với triều cục ảnh hưởng xuống đến nhỏ nhất. Cũng sẽ không vì nữ hoàng thêm quá nhiều phiền phức. Về phần người tạo thành vài cái cọp vụ án này. Hắn chỉ có thể hết sức bảo đảm hắn một mạng. Cho dù là cuối cùng không thành công. Hắn cũng đã làm hắn nên làm. Liên quan tới việc này. Hắn không yêu cầu gì khác. Chỉ cầu an tâm. đây là lý trí nhất cách làm nhưng ở nhìn thấy trong xe chở tù bóng người kia lúc cái gì lý trí kế hoạch gì đều bị hắn ném ra sau đầu hắn hiện tại muốn làm bước đầu tiên chính là đem lý thanh từ hình bộ rời đi ra hình bộ mặc dù có chu trọng tại nhưng chu trọng hoàn toàn là lý mộ nhất không tín nhiệm lý mộ rất rõ ràng ngay tại vừa rồi chu trọng kỳ thật đã bỏ đi nàng chu trọng tâm lý, chứa một chút hắn cho là càng thêm cao thượng đồ vật. Càng nghĩ, dưới mắt Lý Mộ có thể tín nhiệm chỉ có Trương Xuân. Tông chính tự quyền lực. Phía trước đoạn thời gian, tiến một bước mở rộng. Hình bộ cùng đại lý tự có thể quản bản án, tông chính tự có thể quản. Hình bộ cùng đại lý tự không quản được bản án, tông chính tự cũng có thể quản. Lý mộ về trước trung thư tỉnh, lấy trung thư xá nhân thân phận, khởi thảo một phần công văn. Sau đó, hắn để mai đại nhân xin chỉ thị nữ hoàng. Tạm thời đánh gãy ba tỉnh quan viên báo cáo công tác. Ở đây trên công văn đắp lên nữ hoàng ấm giám. Sau đó hắn đi vào tông chính tự. Đem công văn giao cho Trương Xuân. Để hắn đem Lý Thanh tử hình bộ nâng lên tông chính tự. Hình bộ cùng tông chính tự, mặc dù đều là cựu đảng khống chế, nhưng trong tôn chính tự tối thiểu có Trương Xuân. Hình bộ Chu Trọng cầm tới công văn, đối với Hình bộ Lang Trung nói, mở ra thiên lao. Rất nhanh, một chiếc xe ngựa liền tử Hình bộ lái ra, chậm rãi lái vào trong cung, hướng tông chính tự phương hướng mà đi. Tông chính tự xử lý phần lớn là trong triều trọng thần cùng hoàng tộc đệ tử. cân nhắc đến tôn nghiêm của bọn hắn, phòng ngựa áp lấy nhân vật trọng yếu mặt đường phố qua ngõ hẻm lúc bị bách tính ném rau quả trứng gà. Tông chính tự xe chở tù la cải tiến xe ngựa, phong bế lại bí ẩn. Trong tông chính tự, Thỏ vương nằm tại tông chính tự trong viện phơi nắng, nhìn xem một chiếc xe ngựa tiến vào tông chính tự, hỏi. Lại có người nào phạm tội rồi ngồi xổm ở một bên cho hắn quạt gió phùng tự thừa nói. Là Lý Nghĩa nữ nhi. Nghe nói là ở bên ngoài giết năm tên quan viên. Bị cung phùng ti bắt trở về thần đô. Chờ lấy thẩm phán đâu. Lý Nghĩa. Thọ vương nheo mắt lại tựa hồ là lâm vào hồi ức. Phùng tự thừa nói. Chính là hơn 10 năm trước. Tại thần đô huyên náo rất lợi hại cái kia Lý Nghĩa. Về sau bị chém đầu cả nhà. Không nghĩ tới còn lọt một cái. Mười mấy năm trước Lý Nghĩa. Hiện tại Lý Mộ. cái này họ Lý. Làm sao đều như thế không dễ chọc. Nói nói. Hắn lại nghĩ tới một chuyện. Đối với thọ Vương nói. Vương ra. Ngài đến quản quản cái kia Trương Xuân. Cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Cho cái kia Lý Nghĩa nữ nhi nhà tù. bố trí cùng phòng cưới một dạng không chỉ có tuyển lớn nhất rộng rãi nhất một gian còn sắp xếp người trong trong ngoài ngoài đều quét dọn một lần đổi giường lớn hoàn toàn mới điểm chăn còn có tấm gương cùng bàn trang điểm hắn còn đem nhà tù kia chung quanh giam giữ phạm nhân tất cả đều nhốt ở nơi khác tại nhà tù bốn phía phủ lên xem thế này sao lại là đến tôn chính tự ngồi tù Rõ ràng là tới làm thiếu nai nai Bản vương liền nghĩ kỹ tốt Rơi chút mặt trời Ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy thọ vương chừng mắt liếc hắn một cái Nói ra Ngươi rất nhàn có phải hay không Nếu như ngươi nhàn không có chuyện làm Liền đi đem nhà xí cách vô toàn soát Đừng ở chỗ này phiền ta Phùng tử thừa ngạc nhiên nói Vương ra thọ vương cả giận nói Nhanh đi Tông chính tự nhà sĩ. Phùng tự thừa buồn bực xoát lấy cái vô Trong viện. Thỏ vương nằm tại trên ghế xích đu. Hai tay gối lên sau đầu. Thở dài nói. Đáng tiếc a Người trẻ tuổi. Làm sao lại xúc động như vậy đâu. Tông chính tử đại lao. Trương Xuân đứng tại ngoài nhà tù. Lắc đầu nói. Không nghĩ tới. Lý bộ đầu lại là lý nghĩa đại nhân nữ nhi. bản quan năm đó đối với hắn cũng mười phần khâm phục lý mộ nhìn xem trương xuân nói ra đầu nhi trước hết nhờ ngươi trương xuân nói yên tâm đi chỉ cần nàng tại tôn chính tự liền không có người dám động nàng hắn nhìn về phía lý mộ hỏi ngươi định làm như thế nào mặc kệ là muốn vì lý nghĩa đại nhân bình oan vẫn là phải vì lý thanh thoát tội đều không có đơn giản như vậy Dưới mắt mà nói, Lý Thanh sự tình tự nhiên là Lý mộ quan tâm nhất, cũng là khẩn cấp nhất. Nhưng muốn cứu Lý Thanh, nhất định phải trước vì nàng phụ thân lật lại bản án. Nếu như Lý Nghĩa thân phận, hay là một cái thông đồng với địch phản quốc gian thần. Như vậy Lý Thanh cách làm, chính là hoàn toàn đả kích cùng trả thù. Nàng sát hại nhiều tên mệnh quan triều đình, theo luật nên chỗ cực hình. Lý mộ Khăn Khăn cứu nàng Chính là đối kháng luật pháp Chính là áp đảo luật pháp phía trên Cứ như vậy Hắn cùng những người hắn chỗ khinh thường kia Lại có gì khác nhau Nhưng nếu như lý nghĩa thân phận Là một cách một lòng vì nước vì dân Lại gặp tiểu nhân hãm hại Thảm tao diệt môn trung thần Nữ nhi của hắn Là chết oan một nhà báo thủ Cho dù là vi phạm luật pháp nhưng lại có được đại nghĩa tại triều đình trước mất đại nghĩa điều kiện tiên quyết ngoài vòng pháp luật cũng có thể khoan dung dù sao cái kia bốn tên lại bộ chủ sự đều là trực tiếp mưu hại lý nghĩa hung thủ vu hãm triều đình tứ phẩm đại quan dẫn đến hắn một nhà bị oan giết bốn người này vốn là tội chết dưới loại tình huống này lý mộ mới có một chút cứu lý thanh cơ hội Mà hết thảy này điều kiện trước tiên, là hắn trước là Lý Nghĩa lật lại bản án. Lý mộ đi vào trước mặt nhà tù, Lý Thanh trên thân mang xiềng xích đã bị gỡ xuống, pháp lực cũng bị giải phong. Lý mộ đi đến bên người nàng tỏa hạ, nói ra tay cho ta. Lý Thanh chậm rãi đưa tay đưa cho Lý mộ. Trên tay của hắn tản mát ra nhu hòa kim quang. Từ từ tiến vào Lý Thanh thân thể. Lý mộ nói. Ta không có khả năng lập tức cứu ngươi ra ngoài, có thể muốn ủy khuất ngươi một hồi trước ở chỗ này. Lý Thanh ngắm nhìn bốn phía, nói ra đây cũng là ta ở qua tốt nhất gian phòng. Lý mộ nhìn xem nàng. Nói ra. Yên tâm, Ta sẽ mau chóng điều tra rõ năm đó sự tình, Trả Lý Đại Nhân trong sạch. Lý Thanh khẽ lắc đầu. Nói ra. Ta hiện tại mới hiểu được. Phụ thân muốn... không phải báo thù. Hắn cùng chu thúc thúc, có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Ta hy vọng ngươi có thể giúp phụ thân hoàn thành hắn khi còn sống không có hoàn thành sự tình, không cần vì ta hủy tiền trình của ngươi. Lý Mộ mỉm cười, nói ra, tiểu hài tử mới có thể làm lựa chọn, ta lựa chọn hai cách đều muốn. Hắn nhìn xem Lý Thanh con mắt, nói ra, trước một việc Đã có người đi làm. Nếu như không thể cứu ngươi. Như vậy chuyện kia. Đối với ta cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Để chu trọng đi hoàn thành hai người bọn họ mộng tưởng đi. Cùng lắm thì ta mang ngươi về phù lục phái. Thần đô này. Chúng ta không đợi. U, V, Q Q Mơ, Hử Lý mộ thoại âm rơi xuống. Liền nghe đến mai đại nhân thanh âm. Hắn quay đầu lại. Nhìn thấy nữ hoàng cùng Mai Đại Nhân đứng tại cửa ra vào Nữ hoàng nhàn nhạt nhìn hắn một cái Quay người rời đi Mắt thấy Mai Đại Nhân đối với hắn cuồng nháy mắt Lý mộ nhìn về phía Lý Thanh Nói ra Ta đi ra ngoài trước một hồi trấn an được Lý Thanh đằng sau Lý mộ vội vàng đi ra Tôn chính tự cũng đã không nhìn thấy nữ hoàng Hắn chạy chậm đến trường lạc cung cửa ra vào, mai đại nhân nhìn một chút trong điện cho hắn nháy mắt. Lý mộ chậm rãi đi vào trong điện, nhìn xem đưa lưng về phía hắn nữ hoàng, nhỏ giọng nói bệ hạ. Chu vũ thản nhiên nói. Ngươi còn tìm đến chấm làm cái gì? Về ngươi phù lục phái đi thôi. Làm phù lục phái để tử đời hay. Cao cao tại thượng. So làm chấm thần tử tốt hơn nhiều. trấn an xong một cái. Lại phải trấn an một cách khác, lý mộ hận không thể thu chính mình mấy cái miệng. Trên mặt hắn gạt ra dáng tươi cười. Nói ra, bệ hạ nói sao lại nói như vậy? Thần còn không có báo đáp bệ hạ ơn chi ngộ. Làm sao lại rời đi thần đô đâu? Chu vũ thản nhiên nói. Chấm ơn chi ngộ. Tại trong lòng ngươi. Chỉ sợ còn chưa hiệp tùy tiện một nữ tử á lý mộ chậm rãi nói. Nàng không phải tùy tiện cái gì nữ tử. Nếu là không có nàng. Thần đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần. Hiện tại càng là không có khả năng đứng tại bệ hạ trước mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn nữ hoàng. Nói ra thần muốn thỉnh cầu bệ hạ một sự kiện. chu Vũ đưa lưng về phía Lý Mộ. Trên mặt lộ ra tức giận chi sắc. Nàng vừa rồi khí còn không có tiêu đâu. Hắn ngược lại lại bắt đầu cầu nàng nàng thở sâu. Hỏi. Chấm nếu như không đáp ứng ngươi. Ngươi có phải hay không liền muốn mang theo nàng về phủ lục phái nữ hoàng quả nhiên còn không có ngươi giận. Lý mộ cúi đầu nói. Thần biết sai. Chu Vũ quay người nhìn hắn một cái. Mở môi giật giật. Cuối cùng là không đành lòng lại trách cứ hắn. Hỏi. Nàng cùng ngươi là quan hệ như thế nào Lý mộ nói. Tại dương khâu huyện lúc. Nàng là thần cấp trên. Thần mệnh. Là nàng cứu Cũng là nàng dẫn thần đi đến tu hành chi đạo Phụ thân của nàng Là Lý Nghĩa Đại Nhân Thần từ trước đến nay lấy Lý Nghĩa Đại Nhân làm gương Biết được hắn một nhà uổng mảng Thần không có khả năng nhìn như không thấy Về công về tư Thần đều phải giúp hắn Chu Vũ hỏi Ngươi muốn chấm thế nào giúp ngươi Cho ngươi một viên miễn tử kim bài sao Lý Mộ lắc đầu Nói ra Bệ hạ nếu để cho thần miễn tử kim bài Cùng tiên đế lại có gì khác nhau Thần không có khả năng hãm bệ hạ vào bất nghĩa Thần chỉ là hy vọng Bệ hạ có thể cho phép thần trọng cha năm đó chi án Trả lý đại nhân một cách trong sạch Chu Vũ nói Coi như chấm để cho ngươi trọng cha Ngươi cũng chưa chắc cứu được nàng Ngươi thật không để cho chấm đặc xá nàng Lý mộ kiên quyết nói thần chỉ cầu trọng cha năm đó chi án. Chu Vũ trầm mặt một lát, nói ra: "Chấm đáp ứng ngươi, tại ngươi điều tra rõ trước đó, bất kỳ người nào cũng không thể lấy bất kỳ lý do gì động nàng." Lý Mộ thở phào một cái, nói ra: "Tạ ơn bệ hạ." Lý Mộ rời khỏi Trường Lạc cung. Mai đại nhân mới đi tiến đến, nói ra: "Kỳ thật trong lòng của hắn Từ đầu đến cuối đều là nghĩ đến bệ hạ. Chu vũ hừ nhẹ một tiếng. Nói ra. Không có lương tâm. Hắn sợ là chỉ muốn về phù lục phái. Nói cái gì vì chấm sông pha khói lửa. Đều là giả. Mai đại nhân biết nữ hoàng khẩu thị tâm phi. Cố ý làm rõ nói. Hắn nếu là không nghĩ bệ hạ. liền trực tiếp để bệ hạ đặc xá vì cô nương kia. như Thế nào lại chỉ là để bệ hạ cho phép hắn trọng ra bản án kia. Trước kia hắn. Không sợ trời không sợ đất. Ai cũng dám chọc. Hiện tại cũng sẽ cố lấy chiều cục. Vì bệ hạ suy nghĩ. Bệ hạ cũng đừng trách hắn. Rời đi trường lạc cung về sau. Lý mộ trở lại tông chính tự. Nói cho Lý Thanh. Nữ hoàng đáp ứng hắn trọng cha năm đó một án sự tình. Mấy lần cảm nhận được quyết tâm của hắn về sau, Lý Thanh cũng không lại kiên trì, chỉ là nói, ngươi phải cẩn thận. Lý mộ vừa cười vừa nói. Yên tâm đi. Dù sao hoàn thành đã sớm đắc tội bọn hắn. Cũng không quan tâm lại nhiều đắc tội mấy lần. Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi. Ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Hắn đi ra nhà tù, nhưng trong lòng vẫn nặng nề như cũ. Muốn cứu Lý Thanh Kỳ thật so thay phụ thân của hắn lật lại bản án còn khó hơn. Thậm chí tại một đoạn thời khắc, hắn là thật muốn hướng nữ hoàng lấy một khối miễn tử kim bài. Hắn cũng biết chỉ cần nàng mở miệng, nữ hoàng liền sẽ cho. Nhưng hắn cuối cùng vẫn từ bỏ. Hắn không muốn để cho nữ hoàng khó xử, cũng không muốn trở thành chính mình đã từng kẻ đáng ghét nhất. Còn có một điểm rất trọng yếu. Năm đó Lý Nghĩa. Cực lực phản đối tiên đế ban phát miễn tử kim bài. Đây cũng là hắn bị hãm hại nguyên nhân một trong. Nếu là lý mộ cầu nữ hoàng dùng miễn tử kim bài đặc xá lý thanh. Như vậy lý nghĩa năm đó chỗ thể sống chết chống cự đồ vật. liền trở thành trò cười. Đồng dạng, lý mộ trong khoảng thời gian này tại thần đô làm sự tình cũng thành trò cười. Lớn nhỏ lại đến lại đến. Tôn chính từ trong viện. thọ vương tại cùng trương xuân chơi xúc sắc lườm lý mộ một chút hỏi tiểu lý tử muốn cùng nhau chơi đùa sao lý thanh còn tại tôn chính tự lý mộ không thể không cấp thọ vương mặt mũi hắn đi đến hai người bên cạnh hỏi chơi cái gì thọ vương nói đoán lớn nhỏ rất đơn giản ngươi mang tiền không có một ván một lượng tổng thể không ghi sổ lý mộ lấy ra một sấp ngân phiếu để ở một bên thọ vương nhìn thấy ngân phiếu trong mắt tinh quang đại phóng nói ra tới tới tới áp chú thọ vương sử dụng xúc sắc cùng xúc sắc ốm tựa hồ có thể ngăn cách pháp lực lý mộ cũng chỉ có thể đoán mò bất quá hắn vận khí không tệ thọ vương thua liền mười chuôi trong tay bạc đã ấm xong hắn hiển nhiên có chút thua đỏ mắt lấy xúc sắc ốm nói ra lại áp trương xuân đem chính mình thắng bạc thu lại lườm thọ vương một chút nói ra vương gia bạc của ngươi đều ấm xong lấy cái gì áp thọ vương thèm quá hóa giận ngươi dám xem thường bản vương đùng hắn đem một khối kim bài vỗ lên bàn nói ra bản vương còn có cách này kim bài này lớn chừng bằng bàn tay trên đó viết một chữ miễn Lý mộ như có điều suy nghĩ nhìn xem Thọ vương. Nói ra. Vương ra. Kim bài này quý giá. Ngày hay là hảo hảo thu về. Vạn nhất thua nhiều không tốt. Thọ vương cả giận nói. Ngay cả ngươi cũng cho là bản vương thất bại. Nói cho ngươi. Bản vương cược khắp thần đô vô địch thủ thời điểm. Ngươi còn tại trong bụng mẹ đâu. Tới tới tới. Bản vương còn muốn hồi vốn. Lý mộ lắc đầu, nói ra trên lệnh bài này dính quá nhiều máu, vương ra dám thua, chúng ta cũng không dám muốn. Thọ vương nghe lý mộ lời nói, lại đem lệnh bài thăm dò đứng lên. Nói ra, hắt hắt, bản vương suýt nữa quên mất. Vạn nhất các ngươi cầm lệnh bài đi cứu cô nương kia. Bản vương không phải thành phản đồ. Thọ vương sách sách miệng, nói ra, đáng tiếc. Trên đời này có thể cứu cô nương kia. Có thể chỉ có lệnh bài này. Nàng giết nhiều như vậy quan viên. Ai cũng cứu không được nàng. Trừ phi ngươi có bản lính thay cha nàng lật lại bản án. Lại để cho bệ hạ đem án này chiêu cáo thiên hạ. Sau đó để 36 quận bách tính viết vạn dân huyết thư thay nàng cầu tỉnh. Để triều đình kiên kỳ không dám giết nàng. Hắn trào phúng nhìn xem lý mộ. Hỏi. Ngươi có bản lãnh này sao Đại Chu Tiên lại 12 chương 159 chỉ điểm sai lầm là Minh chủ Lý Mộ cùng Trương Xuân cùng nhau đi ra công chính tự, rời đi hoàng cung. Trương Xuân trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi: "Lý Mộ, ngươi từ nhỏ đã tại Dương Khâu huyện lớn lên sao?" Lý Mộ thầm nghĩ lấy sự tình khác, thuận miệng nói: "Ngươi hỏi cái này để làm gì?" Trương Xuân khoát tay áo, nói ra Thuận miệng hỏi một chút. Đúng, ngươi nói thọ vương vì cái gì đối với ngươi tốt như vậy Lý Mộ lắc đầu nói, ai biết được. thọ vương vì cái gì luôn luôn tại thời khắc mấu chốt vì bọn họ chỉ điểm sai lầm. Lý Mộ tạm thời không nghĩ ra được nguyên nhân. Có lẽ hắn vẹn vẹn chỉ là vì chính nghĩa. Dù sao nhân tính phức tạp. Không có khả năng bởi vì xuất thân có thể là trận doanh. Liền cho một người dán lên tốt hoặc áp nhãn hiệu. Mặc kể nguyên nhân thọ vương lời nói Đích thật là bát vân kiến nhật Để lý mộ sáng tỏ thông suốt Đại chu quốc tổ kéo dài Dựa vào là cái gì không phải triều đình Không phải hoàng thất Mà là bách tính Là bách tính niệm lực Triều đình kiêng kỵ nhất Chính là dân tâm mất lớn Bọn hắn khả năng không quan tâm một thành một chỗ Nhưng sẽ không không quan tâm một quận Mười quận Ba mươi sáu quận Đại chu luật pháp Là vì bảo hộ kẻ yếu Bảo hộ bách tính Nhưng đây chỉ là biểu tượng Truy cứu căn bản Luật pháp tồn tại Vẫn là vì giữ gìn triều đình thống trị Bởi vì chỉ có bách tính an cư lạc nghiệp Niệm lực mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng sinh ra Đế khí mới có thể thai nghén Hoàng thất thượng tam cảnh cường giả Mới có thể đời đời không dứt, Bảo đảm giang sơn vĩnh cố Triều đình đảng tranh lại kịch liệt, Đại Chu Thiên Thu vạn đại, mãi mãi cũng là tất cả mọi người tố cầu. Thọ Vương có thể nói một câu đánh thức người trong mộng. Lý Mộ đi ra hoàng cung, không ngờ tới bên ngoài hoàng cung, đã vây quanh không ít bách tính. Gặp Lý Mộ đi ra, bọn hắn lập tức súng lại tới. "Lý đại nhân, thế nào bệ hạ không có trừng phạt ngươi a, Lý đại nhân hay là xúc động? Ngài không nên cùng người kia đồng thủ." đây không phải ô ghế tay của ngài sao cảm nhận được dân chúng lo lắng lý mộ cười cười nói ra mọi người yên tâm đi bệ hạ hiểu rõ đại nghĩa làm sao có thể trừng phạt ta một tên hán tử nhẹ nhàng thở ra cười nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lý đại nhân không hổ là bệ hạ sủng thần sớm biết nên đánh nặng một chút Tốt nhất đánh gáy hắn hai cái chân. Loại gian nịnh này đánh gáy hắn ba cái chân cũng không quá đáng. Hải Lý Đại Nhân cửa nát nhà tan, hắn chết không yên lành. Trong đám người, một người trung niên trầm mặt hồi lâu. Hỏi, Đại Nhân phải chăng tại vì Lý Nghĩa Lý Đại Nhân minh bất bình ánh mắt của mọi người. Cũng nhìn về phía Lý Mộ. Lý Mộ ánh mắt thâm thúy, nói ra. Lý nghĩa Lý Đại Nhân là chúng ta quan viên mẫu mực. Ta liền biết Đại Nhân huyết tính Lý Đại Nhân năm đó chết oan uổng a Đến bây giờ chúng ta còn nuốt không trôi khẩu khí này đám người lòng đầy căm phẫn Nhao nhao mở miệng. Lúc này, hán tử kia cắn môi một cái. Bỗng nhiên nhìn về phía Lý Mộ. Nói ra, Đại Nhân, ngài có thể hay không mau cứu Lý Đại Nhân nữ nhi. nàng là Lý Đại Nhân lưu tại trên đời duy nhất cốt nhục đừng nói nữa Trung niên Nhân kia chừng mắt liếc hắn một cái trầm giọng nói ngươi muốn hại chết Đại Nhân sao trong đám người cũng truyền tới trận trận thở dài đúng vậy a Lý Đại Nhân năm đó là cùng cả triều huyền quý là địch hiện tại những người kia đều đang ngồi ở vị trí cao Đại Nhân tốt nhất đừng trêu chọc thôi được rồi đại nhân có thể tiến về không có khả năng bước lý đại nhân theo gót hán tử kia trong mắt lệ quang chớp động thanh âm nức nở nói năm đó nếu như không phải lý đại nhân chúng ta một nhà sớm đã chết ở thần đô ta không có khả năng trơ mắt nhìn lý đại nhân tuyệt hậu a thanh âm hắn thống khổ lý mổ bên người bách tính nhao nhao cúi đầu xuống trong mắt là kiềm chế đến cực hạn phẫn nộ một lòng vì dân giả bị hãm hại đến cửa nát nhà tan sắp tuyệt hậu mà những người hãm hại hắn kia ngược lại biến thành anh hùng hưởng thụ lấy vô số vinh hoa phú quý cưới tại bách tính trên đầu làm mưa làm gió đối với đây hết thầy bọn hắn trừ oán dần bất lực đường đường nam nhi bảy thước tại thần đô đầu đường trước mắt bao người cũng không nhịn được nức nở nghẹn ngào Trung quanh không có người nào bật cười Tâm tình của tất cả mọi người đều rất nặng nề Hán tử kia cúi đầu Nức nở run rẩy ở giữa Một đôi tay nhẹ nhàng rơi vào trên vai của hắn Lý mộ vỗ vỗ bờ vai của hắn Nói ra Yên tâm Lý đại nhân sẽ không tuyệt hậu Hắn cũng sẽ không một mực bị oan không thấu Hán tử kia ngẩng đầu cả kinh nói Đại nhân Đại nhân đại nhân Dân chúng nhìn qua Lý Mộ, tựa hồ là ý thức được cái gì trong mắt kích động ẩn hiện. Lý phủ. Lý Mộ đi vào đại môn, trong viện Huyền Chân Tử cùng Ngọc Chân Tử liền đã nhận ra một tia dị thường. Huyền Chân Tử quay đầu nhìn lại. Lý Mộ bước vào sân nhỏ trong nháy mắt. Hắn phàn phất cảm thấy, vùng thiên địa kia đều đè ép tới. Đây là một loại thế, một loại không nên tồn tại ở đệ tứ cảnh người tu hành trên người thế. Ngọc Trân tử khó có thể tin mở miệng nói. Trên người hắn niệm lực. Đã thành thế. Khó trách hắn tu hành tiến bộ nhanh như vậy. Niệm lực tu hành. Cực ít có người có thể đi thông con đường này. Lý mộ đem mới lấy được niệm lực một lần nữa thu về thân thể. Liễu hàm yên bước nhanh đi tới. Hỏi. Thế nào Lý mộ lắc đầu nói. Nàng tạm thời an toàn. Nhưng muốn cứu nàng đi ra. Còn muốn bàn bạc kỹ hơn liễu hàm yên nghĩ nghĩ Hỏi Không có khả năng cầu bệ hạ đặc xá nàng sao Lý mộ nói Không thể dễ dàng như thế Bất quá không quan hệ Bệ hạ đã đáp ứng để cho ta Chọn tra lý nghĩa đại nhân bản án Vì lý đại nhân lật lại bản án đằng sau Sự tình liền đơn giản nhiều Kỳ thật hắn hôm nay cầu nữ hoàng Chỉ là hướng nàng cho thấy một cái thái độ Vô án này, liên lụy quá rộng, vô luận là lý mộ chủ động đưa ra, hay là nữ hoàng hạ chỉ, đều nhất định sẽ gặp được lớn lao lực cản. Lý nghĩa năm đó đắc tội, là quyền quý đặc quyền giai cấp, trong đó có tiêu thị hoàng tục, cũng có chu gia phe phái. Giữa bọn họ nhận thúc đẩy lý phủ thảm án diệt môn, đương nhiên sẽ không để cho lý mộ nhẹ nhõm trọng tra bản án cũ. Cho nên Lý Mộ cần một cách trợ lực, một cách để Đại Chu Triều Đình đều không thể coi nhẹ trợ lực. Hắn đi đến trong viện, nói ra, Huyền Trân Tử Sư Huyên có kiện sự tình cần ngươi hỗ trợ. Huyền Trân Tử nói, Sư Để cứ nói đừng ngại, không cần khách khí. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói ra khả năng cần ngươi về một chuyến bạch Vân Sơn tự mình gặp mặt trưởng giáo Sư Huyên. Hình bộ, trong thỉ lang nha. lại bộ hữu thị lang nhìn xem chu trọng nhíu mày hỏi cái kia lý gia dư nghiệt bị tôn chính tự đón đi ngươi vì sao không ngăn trở chu trọng hỏi ngược lại trung thư tỉnh công văn phía trên che kín bề hạ ngọc tỉ ai dám ngăn cản cao hồng sờ lên trên tầm râu ngắn nghi ngờ nói có thể trung thư tỉnh vì sao muốn đưa nàng điều đến tông chính tự chu trọng nói công văn kia là lý mộ xuất ra eo bản quan ý kiến, hắn chỉ sợ là muốn vì lý nghĩa lật lại bản án. Cao Hồng nhìn xem hắn, nói ra, nếu như bản quan không có nhớ lầm, cái kia lý nghĩa đã từng thế nhưng là Chu đại nhân bản thân. Làm sao? Chu đại nhân chẳng lẽ không hy vọng nhìn thấy hắn bị phạm án chu trọng nhàn nhạt nhìn qua hắn. Hỏi, ngươi là heo sao? Cao Hồng bỗng nhiên vỗ bàn một cái, giận dữ nói ngươi nói cái gì dùng qua đan dược thương thế đã tốt không sai biệt lắm lại bộ tả thì lang trần kiên đi tới nói ra cao đại nhân ngươi vấn đề này hỏi có chút ngu xuẩn lúc ấy vạch tội lý nghĩa chu đại nhân thế nhưng là cũng có phần lý nghĩa nếu như bị lập ra án ngươi tạ bao quát chu đại nhân ở bên trong đều là tội chết Ngươi cho là hắn sẽ tự tìm đường chết sao lại bộ hữu thị lang lần nữa ngồi xuống đến. Nói ra. chu Đại Nhân xin lỗi. Là bản quan càn rỡ. Trần Kiên tức giận nói. 14 năm trước Lý Nghĩa. 14 năm sau Lý Mộ. Cái này họ Lý. Hẳn là cùng chúng ta có thù không thành. Hắn một ngày chưa trừ diệt. Chúng ta liền một ngày không được an bình. chu Trọng nói. Nghĩ đến diệt trừ hắn Không nếu muốn nghĩ Nếu như hắn thật muốn vì lý nghĩa lật lại bản án Người ta chẳng phải là nguy hiểm Trần Kiên cười lạnh nói Vậy hắn cũng phải tìm tới chứng cứ Muốn chứng minh hắn thông đồng với địch phản quốc Rốt cuộc dễ dàng bất quá 14 năm đi qua Hắn chứng minh như thế nào Lý nghĩa không có thông đồng với địch phản quốc Coi như hắn đã chứng minh Sau đó thì sao chuyện này chu Xuyên thế nhưng là cũng có phần. Chẳng lẽ muốn để bể hạ xử tử nàng thân thúc thúc năm đó một chuyện. Bao nhiêu người tham gia. Đến bây giờ. Lại có bao nhiêu thân người chức vị cao. Liền xem như bể hạ sủng lý mộ kia. Lục thân không nhận. Triều thần há có thể đáp ứng. Án này không cha. Triều đình vẫn như cũ là triều đình. Án này như cha. Triều đình coi như chưa chắc là triều đình. đến lúc đó triều đình vừa loạn ma đảo thập tung vạn yêu chi quốc u đô vực còn không phải dục dịch. những chuyện này bề hạ thấy không rõ lắm ngươi cho rằng trong triều những lão già kia sẽ thấy không rõ chu trọng nhẹ gật đầu nói ra nghe trần đại nhân một lời nói bản quan liền rất yên tâm trần kiên tự đắc nói chu đại nhân xử án có lẽ so bản quan mạnh trong triều này sự tỉnh còn muốn cùng bản quan học tập lấy một chút mà trường lạc cung hôm nay không có tào chiều. chu vũ phê duyệt vài phong sổ con liền có chút tâm phiền hỏi lý mổ đâu hắn hôm nay đi thượng thư tỉnh sao mai đại nhân nói vừa rồi gặp hắn trực tiếp đi ngự thiện phòng chu vũ nghĩ nghĩ nói ra ngươi một hồi đi nội thì tỉnh nhìn xem Có cái gì mới đến tống phẩm? Cho hắn đưa đi một chút. Mai đại nhân cười cười, nói ra, vâng. Nàng chính muốn rời khỏi. Thượng quan ly từ bên ngoài đi tới. Chu vũ nói. a lị, ngươi đi ngự thiện phòng nhìn xem. Lý mộ hôm nay làm món gì? Thượng quan ly nói, ta vừa rồi đi ngang qua ngự thiện phòng thời điểm, nhìn thấy lý mộ từ ngự thiện phòng đi ra. Chu Vũ hỏi, ngươi không cùng hắn cùng một chỗ tới thượng quan ly lắc đầu, nói ra, hắn đi tôn chính tự phương hướng. Chu Vũ sườn sốt một cái trước mắt. Sau một khắc liền nhìn về phía cửa đại điện. Nói ra, mai về. Trở về đại chu tiên lại 12 chương 160 nửa quả quyết nữ hoàng để Lý Mộ không cần từ trong nhà mang cơm. Mà là trực tiếp tại ngự thiện phòng làm. Ngược lại là nhắc nhở Lý Mộ. Thức ăn ngoài hương vị, làm sao cũng không sánh nổi đường ăn. Hộp cơm chỉ có thể giữ ấm, không có khả năng bảo trụ sắc hương vị. Đại bộ phận đồ ăn tốt nhất thưởng vị kỳ, chính là vừa mới ra nồi thời điểm. Còn tốt tông chính tử ngay tại trong hoàng cung chỉ mấy bước đường công phu đồ ăn hương vị sẽ không biến hóa quá nhiều. Tông chính tử thiên lao cùng hình bộ cùng đại lý tự so sánh trên quy cách tự nhiên muốn cao hơn rất nhiều. Nơi này giam giữ phạm nhân. Không phú thì quý. Không phải hoàng thân quốc thích. Chính là một phương đại quan. Nhất là trước kia. Tông chính tử chính là hoàng tộc tử để phạm tội đằng sau nơi ẩn nút. Bên trong công trình cùng đãi ngộ. Xa không phải mặt khác quan nha có thể so sánh. Đặc biệt là tại trương xuân đặc thủ an bài đằng sau. Nếu như nói hình bộ nhà tù. Là như nhà bảy ngày tiêu chuẩn phòng một người Tông chính tử Lý Thanh hiện tại chỗ ở Chính là Hưu Tân phòng Tổng thống Tông chính tử đồ ăn hẳn là cũng không tệ lắm Nhưng Lý mộ hay là lo lắng nàng ăn không quen Trong tông chính tử Buổi sáng ánh nắng vừa vặn Trương Xuân cùng Thọ Vương ngồi tại tông chính tử trong viện Một bên phơi nắng, một bên phẩm trà Trương Xuân tự tay là Thọ Vương pha một chén Cười hỏi Vương ra, đây là hạ quan chân tàng trà ngon. Ngươi nếm thử thế nào? Thọ vương nhấp một hớp nhỏ, sách sách miệng. Nói ra, không sai. Nghĩ không ra ngươi cũng là người thích trà. Trà này ngươi còn có hay không? Đưa bản vương cách 10 cân 8 cân. Bản vương lấy về từ từ uống. Trương Xuân tiếc nuối nói, không khéo, đây là cuối cùng một túm Họ Vương Kinh bị nhìn hắn một cái, bỗng nhiên hít mũi một cái, nói ra mùi vị gì thơm như vậy. Trương Xuân cái mũi cũng kéo ra, trở về chỗ một phen đằng sau. lẩm bẩm nói, mùi vị kia, làm sao giống như vậy bản quan tại dương khâu huyện lúc, cổng huyện nha trên con đường kia. Nhà kia xe bán mì hương vị, hắn nhìn không được nuốt nước miếng một cái, nói ra, mì của lão ẩu kia. Quả nhiên là nhất tuyệt. Bản quan thật muốn lại nếm thử. Lý mộ mang theo hộp cơm. Đi vào tông chính tự Cùng Trương Xuân lên tiếng chào. Nói ra. Ta đi cấp đầu nhi đưa cơm. Tông chính tự thiên lao quan sai. Trương Xuân đã sớm dặn dò qua. Xa xa nhìn thấy Lý mộ tiến đến. Phụ trách thiên lao trưởng cố liền mở ra nhà tù đại môn. Lý mộ đi vào thiên lao trước. Trương Xuân đi tới. Hỏi. Ngươi nấu mặt Lý Mộ nhẹ gật đầu. Nói ra. Đầu nhi trước kia thích ăn nhất nhà kia mì. Trương Xuân xoa xoa đôi bàn tay. Nói ra. Bản quan cũng tốt một ngụm này. Còn có hay không nhiều. Cho bản quan cũng tới một bát. Lão Trương lần này giúp hắn chiếu cố rất lớn. Lý Mộ cũng không tiện tự tuyệt. Nói ra. Ngươi muốn ăn. Một hồi đến ngự thiện phòng Được rồi Trương Xuân lên tiếng Sau đó ngạc nhiên nói Mì này ngươi là tại ngự thiện phòng nấu nếu không muốn như nào khổ Khổ Trương Xuân che miệng ho khan vài tiếng Bỗng nhiên nói Bản quan bỗng nhiên liền không có nghĩ như vậy ăn Về nhà ăn phu nhân nhà ta nấu Ngươi nhanh đi cho lý bộ đầu đưa đi đi Chế liền ăn không ngon Nhìn xem Lý Mộ đi vào thiên lao Trương Xuân thở dài một tiếng Nói ra Lý Mộ a Lý Mộ Ngươi có thể cẩn thận chút đi Lý Mộ đi vào thiên lao Ngầm trộm nghe đến Trương Xuân đang nói cái gì điểm tâm Lão Trương lại nhắc nhở hắn Ngày mai từ ngự thiện phòng thuận tiện lấy thêm hai hộp điểm tâm Trong cung chuyên môn làm bánh ngọt ngự chủ Tay nghề có thể nói là nhất tuyệt Buổi chiều lúc trở về Cho liễu hàm yên cũng mang một hộp. Trước kia lý mộ là không tốt từ ngự thiện phòng thuận đồ vật. Nhưng bây giờ khác biệt. Nữ hoàng đặt cách hắn có tiến vào ngự thiện phòng. Chi phối tất cả nguyên liệu nấu ăn quyền lực. Mặc dù cách này có lấy quyền mưu tư hiểm nghi. Nhưng cũng là lý mộ cố ý hành động. Nữ hoàng cần. Không phải một cách ngự chủ. Nếu như hắn quy quy củ củ làm một cách ngự chủ nên làm. Chẳng phải là thật thành ngự chủ lý mộ tử cung đấu trong dịp họp được. Nhất lấy hoàng đế niềm vui. Nhất định không phải loại phi tử sự tình gì đều ngoan ngoãn phục tùng. Không có một chút bản thân tính cách kia. Tại trong phân tấp, ngẫu nhiên làm một chút khác người sự tình. Khi thì bảo trì tươi mới cảm giác cùng cảm giác thần bí Càng có thể thu được lâu dài thánh sùng. Đương nhiên, hắn không phải nữ hoàng phi tử, nhưng suy một ra ba. Làm bằng gấu làm thần tử, cũng giống như nhau. Hắn để ngục tốt mở ra cửa nhà lao. Đi vào. Mở ra hộp cơm. Nói ra. Không biết tôn chính tự đồ ăn có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Ta cho ngươi nấu bát mì. Lý Thanh cầm lấy đũa, nếm thử một miếng đằng sau, ngoài ý muốn nói, mì này hương vị. Lý mộ cười nói. Là ta cùng lão bà bà bán mì kia họp. Cùng nàng làm hương vị không kém bao nhiêu đâu Lý Thanh nói khẽ. Ta về sau trở lại một lần dương khâu huyện. Biết được vị lão bà bà kia đã qua đời. Con của nàng cùng con dâu tiếp tục kinh doanh xe bán mì kia. Mì nấu đi ra. Lại cùng nguyên lai không giống với lúc trước. Ta còn tưởng rằng. Đời này rốt cuộc từng không đến trước kia hương vị. Lý mộ mỉm cười nói ra ngươi chừng nào thì muốn ăn. Liền nói cho ta biết, ta làm cho ngươi Trông coi Lý Thanh ăn hết mì Lý mộ lại ngồi một hồi thu lại hộp cơm Hướng ngự thiện phòng đi đến Trong ngự thiện phòng còn có hắn cho nữ hoàng hầm canh Dùng nữ hoàng phòng bếp, Cho những người khác nấu bát mì Đưa nàng gạt sang một bên Lý mộ liền xem như đầu ấp thật thiếu gân Cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này Đơn giản là nữ hoàng canh cần hầm thời gian lâu dài một chút. Lý mộ đi một chuyến tông chính tự. Trở về còn chờ một lát. chung canh kia mới tính nấu xong. Nói cái gì hắn là dựa vào nữ nhân ăn cơm. Trải qua lý mộ không ngừng cố gắng. Hiện tại nữ hoàng cùng lý thanh. Đều muốn dựa vào hắn ăn cơm. Lý mộ bưng canh đi vào trường lạc cung cửa ra vào. Thượng quan ly đứng tại cửa cung nhìn hắn một cái. Nói ra bệ hạ không tại, Ngươi trở về đi Lý mộ tiếc nuối nói Đáng tiếc Bệ hạ chung canh này Ta nấu hơn hai canh giờ Thả một hồi liền không tốt uống Hay là chính ta mang về trung thư tỉnh uống đi Hắn Vừa mới xoay người Thượng quan ly lỗ tai giật giật Nói ra bệ hạ đã trở về Lý mộ đưa trong tay Âu đựng canh đưa cho hắn Nói ra Ta phải về trung thư tỉnh phiền phức thượng quan thống lính cho bệ hạ đưa vào đi thượng quan ly bưng âu đựng canh đi vào trường lạ cung thả ở trước mặt chu vũ trên bàn mở ra âu đựng canh cái nắp về sau một cỗ tươi hương nồng út mùi thơm liền bay ra mai đại nhân yết hầu giật giật cười nói ta liền nói đâu hắn làm sao có thể quên bệ hạ canh này nấu lâu như vậy khẳng định là hạ công phu Ta vừa rồi đi ngự thiện phòng hỏi qua. Hắn chỉ là cho tôm chính tử đưa một tô mì. chu Vũ uống một ngụm canh trong lòng nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ. Vừa rồi tựa như là nàng hiểu lầm lý mộ. Nàng còn tưởng rằng hắn dùng đến nàng ngự thiện phòng. Cho người khác xôn soi. Sinh một hồi khí. Giờ phút này trong lòng khí lập tức liền tiêu tan. Nói ra. Mai về. Phương Nam quyết cống. Cho hắn đưa đi hai dương đi. Mai đại nhân nói. Bề hạ không phải nói quả quyết kia rất chua. Không tiến sao Chu vũ nói. Chấm bây giờ suy nghĩ một chút. Quả quyết kia giống như cũng không có như vậy chua. Mai đại nhân nhẹ gật đầu. Nói ra ta cái này đi. Chu vũ bỗng nhiên nói chờ một chút. Trung thư tỉnh. Lý mộ tại trong chỉ phòng ngồi một hồi xử lý xong hôm nay công sự tính tỏa một lát sau bắt đầu viết công văn. Phong công văn này là lệnh cưỡng chế hình bộ trọng tra 14 năm trước Lý Nghĩa một án. Chuyện này Lý mộ mặc dù xin phép qua nữ hoàng nhưng lại không thể để cho nữ hoàng trực tiếp hạ chỉ. Làm quân chủ một nước. Nàng hẳn là có lấy đại cuộc làm trọng quan niệm. Nếu như vèn vẹn bởi vì Lý mộ một câu. Nàng liền muốn phá vỡ hơn phân nửa triều đình Như vậy triều thần sẽ làm như thế nào Nhìn bọn hắn sẽ cho rằng đây là nịnh thần loạn chính Khi một cái hoàng đế Bởi vì cái nào đó thần tử Hoặc là hậu phi Không để ý triều đình đại cục Không để ý đại chu bách tính thời điểm Triều thần liền sẽ liên hợp lại phản đối nàng Bởi vì đây là vong quốc hiện ra Đám đại thần sẽ không cho phép Tứ đại thư viện cũng sẽ không ngồi nhìn. Thậm chí cùng chuyện này so sánh. Lý nghĩa đến cùng phải hay không được oan mà chết. Cũng không có trọng yếu như vậy. Cho nên. Lý mộ muốn biểu hiện ra. Nữ hoàng mặc dù sủng ái hắn. Nhưng cũng có độ. Một khi vượt qua hạn độ kia. Chỉ sợ hắn liền sẽ bị người lấy thanh quân chắc tên mà diệt đi. Trên tay công văn không có viết xong. Mai đại nhân liền đến. Nàng đem hai dương quả quyết thả ở trước mặt Lý mộ trên bàn Nói ra Đây là nam quận quyết cấm Bệ hạ để cho ta đưa hai ngươi dương nếm thử Lý mộ nói thay ta tạ ơn bệ hạ Mai đại nhân nói bệ hạ muốn không phải ngươi tạ ơn Lý mộ ngây ra một lúc Hỏi Bệ hạ còn muốn cái gì có thể cho nữ hoàng Hắn đều đã cho Nàng cũng không thể thưởng lý mộ hai dương quả quyết liền đối với hắn đưa ra cái gì quá phần yêu cầu mai đại nhân nhìn hắn một cái nói ra về sau tại ngự thiện phòng mặc kệ là nấu canh hay là nấu bát mì đều trước đưa đến trường lạc cung lý mộ sườn sốt một chút hỏi đây là ý của bệ hạ mai đại nhân tại trên đầu hắn gõ một cái nói ra bệ hạ ý chí rộng rãi giường nào Lại bởi vì ngươi sau cho nàng đưa canh liền tức giận sao câu nói này cũng chính là chính nàng tin. Nữ hoàng keo kiệt đến mức nào. Không có người so lý mộ trải nghiệm càng sâu. Lý mộ gật đầu bất đắc dĩ. Nói ra. Biết. Về sau ta vô luận làm chuyện gì. Đều trước hết nghĩ bề hạ. Dạng này được đi nói xong. Trên đầu hắn lại bị đánh một chút. Mai đại nhân liếc mắt nhìn hắn. Hỏi. Ngươi cái gì ngữ khí Giống như bể hạ buộc ngươi trước đưa một dạng Lý mộ đành phải đối với nàng cam đoan Chính mình là cam tâm tình nguyện Vui lòng phục tùng lấy nữ hoàng ưu tiên Mai đại nhân mới hài lòng rời đi Lý mộ nhìn qua bóng lưng của nàng Cảm thấy nàng mấy ngày này càng ngày càng không được bình thường Tiếp tục như vậy nữa Chỉ sợ lấy chồng liền thật khó khăn Nhưng trước mắt Lý Mộ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, không có thời gian đi cho nàng làm tâm lý khai thông. Hắn viết xong công văn cầm hai cái huyết cống đi vào thì lang nha. Lưu Nghi đang xem sổ con. Lý Mộ đi qua. Đem hai cái quả quyết đặt ở trên bàn hắn. Nói ra. Lưu Đại Nhân nghỉ một lát. Ăn quả quyết. Lưu Nghi nhìn xem hai cái quả quyết. Kinh ngạc nói. Hiện tại còn không phải quả quyết thành thuộc mùa Nam quận ngược lại là có vài cỏng mấu thụ Sẽ sớm một hai tháng kết quả Nhưng trên mấu thủ kết Linh Quyết Là dùng tới làm cống phẩm Lý mộ cười cười Nói ra đây chính là bệ hạ ban thưởng quyết cống Lưu Nghi dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Lý mộ Nói ra Lý đại nhân thật là khiến người ta hâm mộ Những này Linh Quyết số lượng không nhiều Hàng năm trong cung phân đều không đủ Ngoại thần nghĩ ra được một cách cũng khó khăn Tiên đế thời kỳ Hậu cung cũng chỉ có hoàng hậu cùng hoàng quý phi mới có thể phân đến một dương Hắn chỉ cầm lấy một quả quyết Nói ra Loại chân phẩm này Ta cầm một cách là đủ rồi Nghĩ không ra tại thần đều Cũng có thể nếm đến quê quán linh quyết hương vị Lý mộ nói Nguyên lai like Lưu Đại Nhân quê quán là Nam Quận. Không có việc gì. Lưu Đại Nhân ăn hết mình. Không đủ ta còn có. Bề hạ ban thưởng hai ta dương. Lưu nghi nghe trừ hâm mộ còn có chấn kinh. Thái hậu cùng Hoàng Thái Phi năm đó là cỡ nào thủ tiên đế sủng ái. Cộng lại cũng mới phân đến hai dương. Bề hạ vậy mà trực tiếp ban thưởng lý mộ hai dương. Thật đúng là cả điện triều thần. Nàng chỉ độc sủng một người Hắn lột ra một quả quyết Ăn vài cánh Tán thán nói Quả nhiên là tỉ mỉ bồi dưỡng tống phẩm linh quyết phàm nhân nếu là có thể ăn được một cái Trong ba năm cũng sẽ không có bệnh tà xâm lấn Hai người lại hàn huyên một hồi Lý mộ mới đưa tông văn kia lấy ra Nói ra Đúng rồi Nơi này còn có kiện tông văn Cần lưu đại nhân ký tên việc nhỏ. Lưu Nghi cầm lấy công văn, vừa mới cầm bút lên chuẩn bị ký lên tên của mình. Sau đó thân thể của hắn chấn động, bút trong tay không có rơi xuống đi. Nhìn xem phong công văn này, Lâm vào thật lâu trầm mặc. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Mộ, có chút u hoán nói: "Lý đại nhân, ta coi như chỉ ăn ngươi nửa quả quyết." Đại Chu tiên lại 12 chương 161 phù lục phái tính là thứ gì Lý Mộ nhìn xem Lưu Nghi. Ha ha cười nói. Lưu Đại Nhân. Đây chính là Nam quận tỉ mỉ bồi dưỡng tống phẩm linh quyết. Phàm nhân nếu là có thể ăn được một cái. Trong ba năm cũng sẽ không có bệnh tà xâm lấn. Lưu Nghi nhất thời không nói gì. Cuối cùng thở dài. Hỏi. Lý Đại Nhân nghĩ được chưa Lý Mộ nói. bản quan đã từng phát hạ hoài nguyện vì thiên địa lập tâm vì sinh dân lập mệnh há có thể trơ mắt nhìn đại chu anh hùng bị gian nhân hãm hại trong lịch sử lưu lại cuồn cuộn bêu danh lưu nghi bất đắc dí cầm bút lên nói ra lại cho ta hai cái quả quyết lý mộ vương tay lại là hai cái linh quyết xuất hiện ở trong tay lưu nghi trên phong công văn này ký vào tên của mình lắc đầu nói Hy vọng lý đại nhân vận khí tốt. Lý Mộ ôm quyền nói, "Tạ ơn Lưu đại nhân." Lưu Nghi khoát tay áo, nói ra, "Không cần cảm ơn. Này gãy còn muốn tầng tầng để chỉnh, ta ký lên danh tự cũng vô dụng." Lý Mộ lại nói, "Phiền phức Lưu đại nhân đem chiếc này giao cho trung thư lệnh đại nhân." Hắn rời đi thì Lang Nha thời điểm, thuận tay đem trên bàn vỏ quyết giúp Lưu Nghi mang đi vứt bỏ. Lưu Nghi vội nói Lý Đại Nhân trầm đắc Linh Quyết này khối ra bản quan giữ lại ngâm nước Hoàng gia chuyên tống Linh Quyết Người bình thường xác thực ngay cả vỏ quyết cũng không chiếm được Lý mộ quyết định ăn xong quả quyết Đem vỏ quyết thu thập lại Về sau tìm Lưu Nghi làm việc thời điểm Mỗi lần đưa hắn mấy lượng Dù sao cầu người làm việc Tay không không tốt trọng cha mười năm trước bản án cũ chỉ dựa vào lý mộ một người không cách nào làm chủ trải qua hắn đề nghị đằng sau cần trước trải qua trung thư thì lang cùng trung thư lệnh sau đó lại giao cho môn hạ xem xét cuối cùng giao cho thượng thư tỉnh thi hành cách này tầng tầng cửa ải lý mộ có thể làm được chỉ có lưu nghi lưu thị là đại tru cổ xưa nhất dòng họ một trong đứng hàng chín họ Mặc dù trên triều đình thế lực không bằng Tiêu thị Chu thị, nhưng cũng không thể khinh thường. Tối thiểu nhất, Lưu Nghi không cần kiêng kỵ cũ mới hai đảng, thị lang nha. Nhìn xem Lý Mộ đi ra, Lưu Nghi thu hồi vỏ quyết, cầm lấy phong công văn tấu chương kia, đi vào một chỗ khác nha phòng. Hắn đem này gãy đặt lên bàn nói ra, đại nhân đây là Lý Xá nhân đưa tới sổ con. Trung thư lệnh vuốt vuốt trên cằm dâu dài lật ra sổ con nhìn một chút đằng sau trầm tư một lát. Ở phía trên ký tên của mình một lần nữa đưa cho lưu nghi. Nói ra. Đưa tới môn hạ đi. Một lát sau môn hạ tỉnh. Đến từ Trung thư tỉnh một phong sổ con. Tại giao cho môn hạ tỉnh sau tầng tầng chuyển giao. Cuối cùng đến hai vị thị trung trong tay. thì trung là môn hạ tỉnh chủ quan hai người nhìn trước mắt sổ con rơi vào trầm mặc. Trung thư xã nhân Lý Mộ Thượng tấu yêu cầu trọng tra 14 năm trước lại bộ tả thì lang Lý Nghĩa thông đồng với địch phản quốc một án. Thông qua được trung thư tỉnh quyết nghị, để trình môn hạ tỉnh thảo luận trong triều tứ phẩm đại quan. Nếu là bị vu hãm diệt môn, bị người vu oan thông đồng với địch phản quốc, đương nhiên là muốn tra rõ. Nhưng án này liên lụy thực sự quá rộng cũ mới hai đảng đều bị liên lụy trong đó. Không có khả năng lật lại bản án, ngược lại cũng thôi. Một khi lật lại bản án, triều đình lục bộ. Sáu vị thượng thư. Có hai vị muốn bị phán xử tội chết. Trong đó một vị. Hay là cực kỳ trọng yếu lại bộ thượng thư. Trừ lại bộ cùng công bộ thượng thư bên ngoài. Lại bộ tả hữu hai vị thị lang. Tội chết. Hình bộ thị lang Tội chết Trong triều một cách khác chút thân ở cao vị quan viên Cho dù không phải tội chết Cũng khó thoát nghiêm khắc chế tài Kể từ đó triều đình tất nhiên đại loạn Có lẽ sẽ cho dụng ý khó dò hạng người thời cơ lợi dụng Cùng loại chuyện này so sánh Lý nghĩa phải trang thủ oan khuất Đã chẳng phải trọng yếu Một vị thị trung lắc đầu Nói ra đại cuộc làm trọng Một vị khác thị trung gật đầu nói Phong bác, Lý mộ ăn hai cái quả quyết, không đợi đến hạ nha, hắn đưa ra đi sổ con, liền một lần nữa về tới trong tay của hắn. Hắn cái kia Phong yêu cầu trọng cha Lý nghĩa một án sổ con, bị môn hạ tỉnh đánh trở về. Trong ba tỉnh, Trung Thư lấy hoàng đế giọng điệu sáng tác chế chiếu, muốn bắt cho môn hạ xét duyệt. Môn hạ tỉnh như thông qua, sẽ ở trên chiếu thư ký tên xét duyệt ý kiến. Một lần nữa trở lại Trung Thư tỉnh. Do Trung Thư tỉnh giao cho Hoàng đế. Hoàng đế cuối cùng cho phép đằng sau. Tái phát về môn hạ. Môn hạ tỉnh nếu không thông qua. Cũng sẽ đem tấu trương đánh về Trung Thư tỉnh. Có đôi khi sẽ để cho Trung Thư tỉnh sửa chữa đằng sau lại đưa. Có đôi khi thì là phê một cách chữ bác. Trực tiếp bác bỏ. Không cho bất cứ cơ hội nào. Lý mộ trên bàn sổ con Cuối cùng liền viết một cách chữ bác Ý vị này Môn hạ tỉnh không đồng ý trọng cha Loại chuyện này rất bình thường Đừng nói trung thư tỉnh Bọn hắn liền ngay cả bệ hạ ý kiến Cũng dám bác bỏ Có thể nói là trong chiều nhất Không lưu tình một cách bộ môn Đương nhiên Nữ hoàng nếu là cường ngạnh Cũng có thể vòng qua môn hạ Trực tiếp hạ lệnh Nhưng bởi như vậy Trong triều trật tự liền loạn điệu. Đây không phải lý mộ muốn. Dù sao hắn cũng không có trông cậy vào môn hạ tỉnh sẽ đồng ý quyển sổ con này chẳng qua là hắn một cách thêm nhiệt. Mục đích của hắn chỉ là muốn những người kia truyền lại một cách tín hiệu năm đó lý nghĩa bản án, hắn tiếp. Đằng sau, lý mộ liền không nhắc lại việc này, rời đi trung thư tỉnh, liền trực tiếp trở về nhà. Triều đình các bộ ở giữa, không có bí mật. Lý mộ muốn trọng tra 14 năm trước Lý Nghĩa bản án cũ. Tấu trương bị môn hạ tỉnh bác bỏ sự tình. Hạ nha đằng sau. liền truyền khắp các bộ. Lại bộ. Hấu thị lang cao hồng vừa mới biết được môn hạ tỉnh tin tức. trầm mặt nói. Lý mộ kia. Quả nhiên là muốn vì Lý Nghĩa lật lại bản án. Tả thị lang trần kiên cười lạnh một tiếng. Nói ra. Muốn lật lại bản án. hắn ngay cả môn hạ tỉnh một cửa à kia đều qua không được. nơi đó lão gia hỏa. cái nào không phải người già thành tinh. triều đình vững chắc. mới là bọn hắn quan tâm. bọn hắn mới mặc kệ lý nghĩa có oan hay không chết. cao hồng lo lắng nói. lý mộ kia trên thân. có lý nghĩa năm đó bóng sáng. hắn còn có bệ hạ che chở. sớm muộn sẽ trở thành đại họa tâm phúc của chúng ta. Trần Kiên lạnh lùng nói. Liền để hắn lại nhảy nhót nhảy nhót đi. Chờ hắn nhảy nhót đến hai bên đều nhìn không được. Hắn. Chính là kế tiếp Lý Nghĩa. Nhìn xem đi. Chỉ cần hắn còn dám kiên trì trọng tra Lý Nghĩa chi án. Chúng ta không giết hắn. triều thần cũng sẽ để hắn chết đối với việc này. Mặt khác chư bộ. Cũng không ít thanh âm. Người này vẫn là như thế lỗ mãng. Lý nghĩa một án Liên lụy đến bao nhiêu người lý mộ này Căn bản chính là lý nghĩa thứ hai á. Năm đó lý nghĩa Cũng không bằng hắn lớn mật Chỉ là lần này Hắn quá ý nghĩ Hão huyền Cũng không biết bệ hạ có thể hay không còn thuận hắn Hắn chẳng lẽ cho bệ hạ rót cái gì thuốc mê không thành Bệ hạ làm sao đối với hắn tốt như vậy Chưa có chút tài năng Hình dạng tuấn tú một chút nhi Cũng không có gì lạ thường. Bề hạ tổng sẽ không nông cản đến bị hắn hình dạng chỗ mê nếu như muốn tra rõ bản án cũ này. Đối với triều cục ảnh hưởng quá lớn. Cũ mới hai đảng. Đều sẽ bởi vậy sinh ra dung chuyển to lớn. Bất lợi cho đại cục ổn định. Bề hạ nếu là vì lý mộ. Không để ý đại cục. Không để ý đại chu Đây là sủng thần loạn chính A. Hắn nếu không trừ Đại Chu không có khả năng yên ổn Lý mộ đề nghị trọng cha Lý Nghĩa bản án cũ một chuyện Một khi truyền ra ngay tại trong triều đưa tới rộng khắp nghị luận Tại một bộ phận triều thần trong lòng Lý Nghĩa chi án chân tướng đã không trọng yếu Trọng yếu là Bề hạ đối với Lý mộ bảo vệ cùng sủng ái Phải chăng đã đến một cái thần tử hẳn là tiếp nhận cực hạn Gian thần trung thần nhiều khi Cũng không có một cách minh xác giới hạn Mặc dù hắn làm Là chính nghĩa sự tình Nhưng nếu là bởi vì hắn Để triều đình sụp đổ Đại chu lâm vào nguy cơ Như vậy hắn chính là Hải nước hại dân gian thần Loại gian thần này Triều thần nên trung trừ chi Thậm chí Đã có không ít cùng lý mộ từng có thù hận quan viên Trong bóng tối mưu đồ bí mật muốn hay không thừa dịp lần này cơ hội liên hợp riêng phần mình vị trí đảng phái thanh quân chắc chu ninh thần nhưng mà tại trên tảo triều lý mộ lại giữ vững trầm mặc không có nói nửa câu năm đó bản án cũ Cách này cũng cũng không ra một ít quan viên đoán trước chỉ sợ hắn cũng ý thức được muốn cha năm đó bản án liên lụy quá rộng không chỉ có cha không được kết quả Sẽ còn đem chính mình cũng rơi vào đi Từ đó sợ sệt lùi bước Đây cũng là để một số người trong lòng thất vọng So với lý mộ biết khó mà lui Bọn hắn càng hy vọng hắn một con đường đi đến đen Dạng này ngược lại có thể cho bọn hắn diệt trừ hắn cơ hội Cứ như vậy Hôm qua còn tại trong các bộ gây nên dòng khắp nghị luận sự tình Tại hôm nay trên Tảo Triều Nhưng không có một người nhấc lên Đang lúc triều thần coi là việc này muốn bị bỏ qua lúc Mai đại nhân từ ngoài điện đi tới Đi vào trong màn tre Tựa hồ là cùng nữ hoàng nói thứ gì Trong màn tre rất nhanh truyền đến thanh âm của nữ hoàng Tuyên Một bóng người Chầm rãi bay vào tử vi điện Đối với trong màn tre nữ hoàng thi lễ một cái Nói ra Gặp qua nữ hoàng bệ hạ Đây là một người nam tử trung niên mặt một bộ đạo bào màu xanh nhạt, tóc dựng thẳng thành cao quan, cả người nhìn qua tiên phong đạo cốt. Tại hắn đạo bào nơi ngực trái thêu lên một đóa mây trắng tiêu chí, bạch vân sơn xanh nhạt đạo bào. phù lục phái đệ tử đời hay, chẳng lẽ là ngọn núi nào thủ tỏa phù lục phái thủ tỏa đến thần đô làm gì? triều thần nhìn xem nam tử trung niên, không hiểu chút nào. phù lục phái cùng triều đỉnh. mặc dù cũng có hợp tác, nhưng chỉ giới hạn trong đệ tử cấp thấp, bọn hắn hay là tại lần thứ nhất tại thần đô, tại trên kim điện này, nhìn thấy trọng yếu như vậy phù lục phái cao tầng. Nữ hoàng nhàn nhạt hỏi, "Huyền chân tử đạo trưởng đến thần đô, cần làm chuyện gì?" Huyền chân tử nói, "Bần đạo phụng trưởng giáo chi mệnh, làm một người mà tới." Nữ hoàng hỏi, "Người nào huyền chân tử nói?" Nàng tên là Lý Thanh Là trưởng giáo sư huyên đệ tử thân truyền Trong triều đại bộ phận quan viên Lúc này còn không biết Lý Thanh là người phương nào Lại bộ tả thị lang hơi biến sắc mặt Đi lên trước Mở miệng nói Cái kia Lý Thanh sát hại nhiều tên mệnh quan triều đình Là triều đình trọng phạm Chẳng lẽ phù lục phái muốn bao che nàng huyền chân tử lắc đầu nói Cũng không phải Phù lục phái ủng hộ đại Chu triều đình. Phù lục phái đệ tử phạm luật. Triều đình có thể theo nếp xử trí. Nhưng trưởng giáo sư huyên biết được. Hơn mười năm trước. Lý sư dân. Dân. Quy. Quy. Y. E. tịt, Một nhà. Thù oan mà chết. Hy vọng triều đình cũng có thể theo luật pháp. Cho nàng một cái công đạo. Cũng cho ta phù lục phái một cây công đạo. Lời vừa nói ra, triều đình trong nháy mắt có chút an tính. Lại bộ thị lang mới vừa nói, hẳn là lý nghĩa chi nữ. Phù lục phái muốn triều đình cho bọn hắn bàn giao. Chẳng phải là để triều đình trọng tra án này ý tứ nếu là việc này do lý mộ cha ra. Môn hạ tỉnh bác bỏ cũng liền xong. Nhưng phù lục phái. Thế nhưng là không kém cõi đại chu triều đình quái vật khổng lồ. Bạch Vân Sơn ở vào Đại Chu cực Bắc Phù Lục Phái Tổ Đình Là Đại Chu chống cử phía Bắc yêu quốc dựa vực đảo thứ nhất bình chướng Đảo thống của bọn họ Chảy rộng Đại Chu Triều Đình chỉ có thể là tốt Không thể trở mặt Nhưng vì Phù Lục Phái trọng cha năm đó chi án Sẽ khiến cho Triều Đình dung chuyển đương nhiên cũng là không được Triều Đình chỉ cần hạ thấp tư thái Ôn hóa nhã nhặn cùng Phù Lục Phái giảng đạo lý Cho dù là cự tuyệt Cũng phải để bọn hắn nhìn thấy triều đình thành ý Cứ như vậy Cho dù là bọn hắn Cũng không tốt ép buộc triều đình Một vị môn hạ thị trung đứng ra Hắn rộng một cái Đang muốn mở miệng Triều đình phía trước Bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét thọ vương nét mặt đầy vẻ giận dữ Chỉ vào huyền chân tử cách mũi Mắng to Đại chu là triều đình đại chu. Triều đình làm việc Không cần hướng người khác giải thích Các ngươi phù lục phái tính là thứ gì Cũng dám dạy triều đình làm việc Đại chu tiên lại 12 chương 162 đại cuộc làm trọng thọ vương mới mở miệng Trong triều liền có quan viên thầm nghĩ trong lòng không ổn Lý nghĩa một án Liên quan đến phần lớn là người trong cựu đảng Liền xem như thọ vương không muốn trọng cha Cũng không thể cùng phù lục phái một ngọn núi thủ tỏa nói như vậy. Trong đạo môn lục phái. Ở vào đại chu cảnh nội. Chỉ có phù lục phái cùng huyền Tông. Trong đó. Huyền Tông ở vào phương Đông. Mà đại chu phương Đông. Cũng không có cường đại ngoại định. Có thể phương Bắc khác biệt. Vạn yêu chi quốc. u Udo dược vực. Đều tại phương hướng Tây Bắc. Phù lục phái tổ đình tỏa chấn phương Bắc. Chấn miếp yêu quốc rượu vực. Là đại chu biên cảnh một đảo kiên cố bình trướng. Không có bạch vân sơn yêu quốc rượu vực xâm lấn đại trụ như vào chỗ không người. Triều đình vô luận như thế nào cũng không thể cùng phù lục phái trở mặt. Đại điện dựa vào sau địa phương. Trương Xuân lúc đầu đã há hốc miệng ra. Nghe được thọ vương mở miệng. Lại đem đắc nôn đến hết hầu lời nói nuốt xuống. huyền chân tử không có nhìn thọ vương. Ánh mắt tại quần thần trên thân liếc nhìn một chút, hỏi: "Cái này chính là đại chu triều đình thái độ sao?" Thỏ Vương mặt lộ kinh thường, đang muốn tiếp tục mở miệng, liền bị bên người hai tên quan viên giữ chặt. Điện hạ, nói cẩn thận. Nói cẩn thận tên kia môn hạ thị trung há to miệng. Lúc đầu muốn kéo dài lời nói, cũng nói không ra ngoài. Thỏ Vương một câu, để triều đình không có đường lui. Lần này coi như triều đình không muốn tra cũng không thể không tra xét. Nếu như triều đình thật đối với phù lục phái yêu cầu không quan tâm. Chẳng phải là chứng minh. Bọn hắn không có đem phù lục phái để vào mắt. Mà cùng phù lục phái quan hệ chuyển biến xấu. Do triều đình dung chuyển. Còn nghiêm trọng hơn. Trên triều đình không có người vị trí là không thể thay thế. Đơn giản là cần tiếp nhận một chút đền bù. nhưng phù lục phái vị trí lại là thật không thể thay thế không có phù lục phái triều đình không có khả năng điều động ba vị để thất cảnh gần mười vị để lục cảnh vô số để ngũ cảnh để tứ cảnh cường giả đi tỏa trấn tây bắc này sẽ giúp sạc triều đình phần lớn sinh lực triều đình một mảnh lặng ngắt như tờ huyền trân tử nói lần nữa nếu như đây chính là đại chu triều đình ý tứ Bản tỏa cách này về Bạch Vân Sơn đem Triều Đình ý tứ Chuyển cáo trưởng giáo sư Huyên Trước mắt sau thượng quan ly tử trong màn che đi tới Nói ra Huyền chân Tử đạo trưởng hiểu lầm án này can hệ trọng đại Còn xin Huyền Trân Tử đạo trưởng chờ lâu hai ngày Cho Triều Đình sau khi thương nghỉ lại cho phù lục phái trả lời chắc chắn Huyền Trân Tử thản nhiên nói ba ngày sau bản tỏa liền muốn trở về Bạch Vân Sơn ba ngày nay Bản tỏa lặng chờ triều đình trả lời chắc chắn. Nói đi hắn lần nữa đối với nữ hoàng chắp tay thân thể phiêu nhiên mà đi. Trong màn tre, nữ hoàng thanh âm uy nghiêm nói. Phù lục phái không thể khinh mạn. Việc này ba tỉnh cộng đồng thương nhị trong vòng hai ngày đem thương nhị kết quả cáo chi chấm. Thượng thư lệnh trung thư lệnh hai vị môn hạ thị trung đồng thanh nói tuân chỉ. Thượng quan ly đứng tại màn tre bên ngoài thanh âm vang vọng đại điện tan triều. Bách quan dựa theo trình tự rời đi đại điện Về tôn chính tự trên đường Một vị tôn chính thiếu khanh nói Vương ra Ngày xúc động a, ngươi sao có thể mắng phù lục phái đâu Thọ vương hừ lạnh một tiếng Nói ra Phù lục phái làm sao vậy Phù lục phái dám mệnh lệnh triều đình Bọn hắn là muốn tạo phản sao vị kia Tôn chính thiếu khanh lắc đầu Cũng không lên tiếng nữa Phù lục phái đã kéo dài trăm ngàn năm, còn không có đại chu lúc liền đã có phù lục phái. Bọn hắn có được ngoại nhân không cách nào tưởng tượng phong phú nội tình. Triều đình cho dù là chính mình loạn điệu cũng không thể cùng phù lục phái kết thù. Tông chính thiếu khanh thở dài, hắn sao có thể trông cậy vào thọ vương hiểu được những thứ đó? Thọ vương có thể ngồi ở vị trí cao, đơn giản là bởi vì hắn là tiên đế thân đệ đệ. là tiêu thị hoàng tục trừ nghe hí kịch uống trà hắn cái gì cũng đều không hiểu nếu như không phải là bởi vì thân phận của hắn chỉ dựa vào hắn trên triều đình câu nói kia dẫn đến việc này xuất hiện triều đình không nguyện ý nhìn thấy trọng đại chuyển hướng cũ mới hai đàng liền có thể để hắn chết không nơi táng thân trương xuân đi tại thọ vương phía sau nói ra vương ra đêm qua ta trong nhà, lại lật đi ra một lượng bánh trà. Ngày mai phân vương ra nửa tiền. Thọ vương nói, nửa tiền, họ Trương, ngươi đuổi ăn mày đâu vậy liền một tiền, chỉ còn lại có một tiền. Một lượng bánh trà một buổi tối chỉ còn lại có một tiền, ngươi coi cỏ nhai lấy ăn sao? Thượng thư tỉnh, thượng thư nha. Thượng thư lệnh Chu Tính ngồi tại trên chủ vị. Dưới thân thể của hắn hai bên, còn ngồi ba người. theo thứ tự là trung thư lệnh cùng hai vị thị trung chỗ này trong căn phòng bốn người đều là ba tỉnh quan viên lớn nhất cũng là đại chu quần thần đứng đầu thượng thư lệnh nhấp một ngụm trà nói ra bệ hạ để cho chúng ta thương nghị việc này ba vị đại nhân đều nói nói ý nghĩ trong lòng đi trái thị trung vuốt vuốt sâu dài nói ra lý nghĩa chi nữ Thế nào lại là phù lục phái trưởng giáo đồ đệ? Việc này không khỏi quá mức kỳ quặc, Lại bọn hắn sớm không cần cha. Muộn không cần cha. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tra, Cũng quá đúng dịp. Phải thì Trung nói. Bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa. Việc này nguyên bản còn có thể quần nhau. Nhưng thọ vương dưới sự xúc động. Đem phù lục phái triệt để chọc giận. Nếu là đằng sau xử lý không tốt, dẫn tới phủ lục phái cầu thì, coi như lớn sự tình không ổn. Nhưng nếu thật muốn cha, không có vấn đề còn tốt. Nếu là thật sự có vấn đề, trên triều đình này, sợ là sẽ phải nổi lên cuồng phong mưa rào. Thượng thư lệnh nhìn về phía trung thư lệnh, hỏi, nghiêm lão thấy thế nào trong bốn người? Trung thư lệnh trải qua ba triều. Là tư lịch dài nhất một người. Trung thư lệnh nghĩ nghĩ. Nói ra. Hai vị thì trung nói nhiều như vậy. Đều đang nói chiều cục an ổn hay không. Có thể từng nghĩ tới. Nếu như lý thị lang năm đó. Thật chịu oan khuất đâu trái thì trung thở dài. Nói ra. Đại cuộc làm trọng a. Trung thư lệnh lo lắng nói. Hoàn toàn chính xác ứng lấy đại cuộc làm trọng. Trung thư lệnh lời vừa nói ra trong đường ba người, rơi vào trầm mặc. Trái thị trung cùng trung thư lệnh nói, không phải cùng một cách đại cục. Cùng lý nghĩa chịu oan khuất so sánh, triều đình an ổn là đại cục. Cùng triều đình cùng an ổn so sánh, cùng phù lục phái quan hệ là đại cục. Triều đình tạm thời loạn một chút. Kiểu gì cũng sẽ khôi phục an ổn. Cùng phù lục phái quan hệ gãy mất. Triều đình lại an ổn. cũng không có khả năng chống sống biến ra một cái sống phù lục phái cường đại như vậy minh hữu. hồi lâu sau khi trầm mặt trái thị trung bất đắc dĩ nói cha đi phải thì trung thở dài nói ra chỉ có thể như vậy đối với lý nghĩa bản án sau một ngày ba tỉnh liền cấp ra hồi phục phù lục phái là đại chu bằng hữu đối với phù lục phái nói lên hợp lý yêu cầu triều đình cao độ coi trọng ba tỉnh nghiên cứu quyết định Do Đại Lý tự liên thủ với Tông Chính tự Trọng cha năm đó lại bộ thị lang lý nghĩa một án Đối với cái này Trung Thư tỉnh đã khởi thảo chiếu thư Lại do môn hạ xét duyệt thông qua Bởi vì năm đó chi án Liên lụy đến hình bộ quan viên Còn cố ý né tránh hình bộ Thường ngày loại chuyện này Tại trong ba tỉnh đi theo quy trình Không có nửa tháng cũng sẽ không có kết quả Lần này trong vòng một ngày Liền đi đến tất cả chương trình Đủ thấy triều đình đối với phù lục phái thành ý Đây cũng là chuyện không có cách nào khác Thọ vương trên triều đình Đối với phù lục phái thủ tỏa nói năng lỗ mãng Vốn là đem triều đình cùng phù lục phái quan hệ Đẩy lên một cách bên bờ nguy hiểm Nếu không hết sức đền bù Chỉ sợ cả hai hiểm khích Đem lại khó khép lại Tông chính tử thiên lao. Lý Thanh có chút ngạc nhiên nhìn xem Lý Mộ. Hỏi. Ta lúc nào biến thành trưởng giáo đệ tử Lý Mộ giải thích nói. Nếu là không có thân phận như vậy. Triều đình chắc hẳn cũng sẽ không quá mức coi trọng. Bất quá. Cái này cũng không hoàn toàn là kế tạm thời. Đợi đến ngươi từ nơi này sau khi ra ngoài. Chính là chân chính trưởng giáo đệ tử. Lý Thanh lắc đầu nói trưởng giáo làm sao lại thu ta làm đệ tử. Lý Mộ nói. Hắn không thu cũng phải thu. Hiện tại tất cả mọi người biết ngươi là đệ tử của hắn. Đến lúc đó. Chờ ngươi trở lại Bạch Vân Sơn. Còn phải bổ sung thu đồ để đại điển. Lý Thanh khó hiểu nói. Có thể trưởng giáo tại sao muốn làm như thế Lý Mộ sờ lên cái mũi. Nói ra. Ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này. Phát sinh rất nhiều chuyện Tóm lại Hiện tại ta cũng là phù lục phái đệ tử đời hay Này một ít mặt mũi trưởng giáo sư huyên vẫn là phải cho Lý Thanh nhìn xem hắn Thật lâu mới hồi phục tinh thần lại Hỏi Vậy Vậy ta chẳng phải là muốn bảo ngươi sư thúc Lý mộ mỉm cười nói Cái này không có gì Tính toán ra Ta cũng là hàm yên sư thúc Chúng ta không phải cũng Tóm lại, chúng ta có thể mỗi người giao một vật về sau tại trưởng giáo cùng mấy vị thủ tọa trước mặt, ngươi gọi ta sư thúc, lúc không có người, ta bảo ngươi đầu nhi. Đại Chu Tiên lại 12 chương 163 Việt Nam đi ra tôn chính tự. Lý Mộ Hồi tưởng một phen, phát giác trên người mình tựa hồ có loại ma lực, một loại đem cùng thế hệ biến thành phản bối ma lực. Mặc kệ là Lý Thanh cũng tốt, Liễu hàm yên cũng được Hay là cái kia hai đầu lý mộ đát đát lâu không gặp tiểu xà Ngay từ đầu mọi người quan hệ còn rất tốt Về sau liền bắt đầu hướng về kỳ quái phương hướng phát triển May mà người tu hành Không quá coi trọng những này Bối phận kém hơn bối phận hai bối phận Chỉ cần ngươi tình ta nguyện Cũng có thể kết làm xong tu đạo lữ Đứng tại tôn chính tự cửa ra vào Lý mộ nhẹ thở ra một hơi Muốn tại trong quy tắc cứu nàng đi ra. Cũng không dễ dàng. Dưới mắt chỉ là bước ra một bước nhỏ. Nhưng một bước nhỏ này. Nhưng cũng là chưa từng có bắt đầu. Lý mộ đã sớm dự liệu được. Lấy mặt mũi của hắn. Triều đình căn bản sẽ không để ý tới. Hắn sổ con. Ngay cả môn hạ tỉnh đều làm khó dễ. Nhưng hiển nhiên bọn hắn có thể không nể mặt lý mộ. Lại không thể không nể mặt phù lục phái Chuyện này Cũng làm cho lý mộ nhận rõ một sự thật Thực lực của hắn chỉ có thần thông Đạt được hết thảy địa vị Quyền lực Đều đến từ nữ hoàng ăn sủng Không có nữ hoàng Hắn chẳng là cái thá gì Cũng chỉ có ở trước mặt nữ hoàng Lý mộ mặt mũi mới có tác dụng Lúc khác mặt mũi Là muốn cùng thực lực xe xứng đôi Nếu như hắn có để thất cảnh thực lực chuyện này, liền sẽ biến đặc biệt đơn giản. Cảm khái một phen đằng sau, Lý mộ cũng không về nhà, từ tôn chính tự đi ra, liền đi ngự thiện phòng. Trường lạc cung. Chu vũ từ ngự hoa viên ngắm hoa trở về. Đi đến trước cửa cung thời điểm. Liền nghe đến quen thuộc mùi thơm. Đây là Lý mộ hầm canh. Độc hữu mùi thơm. Nàng cùng thượng quan ly đi vào trong cung. Mai đại nhân chào đón. nói ra mẹ hạ trở về vừa vặn lý mộ vừa mới đưa tới hôm nay ăn chưa chu vũ đi đến trước bàn mai đại nhân đem trong hộp cơm ăn chưa lấy ra có bốn đảo đồ ăn một đảo canh đều là chu vũ thích ăn nàng đi đến sau cái bàn phát hiện trên bàn tấu chương cũng bị phân loại tốt đại bộ phận không trọng yếu sổ con đã bị xử lý qua mặt khác một chút trọng yếu Thì là bị đặt ở một bên khác. Trong sổ con ghẹt lấy giấy hoa tiên. Trên giấy hoa tiên có chữ viết. Là chu vũ quen thuộc. Lý mộ bút tích. Nàng cầm lấy giấy hoa tiên. Nhìn thấy phía trên viết. Là lý mộ đối với trong sổ con chính sự đề nghị. Cho dù là những sổ con trọng yếu. Cần nàng tự mình xử lý này. Cũng không cần nàng lại chính mình suy tư. chu vũ ngồi xuống. Vừa ăn ngon miệng đồ ăn, vừa nghĩ, nếu như bên người có thể một mực có một người như thế, lên đến triều đình, xuống đến phòng bếp, có thể giúp nàng phê duyệt sổ con. Cũng có thể vì nàng làm đồ ăn nấu canh, mà nàng chỉ dùng tại phía sau hắn bảo hộ hắn. Như vậy để nàng làm hoàng đế, tựa hồ cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. đáng tiếc lý mộ đã thành hôn bằng không để hắn cả một đời ở lại trong cung ngược lại là một cách lựa chọn tốt trung thư tỉnh lý mộ ngay tại tự hỏi tiếp xuống phải làm thứ gì đột nhiên cảm thấy dưới đúng quần mát lạnh trong lòng chợt phát sinh báo động nhưng hắn tả hữu tứ phương lại không có phát hiện nguy hiểm gì ăn một viên huyết cống ép một chút mai đại nhân liền xuất hiện ở hắn trong nha phòng Trung thư tỉnh là cơ yếu chi địa Trừ trung thư tỉnh quan viên Lúc đầu ngoại nhân là không thể vào Nhưng mai đại nhân là nữ hoàng người bên cạnh Nàng coi trung thư tỉnh là ngự hoa viên đi dạo Cũng không có người dám nhiều lời nửa câu Lý mộ ngay tại bận biểu ngẩng đầu nhìn nàng một chút về sau Lại cúi đầu xuống Hỏi Có việc mai đại nhân đi tới Nói ra Không có chuyện thì không thể đến xem Lý Mộ cầm bút lên. Một bên ở trên giấy viết cái gì. Vừa nói. Đương nhiên có thể. Bất quá ta hiện tại không dành chào hỏi ngươi. Trong ấm có trà. Chính ngươi ngược lại. Cùng mai đại nhân không cần khách khí cái gì. Lý Mộ ở trước mặt nàng, so ở trước mặt nữ hoàng còn muốn buông lỏng. Mai Đại Nhân không có châm trà đi đến Lý Mộ sau lưng hỏi Ngươi đang viết gì Lý Mộ nói kịch bản Mai Đại Nhân đứng sau lưng Lý Mộ Có chút hăng hái nhìn một hồi Bỗng nhiên nói ra Có một vấn đề Ta muốn hỏi ngươi rất lâu Lý Mộ thuận miệng nói Vấn đề gì Mai Đại Nhân hỏi Ngươi viết ta xem qua Ngươi có phải hay không đối với yêu dược Có cái gì đặc thù Đam mê Lý Mộ nói. Đó là họ bồ viết. Chuyện liên quan gì đến ta Mai Đại Nhân nói. Nội vệ muốn tra sự tình gì. Không có tra không được. Lý Mộ ngẩng đầu. Nói ra. Vậy ngươi để nội vệ hỗ trợ điều tra thêm. Năm đó Lý Nghĩa Đại Nhân bản án. Cũng không cần phiền phức tôn chính tự cùng Đại Lý tự. Mai Đại Nhân lo nhẹ một tiếng. Nói ra. Nội vệ mới thành lập bao lâu Làm sao có thể tra được vài chục năm sự tình Ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa rồi vấn đề đâu Lý mộ lắc đầu nói Đương nhiên không có Ta chỉ là đối xử như nhau mà thôi Ở trong đó trừ có yêu duyệt Cũng có nhân loại nữ tử Ngươi làm sao lại chỉ thấy yêu duyệt mai đại nhân giật mình nói Thì ra là như vậy Ta còn tưởng rằng ngươi đối với tiểu bạch có ý nghĩ gì? Lý mộ kinh ngạc nhìn nàng một chút, nói ra, ngươi hôm nay làm sao nhiều như vậy kỳ quái nói cùng bệ hạ một dạng. Nói đến đây, lý mộ nghĩ tới một chuyện. Nói với nàng, ngươi gần nhất cùng bệ hạ thật càng lúc càng giống. Cái này không tốt, ngươi cùng bệ hạ không giống với. Hoặc bệ hạ sẽ chỉ hoãn ngươi trung thân. Làm không tốt ngươi thật muốn cô độc sống quãng đời còn lại Mai đại nhân hai tay vây quanh Nói ra ngươi ngược lại là nói một chút Ta cùng bể hạ chỗ nào không giống với Lý mộ thành thật nói Bể hạ coi như không phải hoàng đế Cũng là thần đô nổi danh mỹ nhân Mặc kệ là điêu ngoa kiêu căng cũng tốt Ôn nhu động lòng người cũng được Cũng không thiếu người ra thích Ngươi cảm thấy ngươi có bể hạ dung mạo xinh đẹp sao cũng chính là Mai Đại Nhân Lý mộ mới có thể cùng nàng nói những lời nói xuất phát từ tâm can này Đổi lại thượng quan ly Nàng đơn không độc thân cả một đời Cùng Lý mộ không có bất cứ quan hệ nào Hắn cũng sẽ không nói loại này có khả năng đắc tội với người Ta đã biết Mai Đại Nhân nhẹ gật đầu Sau đó lại hỏi ngươi cảm thấy bể hạ dung mạo xinh đẹp lý mộ nhìn xem nàng hỏi ngươi chẳng lẽ không cảm thấy như vậy sao mai đại nhân tựa hồ có chút không có ý tứ nói ra ta ta đương nhiên cảm thấy như vậy lý mộ một lần nữa cầm bút lên nói ra không có chuyện gì mà nói ta trước hết bận rộn đuổi tại hạ nha trước ta phải đem nó viết xong Mai Đại Nhân cũng không có quấy giày Lý Mộ quay người đi ra Trung Thư tỉnh. Cũng không lâu lắm. Hai tên nội vệ lại đưa tới một dương quyết cống. Nói là nữ hoàng ban thường. Lý Mộ hân nhưng nhận lấy. Quyết cống này hương vị là coi như không tệ. Vãn vãn cùng tiểu bạch đều rất thích ăn. Hai dương quyết cống kia. Phân trương xuân mấy cái. Cho Lý Thanh lưu lại một chút. Còn lại. Rất nhanh liền bị các nàng đã ăn xong. hạ nha thời điểm. Lý mộ nghĩ đến Lưu Nghi là nam quận người. Khoảng cách thần đô mấy ngàn dặm xa. Có thể ở chỗ này ăn vào quê quán quả quyết. Hẳn là cũng có thể trò chuyện lấy an ủi cảm giác nhớ nhà. Trong thị lang nha. Lưu Nghi nhìn xem Lý mộ đưa tới hai cái quả quyết. Hỏi. Lý Đại Nhân Linh Quyết còn không có ăn xong Lý mộ nói. Đã ăn xong. Bất quá bể hạ vừa rồi lại đưa một dương Lưu Đại Nhân là người nam quận Bản quan nghĩ đến cho ngươi Lưu hai cái Lưu nghi nhìn xem Lý Mộ đưa tới quả quyết Mặt lộ vẻ cảm động Đang muốn đưa tay đón Dường như nghĩ tới điều gì Hai tay bỗng nhiên lại rụt về lại Nói ra Lý Đại Nhân nếu không hay là trước tiên nói sự tình đi Lý mộ lộ ra cái gì đều không thể gạt được nét mặt của ngươi Nói ra Thực không dám giấu xếm Ta muốn để triều đình đối với lại bộ thị lang bọn người tiến hành sư hồn Đây là đơn giản nhất tra án phương pháp Sổ con ta đã viết xong Lưu Đại Nhân hỗ trợ ký tên liền tốt Lưu Nghi sắc mặt cứng đờ Nói ra Lý Đại Nhân Linh quyết quá mức quý giá Bản quan không thể nhận Chỉ đùa một chút Lý mộ đem hai quả quyết lưu tại trên bàn. Nói ra. Sự tình lần trước. Đã rất cảm tạ lưu đại nhân. Hai linh quyết này. Là một chút tấm lòng. Nhìn xem lý mộ bóng lưng biến mất. Lưu nghi trên mặt lộ ra vẻ cảm khái. Ba dương linh quyết. Bề hạ đối với lý mộ đến ăn sủng. Đã vượt qua tiên đế đối với hoàng hậu cùng quý phi chi cùng. Lúc này. Trung thư hữu thị lang từ bên ngoài đi tới Đem vài phong sổ con đặt lên bàn Nói ra Lưu đại nhân Vài phong sổ con này ngươi xem trước một chút Ngày mai ta hai người thảo luận đằng sau Lại nộp nghiêm đại nhân "A, nơi này làm sao có hai quả quyết Bản quan cầm một cái Dừng tay lưu nghi chợt quát một tiếng Giọt trung thư hữu thị lang nhảy một cái Sau đó hắn mới ý thức tới có chút thất thố Đem hai quả quyết thu nhập trong tay áo Nói ra Hai quả quyết này Đối với bản quan có ý nghĩa đặc thù. Từ đại nhân nếu là muốn ăn Qua ít ngày ta đưa ngươi một dương Diệu âm phường Lý mộ đem vài trang giấy giao cho diệu âm phường chủ nói ra Xin nhờ Diệu âm phường chủ nghiêm túc nói Lý đại nhân yên tâm chuyện này ta nhất định mau chóng làm tốt. Lý Mộ rời đi về sau, Diệu Âm phường chủ ánh mắt nhìn về phía trong tay mấy tờ giấy. Trên giấy này viết là một đoạn hoàn chỉnh kịch Nam. Kịch Nam giảng thuật là Tiền triều một tên triệu thị quan viên, bởi vì đắc tội quyền quý, bị gian thần hãm hại mà thảm tao diệt môn. May mắn còn sống sót triệu thị cô nhi sau khi lớn lên vì gia tộc báo thù cố sự. Lý Phủ, Ngọc Chân Tử từ trong tay Lý Mộ tiếp nhận vài trang giấy về sau, nhẹ lướt đi. Phù Lục phái tổ đình ở vào Bạch Vân Sơn. Phân tông chi mạch, Chảy rộng đại chu 36 quận. Những chi mạch này truyền thừa từ tổ đình, cùng tổ đình đồng lòng. Không lâu sau đó, đoạn này kịp nam, sẽ xuất hiện tại đại chu các quận. Đại chu tiên lại 12 chương 164 khá lắm. An bài xong những này đằng sau chuyện kế tiếp liền vội không được. Muốn làm chỉ có chờ đợi. Liễu hàm yên ở trong sân đánh đàn. Lý mộ một bên nghe. Một bên đem nữ hoàng vừa tặng Linh Quyết lột tốt. Đưa vào trong miệng của nàng. Quay đầu nhìn thấy vãn vãn cùng tiểu bạch chơ mắt nhìn. Cũng cho các nàng cho ăn vài cánh. Một khúc kết thúc. Liễu hàm yên quay đầu hỏi. Lý bộ đầu sự tình thế nào Lý mộ nói. Triều đình đã để tôn chính tự liên thủ với đại lý tự trọng cha. Hết thầy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành. Liễu Hàm Yên đột nhiên hỏi. Nàng lúc ấy rời đi ngươi. Chính là vì cho người một nhà báo thù A vấn đề này. Để lý mộ trở tay không kịp. Từ lý thanh xuất hiện tại thần đô một khắc kia trở đi. Nàng chưa từng có hỏi qua lý mộ. Hắn mỗi ngày đi nơi nào. Làm cái gì. Càng không có hỏi qua hắn liên quan tới Lý Thanh vấn đề. Nhưng Lý Mộ biết trong nội tâm nàng khẳng định là để ý. Nhắc tới trên đời còn có người nào có thể làm cho nàng sinh ra cảm giác nguy cơ. Vậy cũng chỉ có Lý Thanh. Lý Mộ nghĩ nghĩ. Nói ra. Nàng thối lui ra khỏi phù lục phái. Cũng không có nói cho tất cả bằng hữu. Chính là không muốn liên lụy tôn môn. Liên lụy chúng ta. Liễu hàm yên trầm mặt một hồi. Nhỏ giọng nói ra. Nếu như khi đó. Lý bộ đầu không hề rời đi. Có thể hay không. Lý mộ từ phía sau ôm nàng. Nói ra. Nào có cái gì nếu như. Chúng ta đã là vợ chồng. Ta chân quý 20 năm nguyên dương đều cho ngươi. Ngươi còn lo lắng cái gì liễu hàm yên thấp giọng nói. Ta lo lắng ngươi gặp được lý bộ đầu đằng sau. Liền không cần ta nữa Rõ ràng ngươi trước hết nhất gặp phải là nàng Trước hết nhất ra thích cũng là nàng Lý mộ bỗng nhiên ý thức được Mấy ngày nay Hắn khả năng quá mức bề bộn nhiều việc lý thanh sự tình Từ đó lạnh nhạt nàng Liễu hàm yên nhìn như kiên cường Vô cùng có chủ kiến Nhưng kỳ thật Khi còn bé bị phụ mấu vứt bỏ kinh lịch Để trong nội tâm nàng rất dễ dàng mất đi cảm giác an toàn. Hoàn toàn, Lý Thanh liền để cho nàng không có nhất cảm giác an toàn người. Lý mộ trong lòng có chút áy náy. Đưa nàng ôm chặt hơn. Nói ra. ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy. Không cần ngươi nói. Ta đi đâu tìm cái thứ hai còn trẻ như vậy. Xinh đẹp như vậy. Như thế đa tài đa nghệ. Trên đến phòng lớn dưới đến phòng bếp thuần âm chi thể. Ngươi vĩnh viễn là lý gia vợ cả. Về sau mặc kệ ai tiến trong cái nhà này. Đều phải nghe lời ngươi. Bị lý mộ an ủi đằng sau. Liễu hàm yên mấy ngày nay trong lòng lo được lo mất cảm giác. Đã biến mất. Trong lòng đang cảm động ở giữa. Lại tựa hồ ý thức được cái gì. Hỏi. Về sau còn có ai sẽ vào trong nhà ta chỉ là đánh cái so sánh Người đưa ra so sánh thời điểm Trong lòng nghĩ là ai lý mộ cho tiểu bạc nháy mắt Tiểu bạc lập tức chạy tới Cam đoan tay liễu hàm yên Nói ra Mặc kệ lúc trước hay là về sau Ta cùng vãn vãn tỉ tỉ đều sẽ nghe liễu tỉ tỉ lời nói Lý mộ thừa cơ thoát thân Nói ra ta đi lão trương trong nhà hỏi một chút tiến triển vụ án Trương Phủ cũng tại Bắc Quyển, khoảng cách Lý Phủ không xa, Lý Mộ ra khỏi nhà đi đến hơn trăm bước liền đến trong Trương Phủ, ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi đã lớn bao nhiêu, còn không tìm cái nhà chồng, cả ngày trong nhà đợi, dạng này lúc nào mới có thể gả đi ta không lấy chồng được rồi ngươi còn dám mạnh miệng, nghe được nổi viện truyền đến tiếng cãi vã, Trương Xuân một mặt bất đắc dĩ, một đoạn thời khắc. Phát sát được nội viện tiếng bước chân tiệm cận. Lập tức cầm lấy cây trồi. Quét dọn lên sân nhỏ tới. Trương phu nhân đi ra nội viện. Vốn muốn tìm cách địa phương phát tiết. Nhìn thấy Trương Xuân thành thành thật thật quét dọn sân nhỏ. Cũng không tiện phát tác. Lại quay đầu đi trở về nội viện. Lớn tiếng nói. Ngươi cho rằng trốn ở trong phòng ta liền không nói ngươi. Mở cửa. Lý mộ vừa mới đi vào trương phủ. Trương Xuân liền ném cây chổi, Nói ra. Ngươi có thể tính tới. Có chuyện gì? Chúng ta bên ngoài nói. Không bao lâu. Thần đô đầu đường một chỗ tử quán. Trương Xuân liên tục uống mấy chén. Quán trách một phen không nghe lời nữ nhi cùng trung niên táo bảo phu nhân. Sau đó mới nói. Ngươi là đến hỏi Lý Nghĩa một án tiến triển vô án á Lý mộ nhẹ gật đầu. Hỏi, cha thế nào Trương Xuân lắc đầu nói Chứng minh một người có tội rất dễ dàng Nhưng nếu muốn chứng minh hắn vô tội So với lên trời còn khó hơn Lại nói, lần này triều đình mặc dù thỏa hiệp Nhưng cũng chỉ là mặt ngoài thỏa hiệp Tông chính tự cùng đại lý tự cũng căn bản sẽ không tốn quá lớn khí lực Nếu như cái kia mấy tên từ lại bộ đi ra tiểu quan còn sống Ngược lại là còn có thể từ trên người bọn họ tìm tới đột phá khẩu. Nhưng bọn hắn đều đã chết tại Lý Bộ Đầu trong tay. Mà liền tại hôm qua, duy nhất một tên tại lại bộ chờ đợi vài chục năm lão lại, bị phát hiện chết trong nhà, thò hết chết ra. Lý Mộ bưng chén rượu lên chậm rãi tại đầu ngón tay xoay tròn. Trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy? Tại triều đình muốn tra 14 năm trước Lý Nghĩa bản án cũ thời điểm, Lại bộ duy nhất một tên năm đó sự kiện người tự mình trải qua Liền thọ hết chết xa Chỉ sợ Liền xem như Lý Thanh không có xếp những người kia báo thù Bọn hắn cũng sẽ ở trong mấy ngày kế tiếp Bởi vì đủ loại nguyên nhân Ngoài ý muốn tử vong Có quá nhiều người không muốn để cho bọn hắn ra được năm đó sự kiện chân tướng Lý nghĩa năm đó chủ yếu nhất tội danh Là thông đồng với địch phản quốc lấy lại bộ quan viên cầm đầu đám người lên án hắn tiết lộ triều đình trọng đại cơ mật cho nào đó một yêu quốc dẫn đến cung phụng ti tại cùng yêu quốc kia trong một trận chiến tổn thất nặng nề gần như toàn quân bị diệt lý nghĩa bởi vì án này bị xét nhà diệt tục chỉ có một nữ bởi vì không tại thần đô tránh thoát một kiếp năm đó chuyện kia chân tướng đã không chỗ có thể tra Cho dù là cường đại nhất người tu hành Cũng không thể xem bói đến một tia thiên cơ Muốn cho hắn lật lại bản án thật quá khó khăn Lại bộ Tả thị lang Trần Kiên đối với một vị nam tử trung niên chắp tay Cười nói Thượng thư đại nhân yên tâm Liền xem như để bọn hắn trọng cha thì như thế nào Bọn hắn làm theo cái gì đều cha không được Giờ phút này đứng ở trước mặt hắn Là Lại Bộ Thượng Thư Tiêu Vân. Đồng thời, hắn cũng là Nam Dương Quận Vương, cựu đảng Hạc Tâm. Hơn 10 năm trước, hắn hay là Lại Bộ Hữu Thị lang, bây giờ nghiễm nhiên đã trở thành Lại Bộ Đứng Đầu. Hắn nhìn xem Trần Kiên. Hỏi, xác định không có bỏ sót sao Trần Kiên cười cười. Nói ra, vốn là có không ít, nhưng về sau đều bị lý nghĩa nữ nhi giết. Đây coi là không tính là rời lên tảng đá đập chân của mình. Hạ quan ngược lại là muốn biết. Nếu như nàng biết chuyện này. Sẽ là biểu tình gì? Lại bộ thượng thư nhẹ gật đầu. Nói ra như vậy thuận tiện. Tông chính tự. Lý Thanh tự trách cúi đầu xuống. Nói ra. Thật xin lỗi. Nếu như không phải ta. Có lẽ còn có cơ hội. Lý mộ an ủi nàng nói. Ngươi không cần tự trách. Liền xem như không có ngươi. Bọn hắn cũng sống không quá mấy ngày nay. Những người kia là không có khả năng để bọn hắn còn sống. Ngươi yên tâm. Chuyện này. Ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Lý mộ lo lắng nhất chính là Lý Thanh vì vậy mà áy náy tự trách. An ủi nàng một phen đằng sau. Hắn đi ra tôn chính tự ở ngoài tôn chính tự gặp chu trọng. chu trọng ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem hắn. Nói ra. Từ bỏ đi. Tiếp tục như vậy nữa. Lý nghĩa kết cục. liền lạc của ngươi kết cục. Lý mộ nhìn hắn một cái quay người rời đi. Chu trọng hỏi. Ngươi thật không nguyện ý từ bỏ Lý mộ quay đầu nhìn xem hắn. trầm giọng nói. Ta không phải ngươi. Ta mãi mãi cũng sẽ không buông tha cho nàng. Vĩnh viễn chu trọng nhìn xem Lý mộ rời đi. Thẳng đến bóng lưng của hắn biến mất trong tầm mắt. Khóe miệng của hắn Mới hiện ra như có như không dáng tươi cười Xa xa có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn Hơi còng xuống một chút Tựa hồ là tháo xuống thứ gì trọng yếu Tử vi điện Hôm nay trên tảo triều Không có cái gì khác đại sự Mấy ngày nay huyên náo xôn sao lý nghĩa chi án Trở thành triều nhị tiêu điểm Đối với án này Mặc dù triều đình đã hạ lệnh trọng cha Nhưng cho dù là tông chính tự liên thủ với đại lý tự, cũng không thể tra ra cho dù là một chút manh mối. Án này dù sao đã qua 14 năm, cơ hồ tất cả manh mối, đều đã biến mất tại trong dòng sông của thời gian. Còn muốn tra ra một chút đầu mối mới, khó như lên trời. Trên đại điện, lại bộ tả thị lang đứng ra, nói ra, khởi bẩm mẹ hạ, lý nghĩa chi án. năm đó đã chứng cứ vô cùng xác thực bây giờ lại ra đã là phá lệ không có khả năng bởi vì án này một mực lãng phí triều đình tài nguyên công bộ thượng thư chu xuyên cũng đi lên trước nói ra phù lục phái muốn tra án này triều đình đã thỏa mãn bọn hắn đã coi như là cho bọn họ bàn giao triều đình có triều đình uy nghiêm không có khả năng lại bị bọn hắn bức bách Tân đảng cùng cựu đảng quan viên đều đã mở miệng, ý nguyện của bọn hắn đại biểu là hơn phân nửa triều đình ý nguyện, bề hạ nếu là còn kiên trì, đó chính là có hại triều đình uy nghiêm, trong triều chúng thần cũng sẽ không đáp ứng. Ngay vào lúc này, hình bộ Thị Lang Chu Trọng cũng đứng dậy. Trong triều quan viên trong lòng đã nắm chắc, cái này chỉ sợ là cũ mới hai đảng liên hợp lại muốn đối với lý nghĩa chi án triệt để định tính tại mọi người nhìn soi mói chu trọng đi đến giữa triều đình lấy xuống đỉnh đầu mú quan chậm rãi quỳ xuống triều thần thấy vậy đều là xứng sờ chu đại nhân đây là hắn quỳ xuống làm gì làm sao ngay cả mú quan cũng hái được triều thần một bên xôn xao đám người trước đó thọ vương xứng sờ nhìn xem quỳ trên mặt đất chu trọng lẩm bẩm nói khá lắm. Chu Trọng Quỳ trên mặt đất, quan tướng mũ đặt ở bên cạnh, lấy đầu chạm đất, lớn tiếng nói: "Thần có tội đại chu tiên lại 12 chương 165 ta lệnh bài đâu hình bộ thị lang chu trọng quái gì cử động." Để trên đại điện bầu không khí ầm vang nổ tung. Chu thị lang đang nói cái gì hắn có tội hắn có tội tình gì cái này, cái này không phải là khá lắm, hắn không muốn sống nữa sao? trên triều đình, rất nhanh liền có người ý thức được cái gì, dùng ngạc nhiên đến cực điểm ánh mắt nhìn Chu Trọng, mặt lộ chấn kinh. Trong triều thần cực ít có sởn tài trong lúc thoáng qua, liền có vô số người đoán được Chu Trọng mục đích. Lại bộ quan viên vị trí, ba người sắc mặt đại biến. Công bộ thị lang Chu Xuyên cũng thay đổi sắc mặt. Trần Kiên sắc mặt tái nhợt. Ở trong lòng thầm nghĩ, không có khả năng Không thể nào Dạng này chính hắn cũng sẽ chết Ngay vào lúc này quỳ trên mặt đất Chu Trọng mở miệng lần nữa Chu Trọng trầm giọng mở miệng 14 năm trước Thần thủ lại bộ lang trung Trần Kiên mê hoạt Tính cả đương nhiệm lại bộ lang trung cao hồng Lại bộ hữu thị lang tiêu vân Cộng đồng hãm hải lại bộ tả thị lang Lý nghĩa thông đồng với địch phản quốc Trần Kiên cũng đã không thể để hắn nói tiếp Nhanh chân đi ra đến lớn tiếng nói chu trọng ngươi đang nói cái gì ngươi có biết vu hãm mệnh quan triều đình phải bị tội gì chu trọng thản nhiên nói nguyên lai các ngươi cũng biết vu hãm mệnh quan triều đình là trọng tội hắn ngẩng đầu nói ra thần chỗ nói câu câu là thật thần cam nguyện tiếp nhận sư hồn đường đường tứ phẩm đại quan cam nguyện bị sư hồn liền đủ để chứng minh hắn mới vừa nói những lời kia tính chân thực chu trọng lời vừa nói ra Triều đình tại một cái chớp mắt an tính đằng sau Liền lại biến ồn ào đứng lên Nếu hắn muốn nhận tội Vì sao đợi đến hôm nay ngươi đây cũng nhìn không ra đến Trước hôm nay Ai có thể nghĩ tới Triều đình thế mà thật sẽ trọng ra vụ án này Nhưng hắn lại đang làm gì vậy Ngày đó cùng nhau mưu hại lý nghĩa Hôm nay nhưng lại nhận tội Năm đó sự tình nhiều chu trọng một cách không nhiều, thiếu chu trọng không thiếu một cái, coi như không có hắn, lý nghĩa kết cuộc cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Theo ta thấy, hắn là muốn nhờ vào đó lấy được cựu đảng tín nhiệm, đánh vào cựu đảng nội bộ, vì chính là hôm nay quay giáo một kích, 14 bốn năm a hắn dĩ nhiên ẩn nhẫn như thế, hiệu trung cựu đảng 14 năm liền vì thay huynh để phạm án. Họ Vương nhìn xem Chu Trọng cảm thán nói, thế mà ẩn nhẫn 14 năm, cái này Chu Trọng là thật nam. Ý thức được hiện tại trường hợp, hắn che miệng vo nhẹ một tiếng, cắn răng nói, người này thật là âm hiểm a lý mộ đứng ở trong đám người, sắc mặt cũng có chút chấn động. Chu Trọng cử động lần này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hắn nhớ tới hôm qua tại tông chính từ trước, Chu Trọng đối với hắn nói lời Hình như có sở ngộ. Nguyên lai vào lúc đó, hắn liền đắt làm quyết định. Lý mộ coi là. Chu Trọng là người vì chính trị lý tưởng. Có thể từ bỏ hết thầy. Là lý nghĩa phạm án. Hoặc là lý thanh chết sống. Thậm chí là chính hắn tồn vong. Cùng hắn một ít lý tưởng so sánh. Đều không đáng nhấc lên. Nhưng mà Chu Trọng hôm nay cử động lại lật đổ lý mộ đối với hắn nhận biết. Màn tre đằng sau Thanh âm của nữ hoàng trầm trầm truyền đến Đem chu trọng cùng án này cả đám người Toàn bộ cầm xuống Bắt giữ đến tôn chính tự Do ba tình trung thẩm Lý nghĩa chi án Không tra về không tra Một khi tra ra chút gì Trước mắt bao người Không ai có thể che giấu đi qua Hôm nay tảo triều, Vẹn vẹn trên triều đỉnh Liền có hai vị thượng thư Ba vị thị lang bị cầm xuống ngục Ngoài ra Còn có chút nhân viên có liên quan vụ án Không tại chiều đường Nội về cũng Lập tức phụng mệnh đi đuổi bắt Chẳng ai ngờ rằng chuyện này Sẽ có lớn như thế chuyển hướng Năm đó vô hãm lý nghĩa những người kia Vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay Không nghĩ tới trong bọn họ ra một cái nổi ứng Chu trọng từ đầu đến cuối Cùng bọn hắn cũng không phải là một lòng. Hắn ẩm nhấn 14 năm. Chờ. Chính là hôm nay hắn quay giáo một kích. Đánh cũ mới hai đảng một trở tay không dịp. vu hãm tứ phẩm mệnh quan triều đình. Đồng thời tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Mặc dù đã qua 14 năm. Nhưng những người này. Có một cái tính một cái. Theo luật cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Trong tôn chính tự. Mấy người đã được phong pháp lực, đánh vào thiên lao, chờ ba tỉnh cộng đồng thẩm tra xử lý. Án này liên lụy rộng, không có bất kỳ cái gì một cách bộ môn, có năng lực độc tra. Lý mộ đi vào tận cùng bên trong nhất xa hoa đại lao. Lý thanh từ điều tức bên trong tỉnh lại, nhẹ giọng hỏi, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Làm sao như thế nhau nhau Lý mộ há to miệng. nhất thời không biết nên như thế nào đi nói tổ chức một hồi ngôn ngữ hắn mới chậm rãi nói ra vừa rồi tại trên triều đình Chu trọng ngay trước bể hạ cùng bách quan mặt thừa nhận năm đó hắn tham dự vu hãm phụ thân ngươi sự kiện hiện tại lại bộ thưởng thư công bộ thưởng thư lại bộ tả hữu thị lang đều bị bắt vào tới lý thanh lo lắng nói hắn không có vu hãm phụ thân Hắn làm đây hết thầy. Cũng là vì lý tưởng của bọn hắn. Vì sẽ có một ngày. Có thể vì phụ thân lật lại bản án. Lý mộ nhẹ gật đầu. Nói ra. Ta biết. Ngươi không cần lo lắng. Những chuyện này. Ta đến lúc đó sẽ báo cáo bể hạ. Mặc dù cái này không đủ để đặt xá hắn. Nhưng hắn hẳn là cũng có thể miễn trừ vừa chết. Chú trọng hành động. Mặc dù có thể thông cảm được Nhưng không có khả năng có thể thông cảm được liền thật tại trên pháp luật triệt để tha thứ hắn Hắn đến cùng còn tính là năm đó thủ phạm chính một trong Nể tình nó chủ động bàn giao phạm tội sự thật Đồng thời thú nhận đồng đảng phân thượng y theo luật pháp Có thể đối với hắn mở một mặt lưới Đương nhiên Vô luận như thế nào Chuyện này đằng sau Hắn đều khó có khả năng lại là quan thân Một lát sau Lý mộ đi ra lý thanh nhà tù Đi vào một chỗ khác Nơi này giam giữ lấy chu trọng Hắn là cùng mấy người khác tách ra giam giữ Lý mộ đứng tại ngoài nhà tù Nói ra ta coi là Ngươi sẽ không đứng ra chu trọng nhìn hắn một cái Nói ra Ngươi nếu thật có thể tra được cái gì Ta cần gì phải đứng ra Lý mộ lắc đầu nói Đây không phải phong cách của ngươi Muốn thực hiện lý tưởng Liền muốn bảo toàn chính mình Đây là ngươi dạy ta Chu trọng trầm mặt một lát Chầm rãi nói ra Nhưng lần này Có lẽ là cơ hội duy nhất Một khi bỏ lỡ Hắn liền không có trùng hoạt trong sạc khả năng Lý nghĩa một án Đã qua 14 năm Nếu như án này bị lần thứ hai kết luận về sau còn muốn lật lại bản án đích thật là không thể nào lý mộ nhìn xem hắn hỏi cho nên ngươi từ bỏ giấc mộng của các ngươi chu trọng ánh mắt thâm thúy từ tốn nói mộng tưởng chi hỏa là vĩnh viễn sẽ không dập tắt chỉ cần hỏa trùng vẫn còn tân hỏa liền có thể vĩnh truyền một chỗ khác nhà tù lấy lại bộ thị lang cầm đầu mấy người sắc mặt đều khó coi không bao lâu nhà tù đại môn bị mở ra lại có ba người bị đẩy tiến đến trần kiên sắc mặt trắng bệt nói trung dũng hầu bình an bá vĩnh đình hầu các ngươi cũng bị bắt ba người nhìn thấy trong phòng giam mấy người lấy làm kinh hãi đằng sau cũng ý thức được cái gì cả kinh nói chẳng lẽ trần kiên cắn răng nói cái kia đáng chết chu trọng đem chúng ta tất cả mọi người bán rẻ hiểu rõ đến chuyện ngọn nguồn đằng sau ba người sắc mặt cũng triệt để âm trầm xuống lại bộ hữu thì lang cao hồng thở dài nói ra chu trọng nếu là bị sư hồn đem chuyện năm đó tung ra chúng ta mấy người chỉ sợ đều là tội chết trần kiên nói mọi người hiện tại là trên một sởi thừng châu chấu nhất định phải nghĩ nghĩ biện pháp Nếu không tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết Trung Dũng Hầu lắc đầu nói Chết là không thể nào Nhà ta còn có một khối tiên đế ban cho miễn tử kim bài Chỉ cần không tạo phản Không ai có thể trị tội của ta Bình an bá cũng thở dài Đáng tiếc cha ta truyền xuống tấm lệnh bài kia Ta vốn định đưa nó đời đời truyền xuống Vĩnh định hầu một mặt thịt đau Nói ra Nhà ta tấm lệnh bài kia nghĩ đến cũng không giữ được. cái kia đáng chết chu trọng. nếu không phải hắn năm đó mê hoặc, ta ba người làm sao lại tham dự việc này? Trần Kiên ngạc nhiên nói. các ngươi đều có miễn tử kim bài vĩnh đình hầu nhẹ gật đầu. sau đó nhìn về phía đối diện ba người, nói ra. không chỉ chúng ta, tiên đế năm đó cũng ban cho nam dương quận vương một khối. cao thị lang mặc dù không có. Nhưng Cao Thái Phi trong tay Hẳn là cũng có một khối Nàng Tổng sẽ không không cứu nàng ca ca Lại bộ Thượng Thư nhìn trong góc Chu Xuyên một chút Từ tốn nói Chu ra hai khối miễn tử kim bài Lần trước đã dùng Không biết nữ hoàng có thể hay không đối với Chu Thượng Thư mở một mặt lưới Chu Xuyên nhìn xem hắn thản nhiên nói Không khéo Nhạc phủ đại nhân trước khi lâm trung Đem viên kia kim bài. Giao cho nội tử. Trần Kiên kinh ngạc nhìn bên người đám người. Cảm thấy mình cùng bọn hắn không hợp nhau. Nơi này đứng đấy bảy người. Vậy mà chỉ có hắn không có miễn tử kim bài lại bộ thượng thư nhìn ra lo lắng của hắn. Nói ra. Không cần lo lắng. Tiên đế lúc ấy ban cho 13 mai kim bài. Bây giờ đã dùng 12. Nếu như ta không có nhớ lầm. Cuối cùng một khối. hẳn là tại thọ vương trong tay nghe được thọ vương danh tử trần kiên nhẹ nhàng thở ra lập tức cửa đối diện bên ngoài ngục tốt nói nhanh đi thông báo ta muốn gặp thọ vương điện hạ không bao lâu thọ vương cất bước chầm rãi đi tới trần kiên nắm lấy nhà tù hàng rào âm thanh gấp gáp nói thọ vương điện hạ ngày nhất định phải mau cứu hạ quan một lát sau nghe xong hắn, Thọ Vương cười cười nói ra, "Chúng ta quan hệ thế nào? Tất cả mọi người là vì tiêu thị, không phải liền là một tấm bảng hiểu sao? Bản Vương đưa cho ngươi." Trần Kiên thở phào một hơi, nói ra, "Tạ ơn điện hạ." Thọ Vương một bàn tay sờ về phía bên hông, bỗng nhiên biến sắc, kinh ngạc nói, "Bản Vương lệnh bài đâu?" Bản vương lớn như vậy lệnh bài đi đâu rồi đại chu tiên lại 12 chương 166 yên tâm đi thôi Thỏ vương đem toàn thân cao thấp đều sờ soạng một lần. Tiếc nuối nói. Bản vương lệnh bài giống như ném đi. Trần Kiên nắm lấy nhà tù hàng rào. Thanh âm phát run. Thỏ vương điện hạ. ngài không nên dọa hạ quan. Cái này liên quan đến hạ quan thân gia tính mệnh. Thỏ vương nghĩ nghĩ. Nói ra. Như vậy đi Bản vương lại trở về tìm xem Hẳn là không mất được Ngươi ở chỗ này chờ Chờ tìm được bản vương xem nói cho ngươi biết Nhìn xem thọ vương bước nhanh rời đi Trần Kiên vô lực tựa ở trên tường Ánh mắt đờ đẫn nhìn xem trong phòng giam những người khác đang đàm tiếu Bầu không khí vô cùng náo nhiệt Nhưng náo nhiệt này là bọn hắn Hắn cái gì cũng không có Mặc dù cùng tồn tại một gian nhà tù Nhưng bọn hắn không giống với Cùng lúc đó Trong một gian phòng giam khác Chu trọng chậm rãi nói ra Năm đó ta cùng hắn xúc động thượng tầng quyền quý lợi ích Lại cực lực phản đối tiên đế ban phát miễn tử kim bài triều thần Hoàng đế Đều dung không được chúng ta Hắn bị vu hãm thông đồng với địch phản quốc Mặc dù chứng cứ không đủ Nhưng bọn hắn cần. Cũng bất quá là một cái lý do mà thôi. Trước khi chết. Hắn đem thanh nhi giao phó cho ta. Để cho ta trước bảo toàn chính mình. Lại chậm chậm hoàn thành chúng ta đại nghiệp. Vì đại nghiệp. Có thể từ bỏ hết thầy. Lý mộ hỏi. Đây chính là ngươi từ bỏ nàng lý do chu trọng nhẹ gật đầu. Nói ra. Chí ít. Tại ngươi chuyển đến phù lục phái trước đó. ta không có lựa chọn nào khác. đây là lý mộ một mực phòng bị chu trọng nguyên nhân. loại người này mục tiêu kiên định, lại cực độ lý trí. trong mắt bọn hắn, thân nhân, bằng hữu đều không kịp trong lòng đại nghiệp. tùy thời có thể lấy hy sinh. lý mộ bội phục hắn ẩm nhẫn cùng trí khí, nhưng cũng sẽ không cùng loại người này quá mức tới gần. hắn nhìn xem chu trọng hỏi ngươi cuối cùng vẫn làm ra lựa chọn. Chú Trọng nhìn xem Lý Mộ Nói ra Cái này cũng không xem như lựa chọn Ta tin tưởng Ta không có hoàn thành sự tình Sẽ có người thay ta đi làm Mà lại sẽ làm càng tốt hơn Lý Mộ nói Ngươi đừng nhìn ta như vậy chu Trọng tự mình nói ra Tiên đế năm đó ban phát 13 mai kim bài Hắn cực lực muốn hủy bỏ Lại thu nhận tiên đế bất mãn cũng vì vậy mà chết. Những năm này, mười ba mai miễn tử kim bài đã dùng hết ba khối, tăng thêm hoàng thái phi một khối, chu ra hai khối, còn thừa lại bảy khối. Bảy khối lệnh bài này, lần này hẳn là sẽ dùng xong sáu khối, cuối cùng một khối. Tại thọ vương trong tay, những vật này từ đầu đến cuối liền không nên tồn tại. Về sau hẳn là sẽ không bao giờ lại gặp được Nói xong những này Hắn dựa vào tường tòa hạ Nhắm mắt lại Nói ra Ngươi đi đi Bản quan đã rất mệt mỏi Tông chính tử Đại Lao Là cách địa phương ngủ tốt thoại âm rơi xuống hô hấp của hắn liền biến bình ổn, Đúng là thật ngủ thiếp đi Lý mộ chậm rãi đi ra Đại Lao Tôn chính tử trong viện Thỏ Vương cùng Trương Xuân ngay tại dưới bóng cây đổ xúc sắc. Thỏ Vương cực vận từ trước đến nay rất kém còi. Trương Xuân trước mặt. Đã chất thành không ít bạc vụn. Lại thua một thanh về sau. Thỏ Vương trong ngực. Trong tay áo sờ lên. Rốt cục một thỏi bạc đều sờ không ra ngoài. Trương Xuân thu hồi bạc vụn. Nói ra. Nếu không hôm nay liền đến nơi này. Chờ lần sau vương ra mang đủ tiền lại nói thỏ vương đùng một tiếng. Đem một khối bánh vàng vỗ lên bàn. Nói ra. Xem thường ai đây. Tiếp tục. Bản vương hôm nay muốn đem lần trước thua tiền đều thắng trở về trương xuân nhìn xem khối bánh vàng này. Kinh ngạc nói. Khối vàng này. Làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt. Lý mộ nhìn xa xa. Cũng cảm thấy vật này nhìn quen mắt. Bánh vàng này vuông vứt, trừ phía trên không có chữ, cùng miễn tử kim bài. Giống như là trong một cái mô hình khắc đi ra, thọ, vương viễn xa lườm lý mộ một chút. Hỏi, tiểu lý tử, tới hay không một khắc đồng hồ đằng sau. Lý mộ giấu trong lòng bánh vàng, rời đi tôn chính tự, Hắn dự định trở về liền đem vật này tan. Thứ này phân lượng không nhẹ. Hẳn là đủ để chế tạo thành mấy món đồ trang sức. Một kiện đưa cho Liễu Hàm Yên. Một kiện đưa cho Lý Thanh. Mặt khác hai kiện đưa cho Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch. Nếu như còn có còn lại. Còn có thể đưa cho Nữ Hoàng. Giờ phút này toàn bộ thần đu đều bởi vì một chuyện nào đó sôi trào. Ngay tại hôm nay dẫn động tới vô số dân trung tâm thần Lý Nghĩa bản án cũ có kinh thiên chuyển hướng. Ban sơ đề nghị trọng tra án này. Là Trung Thư Xá Nhân Lý Mộ. Hắn vì lý nghĩa đại nhân năm đó gặp phải cảm thấy bất bình. Muốn cho hắn lật lại bản án. Lại gặp đến Triều Đình cự tuyệt. Đằng sau tại phía xa bắc quận Phù Lục Phái người tới. Khiến cho Triều Đình không thể coi thường án này. Mặt ngoài án này là bởi vì Phù Lục Phái có thể trọng cha. Nhưng ở tại bắc quyển quan viên. Sớm tại Lý Mộ đại hôn ngày đó. Liên thấy tên kia phù lục phái thủ tỏa xuất nhập lý phủ Chuyện này. Phía sau màn là ai tại thôi động. Không nói cũng hiểu. Về sau phát sinh sự tình. Dân chúng không rõ lắm. Nhưng cũng đại khái biết. Liên quan tới năm đó bản án cũ. Triều đình cũng không có tra ra cái gì. Mà trên triều đình. Cũng xuất hiện thanh âm phản đối. Nếu như không có ngoài ý muốn. Chuyện này. Cuối cùng vẫn sẽ không giải quyết được gì. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới án này sẽ còn phát sinh lớn như vậy chuyển hướng. Cựu đảng nhân vật trọng yếu. Tại mười mấy năm qua ở giữa. Vì cựu đảng lập xuống không ít công lao hình bộ thì lang chu trọng. Tại trên kim điện. Ngay trước bách quan cùng bệ hạ trước mặt. Trước mặt mọi người thừa nhận. Năm đó cùng cựu đảng đám người hợp mưu. hãm hại lý nghĩa sự tình. Hắn lấy sức một mình trực tiếp đem năm đó một án mấy vị chủ mưu đưa vào tôn chính tự. Trong những người này. Có lục bộ hai vị thượng thư. Hai vị thị lang. Là qua nhiều năm như vậy. Trong triều ảnh hưởng lớn nhất. Liên lụy rộng nhất vô án. Cái này còn vẹn vẹn chủ mưu. Nếu đem tòng phạm cũng coi là. Trong triều còn không biết muốn bị dính líu vào bao nhiêu người. Nhưng mà. chú trọng vì sao là làm như thế lại thành trong lòng mọi người bí ẩn cái này chu trọng hẳn là bị hóa điên không chỉ có chính mình muốn chết còn muốn kéo lên đồng đảng không nghĩ ra a thật nghĩ không thông đúng vậy a các ngươi nói hắn mưu đồ gì chẳng lẽ là tu hành gây ra rủi ro bị tâm ma xâm lẫn dẫn đến người điên theo ta thấy có thể là lợi ích phân phối không đồng đều Lên nội chiến Toàn bộ thần đu Đầu đường cuối ngõ tiểu quán quán trà Người người đều là đang nghị luận việc này Mặt hắn bọn họ nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến Năm đó hám hại lý nghĩa những người kia Không có bị triều đình ra được Ngược lại bởi vì nội chiến Bị tận diệt Về phần chu trọng tại sao phải làm như thế Mỗi người nói một kiểu Có người nói là hắn bị tâm ma xâm lấn có người nói hắn mắc phải bị điên còn có người nói là cựu đảng nội chiến nơi nào đó tưởng lâu một lão già rốt cuộc nghe không vô trùng điệp đem rượu bát cúi tại trên bàn trầm giọng nói chẳng lẽ các ngươi quên mười mấy năm trước thần đô trừ lý thanh thiên còn có một cái chu thanh thiên cái gì lý thanh thiên chu thanh thiên mười bốn năm trước ta mới năm tuổi Còn tại chơi nước tiểu bùn đâu? Cái gì cũng không biết. Lão nhân ra. ngươi đến cùng đang nói cái gì trong tiểu lâu người trẻ tuổi. Vẻ mặt nghi hoặc. Mấy vị đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp. Giống như là nghĩ tới điều gì. Mặt lộ giật mình. Hơn 10 năm trước, hay là tiên đế tại vị thời kỳ đó là bọn họ trong trí nhớ thần đô hắc ám nhất thời kỳ. lúc kia quyền quý giết người chỉ cần tiền phạt liền có thể xong việc. lúc kia người có quyền thế bên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ cướp giật dân phủ nhìn mãi quen mắt. lúc kia đại chu quan viên mục nát lại chỉ hỗn loạn bách tính bị hại nặng nề thần đô bách tính tình nguyện đi vòng thêm hai con đường cũng không muốn từ quan phủ trước cửa đi ngang qua. Cho dù là tại loại này hắc ám thời điểm thần đô yêu nguyên có quang mang tồn tại. Lúc đó lại bộ thị lang lý nghĩa. Sửa chỉ ăn hối lộ trái pháp luật quan lại. Còn thần đô lại chỉ thanh minh. Hình bộ lang trung chu trọng. Vì bách tính giải oan làm chủ. Hai người lực gián tiên đế hủy bỏ luật bạc thay tội. Ngăn cản hắn ban phát miễn tử kim bài. Khi đó. Bọn hắn là thần đô trong lòng bách tính số lượng không nhiều hai đạo quang mang Tại bách tính trong miệng Có thanh thiên xanh sừng Nhưng mà loại tình huống này cũng không có tiếp tục bao lâu Về sau, lại bộ thị lang lý nghĩa bị tố cáo thông đồng với địch phản quốc cả nhà bị giết Lúc đó thần đô bách tính căn bản khó mà tiếp nhận kết quả này Lý thị lang một thân chính khí Yêu dân như con Thế nào lại là thông đồng với địch phản quốc gian thần để dân chúng càng khó tiếp nhận chính là Hình bộ Lang Trung Chu Trọng Chính là lên án hắn một trong những quan viên Bọn hắn đã từng đối với Chu Trọng cỡ nào khâm phục Về sau liền đối với hắn cỡ nào thống hận Lý Thị Lang sau khi chết Chu Trọng rất nhanh liền đảo hướng cựu đảng Trở thành cựu đảng chó săn Đồng thời tại mấy năm đằng sau Thăng nhiệm hình bộ Thị Lang. Tại cách này nhiều năm qua Không biết bao che bao nhiêu người trong cựu đảng Trợ giúp cựu đảng đà kích đối lập Đối kháng tân phái phe phái Rất nhanh liền thành cựu đảng hạt tâm Mười mấy năm qua Trong lòng đối với lý nghĩa tâm hoài cảm ăn bách tính Đi ngang qua hình bộ Đều muốn thối thượng nhất khẩu Mới có thể giải tâm đầu mối hận Nhưng mà Chẳng ai ngờ rằng Hơn 10 năm về sau, cũng là chu trọng, ở trên triều đình, nghĩa vô phản cố đứng ra, là lý nghĩa lật lại bản án. Có người rốt cuộc nhớ lại, khó có thể tin nói. Chẳng lẽ nói, 14 năm này đến, chu đại nhân chịu nhục, chính là vì chờ đợi hôm nay là, là, bằng không. Căn bản giải thích không thông, hắn tại sao muốn từ bỏ đã được đến huyền thí. chẳng lẽ nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn trách oan Chu Đại Nhân, Lý Đại Nhân cùng Chu Đại Nhân là huyên để khác họ a? Năm đó Chu Đại Nhân nhất định là biết, không cách nào cứu vãn Lý Đại Nhân, mới xâm nhập cựu đảng nội ứng, thu hoạch tín nhiệm của bọn hắn, chờ đợi thời cơ, là Lý Đại Nhân lật lại bản án, cho những người kia một kích trí mạng. 14 năm. Hắn bị chúng ta mắng dòng giã 14 năm những năm gần đây, hắn là bị bao lớn ủy khuất A. Năm đó sự tình chân tướng, đã rõ ràng. Không ít bách tính hối tiếc không thôi. Trong lòng đối với chu trọng kính ý, càng hơn trước kia. Lý phủ, Lý mộ dùng tam mũi chân hỏa thiêu đốt khối bánh vàng kia lúc, mới phát hiện. Thứ này bất quá là mặt ngoài đổ một tầng kim phấn mà thôi, bên trong đen thôi. sắt cũng không phải sắt, cũng không biết là cái gì. Lý Mộ sau đó đem nhét vào hồ thiên không gian. Thọ Vương thế mà dùng mạ vàng hàng giả lừa hắn, Về sau cùng hắn lại cược muốn giải bao nhiêu một cách tâm nhãn. Cùng lúc đó, trong tôn chính tự, Thọ Vương thở dài, đi đến nhà tù trước, một mặt áy náy nhìn xem Trần Kiên, nói ra, "Trần thị lang, Thật sự là thật xin lỗi. Khối miễn tử kim bài kia. Bản vương tìm khắp cả tất cả địa phương cũng không có tìm tới. Hẳn là thật mất đi. Ngươi cứ yên tâm đi thôi. Ngươi hàng năm ngày dỗ Bản vương đều sẽ để cho người ta vì ngươi đốt thêm một chút tiền giấy. Đại chu tiên lại 12 chương 167 thiên vị miễn tử kim bài sử dụng vật liệu. Đương nhiên không phải là sát thường. Lý mộ hỏi qua huyền chân tử, theo huyền chân tử nói trong tay hắn là một khối thiên ngoại Vẫn thiết. Tu hành giới đem thiên thạch gọi là thiên ngoại Vẫn thiết. Loại kim loại trên thập châu đại lục không tồn tại này. Cực kỳ cứng còi. Dùng để luyện khí. Không thể thích hợp hơn. Là luyện chế thiên giai pháp bảo chủ yếu vật liệu một trong. Thế là lý mộ một lần nữa tìm cái hộp đem nó chứa vào, về sau có thể sẽ có dùng đến địa phương. sau đó hắn bắt đầu suy nghĩ một việc, chu trọng tự sát thức công kích, mặc dù hữu dụng, nhưng hắn chính mình theo luật cũng khó thoát tội chết. lý mộ đương nhiên không thể nhìn hắn chết. hắn nghĩ nghĩ, rời nhà, hướng hoàng cung đi đến. lúc này nam uyển, một chỗ chừng thập tiến phủ đệ, mấy đạo nhân ảnh tập hợp một chỗ, sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. ta đã sớm nói, chu trọng người này trời sinh phản cốt. Không thể dễ tin Như thế rất tốt Chúng ta không chỉ có đã mất đi đối với hình bộ khống chế Còn đem toàn bộ lại bộ đều đưa ra ngoài bây giờ nói những này có làm được cái gì Ai biết cái kia chu trọng vậy mà như thế gian trá Mặt ngoài đối với chúng ta nói gì nghe nấy Lại một mực có này lòng xấu xa Để cho chúng ta nhiều năm kinh doanh hủy hoại chỉ trong chốc lát Lẽ nào lại như vậy Một hơi này bản vương thực sự nuốt không trôi Mọi người ở đây đều là tiêu thị hoàng tộc Lần này bị chu trọng bán từng cái nổ khí trùng thiên Lúc này Một người trong đó nhìn về phía thỏ vương Hỏi Lão Tứ Trong tay ngươi không phải còn có một tấm miễn tử kim bài sao Cho Trần Kiên dùng đi Hắn hiểu chung chúng ta nhiều năm Không có công lao Cũng cũng có khổ lao Thọ vương giang tay ra, nói ra, viên kim bài kia, ta làm mất rồi. Cái gì ngươi làm mất rồi? Ném chỗ nào vật trọng yếu như vậy? Ngươi thế mà làm mất rồi. Ngươi còn có thể làm gì thọ vương nhún vai? Bất đắc dĩ nói. Ta có thể thề với trời. Kim bài kia, hoàn toàn chính xác đã không tải trên tay của ta. Khả năng đây chính là hắn chúng mục tiêu nên tuyệt đi. Thật ném đi, thật ném đi. Đi tìm không có dùng tầm vật phủ đi tìm, không tìm được. Ngươi nói một chút ngươi. Chứ uống trà nghe hí kịch cược xúc sắc. Còn có thể làm gì? Tiêu ra chúng ta làm sao lại ra ngươi cách này? Ai? Được rồi. Trần Kiên có chết hay không? Mặc kệ. Nhưng chú trọng phải chết. Hắn không chết. Chính là ta tiêu ra vĩnh viễn xỉ nhục ai cũng có thể không chết. chu trọng phải chết đem phong thư này đưa đến chu ra bọn hắn hẳn phải biết làm thế nào hắn không phải muốn vì lý nghĩa sửa lại án xử sai sao bản vương ngược lại muốn xem xem lần này ai tới cứu hắn trường lạc cung lý mộ là nữ hoàng bố trí xong đồ ăn lại đem tươi mát hương thơm cống trà đổ vào trong chén ngọc đặt ở tay của nàng bên cạnh chu vũ nói Nơi này không có người ngoài, ngươi cũng ngồi xuống đi. Lý mộ nói, thần đứng đấy liền tốt, bệ hạ có cái gì phân phó, tùy thời gọi thần. Chu Vũ nhìn hắn một cái. Hỏi. Ngươi hôm nay làm sao đối với chấm tốt như vậy? Lý mộ hỏi. Chẳng lẽ thần trước kia đối với bệ hạ không tốt sao? Chu Vũ nhất thời lời nói đình trệt. Sau đó nói. Chấm không phải ý tứ này. Sau đó nàng lại nói khẽ. ngươi ngồi xuống đi chấm không muốn một người ăn cơm lý mộ ngồi tại đối diện nàng theo nàng ăn một hồi cơm tại một đoạn thời khắc ngẩng đầu hỏi bệ hạ ngươi tính xử trí như thế nào chu trọng chu vũ nói theo luật nên chém lý mộ vội vàng nói nhưng hắn lấy tự thú mà lại đem đồng đảng đều cung khai đi ra cũng coi là có công Chẳng lẽ không nên nhẹ phán sao Chu vũ từ bên cạnh lấy một phong sổ con đưa cho hắn Nói ra Đây là trung thư tỉnh vừa mới đưa tới tấu trương Ngươi xem một chút đi Lý mộ mở ra tấu trương Từ ký tên nhìn đây là tân đảng một tên quan viên đưa tới sổ con Trong phần sổ con này Ký càng bày ra chu trọng những năm gần đây Bao che cửu đảng quan viên một loạt vụ án Đơn nhất vụ án sách đi ra Không tính là gì. Nhưng bọn hắn hợp lại cùng nhau. liền có thể cho hắn an một cách làm việc thiên tư trái pháp luật trọng tội. Tội danh này có thể nặng có thể nhẹ, nhẹ thì phạt bổng, nặng thì xử trảm. Chu trọng tài hơn 10 năm này. Vì lấy được cựu đảng tín nhiệm. Lợi dụng quyền lực trong tay. Bao tre qua không ít cựu đảng quan viên. Cũng vi phạm luật pháp. Đã làm nhiều lần nhờ vào cựu đảng sự tỉnh. đều tại trong tấu chương này liệt gây ra tới, chỉ sợ cũng chỉ có cựu đảng bản thân mới có thể đối với những chuyện này hiểu rõ cắn kẽ như vậy. Xem ra chu trọng tự tổn một ngàn đả thương địch thủ mười. Nhìn hành vi Đã triệt để chọc giận cựu đảng phía sau những người kia, cũ mới hai đảng hiếm thấy liên hợp lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết vì sự tử chu trọng. Sự đẳng thậm chí ngay cả mình một chút bê bối đều phát nổ đi ra. Hy sinh một bộ phận người. Mục đích đúng là để chu trọng chết. Không có bất kỳ cái gì khả năng cứu vãn. Chu vũ ghẹt lên một khối đầu hũ. Chậm rãi sau khi ăn xong. Mới lên tiếng. Những tội trạng này tổng lại. Đầy đủ hắn chết đến hai lần. Lý mộ cầm lấy đũa lại buông xuống. Nói ra. Thần coi là. chú trọng dĩ vãng làm việc này mặc dù làm trái luật pháp nhưng phía sau cũng có được không thể coi thường nguyên nhân hào hữu bị oan uồng chết thảm hắn không có cách nào thông qua triều đình thông qua tiên đế đến đòi về công đạo đây là cớ nào tuyệt vọng hắn vì cho hào hữu sửa lại án xử sai vi phạm đạo nghĩa chịu nhục đến hôm nay vì bách tính chỗ ca tụng kính ngưỡng Như triều đình mặc kể nguyên nhân Chỉ hắn tội chết Chỉ sợ không có khả năng phục người Chu vũ liếc mắt nhìn hắn Hỏi Cho nên Ngươi là đến xin tha cho hắn Lý mộ trơ mắt nhìn nàng Bề hạ chu vũ bất đắc dĩ nói Tốt tốt Chấm đáp ứng ngươi chính là Lý mộ khẩu vị lập tức khá hơn Sớm biết vung cái kiều liền Có thể giải quyết chuyện này Hắn liền không muốn nhiều như vậy lý do Cái này có lẽ chính là bị thiên ái không có sợ hãi Vì phần này thiên vị Lý mộ nguyện cả một đời làm nàng thân mật áo bông Chu vũ bổ sung nói ra Chấm chỉ có thể bảo đảm tính mạng hắn Về sau Hắn sẽ không còn là hình bộ thị lang Mà lại cần rời xa thần đô Lý mộ nói chỉ cần có thể lưu tính mạng hắn cũng đã đủ rồi Thầu hạ nữ hoàng ăn cơm xong đi ra trường lạc cung lúc, Lý mộ thật dài thở phào một cái. Có thể mở một mặt lưới, không trực tiếp xử tử chu trọng. đó là Lý mộ có thể làm được cực hạn. Cũng coi là đối với Lý Thanh có cái bàn giao. Nhắc lại ra tiến thêm một bước yêu cầu chính là khó xử nữ hoàng. Đương nhiên, nàng là hoàng đế. Lời nàng nói chính là luật pháp. coi như nàng trực tiếp đặc xá chu trọng cùng lý thanh cũng chưa hẳn không thể nhưng lý mộ vẫn là hy vọng triều đình có có thể triều đình trật tự hắn sẽ không để cho nữ hoàng đi đến tiên đế đường xưa. trung thư tỉnh trung thư lệnh thượng thư lệnh môn hạ thị trung tế tụ phụng chỉ thẩm tra xử lý chu trọng án này kỳ thật không có cái gì tốt thẩm lý Sưu hồn chi thuật đối với mấy vị chủ thẩm tới nói đều không phải là việc khó, tại chu trọng chủ động phối hợp phía dưới, năm đó chi án chi tiết nội tình, nhìn một cái không sót gì, lý nghĩa thông đồng với địch phản quốc tội danh đơn thuần vu oan vu hãm. ở trong đó, lại bộ chúng quan viên, cùng đương nhiệm đại lý từ thiếu khanh chu xuyên, trung dũng hầu, bình an bá, vĩnh định hầu bảy người, là vu hãm án chủ mưu. theo luật nên chém. Nhưng trong bảy người này, có sáu người đều có miễn tử kim bài. Một viên tiên đế ban cho kim bài, có thể miễn trừ trừ tạo phản bên ngoài tất cả chịu tội. Bọn hắn quan chức, tước vị đều sẽ bị tước đoạt, lại có thể lưu lại tính mệnh. Dù vậy, đây đối với triều đình đả kích cũng là to lớn. Lục Bộ Thượng thư, chỉ lần này một án, liền bị đi hai cái Lại bộ ba vị chủ quan Càng là không còn một mống vẹn vẹn điền vào chỗ chống quan chức Chính là để ba tỉnh nhức đầu đại sự Nhưng sự tình đến tận đây kết cuộc đã nhất định Án này không tra liền không tra Mặc kệ lý nghĩa lớn bao nhiêu oan khuất Chỉ cần triều đình không tra chính là không có Chỉ cần triều đình không tra Lại bộ thượng thư hay là thượng thư Thị lang hay là thị lang bọn hắn vẫn như cũ là trong triều trọng thần chùa cột vững vàng nhưng nếu triều đình tra xét mặc kệ điều tra ra kết quả gì đều được tiếp nhận còn lại sáu người đã sớm chuẩn bị ba tỉnh làm ra phán quyết đằng sau sáu mai miễn tử kim bài liền bày tại trung thư tỉnh trên mặt bàn chỉ có lại bộ tả thị lang trần kiên ngồi dưới đất lẩm bẩm nói ta thật ngốc Ta đơn biết cùng các ngươi cùng một chỗ mưu hải lý nghĩa, nhưng lại không biết các ngươi đều có miễn tử kim bài, liền ta không có. Ta hối hận a, ta thật hối hận a. Tuyên án xong mấy tên chủ mưu này đằng sau. Trái thị trung hỏi, Chu trọng phải làm thế nào xử trí phải thì trung nói, lấy hắn những năm này phạm tội ác, nên chém. Trái thị trung nhìn về phía thượng thư lệnh Chu Tính, hỏi chu đại nhân ý tứ đâu chu tính nói. Xá để mưu hại trung thần. Bản quan cảm giác sâu sắc hồ thẹn Chuyện kế tiếp. Ba vị đại nhân quyết định đi. Nói đi, hắn liền chậm rãi đi ra trung thư tỉnh. Trung thư lệnh cũng lắc đầu, nói ra, lão phu cũng có chút mệt mỏi, hai vị thị trung nhìn xem xử lý đi. Nói xong, hắn cũng chắp tay sau lưng rời đi. Tả hữu thị trung liếc nhau, ánh mắt giao hội. Chu Trọng lấy sức một mình đem Triều Đình quấy đến rối tinh dối mù. Sự kiện lần này qua đi, mặc kệ tân đảng cựu đảng đều hy vọng Chu Trọng vĩnh viễn biến mất. Hắn biến mất đối với Triều Đình tới nói là một chuyện tốt. Trái thị trung hắn giọng một cái, nói ra đã như vậy, vậy liền. Lúc này, Mai Đại Nhân từ bên ngoài đi tới. Nói ra, bề hạ có chỉ. Hình bộ thị lang Chu Trọng. Là bạn sửa lại án xử sai. Mặc dù có thể thông cảm được. Nhưng Pháp không thể nguyên. Kể từ hôm nay. Cách đi hình bộ thị lang vị trí. Đi đầy trong quân. Hai vị thị trung lần nữa đối mặt. Đồng thời khom người nói tuân chỉ. Đi đầy xung quân. Tuy nhỏ tại tử hình. Nhưng cũng nặng như tội đầy. Lại bởi vì đi đầy chi địa. Đều là tiếp cận yêu quốc hoặc dù vực biên cảnh. Hoang vắng hung hiểm. người bị đẩy đi coi như không chết tại đao phủ dưới đao cũng muốn chết tại yêu duyện thủ hạ khác nhau là loại sau kiểu chết là vì bảo vệ đại chu mà chết muốn so loại trước hơi oanh liệt một chút phạm quan bị đẩy đi đến trong quân bình thường là xung làm pháo hôi chi dụng cho dù là để ngũ cảnh cũng là hữu tử vô sinh kết cuộc này hẳn là đủ để cho những người kia hài lòng Tông chính tự, các ngươi không nói đạo nghĩa, không đến chết tử tế, chết không yên lành A Trần Kiên bị lần nữa áp tiến tông chính tự đại lao lúc, nhìn không được bi phấn ngửa mặt lên trời gào to. Trương Xuân ngồi tại dưới bóng cây, lắc đầu nói, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế thỏ vương thở dài, Đạo trời sáng tỏ, luôn có người, muốn vì đã từng sai lầm trả giá đắt. triều đình mặc dù lớn lại không cho phép xuất sinh. Trương Xuân kinh ngạc nhìn xem Thọ Vương, ngoài ý muốn nói loại lời này thế mà có thể từ vương ra trong miệng nói ra. Thọ Vương khoát tay nói, đây đều là bản vương từ trong việt nam mới học, biểu lộ cảm xúc không nhằm vào bất luận kẻ nào. Tới tới tới tiếp tục. Hôm nay bản vương muốn đem trước kia thua đều thắng trở về. đại chu tiên lại 12 chương 168 trăm quận tình xúc động phấn nộ bởi vì hình bộ Thị lang chu trọng công khai thẳng thắn nhận tội 14 năm trước bị vu hãm là thông đồng với địch phản quốc lại bộ tả thì lang lý nghĩa tại hôm nay rốt cuộc đạt được sửa lại án xử sai đương triều tứ phẩm đại quan bởi vì giả dối không có thật nói xấu mưu hại mà bị diệt tục đây đối với triều đình đối với đại chu Đều là cực lớn châm chọc. mặc dù bệ hạ đã hạ chỉ, chiêu cáo thiên hạ, trả lý đại nhân trong sạch, nhưng đã phát sinh sự tình, lại vĩnh viễn không có khả năng vãn hồi. Dưới hoàng thành, dân chúng nhìn xem trên tường thành gián thiếp bảng cáo thì từng cách lòng đầy căm phẫn. Năm đó những kẻ cầm đầu kia, đều có thể dùng miễn tử kim bài tha tội. Vì cái gì Chu Đại Nhân muốn bị xung quân Lý Đại Nhân Trung quân Á Quốc? Kết quả là Hắn người một nhà tính mệnh Còn không bằng mấy khối phá lệnh bài hiện thực thế mà so Kịch Nam càng thêm hoang đường Thật đáng buồn a Thật đáng buồn Hí lâu mới ra cái kia triệu thì cô Nhi các ngươi nhìn không có Nói rõ ràng chính là Lý Đại Nhân sự tình còn không có Nghe ngươi nói như vậy Ta phải đi xem một chút Nam huyện nơi nào đó phủ đệ đã thông qua kim bài tha tội, nhưng lại đã mất đi lại bộ thượng thư vị trí Nam Dương quận vương. Lông mày thật sâu nhăn lại, gằn giọng nói. Chu trọng cũng chỉ là đi đầy những tội danh này tổng lại đủ hắn chết đến hai lần. Bề hạ rất rõ ràng đang thiên vị hắn. Bên cạnh hắn một người nói. Được rồi, bất quá là chết sớm cùng chết muộn khác nhau mà thôi. Từ trước đi này phạm nhân, có mấy cái có. Thể sống quá nửa năm nam Dương Quận Vương không cam lòng nói, ta nhìn không xuống khẩu khí này a, ta dùng hơn mười năm mới leo lên vị trí này, bởi vì chu trọng, hiện tại không còn có cái gì nữa, ta hận không thể hiện tại liền giết hắn. Người kia trầm mặt một lát, nói ra, liền xem như ngươi còn muốn giết hắn, Cũng không thể hiện tại liền đồng thủ. Chờ hắn rời đi thần đô. Sống hay chết. Liền không có người quan tâm. Hiện tại. Trọng yếu là một chuyện khác. Nam Dương quận vương hỏi. Chuyện gì người kia nói. Người sẽ không quên lý nghĩa chi nữ, Còn nhốt tại tông chính tựa được hắn nhắc nhở. Nam Dương quận vương mới nhớ tới chuyện này ngay từ đầu. Cũng là bởi vì Lý Nghĩa Chi Nữ vì cha báo thù án sát năm tên mệnh quan triều đình từ đó đã dẫn phát năm đó bản án cũ. Chỉ là những ngày gần đây sự chú ý của hắn. Đều tại năm đó trên bản án cũ. Hoàn toàn quên đi việc này. Người kia tiếp tục nói. Mấy ngày này. Lý mộ kia nhiều lần xuất nhập tôn chính tự gần như mỗi ngày đều muốn quan sát nàng này một lần. Xem ra bọn hắn trước kia liền nhận biết. Hắn muốn vì Lý Nghĩa lật lại bản án chỉ sợ cũng là vì nàng này Nam Dương quận vương nheo mắt lại Nói ra Đây chính là hoàn toàn khác biệt hai hiện bản án Bản vương ngược lại muốn xem xem Lý mộ như thế nào cứu nàng trừ phi hắn có thể thuyết phục bệ hạ ban cho hắn một viên miễn tử kim bài Bên cạnh hắn người Khóe miệng hiện ra một tia nghiền ngấm Nói ra Lý Nghĩa cái chết Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân Chính là hắn phản đối tiên đế ban phát miễn tử kim bài Hắn nếu dùng miễn tử kim bài cấu nữ tử kia Chính là buồn cười lớn nhất Hắn nếu không dùng miễn tử kim bài Nàng này đó là một con đường chết phát <cười> ha Hắn đến cùng sẽ làm như thế nào tuyển Ta đều thay hắn khó xử Nam Dương quận vương hỏi nếu như hắn thật cầu bệ hạ ban cho miễn tử kim bài đâu mê hoặc thiên tử gian thần lầm quốc người kia trong mắt hiện ra sát ý nói ra thanh quân chắc chu nịnh thần bắc quận quận thành vô số người tụ tại dưới tường thành nhìn xem trên tường thành gián thiếp bảng cáo thì chỉ trỏ dân chúng phần lớn không biết chữ chỉ là tham gia náo nhiệt mà đến không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì Có người gãi đầu một cái. Hỏi. Có hay không biết chứ. Hỗ trợ nhìn xem. Trên bảng cáo thị này viết cái gì ta đến xem. Một người trung niên văn sĩ chen vào đám người. Nhìn một chút bảng cáo thị đằng sau. Nói ra. Phía trên này nói chính là. Mười mấy năm trước. Thần đô có một vị vì dân vì nước đại quan. Bởi vì đắc tội quyền quý. Bị vu hãm thông đồng với địch phản quốc. Cả nhà bị chém Trước mấy ngày Triều đình mới vừa vặn cho hắn sửa lại án xử sai Bắc quận rời xa thần đô Dân chúng không biết thần đô phát sinh sự tình Cũng không biết thần đô đại quan Chỉ là có người nghi ngờ nói Cách này nghe Tại sao cùng vân nhiên các trước mấy ngày mới ra hí kịch có điểm giống Văn sĩ trung niên thở dài Nói ra Kịch nam này Kỳ thật chính là vì hắn mà viết. Vị này Lý Đại Nhân. Trước kia là một tên thâm thủ bách tính kính yêu vị quan tốt. Tại thần đô. Bị bách tính xưng là Lý Thanh Thiên. Đáng tiếc hắn một mực vì bách tính làm việc. Cùng quyền quý đối nghịch, Đắc tội quyền quý. Bị người ta vu cáo đến khám nhà diệt tục. Được oan vài chục năm. Nếu như không phải nữ nhi của hắn. Vì cha báo thù. dứt năm đó vu hãm hắn, hắn mấy tên quan viên kinh động đến triều đình chỉ sợ cũng sẽ không có người cho hắn sửa lại án xử sai lại còn có chuyện như vậy đơn giản so kiệt nam còn muốn kiệt nam nói ta đều muốn đi xem một chút suốt diễn kia đáng tiếc không có tiền a kiệt nam ai không thích nghe nhưng đối với đồng dạng bách tính mà nói có thể ấm no đắt là yêu cầu xa vời vài đồng tiền mua chút mét trưng gạo cơm không thơm sao dùng tiền đi nghe hí kịch đó là cuộc sống của người có tiền lúc này có người nghi ngờ nói các ngươi còn không biết vân yên các mấy ngày nay nghe hí kịch không tốn tiền có bách tính kinh ngạc nói còn có loại chuyện tốt này không chỉ là vân yên các mấy ngày gần đây nhất ngoài thành cảnh quan đảo cũng có con hát rừng cây bàn miễn phí diễn xuất Có tiền có thể nâng cái tiền chàng. Không có tiền nâng cái nhân chàng cũng được. Nguyên lai like cửa thành dựng cái bàn là xem trò vui. Nói sớm không lấy tiền, ta đã sớm đi xem. Cùng đi cùng đi. Chờ một chút ta. Bách tính bình thường ngày bình thường không có cái gì giải trí. Đối với không cần tiền liền có thể nghe Việt Nam. Tự nhiên thích nghe ngóng. Vân nhiên cắt trong hí lâu. Buổi diễn bảo mãn. ngoài thành sân khấu kịch chung quanh càng là chật ních bách tính lúc này chính vào nông nhàn ngày bình thường cơ hội như vậy không nhiều mười dặm tám thôn bách tính trời chưa sáng liền sách ghế đến đây dành chỗ đưa kịch nam tên là triệu thị cô nhi giảng thuật là tiền triều một tên triệu thị quan viên bởi vì thường xuyên thay bách tính giải oan làm chủ đắc tội kinh thành quyền quý gặp gian thần hãm hại mà diệt môn. May mắn còn sống sót Triệu thị cô nhi, ẩm nhẫn nhiều năm. Vì gia tộc báo thù cố sự, kịch nam cố sự ly kỳ khúc chiết, cao trào thay nhau nổi lên. Lay động lòng người. Phần cuối Triệu thị cô nhi tự tay chém giết gian thần, vì cha báo thù, càng là đại khoái nhân tâm, để dân chúng không khỏi nhớ tới trước đó đậu nga oan. Thiện hữu thiện báo, át hữu ác báo nội dung cốt truyện, vĩnh viễn là dân chúng thích xem. Kịch Nam này như vậy lửa nóng nguyên nhân. Không chỉ như thế, cũng bởi vì Kịch Nam nội dung, cũng không phải là miệng đặt, mà là có nguyên hình mà theo. Trong Kịch Nam triệu thì quan viên, chính là 14 năm trước, bởi vì thông đồng với địch phản quốc chi tội, bị chu toàn tục lại bộ thị lang lý nghĩa. Nữ hoàng đã đem hắn oan khuất chiêu cáo đại chu 36 quận. Mách tính chưa có không biết. Ai? Người đều chết rồi. Sửa lại án xử sai oan khuất có làm được cái gì những người kia vì cái gì còn có thể dùng miễn tử kim bài bảo mệnh. Bọn hắn đều nên cho vị đại nhân kia chôn cùng à đáng tiếc triều đình bị những người kia khống chế. Vị đại nhân kia nữ nhi giải oan không cửa. Bị buộc bất đắc dĩ. Mới tự mình hướng những cầu quan kia báo thù, Không biết triều đình sẽ làm như thế nào xử trí nàng còn có thể xử trí như thế nào Khẳng định là tử tội Nàng dù sao cũng trái với luật pháp Cầu thí luật pháp Luật pháp chẳng lẽ là dùng để bảo hộ hung thủ sao Luật pháp không có khả năng trả người khác công đạo Còn không cho phép người ta chính mình tìm lại công đạo Dựa vào cái gì những người kia vô hãm đến người ta cửa nát nhà tan Còn có thể tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý Người bị chết oan Lại ngay cả sau cùng huyết mạch cũng không thể lưu lại đây coi là cái gì cầu thí công đạo Triều đình chiêu cáo thiên hạ Để 36 bách tính đều được biết việc này Vốn là muốn trả lý nghĩa công đạo Không nghĩ tới bách tính khi hiểu được ở trong đó nội tình đằng sau Quần tình ngược lại càng thêm xúc động phẫn nộ Bị vu hãm thông đồng với địch phản quốc đại nhân là sửa lại án xử sai. nhưng năm đó hại hắn những người kia đâu bọn hắn vẫn như cũ sống được thật tốt, tiếp tục làm bọn hắn người trên người. mà vị đại nhân kia duy nhất hậu nhân lại muốn bị xử tử, dạng này sửa lại án xử sai, đến cùng có ý nghĩa gì cái gọi là luật pháp? căn bản chỉ là dùng để ước thúc bách tính, những huyền quý kia từng cái Đều có thể xem luật pháp là không có gì Dùng một tấm bảng hiệu Liền có thể miễn trừ tội chết Trong mắt bọn hắn Bách tính cũng có thể tùy ý chém giết súc vật có gì khác Tại dưới sự phấn nộ như vậy Rốt cuộc có người nhìn không được nói Nếu là vị đại nhân ghi huyết mạch đoạn tuyệt Liền thật không có công đạo Không bằng chúng ta lấy huyết thư kháng nhị triều đình Bảo chủ vị đại nhân ghi huyết mạch Như thế nào lời vừa nói ra Lập tức liền đạt được bên dưới sân khấu kịch không ít người hưởng ứng Ta đồng ý tính ta một người nhà ta là bán bày Huyết thư phải dùng vải vóc ta ra Ta trở về xin mời thôn chính Phát động người cả thôn cùng một chỗ Ngắn ngủi trong vòng một ngày Bắc quẩn liền nhức lên một trận huyết thư vận động Xúc động phấn nổ dân chúng bôn tàu khắp nơi phía dưới Có vài lấy vạn kế bách tính tại vải trắng phía trên, theo lên chính mình chỉ ấm. đối với cái này bắc quận quan phủ từ đầu đến cuối đứng ngoài quan sát, cùng một thời gian yến đài quận, mấy tên bách tính đi ra hí lâu, nhị luận ầm ý. nguyên lai tại quận ấy chính là kịch nam nhân vật phản diện nguyên hình. hắn thật đáng chết a. thiệt thòi ta còn vì hắn khó qua. hãm hải trung lương đem đổi lấy chính mình lên chức, rất đáng hận. Nghe nói ngoài thành có người viết huyết thư kháng nghị triều đình. Ta muốn đi. Ngươi có muốn hay không cùng một chỗ cùng đi Ngọc Sơn quận. Nguyên lai like hai vị đại nhân chết là bởi vì nguyên nhân này. Năm đó bản án đã đã điều tra xong, liền xem như bọn hắn không chết cũng sẽ bị triều đình chặt đầu. Phi đáng đời bọn họ Đan Dương quận, Nam Dương quận, Vân Đài quận. trong ngắn ngủi mấy ngày đại chu 36 quận tương tự sự tình đang không ngừng phát sinh có địa phương quan phủ khi biết nội tình đằng sau không khỏi dẫn phát dân loạn hạ lệnh ngăn cản dân chúng không còn tù chúng lại đem vạn dân thư một thôn một thôn âm thầm truyền lại thần đô tình tiết vụ án rõ ràng đằng sau đối với năm đó người có liên quan vụ án đến xử trí Cũng rất nhanh liền chứng thực. Trừ mấy tên thủ phạm chính bên ngoài. Năm đó liên danh vạc tội lý nghĩa quan viên. Đều là học tập. Bây giờ chỉ là bị phạt bổng lục. Cũng không có quá nhiều trừng phạt. Vẹn vẹn chừng chỉ mấy tên thủ phạm chính. Lục bộ liền đa xuất hiện to lớn lỗ thủng. Ba tỉnh cũng luống cuống tay chân. Nếu như đem những tòng phạm kia cũng từng cái từng cái truy cứu trách nhiệm. triều đình sợ rằng xét triệt để sụp đổ lại bộ tả thị lang trần kiên đã bị xử tràm quyết mấy người còn lại bởi vì có miễn tử kim bài không ai có thể lại bọn hắn gì trung thư tỉnh trong trì phòng lý mộ lập ra một phong sổ con sổ con nội dung là quan viên nào đó đúc xúc triều đình mau chóng xử lý năm tên quan viên kia bị đâm một án Đại Chu tiên lại 12 chương 169 vạn dân thỉnh nguyện kỳ thật những ngày này. Thần đô phát sinh tất cả mọi chuyện. Đều là quay chung quanh mấy tên mệnh quan triều đình bị giết triển khai. Sở dĩ có rất ít người sách chuyện này. Là bởi vì phần lớn người ánh mắt. Đều bị năm đó lý nghĩa bản án cũ một chuyện hấp dẫn. Bây giờ năm đó bản án cũ tình tiết vụ án đã sáng tỏ. nên sửa lại án xử sai sửa lại án xử sai nên tuyên án tuyên án ban sơ bản án cũng bị lần nữa đẩy lên trước sân khấu trưởng giáo đã thông chi gần như tất cả phân tung trợ giúp lý mộ từ các quận thu hoạch được vạn dân thư từ bạch vân sơn phản hồi tin tức đến xem việc này tiến trình đã đẩy vào hơn phân nửa Hiện tại còn không phải thời điểm Lý Mộ đem phong sổ con kia khép lại để ở một bên Nam Dương quận vương phủ Nam Dương quận vương nhìn xem một tên quan viên Hỏi ngươi xác định sổ con đưa lên Cách này đều ba ngày Làm sao một chút tin tức đều không có quan viên kia gãi đầu một cái Cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Nói ra Đưa lên hạ quan tự tay để lên Chẳng lẽ là còn tại đi theo quy trình trung thư tỉnh đi theo quy trình. Chỗ nào cần lâu như vậy Nam Dương quận vương nhìn về phía tiêu tử vũ. Nói ra. Tử vũ ngươi là trung thư xá nhân. Liền không thể thúc thúc dục sao tiêu tử vũ lắc đầu. Nói ra. Vương thúc có chỗ không biết. Ta quản là công bộ. Cùng hình bộ có liên quan sổ con. Đều là trực tiếp đưa cho lý mộ. Lý mộ xử lý đằng sau. mới có thể để trình thị lang lý mộ nơi đó không thả sổ con căn bản đưa không đi lên quả là thế nam dương quận vương trầm mặt nói hắn cùng lý mía chi nữ không minh bạch khẳng định sẽ bao che nàng sổ con không có khả năng đưa cho trung thư tỉnh hẳn là trực tiếp đưa cho bệ hạ quan viên kia gật đầu nói hạ quan thử một chút trường lạc cung lý mộ lật ra một phong sổ con Vẫn như cũ là để triều đình xử lý Lý Thanh Vô luận là chữ viết hay là nội dung Đều cùng hắn ba ngày trước nhìn thấy giống nhau như đúc Vì quan viên này Cũng là kiên nhẫn, Lý mộ nhớ ký tên này gọi là Vương luôn Lại Bộ Quan Viên Đem sổ con này để ở một bên Tính một cách canh giờ hắn đứng người lên hướng ngự thiện phòng đi đến Nữ hoàng mang theo tiểu bạch Tại ngự thiện phòng ngắm hoa Tại nàng trở về trước đó Lý mộ muốn đem ăn chưa làm tốt Sau ba ngày Nam Dương quận vương phủ Nam Dương quận vương trong phòng bước chân đi thong thả Hỏi Làm sao còn không có tin tức Tên quan viên kia cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Nói ra hạ quan cũng không biết Ngay vào lúc này Một tên hạ nhân đi tới tại Nam Dương quận vương bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Nam Dương quận vương lấy làm kinh hãi. Nói ra. Vạn dân thư hạ nhân kia nhẹ gật đầu. Nói ra. Là vừa rồi phủ bình vương người tới truyền tin tức. Có người tại các quận khuyến khích bách tính. Viết vạn dân thư. Vì nữ tử kia cầu tình. Nam Dương quận vương hừ lạnh nói. Nguyên lai hắn đánh chính là loại chủ ý này. Nếu như chuyện này Tại trong 36 quận Phạm Vi Đưa tới Bách Tính chú ý Để bọn hắn viết vạn dân thư Triều đình thật sự có khả năng thỏa hiệp Dù sao Dân tâm là đại chu kéo dài căn cơ Nếu như chỉ là thần đô Coi như bỏ qua Nếu như 30 quận Bách Tính Đều vì nữ tử kia cầu tỉnh Dân tâm sở hướng Cho dù là luật pháp cũng muốn nhượng bộ Nếu như bọn hắn bị phán thời điểm cũng có vạn dân thư, như vậy hắn hiện tại vẫn là lại bộ thượng thư. Hắn không có được đồ vật, người khác cũng đừng hòng đạt được. Nam Dương quận vương sắc mặt rét lạnh. Nói ra, mặc dù không biết là ai cho hắn ra chủ ý, nhưng hắn muốn cứu lý nghĩa chi nữ Là không thể nào. Dám cứng ép dân ý, để lại bộ phái cung phụng ti đi. Hủy đi tất cả vạn dân thư Trải qua những năm này kinh doanh Lại bộ đã sớm bị hắn chế tạo thùng sắt một mảnh Trong lại bộ Đều là cựu đảng quan viên Hắn mặc dù không tại lại bộ Lại vẫn đối với lại bộ có tuyệt đối khống chế Tên là Vương luôn quan viên nghe vậy khom người nói Hạ quan cách này an bài Quận nào đó Một tòa dựng ở ngoài thành lâm thời sân khấu kịch trước Vừa mới lên đài biểu diễn hoàn tất con hát. Xuất ra một thứ tơ lùa. Nói ra. Vạn dân thư chỉ kém sau cùng vài trăm người. Mọi người ở trên đây ghi lên danh tự. Là bảo chủ trung thần huyết mạch ra một phần lực. Nghe xong đùa giỡn đằng sau. Dân chúng sớm đã quần tình xúc động phấn nộ. Lòng đầy căm phấn ở phía trên ấm lên chỉ ấm. Đồ vật dùng để lưu lại chỉ ấm kia. Vốn là chu sa hỗn thành. Lại có bách tính Xúc động phẫn nộ phía dưới Trực tiếp cắn nát đầu ngón tay Đem huyết ấm lưu tại phía trên Không bao lâu Dân chúng dần dần tán đi Một tên con hát nhìn xem bày lên lít nha lít nhít chỉ ấm Nhẹ nhàng thở ra Nói ra Hẳn là đủ rồi Mấy người chính muốn rời khỏi Phía trên đỉnh đầu bọn họ Bỗng nhiên có mấy đạo khí tức cường đại tiếp cận Mấy đạo nhân ảnh từ không trung bay xuống, lạnh lùng nói ra, cung phụng ti phá án, vạn dân thư lưu lại, có thể thả các ngươi rời đi. Nửa khắc đồng hồ sau, mấy tên cung phụng trong miệng lấp vài rách, bị trói trên tàng cây, mấy tên con hát kia ngự phong mà lên, bay về phía nơi xa. Nghĩ không ra, chúng ta đường đường phù lục phái đệ tử cũng sẽ đi ra hát hí khúc. người triều đình muốn xử tử thế nhưng là trưởng giáo chân nhân đệ tử chính là chúng ta sư thúc vì cứu sư thúc đây đều là hẳn là không thấy được ngay cả sư phụ lão nhân gia ông ta đều tự mình hạ trận sao không nói này quận vạn dân thư đã đụng đủ trở về đem nó đưa trước đi mỗi người đều có thể đạt được một tấm địa giai phù lục chuyện tốt như vậy hẳn là nhiều hơn một chút thời gian qua đi nhiều ngày, lý mộ trong nhà lần nữa gặp được ngọc chân tử. ngọc chân tử bước vào sân nhỏ, phất phất tay. lý mộ trước mắt, liền trôi lơ lửng rất nhiều vải vóc. trên những vải vóc này, hiện đầy màu đỏ chỉ ấm, rõ ràng chỉ là phổ thông vải vóc, trên đó lại tản mát ra lần lượt từng khí thế mạnh mẽ. ớp liếu hàm yên vãn vãn cùng tiểu bạch liên tiếp lui về phía sau. Khí tức kia đảo qua lý mộ trên thân lúc. Tựa hồ cùng hắn trên người một loại nào đó khí tức phát sinh tổng minh. Ôn nhu từ trên thân lý mộ xuyên qua. Ngọc Trân Tử nói, những này chính là 36 quận vạn dân thư. Lý mộ đem 36 thứ vải này thu lại, nói ra đa tạ sư tỷ Ngọc Trân Tử nói, trưởng giáo sư Huyên nói, nếu là đại chu triều đình thiện ác không phân. Thần đô này không đợi cũng được, không bằng sớm ngày về phủ Lục phái tăng cao tu vi. Là cái nhiệm trưởng giáo làm chuẩn bị. Lý Mộ cười cười nói ra, ta tin tưởng mệ hạ. Đại Chu triều đình mặc dù không đáng, nhưng trong thần đô còn có người Lý Mộ đáng giá. Ngày gần đây, trong triều không ít quan viên thượng tấu, yêu cầu nghiêm chỉ Lý nghĩa chi nữ, nhưng bọn hắn để lên sổ con Đều như đá ném vào biển rộng. Không có trả lời. Trên tảo triều, rốt cuộc có quan viên nhìn không được. Một tên lại bộ quan viên đứng ra. Nói ra. Khởi bẩm bệ hạ. Ở dưới tình huống lý nghĩa chi án chưa sáng tỏ. Lý nghĩa chi nữ. liền án sát triều đình năm tên quan viên. Như thế hành vi. Thực sự quá mức ác liệt. Không nghiêm trị không đủ để chính luật pháp. Không đủ để lập quốc uy tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống. Liền lại có một người đứng ra. Trương Xuân nhìn xem hắn. Nói ra. Vị đại nhân này lời ấy sai rồi. Lý đại nhân có hay không phản quốc? Nữ nhi của hắn sao lại không rõ ràng? Năm người kia. Đều là năm đó hãm hại lý đại nhân thủ phạm chính. Chết chưa hết tội. Nếu là không chết. Bây giờ cũng làm hỏi chém. Lại bộ quan viên nói, quốc có quốc pháp, bọn hắn có tội. Triều Đình tự sẽ thẩm phán, không tới phiên nàng đến động tư hình. Trương Xuân dếu cật nói Triều Đình, Lý Đại Nhân được quan 14 năm. Triều Đình có thể có một chút cho hắn lật lại bản án ý tứ. Ngược lại là năm đó hãm hại hắn quan viên. Từng cái từng cái, ngồi ở vị trí cao, quan đến tứ phẩm tam phẩm. Ngươi để người ta làm sao tin tưởng triều đình lại bộ quan viên âm thanh lạnh lùng nói Đây cũng không phải là nàng giết người lý do Nếu là tha thứ nàng Dùng cái gì chính luật pháp trương xuân hỏi ngược lại Chỉnh ngay ngắn luật pháp Dùng cái gì chính dân tâm hai người nhao nhau túi bụi Thượng quan ly đi ra màn tre Nói ra Yên lặng Thanh âm của nữ hoàng Từ màn tre sau ung dung truyền đến Các khanh thấy thế nào tiếng nói của nàng rơi xuống Trên đại điện đầu tiên là lâm vào ngắn ngủi an tính Loại đề tài thảo luận này Bình thường đều là do quan giai cao nhất mấy vị lên tiếng trước nhất Bất quá Thượng thư lệnh trung thư lệnh Cùng lục bộ thượng thư loại tồn tại này Là không thể nào trên triều đình cùng người làm cho mặt đỏ bột tử thu Nhiều khi Đều là nó dưới quan viên Đại biểu ý nguyện của bọn hắn phát biểu Ngắn ngủi an tính đằng sau Mới có quan viên lần lượt đứng ra Thần coi là Lại bộ vương đại nhân nói có lý Một án uy nhất án Hai hiện bản án này Không có khả năng nói nhập làm một Lý nghĩa đại nhân là bị oan uổng Nhưng hắn nữ nhi cũng hoàn toàn chính xác xúc phạm luật pháp Nhìn xem những người này đứng ra Không ít quan viên trong lòng ai thán Lời tuy như vậy Nhưng lý nghĩa một án, đến cùng là triều đình mắc nợ hắn bọn họ một nhà, nếu là còn muốn xử tử nữ nhi của hắn, như vậy cho hắn lật lại bản án ý nghĩa ở đâu nhưng bởi vì lý nghĩa lật lại bản án sự tình. Tân đảng cựu đảng đều thật sâu liên lụy trong đó, bọn hắn cho dù là có khác biệt cách nhìn, cũng không dám tùy tiện phát biểu. Lại là một vị quan viên tán thành đằng sau, một bóng người cuối cùng từ trong đám người đi ra. Trong triều quan viên ánh mắt đều nhìn phía hắn. Những ngày này, trên triều đình phát sinh sự tình, đều là do Lý Mộ dốc hết sức bốc lên. Lần này, hắn chỉ sợ cũng là ra sức bảo vệ Lý Nghĩa Chi nữ người một trong. Lý Mộ đi đến trước điện, cũng không phát biểu ý kiến của mình, chỉ là từ tốn nói. Thần muốn cho bể hạ cùng các vị đại nhân. Trước nhìn một vật. Hắn vung tay lên trong tử vi điện bỗng nhiên nhiều một đống đồ vật. Những này giống như là vải vóc tơ lụa loại hình đồ vật. Khoảng chừng 36 kiện. Bọn chúng chậm rãi bay về phía không trung. Sau đó liền cùng một chỗ. Chậm rãi triển khai. Trong mắt mọi người. Bày biện ra một bộ rung động. Hình ảnh. 36 thớt vải liền cùng một chỗ tạo thành một bộ dài đến 20 trưởng to lớn vải vẽ Trên vải vẽ, líp nha líp nít tất cả đều là huyết sắc chỉ ấm Theo vải vẽ này triển khai, một đạo khí tức cực mạnh cũng đột nhiên tản ra Trong điện quan viên Tại cố khí tức này trùng kích phía dưới nhịn không được liên tiếp lui về phía sau Có thậm chí đặt mông ngồi trên mặt đất Chỉ có một phần nhỏ người Mới có thể tại cố khí tức này trùng kích vào Vẫn đứng tại chỗ Lý mộ sau lưng Vừa rồi mấy tên đứng ra Để nhị nghiêm chỉ lý thanh quan viên Càng là liền lùi lại hơn mười bước Một người trong đó Thậm chí trực tiếp thối lui ra khỏi tử vi điện Có quan viên nhìn về phía trước mặt to lớn vài vẽ Nhìn thấy phía trên tản ra nhàn nhạt máu tanh mùi vị dấu vết lẩm bẩm nói Vạn dân huyết thư, ngưng tổ bách tính niệm lực vạn dân huyết thư, Lý mộ đứng đang vẽ bố trước đó, chậm rãi nói ra, Lý đại nhân Trung quân Á Quốc, lại bởi vì gian nhân mưu hại, một nhà uổng mạng, triều đình thiếu Lý ra quá nhiều, 36 quận bách tính, 360. nhìn người huyết thư. Cầu bệ hạ khai an đại chu tiên lại 12 chương 170 hộp gỗ trên tử vi điện. Bách quan phía trước, 36 quyển vạn dân thư, lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Trên những vải trắng triển khai tơ lụa này, mặc dù không có chữ viết, nhưng từng cách chỉ ấm vân tay kia. Mỗi một cái, đều đại biểu cho một vị bách tính ý nguyện. dân tâm không thể lừa gạt cũng không có thể làm trái bởi vì đây là đại chu tồn tục căn bản tại những vạn dân thư này khí thế áp bách phía dưới vừa rồi đứng ra thỉnh cầu xử tử lý nghĩa chi nữ quan viên căn bản khó mà lại mở miệng bọn hắn đã không có biện pháp lại mở miệng lý mộ xuất ra vạn dân thư đằng sau một khi bọn hắn mở miệng lần nữa phản đối cũng không phải là lý mộ mà là dân ý Đối với triều đình mà nói. Tại dân ý trước mặt. Không có đồ vật gì là không thể nhượng bộ. Không có khả năng hy sinh. Bao quát bọn hắn. ồn ào triều đình chợt im lặng xuống tới. Không biết an tính bao lâu mới có một bóng người chậm rãi đứng dậy. Trương Xuân ung quyền khom người. Cao giọng nói. Cầu bệ hạ khai ăn thanh âm của hắn ở trong tử vi điện quanh quẩn. Rất nhanh. lại có một tên quan viên thở sâu chậm rãi đi tới khom người nói cầu bệ hạ khai ăn cầu bệ hạ khai ăn cầu bệ hạ khai ăn cầu bệ hạ khai ăn một bóng người hai bóng người ba đảo thân ảnh trong đại điện tràn ngập dân tâm niệm lực đứng ra quan viên càng ngày càng nhiều cuối cùng đám người phía trước nhất trung thư lệnh ôm lấy hốt bàn ngẩng đầu lên nói Dân ý khó vi phạm, nguyên lại bộ thị lang Lý Nghĩa, bị 14 năm không trắng oan khuất, vạn dân yêu chi, đây là Lý Nghĩa bị thương nặng, cũng là triều đình bị thương nặng, lão thần khẩn cầu bệ hạ, thuận theo dân ý, ngoài vòng pháp luật khai ăn, hai vị môn hạ thị trung cũng khẽ thở dài, song song đứng ra, Lý Nghĩa chi nữ. Mặc dù xúc phạm luật pháp nhưng nể tình nàng một nhà bị gian thần mưu hại bị to lớn oan tình giết chết người. Lại đều là tội thần. Khẩn cầu bệ hạ khai ăn. Dân ý không thể trái thỉnh cầu bệ hạ khai ăn. Trung thư lệnh môn hạ thị trung. Nhao nhao mở miệng cầu tình. Cuối cùng liền liền thân là bách quan đứng đầu thượng thư lệnh đều đứng dậy. Chầm rãi nói. Dân tâm vi thượng. Khẩn cầu bệ hạ thuận theo dân ý đặc xá Lý Đại Nhân trẻ mồ côi. Trong màn che nữ hoàng thanh âm uy nghiêm nếu đây là 36 quận bách tính dân ý. Các khanh cũng đều vì nàng cầu tỉnh. Chấm cũng không tốt thư thư cố chấp hạ triều đằng sau. Trung thư tỉnh lập tức khởi thảo xá thư. Tông chính tự. Lý mộ đi vào thiên lao chỗ sâu nhất, nói ra mở cửa. Đi theo phía sau hắn ngục tốt lập tức xuất ra đã sớm chuẩn bị xong chìa khóa, mở ra cửa nhà lao. Lý mộ đi vào nhà tù, đối với Lý Thanh vương tay, nói ra, đi thôi, chúng ta về nhà. Hoàng thành bên ngoài. Rộng lớn trên đường dài. Đen nhịp đám người tụ tập cùng một chỗ. Vô số đảo ánh mắt. Nhìn chăm chú lên cửa cung phương hướng. Thẳng đến hai bóng người, từ trong hoàng cung đi tới. Là tiểu Lý Đại Nhân. Bên cạnh hắn nữ tử, là Lý Nghĩa Đại Nhân nữ nhi triều đình rốt cuộc đặc xá nàng sao Lý Nghĩa Đại Nhân có hậu nhìn xem hai người sánh vai đi ra. Dân chúng kích động mở miệng, thần sắc phấn chấn. Lý mộ cùng Lý Thanh đi ra hoàng cung, đi trở về Lý Phủ thần đô bách tính, một đường đi theo. Đứng tại Lý Phủ trước cửa, Lý Thanh ngẩng đầu nhìn hai chữ viết Lý Phủ kia. Hơn mười năm chưa biến bảng hiệu. Đứng lặng thật lâu. Kẹp kẹp. Lý Phủ Đại Môn từ bên trong từ từ mở ra. Liễu Hàm Yên đi tới. Nhìn xem Lý Thanh mỉm cười nói. Hoan nghênh về nhà. Trên tử vi điện. Khi Lý Mộ xuất ra 36 quận bách tính vạn dân thư lúc có ít người cũng đã thua. Đại biểu cho dân ý vạn dân thư vừa ra. Trong triều quan viên. Mặc kệ là nguyện ý cũng tốt. Không nguyện ý cũng được. Đều chỉ có một lựa chọn. Cuối cùng, tại ba tỉnh mấy vị đại quan kéo theo phía dưới, toàn thể triều thần cầu tỉnh, lại thêm dân ý thôi động. Nữ hoàng chỉ có thể cố mà làm thuận theo bọn hắn. Đặc xá Lý Thanh Trong Lý Phủ, Lý mộ ngồi xếp bằng trên giường trên người niệm lực, đã tiếp cận bão hòa. Khi hắn mang theo Lý Thanh từ hoàng cung đi tới lúc toàn bộ phố dài đều bị niệm lực bao phủ. Hắn mới vừa từ hồ thiên không gian xuất ra linh ngọc. Chỉ là trước mắt công phu. Trong linh ngọc linh lực liền sẽ bị hấp thu hầu như không còn. Thậm chí hắn lấy ra linh ngọc tốc độ. Đã theo không dịp tốc độ hấp thu. Lúc này trong bắc uyển lấy lý phủ làm trung tâm tạo thành một cái cử đại vòng xoáy linh khí. Toàn bộ thần đô thành rời rạc ở hư không linh khí đều tại hướng về bắc uyển hướng về lý phủ hội tụ. Trong thần đô. một chút đảo hạnh cao thâm những người tu hành đã phát giác được gì thường nhất là người ở tại bắc uyển càng là có thể sâu sắc cảm nhận được linh khí chung quanh ngay tại biến càng ngày càng tràn đầy thế nhưng là khi bọn hắn muốn hấp thu thời điểm lại phát hiện bọn hắn một tia linh khí đều hấp thu không đến trong bắc uyển vòng xoáy linh khí to lớn kia đem chung quanh tất cả linh khí thô bạo cướp đoạt mà đi Đây là, có người tại phá cảnh người này đến tột cùng tu cái gì, vậy mà náo động lên lớn như thế chiến trận. Bốn phương tám hướng, vô số đạo thân ảnh phá không mà lên, ánh mắt nhìn về phía linh khí hội tụ phương hướng. Cái chỗ kia, là lý phủ cảm giác quen thuộc này. Hẳn là, lý mộ kia tu cũng là niệm lực chi đạo cùng năm đó lý nghĩa một dạng. Khó trách hắn còn trẻ như vậy. tốc độ tu hành lại nhanh như vậy hắn lại dám tu đạo này nhanh như vậy bá đạo như vậy linh khí tụ tập phương thức căn bản không phải bình thường tu hành chi đạo có thể làm được liền xem như tổ linh trận cũng xa xa không kịp cũng chỉ có niệm lực chi đạo mới có hiệu quả như thế niệm lực chi đạo là trong các loại tu hành chi đạo tu vi tốc độ tăng lên nhanh nhất một đạo Sở dĩ có rất ít người tu hành Không phải bọn hắn không muốn Mà là tu hành đạo này thực sự rất khó khăn Niệm lực bắt nguồn từ bách tính Muốn thủ tín bách tính Liền muốn đặt chân bách tính Mà bách tính lợi ích Cùng thượng vị giả lợi ích Thường thường là mâu thuẫn Đặt chân bách tính Chính là đứng tại thượng vị giả mặt đối lập Muốn đi đạo này Liền muốn dám làm thường nhân không dám làm đi thường nhân không dám đi đã từng cũng có người từng làm như thế về sau bọn hắn đều đã chết lại sau đó cũng rất ít có người đi đạo này nếu như lý mộ phía sau không có nữ hoàng che chở hắn đã sớm cùng năm đó lý nghĩa một dạng bị chém đầu cả nhà vô số lần cũng chính là con nữ hoàng che chở hắn có thể đi đến hôm nay trở thành thần đô bách tính trong suy nghĩ thanh thiên Dựa vào dân tâm niệm lực Cấp tốc phá cành Lý phủ phía trên vòng xoáy linh khí Trọn vẹn vận chuyển hơn một canh giờ Gần như đem thần đô rời rạc linh khí rút sạch Mới chậm rãi tiêu tán Cùng lúc đó Khoanh chân ngồi ở trên giường Lý Mộ Hai mắt chậm rãi mở ra Trong mắt của hắn Thần quang nổi liếm Khí tức trên thân cũng cực độ tối nghĩa Trước kia hắn Là một thanh kiếm sắc bén Hắn hôm nay Đã giấu đi phong mang Giải cứu Lý Thanh Đã là hắn phải làm sự tình Cũng là thuận theo dân ý Mượn nhờ việc này Trên người hắn bách tính niệm lực Đạt đến đỉnh phong Nhất cử để hắn đột phá đến để ngũ cảnh Cũng giải quyết xong hắn Một cọc chấp niệm Lý mộ ra khỏi phòng Huyền chân Tử đứng ở trong viện Cười nói chúc mừng sư đệ Lý mộ đối với hai người chắp tay khom người, nói ra, những ngày này, đa tạ sư huyên sư tỷ tương trợ. Huyền Trân Tử nói, đồng môn ở giữa, không cần cảm ơn. Ngọc Trân Tử thản nhiên nói, ta phù lục phái đệ tử, không dung khi dễ. Huyền Trân Tử tiếp tục nói, sư đệ vừa mới phá cảnh. Pháp lực còn chưa vững chắc. Trước điều tức hồn định cảnh giới. Những chuyện khác, chấm chút thời điểm lại nói cũng không muộn. Lý mộ nói, chờ một chút lại vững chắc đi, ta còn có một việc, muốn ra cửa một chuyến. Bên ngoài hoàng cung, Lý mộ cùng Lý Thanh đứng sóng vai, nhìn xem chu trọng từ trong cung đi tới. Trên tay của hắn bị xích sắt khóa lại, pháp lực cũng bị giam cầm. Xích sắt này, phải chờ tới hắn đến đi đầy chi địa, mới có thể gỡ xuống. Hai tên để ngũ cảnh cung phùng, đứng ở sau lưng hắn, bọn hắn sẽ một đường áp giải hắn đến đi đầy chi địa. chu trọng ánh mắt nhô hòa nhìn xem lý thanh. cuối cùng nhìn về phía lý mộ. nói ra, có thời gian đi một chuyến hình bộ. tìm tới ngụy bằng. trên tay của hắn, có ta để lại cho ngươi đồ vật. ngụy bằng là cái khả tạo chi tài. thêm chút đề bạc có thể làm chức trách lớn. lý mộ nhẹ gật đầu, nói ra, ta đã biết. chu trọng lần nữa nhìn về phía lý thanh. nói ra, Về sau nghe Lý Mộ mà nói Không cần xúc động như vậy Hắn so ta càng biết được làm sao bảo hộ ngươi Lý Thanh quý đầu xuống Nói khẽ u, v, quy, quy, mơ Chu Trọng cuối cùng nhìn về phía Lý Mộ Nói ra chiếu cố tốt Thanh Nhi Một tên cung phụng nói Nên lên đường Chu Trọng ánh mắt từ trên mặt hắn đảo qua Nói ra đi thôi Cùng Lý Thanh đưa Chu Trọng ra khỏi thành, lại đưa nàng hồi phủ, Lý Mộ mới đi đến hình bộ. Rất nhanh. Hình bộ lang trung liền từ nha phòng đi tới. Thở dài nói. Lý Đại Nhân. Chu Đại Nhân hắn. hạ quan thật không nghĩ tới. Lý Mộ nói. Cái này chưa chắc không phải hắn kỳ vọng kết quả, ngụy bằng đâu, ta tìm hắn có việc. Hình bộ lang chung lại thán một tiếng, nói ra, ta đi gọi. Một lát sau. Ngụy bằng từ một tòa chỉ phòng đi tới. Hắn tựa hồ biết Lý mộ mục đích. Đem một cái hộp gỗ. Đưa cho Lý mộ. Hộp gỗ này không có khóa. Tựa hồ chỉ là đơn giản chụp lấy. Lý mộ thử mở ra. Lại phát hiện hắn căn bản mở không ra. Hắn vận đủ pháp lực thi triển đại lực chi thuật yêu nguyên không cách nào mở ra. Lý mộ cẩn thận chu đáo hộp gỗ. Phát hiện hộp phía trên, khắc rõ từng đạo phức tạp phù văn, phảng phất phong ấm đồng dạng, từ phù văn này đến trình độ phức tạp đến xem, lấy hắn hiện tại pháp lực, rất khó mở ra. Thế là hắn cầm hộp gỗ trước quay về Lý phủ, để Ngọc Chân Tử cùng Huyền Chân Tử hỗ trợ nhìn xem. Huyền Chân Tử quan sát tỉ mỉ đằng sau, nói ra: "Đây là một đạo phong ấm phù văn, Chỉ có thể dùng man lực mở ra, nếu là khai thác những phương pháp khác, hoặc là phá tư phù văn. Chỉ sợ vật trong hộp cũng sẽ bị hủy đi. Hắn thử nghiệm mở ra hộp gỗ, vẫn là thất bại. Ngọc Trân Tử lại thử một chút, yêu nguyên cuối cùng đều là thất bại. Nàng nhìn qua trong tay hộp gỗ, nói ra, phong ấm này quá mạnh. Chỉ sợ chỉ có để thất cảnh trở lên mới có thể mở ra. Ngươi có thời gian về một chuyến bạc vân sơn. Có thể xin giúp đỡ trưởng giáo sư huyên. Lý mộ phất phất tay, không cần. Một lát sau trường lạc cung. Lý mộ cầm hộp gỗ, đi đến chu vũ trước mặt, nói ra bể hạ cái này thần mở không ra. Răng rắc. chu vũ tiếp nhận hộp gỗ, nhẹ nhóm mở ra, lý mộ tiến tới, nhìn thấy trong hộp thả một cái sổ. Hắn đem này sách lấy ra Lật vài tờ Lại đem trầm rãi khép lại Đại chu tiên lại 12 chương 171 Theo luật nên chém trong trường lạc cung Lý mộ đem sổ đưa cho chu vũ Hỏi Bề hạ Những người này Phải làm thế nào xử trí chu vũ lật ra sổ Nhìn mấy lần đằng sau Hỏi lại lý mộ nói ngươi cảm thấy thế nào lý mộ nghĩ nghĩ Nói ra thần cảm thấy, đại chu triều đường bệnh tật đát lâu, triều thần kết bè kết cánh, vì đã kích đối lập, dùng bất cứ thủ đoạn nào, nếu muốn chỉ tận gốc loại loạn tượng này, còn muốn dùng mãnh dược, bề hạ cũng đúng lúc có thể mượn cơ hội này, đến đỡ một chút thân tín. Chu Vũ vuốt vuốt mi tâm, đối với Lý Mộ nói, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi. Lý mộ khom người nói thần tuân chỉ. Chú trọng cho trên phong sổ này. Ghi chép hai đảng đông đảo quan viên. Những năm gần đây chứng cứ phạm tội. Có người tham ô nhận hối lộ. Có người làm việc thiên tư trái pháp luật. Có người làm dụng chức quyền. Từng đầu này. Từng kiện ghi chép. Viết đầy cả quyển sổ. Một tháng trước, Lý mộ cảm thấy triều đình vẫn là phải lấy ổn định làm chủ. Một tháng qua, Lý Mộ dần dần ý thức được Đại Chu Triều Đường đã từ trong dễ xuất hiện vấn đề. Cùng duy trì mặt ngoài ổn định. Để bọn hắn từ từ từng bước xâm chiếm một nát Đại Chu. Không bằng giải quyết dứt khoát. Trọng chứng dùng mánh dược. Suy yếu cũ mới hai đảng đồng thời. Đem quyền lợi từ từ thu về đến nữ hoàng trong tay. Khi nữ hoàng triệt để khống chế Triều Đình thời điểm. Đại Chu Hoàng vị truyền cho ai. Liên cùng cũ mới hai đảng không có bất cứ quan hệ nào. Dù là nữ hoàng không truyền chu ra, không truyền tiêu thị, chính mình sinh nhi tử truyền vị cũng đều là chính nàng sự tình. Lại hoặc là, nữ hoàng tu vi tiến vào để bát cảnh. Như vậy mặc kệ cũ mới hai đảng thế lực mạnh bao nhiêu? Tại thực lực tuyệt đối phía dưới, bọn hắn thậm chí ngay cả kháng nghị tư cách đều không có. Bởi như vậy, đừng nói triều đình. Phóng nhãn tổ châu còn có ai dám khi dễ hắn đáng tiếc chuyện này chỉ có thể tồn tại ở Lý Mộ trong tưởng tượng. Nữ hoàng đệ thất cảnh. Càng nhiều hơn chính là đến từ truyền thừa. Mà không phải chính nàng tu hành. Trừ phi gặp được càng lớn cơ duyên nếu không đệ thất cảnh chính là nàng đời này có khả năng đạt tới đỉnh phong. Trước mắt mà nói. Lý Mộ biết ba quát huyền cơ tử ở bên trong. Tất cả đệ thất cảnh cường giả. Đều là thông qua truyền thừa phương thức tấn thăng thượng tam cảnh. Chu vũ nghiêng dựa vào trên long y chống đỡ đầu. Nói ra. Chấm hơi mệt chút. Nơi này còn có vài phong sổ con ngươi giúp chấm nhìn. Lý mộ mang một cái ghế, Ngồi vào trước bàn nói ra. Bệ hạ nghỉ ngơi trước đi chờ bệ hạ tỉnh lại ngự thiện phòng canh thang cũng nhanh nấu tốt. Để thất cảnh cường giả. Mặc dù rất không có khả năng mệt đến. Nhưng Lý Mộ không có quên. Nữ hoàng tâm ma chưa trừ áp chế tâm ma thế nhưng là một kiện phi thường hao phí tâm thần sự tỉnh. Đối với tâm lực tiêu hao. Không thua gì cùng cùng giai cao thủ đại chiến một trận. Có Lý Mộ ở chỗ này. Nàng liền không cần lại lo lắng chiều sự. Chu vũ dựa vào long ỉa. Nhắm mắt lại. Khôi phục tâm thần. Đột nhiên. Trước mắt nàng xuất hiện một đoàn mê vụ. ngây vụ tán đi thời điểm, nàng đã không tại trường lạc cung, mà là tại trong ngự hoa viên. chu vũ rất nhanh liền ý thức được đây là đang nằm mơ, làm để thất cảnh cường giả. nàng có thể khống chế thân thể cùng ý thức, nhưng mộng cảnh, tựa hồ cùng người chủ động ý thức, cũng không liên quan quá nhiều, mà là do một loại khác ý thức chủ đạo. nàng vốn định đem bản thân ý thức rời khỏi mộng cảnh lại nghe được ngự hoa viên chỗ sâu truyền đến tiếng vang Cách này khiến nàng cải biến chủ ý đối với trong tiềm thức huyến tưởng nội dung nàng cũng cảm thấy có chút hứng thú thế là nàng dọc theo ngự hoa viên đường nhỏ chậm rãi đi hướng ngự hoa viên chỗ sâu theo nàng đi tới vườn hoa chỗ sâu đối thoại dần dần rõ ràng quả quyết này rất ngọt Là giang nam quyết cống, ngươi nếm thử. Ta muốn ngươi đút ta. Hồ nháo. Hừ, ngay cả chuyện nhỏ này cũng không nguyện ý vì ta làm, ngươi không yêu ta. Tốt, tốt, tốt, ngươi há mồm. Vườn hoa chỗ sâu. Tựa hồ là một đôi đang tình yêu cuồng nhiệt nam nữ. Chu vũ không có trải qua tình yêu. Cũng không cảm thấy hâm mộ. Nàng chẳng qua là cảm thấy. Ngự hoa viên hương hoa. Đều không che giấu được trong không khí tràn ngập mùi hôi chua. Chính muốn rời khỏi. Ngồi tại trong đình đôi nam nữ kia. Bỗng nhiên xoay người. Trong đình nàng khác chính mỉm cười lột ra quả quyết. Đem mũi quyết đưa vào người trong ngực trong miệng. Mà cái kia rút vào trong ngực nàng, lại là. Trường Lạc Cung. Nằm tại trên ghế xích đu chu vũ. Đôi mắt đẹp đột nhiên mở ra trên trán thậm chí xỉn ra tinh mỉn đổ mồ hôi. Lý Mộ phê duyệt xong cuối cùng một phần tấu chương, ánh mắt lơ đãng cong lên, phát hiện nữ hoàng đa tỉnh. sau đó liền hơi có chút kinh ngạc mà hỏi: "Bệ hạ, ngươi rất nóng sao?" Chu Vũ nhìn xem Lý Mộ, trong đầu cảnh tượng đó, lần nữa hiển hiện, nàng ý thức được tâm ma của nàng tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng. Lý mộ đã nhận ra nữ hoàng thất thần, đưa tay ở trước mắt nàng ơ ơ, nhỏ giọng nói bệ hạ, bệ hạ. Chu Vũ lấy lại tinh thần, nói ra, chấm không có việc gì, ngươi đi về trước đi. Lý mộ nói, ngự thiện phòng canh nấu xong ta đi cấp ngươi sới một bát. Chu Vũ khoát tay nói, không cần, ta một hồi sẽ để cho A Ly đi, ngươi đi về trước đi. Lý mộ chỉ có thể đem nhìn qua sổ con chỉnh lý tốt. Lại đem cái giấy thả lại chỗ cũ Nói ra Vậy thần đi về trước Đi ra trường lạc cung Hắn khẽ thở dài Hắn sở dĩ đến trường lạc cung Cũng không biết làm sao đối mặt tình huống trong nhà Muốn trước để ý một để ý suy nghĩ Nữ hoàng hiển nhiên không cho hắn cơ hội này Lúc này chính vào ăn trưa thời gian Trong hoàng cung các đại quan nha đám quan chức Bắt đầu thành đàn kết bạn đi ra Một tên quan viên nhìn xem từ trường lạc cung đi ra lý mộ. Cảm khái nói. Cái gì là sùng thần? Đây chính là sùng thần. Đi bệ hạ tầm cung số lần. So với trước trung thư tỉnh số lần còn nhiều. Một tên khác quan viên nói trong tay hắn cầm thứ gì tựa như là một quyển sách. Ánh mắt đảo qua lý mộ trong tay cầm quyển sách kia lúc. Hắn không hiểu dùng mình một cái. Ôm cánh tay. Nói ra. Trời lạnh. Ngày mai được nhiều mặc bộ y phục. Lý mộ đi ra Hoàng Cung, một đường đi trở về Lý Phủ. Đứng ở trước cửa phủ, hắn nhưng vẫn không có bước vào. Hắn rất khó tưởng tượng, Lý Thanh cùng Liễu Hàm Yên đồng thời xuất hiện trong nhà, sẽ là bộ dáng gì. Ở trong mắt Liễu Hàm Yên, Lý Thanh không thể nghi ngờ chính là Lý mộ bạn gái trước. Mặc dù bọn hắn chưa từng có xác nhận qua quan hệ. Nhưng Lý Mộ không có khả năng phủ nhận. Lý Thanh đích thật là hắn mối tình đầu. Nếu như không phải tạo hóa trêu ngươi, mỗi lúc trời tối ngủ ở bên cạnh hắn, khả năng một người khác hoàn toàn. Làm lão bà gặp được bạn gái trước, Lý phủ hiện chủ nhân gặp được chủ nhân trước hai người không đánh nhau cũng không tệ rồi. Luôn không khả năng là vui vẻ hòa thuận tỉ muội tình à cửa phủ bỗng nhiên mở ra. Tiểu Bạch từ trong viện chạy đến, nghi ngờ nói: Ăn công. Ngươi đứng trước cửa nhà làm gì Lý mộ vuốt vuốt đầu của nàng. Thở sâu. Bước vào cửa chính. Không có trong tưởng tượng của hắn không khí lưu túng. Lý Thanh cùng Liễu Hàm Yên đang ngồi ở trong viện nói chuyện. Cũng không quá phần nhiệt tình. Cũng không có quá mức xa cách. Lý mộ đi vào trong viện, nói ra, ta trở về. Không có ai để ý hắn. Liễu Hàm Yên nhìn xem Lý Thanh. Hỏi... Lý cô nương trước kia gian phòng ở nơi nào? Ta để vãn vãn giúp ngươi thu thập. Lý Thanh nói, không cần chính ta đơn giản thu thập một chút liền tốt. Liễu Hàm Yên lắc đầu nói. Nơi này trước kia là của ngươi nhà. Về sau vẫn là nhà của ngươi. Trong nhà mình. Không cần khách khí. Lý mộ lo lắng sự tình không có phát sinh. Về mặt tình cảm từ trước đến nay hẹp hỏi Liễu Hàm Yên. lần này rộng lượng tha thứ để hắn khó có thể tin tận tới đêm khuya, khi lý mộ chuẩn bị đi vào phòng ngủ lúc vừa mới đi tới cửa cửa phòng ngủ liền phịt một tiếng đóng lại trong phòng liễu hàm yên ôn nhu nói từ hôm nay trở đi ngươi ngủ thư phòng thanh âm của nàng rất ôn nhu nhưng nói ra lại giống như là băng sơn một dạng rét lạnh đêm khuya, thư phòng trên giường nhỏ Lý mộ ôm tiểu bạch vuốt ve nàng bóng loáng ra lông Trong lòng mới cảm nhận được một chút ấm áp Cũng chỉ có nàng Mới có thể một mực đối với hắn Không rời không bỏ Nam Uyển, nơi nào đó phủ đệ Trong căn phòng bí ẩn Truyền đến nhỏ giọng đối thoại Chu trọng hôm nay đã rời đi thần đô Bị đầy đi hướng biên quận Áp giải hắn hai vị cung phụng Đều là người của chúng ta Người này không có khả năng lưu hắn phản bội chúng ta cũng hiểu biết chúng ta quá nhiều bí mật hắn không chết thủy chung là cách tai họa yên tâm đi ta đã sớm an bài xong xuôi hắn không đến được biên quận đại chu quận nào đó màn đêm phía dưới một đảo lưu quang từ không trung xẹt qua rơi vào một chỗ đỉnh núi một tên cung phụng nhìn đứng ở phi thuyền đầu thuyền chu trọng nói ra xuống tới chu trọng nhìn xem minh mông hoang dã hỏi hai vị đại nhân chẳng lẽ chúng ta hôm nay muốn ở chỗ này ngủ ngoài trời vì cung phụng kia nói thế nào ngươi một cái phạm quan chẳng lẽ còn muốn ở thượng đẳng khách sạn hắn nhìn xem chu trọng nhìn không được hỏi ta nói chu đại nhân ngươi là người thông minh tại sao phải làm loại chuyện ngu xuẩn này đâu để đó thật tốt hình bộ thị lang không làm vinh hoa phú quý không hưởng nhất định phải đi phía bắc chịu chết một tên khác cung phụng không nhìn được nói ngươi cùng hắn nói nhảm cái gì sớm một chút đồng thủ chúng ta ở bên ngoài tiêu giao khoái hoạt một đoạn thời gian lại về thần đu chu trọng nhìn xem bọn hắn hỏi các ngươi muốn giết ta vì cung phụng kia nói chu đại nhân sẽ không ngây thơ coi là bề hạ đối với ngươi mở một mặt lưới ngươi cũng không cần đã chết rồi sao chu trọng thản nhiên nói các ngươi đây là khi quân người kia cười lạnh một tiếng nói ra giết ngươi một thanh tam mũi chân hỏa đốt xương cốt đều không thừa ai sẽ biết dù sao các ngươi những phạm quan này cuối cùng đều sẽ chết tại rửa vật yêu vật trong tay chu trọng hỏi lần nữa các ngươi thật muốn giết ta người kia vươn tay nơi lòng bàn tay lơ lửng một đoàn ngọn lửa nóng bỏng một bên hướng chu trọng đi tới vừa nói kiếp sau làm người thông minh đi chu trọng nhìn xem hắn nói khẽ tội khi quân theo luật nên chém phốc vì cung phụng kia trong tay hỏa diễm bỗng nhiên dập tắt không phải hắn hủy bỏ thi pháp là pháp thuật của hắn không có pháp lực trèo trống chu trọng thoải âm rơi xuống một khắc này đầu của hắn cùng thân thể liền bỗng nhiên tách rời miệng vết thương vung vứt như cắt máu tươi ba thước độ cao nhục thể tử vong hắn đến nguyên thần ly thể biểu lộ tràn đầy sợ hãi theo bản năng muốn thoát đi lại tại trong mờ mịt cùng sợ hãi chậm rãi tiêu tán trong lúc thoáng qua một vị đệ ngũ cảnh cường giả nhục thể tiêu vong hồn phi phách tán trơ mắt nhìn đồng bạn ruộng gì chết đi một tên khác cung phùng sắc mặt trắng bệch, không chút do dự xoay người liền chạy thân thể của hắn xẹp qua một đảo lưu quang rất nhanh biến mất tại bầu trời đêm trên đỉnh núi chu trọng mở miệng nói trở về tên cung phùng đào tẩu kia cuốn ngược mà quay về lại xuất hiện tại vừa rồi vị trí chu trọng nhìn xem hắn hỏi công vụ chưa hoàn thành ngươi đi nơi nào đại chu tiên lại 12 chương 172 nhân tuyển chi nhị cung phụng ti mấy tên cung phụng nhìn xem trên bàn thờ một viên vỡ vụn ngọc bài biểu lộ nghiêm nhị mệnh phù vỡ vụn mã rực chết rồi người khác ở đâu mã rực cùng chỉnh tông áp giải chu trọng tiến về đi đầy chi địa chẳng lẽ là chu trọng tránh thoát hình cụ giết người lẩn trốn chỉnh tông mệnh phù hoàn hảo làm sao cũng không thấy hắn truyền tin trở về một người tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền có một tên cung phụng nhanh chân đi tiến đến, nói ra, vừa mới thu đến chỉnh cung phụng truyền tin, mã rực tài áp giải chu trọng trên đường, muốn giết hắn, đã bị chu trọng giết chết. lời vừa nói ra, dẫn tới một mảnh xôn xao, mã cung phụng tại sao muốn giết chu trọng, chu trọng pháp lực bị hạn, hắn lại là làm sao phản sát mã cung phụng cung phụng ti ở tiền triều. liền do hoàng gia khống chế cho tới bây giờ tiêu thị hoàng tục. còn đối với cung phụng ti có tuyệt đối khống chế trong cung phụng ti không ít cung phụng đều hiểu chung cựu đảng. bọn hắn sẽ nghe theo cựu đảng mệnh lệnh tại đi đầy nửa đường giết chết chu trọng cho hà giận cách này hợp tình hợp lý nhưng mã dực muốn giết chu trọng lại bị hắn phản sát liền có chút khó mà để cho người ta tin Không nói chu trọng thực lực Còn muốn hơi ghém mã dực một chút Ở dưới tình huống không có bị hạn chế pháp lực Cũng không phải là đối thủ của mã dực Pháp lực bị hạn Thực lực mười không còn một Chỉ sợ một cái thần thông cảnh tu sĩ Đều có thể đưa hắn vào chỗ chết Làm sao có thể ở dưới tình huống một vị đệ ngũ cảnh cung phụng ở đây Giết chết một vị khác để ngũ cảnh cung phụng Một tên cung phụng mặt lộ vẻ khó xử hỏi việc này đến cùng nên xử lý như thế nào? Có cung phụng nói, chu trọng thân là tội thần, lại phạm phải đại tội như thế, không giết không đủ để chính chuẩn mực đám người nhìn hắn một cái, cũng không phù hợp. mã dựng tại trên đường ác giải chu trọng đi đầy, liền đối với hắn hạ sát thủ, nói nhỏ chuyện đi. Đây là lạm dụng chức quyền nói lớn chuyện ra, đây là khi quân mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân nào chỉ cần hắn muốn giết Chu Trọng mà lại biến thành hành động. Chu Trọng phản sát hắn, đều hợp lý hợp pháp. Cựu Đảng muốn thông qua cung phụng ti diệt trừ Chu Trọng là tại cho cung phụng ti gây phiền toái. Vì cung phụng kia nghĩ nghĩ, nói ra, loại chuyện này, cung phụng ti không có quyết định quyền lực hay là lên trước báo triều đình đi. Lý Mộ hôm nay tại giúp nữ hoàng xử trí sổ con thời điểm biết được ác giải chu trọng một tên cung phụng bởi vì muốn tại trên đường đi đầy giải quyết chu trọng. Bị chu trọng phản sát, mặc dù hắn biết chu trọng so với hắn biểu hiện ra thực lực mạnh hơn, nhưng ở dưới tình huống pháp lực bị trói buộc, còn có thể giết chết một tên để ngũ cảnh cao thủ. Cách này chỉ sợ là để lục cảnh mới có thể làm đến sự tình. Nhưng chú trọng thực lực lại cao hơn cũng sẽ không là để lục cảnh điểm này, Lý Mộ vẫn là có thể khẳng định. Tại Lý Mộ trong lòng chu trọng thực lực một mực là một điều bí ẩn. Làm một cách quan văn, hắn cũng chưa từng có hiện ra qua thực lực của mình. Nếu như không phải âm thầm tương trợ sở phu nhân lần kia. Lý Mộ có lẽ coi là hắn chính là một cách bình thường tạo hóa cảnh mà thôi. Theo sinh tồn vị cung phụng kia truyền lại đưa trở về tin tức. Chu Trọng nói chỉ là một câu tội khi quân. Theo luật nên chém. Tên kia mã cung phụng liền đầu thân tách rời. Tiếp lấy hồn phi phách tán. Cách này khiến Lý Mộ nhớ tới một cách ít lưu ý tu hành lưu phái. Tại Phật đạo Đại Hưng trước đó. Tu hành lưu phái đủ loại. Có y ra. Binh ra. Nhạc ra. Pháp ra các loại. Những lưu phái này đều có an hiểu. về sau đạo Phật hưng thịnh, dần dần trở thành tu hành chủ lưu. Những tiểu lưu phái này, từ từ cũng đoạn tuyệt. Trong những lưu phái này, lý mộ đối với pháp gia ký ức sâu nhất. Pháp gia người tu hành, không tu thần thông, không tu đạo pháp, bọn hắn tu hành đại thành đằng sau. Ngôn xuất pháp tùy, đạo pháp thần thông tại trước mặt bọn hắn thùng giống kêu to. Cho dù là loại năng lực này. không phải là không có hạn chế, cũng làm cho Lý Mộ lúc ấy một hồi lâu hâm mộ. Chỉ bất quá, hiện tại là Phật đạo thiên hạ, pháp gia phương pháp tu hành sớm đã đoạn tuyệt, thỉnh thoảng sẽ có pháp gia truyền nhân hiện thế, cũng như phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh liền biến mất. Từ chu trọng chuyện làm cùng thân phận của hắn đến xem, hắn vô cùng có khả năng tu hành chính là pháp gia một đạo. Từ trước pháp gia truyền nhân. Đều sẽ tích cực vào chiều. Thôi đồng luật pháp cải cách. Có lẽ bọn hắn tu hành. liền có liên quan với đó. Pháp gia căn bản cũng không tu pháp lực. Bọn hắn công kích Càng giống là đạo thuật. Nếu như chú trọng là đạo pháp song tu. Như vậy hắn thực lực chân thật. Khả năng đã cực kỳ tới gần để lộ cảnh. để ngũ cảnh cung phùng muốn đồng hắn. không thể nghi ngờ là đá vào tấm sắt. Thông qua chuyện này, còn bộc lộ ra một vấn đề, Cung Phụng Ti đắc đắc không phải là Đại Chu Cung Phụng Ti, mà là cựu đảng Cung Phụng Ti. Đại Chu các quận có được độ cao tự trị, Cung Phụng Ti tác dụng liền tương đương với Đại Chu bi. là chuyên môn xử lý địa phương không có khả năng xử lý sự vụ. Nếu như bị một ít người cầm giữ, Sẽ sinh ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng Tiểu Ngọc sự tình là nó một chu trọng sự tình cũng có thể nói rõ vấn đề Như là đã quyết định muốn làm một món lớn Không ngại liền từ cung phụng ti bắt đầu Bất quá trước lúc này Còn có một cái chuyện trọng yếu hơn Là Trung Thư tình cần lập tức giải quyết Vì phụ thân của Lý Thanh lật lại bản án đằng sau Trong lục bộ Hai vị thượng thư Hai vị thị lang Đều bị miễn chức tứ phẩm trở lên quan viên vị trí lập tức liền để chống bốn cái lại bộ càng là quần thần không đầu không còn quan viên trên đỉnh nha môn cũng nhanh muốn vận chuyển không nổi nữa đối với cái này trung thư tỉnh đã tranh chấp một cái sáng sớm lại bộ là cựu đảng mệnh căn tử vốn là do cựu đảng triệt để khống chế một vị thượng thư hai vị thị lang tất cả đều là người cựu đảng lại bộ thượng thư càng là dứt khoát chính là nam dương quận vương cựu đảng thông qua lại bộ cầm giữ đại chu đại bộ phận quan viên khảo hạch bổ nhiệm và miễn nhiệm còn gián tiếp ảnh hưởng cung phụng ti có thể nói là bắt lấy triều đình mệnh mạch trong quá trình vì lý nghĩa lật lại bản án lý mộ cùng chu trọng đem cựu đảng mệnh căn tử cắt nhìn như cựu đảng chỉ là tổn thất ba vị quan viên kỳ thực tổn thất nặng nề cựu đảng là thượng du quan nha, có thể phóng xạ vô số hạ du quan nha, thiếu đi lại bộ, cựu đảng muốn mất đi triều đình một nửa quyền nói chuyện, bởi vậy, bọn hắn mới hận chu trọng tận xương, hận không thể tải trên đường đi này, liền giải quyết hết chu trọng, lần này lại bộ thượng thư vị trí, đại biểu tiêu thì hoàng tộc tiêu tử vũ cùng đại biểu chu gia chu hùng, tranh giành một cây sáng sớm. tranh đỏ mặt tía tai, vẫn không ai nhường ai, bọn hắn cũng không có khả năng nhường luận quyền lực, lại bộ thượng thư, là trong lục bộ thượng thư, quyền hành nặng nhất, cựu đảng muốn đoạt lại vốn là thuộc về bọn hắn vị trí, tân đảng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội duy nhất này, đạt được lại bộ, liền có thể trái lại áp chế cựu đảng, so với bọn hắn, mấy người khác Đều không có làm sao mở miệng. Vị trí trọng yếu này. Không thuộc về cựu đảng. Là thuộc về tân đảng. Không có khả năng rơi vào trên thân những người khác. Liên quan tới lại bộ thượng thư nhân tuyển. Trung thư tỉnh có thể báo. Lên bảy cái danh ngạch. Vì cam đoan vạn vô nhất thất. Tiêu gia muốn độc chiếm bảy cái vị trí. Chu gia tự nhiên cũng nghĩ độc chiếm. Song phương cũng đều sẽ không để cho đối phương đạt được. Thế là tại hai người trong khi ngươi tới ta đi cãi lộn. Lý mộ đau cả đầu. Ngươi cũng không nhìn một chút. Người ngươi thôi tuyển. Có hay không tư lịch người của ta không có tư lịch. Người của ngươi liền có tư lịch rồi nhiều nhất tặng cho các ngươi một cái. Bảy cây xanh ngạch một cây cũng không có thể thiếu. Đây vốn chính là thuộc về chúng ta. Lý mộ rốt cuộc nhìn không được. Bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Nói ra. Hai vị. Đủ hắn nhìn xem Chu Hùng cùng tiêu tử vũ Nói ra Một cái danh ngạc vấn đề Các ngươi tranh chấp hai canh giờ Trong mắt còn có hay không chư vị đồng liêu Kế tiếp còn có hai vị thị lang Một vị thượng thư cần đề cử Các ngươi là muốn thảo luận đến sang năm sao Còn lại mấy tên trung thư xá nhân không gì sánh được đồng ý Lý Mộ Nhao nhao mở miệng Đúng vậy a Lý Đại Nhân nói có lý Hai vị tiếp tục như thế, lúc nào mới là kết hay là mọi người cộng đồng thương nhị ra một cách điều lệ đi. Lý Mộ nghĩ nghĩ. Nói ra. Như vậy đi. Bảy cây xanh ngạch. Mỗi người tắt ngươi ba cái. Cái cuối cùng. Bỏ trống có thể là tùy tiện viết lên một người. Không được ta không đồng ý hai người không do dự chút nào mở miệng cự tuyệt. Vô luận là đối với tân đảng hay là cựu đảng. Đối với lại bộ thượng thư vị trí Đều là nhất định phải được Ngay cả một cây danh ngạch đều không muốn để cho cho đối phương Huống chi là ba cái Các ngươi có tư cách gì không đồng ý lý mộ sầm mặt lại Nói ra Cùng là trung thư xá nhân Các ngươi là so mấy vị khác đại nhân dáng dấp tuấn tiếu Hay là so các đại nhân khác tu vi cao Dựa vào cây gì bày cây danh ngạch Muốn các ngươi hai người đến quyết định. Chúng ta để cho các ngươi hai người thương nghị, Là cho các ngươi mặt mũi. Nếu như các ngươi không cần. Như vậy chúng ta cũng liền không cho. Bảy cái danh ngạch này. Sáu vị trung thư xá nhân. Một người đề cử một cái. Cái cuối cùng để lưu thì lang quyết định. Dạng này hai người các ngươi hài lòng sao chu hùng cùng tiêu tử vũ á khẩu không trả lời được. Mặt khác ba vị trung thư xá nhân. Chỉ cảm thấy trong lòng không gì sánh được thống khoái Lý một câu nói này Là đem bọn hắn nhiều năm qua trong lòng nói nói ra Trung thư tỉnh sáu vì trung thư xá nhân Mọi người quan giai giống nhau Địa vị cũng giống nhau trở ngại cũ mới hai đàng thế lực Ngày bình thường mới cho hai người nhiều quyền phát biểu hơn Nếu như bọn hắn tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước Đó chính là cho thể diện mà không cần Đảm nhiệm trung thơ xá nhân mấy người Cái nào không có hiền hách gia tục Chính là so với tiêu thị Chu thị cũng không kém bao nhiêu Mấy ngàn năm qua Trên vùng đất này hoàng triều Tại một thời kỳ nào đó Cũng cùng bọn hắn cùng họ Ai trong lòng không có mấy phần ngạo khí lý mộ thoại âm rơi xuống không lâu về sau Trung thơ xá nhân vương sĩ nhân tiện nói Ta đồng ý lý đại nhân nói Trương Hoài Lễ tiếp tục mở miệng. Như thế tranh tiếp đi cũng không được biện pháp. Hai vị nếu không đồng ý Lý Đại Nhân ngay từ đầu đề nghị. Vậy bọn ta liền mỗi người đề danh một người. Kể từ đó. Há không càng thêm công bằng Tống Lương Ngọc nhìn xem hai người. Hỏi. Tiêu Đại Nhân. Chu Đại Nhân. Các ngươi nghĩ sao Tiêu Tử Vũ cùng Chu Hùng tâm niệm cấp chuyển. Loại tình huống thứ hai. Tự nhiên là bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy Nếu như mỗi người chỉ có thể đề danh một người Như vậy ngay cả hai thành cơ hội đều không có Nếu như mỗi người bọn họ đề danh ba người Cơ hội liền tiếp cận năm thành Món nợ này bọn hắn tính được rõ ràng Hai người liếc nhau đồng thời mở miệng nói Vậy liền dựa theo lý đại nhân ngay từ đầu đề nghị đi Hai người riêng phần mình ở trên giấy viết ba cái danh tự tiêu tử vũ hỏi, người cuối cùng kia đề danh. cái này không cần các ngươi quản Lý mộ khoát tay áo. Nói ra. Bảy cái danh ngạch. Hai người các ngươi chiếm sáu cái. Chúng ta năm người. Ngay cả một cái đề danh cơ hội đều không có sao chu Hùng cùng tiêu tử vũ không lên tiếng nữa. Một tên sau cùng nhân tuyển. Vốn chính là vị trí cuối góp đủ số. Chỉ cần không phải đối phương phe phái người Bọn hắn liền không có bất kỳ cái gì gì nghị. Chu Hùng không yên lòng Lại bổ sung Lại bổ thượng thư vị trí Cực kỳ trọng yếu Trương Xuân tư lịch không đủ Lý Đại Nhân như muốn đề danh hắn Chỉ sợ không hợp quy củ Ngươi cho rằng ta là các ngươi Sẽ chỉ đà kích đối lập Dùng người không khách quan lý mộ khinh thường nhìn xem hắn Nói ra Lại nói Liền xem như đề danh Quyết định cuối cùng cũng là bệ hạ Các ngươi coi là lại bộ thượng thư đến nhân tuyển là ta có thể làm chủ sao Đại chu tiên lại 12 chương 173 chúng kế lại bộ thượng thư vị trí Cực kỳ trọng yếu Đừng nói lý mộ chỉ là sủng thần Coi như hắn là sủng phi Nữ hoàng cũng không có khả năng để hắn quyết định Nhưng tiêu tử vũ vẫn là không yên lòng Hỏi. Xin hỏi Lý Đại Nhân. Muốn đề cử người nào Lý Mộ nhưng thật ra là muốn đẩy Trương Xuân. Dù sao hắn thiếu lão Trương Nhân tình không ít. Trở thành lại bộ thượng thư. Hắn liền có tư cách hướng triều đình xin mời một tòa ngũ tiến trở lên tòa nhà. nha hoàn hạ nhân. Đầy đủ mọi thứ. Có thể lại bộ thượng thư chính tam phẩm. Hắn hiện tại chức quan là chính ngũ phẩm. Lại thế nào vượt cấp? cũng không thể để thần đô lệnh trực tiếp thăng lại bộ thượng thư. nếu như không phải trương xuân, những người khác cũng không sao. lý bộ nghĩ nghĩ, nói ra, liền lễ bộ thị lang lưu thanh đi. nói đến lòng chua xót, trong triều lăn lộn lâu như vậy, người khác đều kéo giúp kết phái, kết bè kết cánh, hắn ngay cả người mưu lợi riêng đều không có, thậm chí Để danh lại bộ thượng thư vị trí. Giờ phút này hắn có thể để được xanh tử. Nói qua hai câu nói. Cũng chỉ có thể nhớ tới lễ bộ thị lang lưu thanh. Tiêu tử vũ ngoài ý muốn nhìn lý mộ một chút. Nói ra. Lễ bộ thị lang vừa mới đặc biệt tăng lên. Trong thời gian ngắn như vậy. Lại tăng lại bộ thượng thư. Có phải hay không có chút quá thường xuyên lý mộ nhìn xem hắn. Nói ra. Nếu không cơ hội này tặng cho tiêu đại nhân tiêu tử vũ vẫn không trả lời. Chu Hùng liền lập tức nói ra. Lưu thanh liền lưu thanh đi. Hắn hiện tại là tư phẩm. Có đề danh tam phẩm tư cách liền có thể. Người khác thăng chức tấp nập không tấp nập ngươi cũng quản. Ngươi quản không khỏi cũng quá là nhiều đi. Lưu thanh trước đó không lâu mới thăng làm lễ bộ thị lang. Trên nguyên tắc. Trong thời gian ngắn. Là không thể nào lại tăng đảm nhiệm lại bộ thượng thư. Kể từ đó. Vừa vặn đem một danh ngạc cuối cùng sự không chắc chắn mạc sát. Để danh Lưu Thanh. Không thể so với Lý Mộ thật để danh một vị có năng lực. Có tư lịch quan viên muốn tốt hơn nhiều mặc dù Chu Hùng không thích Lý Mộ. Nhưng loại thời điểm này. Cũng sẽ không mù quáng phản đối hắn. Lý Mộ nhìn về phía mặt khác ba vị trung thư xá nhân. Hỏi. Bản quan chỉ là tùy tiện nhắc tới tên một vị Mặt khác ba vị đại nhân còn có hay không ý nghĩ Mặt khác ba vị trung thư xá nhân cùng nhau lắc đầu Vương sĩ nói ra Nghe Lý đại nhân a, Lại bộ thượng thư vị trí Cũ mới hai đảng tình thế bắt buộc Bọn hắn đề danh hay không Cũng không có cái gì dùng Lý mộ cùng lưu thanh không thân chẳng quen Lại không có giao tình Đề danh hắn Cũng đơn giản là muốn đụng số lượng. Nếu là góp đủ số. Ai đến đụng đều là giống nhau. Tại Lý Mộ Cường Thế nhúc tay phía dưới. Chu Hùng cùng Tiêu Tử Vũ làm ra thỏa hiệp. Lại bộ thượng thư đề danh nhân tuyển. rút cuộc đã định. Trương Hoài Lễ nói tiếp đó. Nên hai vị lại bộ thị lang. Tiêu Tử Vũ ngay sau đó nói ra. Lại bộ thị lang. Tốt nhất do quen thuộc lại bộ sự vụ quan viên đảm nhiệm, do hai vị lại bộ lang trung tiếp nhận, rốt cuộc phù hợp bất quá. Việc này không có gì nghị. Mặt khác ba vị trung thư xá nhân vẫn không có phát biểu ý kiến gì. Mấy năm này, cựu đảng sớm đã đem lại bộ trí tạo thùng sắt một mảnh. Nước tát không lọt. Hai vị lại bộ lang trung, cũng là từ đầu đến đuôi cựu đảng quan viên. Bọn hắn sẽ không để cho người khác tùy tiện nhúc tay. Lý mộ nhìn xem tiêu tử vũ. Từ tốn nói. Theo bản quan ý kiến. Chúng ta hẳn là tấu xin mời bệ hạ. Cắt giảm trung thư tỉnh quan viên nhân số. Tiêu tử vũ không biết lý mộ vì sao bỗng nhiên nói. Hỏi. Vì sao lý mộ nói? Bởi vì cách này trung thư tỉnh. Có tiêu đại nhân một vị trung thư xá nhân là đủ rồi. cần sáu vì trung thư xá nhân thương nhị đại sự một mình ngươi liền có thể làm chủ chúng ta mấy người cầm triều đình bổng lục lại không vì triều làm việc thật sự là thẹn trong lòng tiêu tử vũ sắc mặt đỏ lên lý mộ đây là trần trụi đang nói hắn chuyên quyền độc đoán chu hùng thì là có chút cười trên nỗi đau của người khác nói ra tiêu đại nhân cũng không tránh khỏi quá bá đạo Ngươi không bằng dứt khoát thay thế bề hạ quyết định. Do ai ngồi hai cách vị trí này đi? Tiêu tử vũ trầm mặt nói. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ Chu Hùng nói? Rất đơn giản. Chúng ta sáu người. Mỗi người đề cử một người. Người cuối cùng. Do lưu thị lang có thể là trung thư lệnh đại nhân quyết định. Dù sao hai cách lại bộ thị lang vị trí. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tân đảng một cái cũng không chiếm được Hắn không để ý đem nước triệt để quấy đục Để cửu đảng cũng vô pháp đạt được Chu Hùng một câu Đem hắn đẩy lên tất cả mọi người mặt đối lập Tiêu tử vũ trầm mặc một lát Chỉ có thể nói Như vậy cũng ngược lại công bằng Cứ làm như thế đi Lại bộ hai vị thị lang vị trí Hiếm thấy do bảy người riêng phần mình để cử nhân tuyển Sau đó hình bộ thị lang Công bộ thượng thư vị trí Cơ bản cũng là đại biểu cũ mới hai đảng lợi ích hai người tại tranh Tại lý mộ tranh thủ phía dưới Mấy người khác Cũng thu được số lượng không nhiều mấy cái đề danh Còn lại ba vị trung thư xá nhân Rốt cuộc có tham dự cảm giác Cái này thì thật mới là trung thư tình cách cuộc trạng thái bình thường Trung thư xá nhân sở dĩ có sáu vị Không chỉ là muốn đối với ứng lục bộ Sáu người này Nhất định là phân thuộc thế lực khác nhau trận doanh. Tránh cho nào đó một đảng nào đó một phái. Tại trên triều đình cơ yếu đại sự. Có được quá nặng quyền lên tiếng. Mấy năm này. Triều thần xếp hàng. Hình thành cũ mới hai đảng. Phân chiếm triều đình. Trung thư tỉnh cách cuộc cũng bị ảnh hưởng. Cơ hồ là chu Hùng cùng tiêu tử vũ hai nhà nói như vậy. Loại tình huống này tại lý mộ đi vào trung thư tỉnh về sau. rốt cuộc có cải biến tại bệ hạ bảo hộ phía dưới cũ mới hai đảng đối với hắn không có biện pháp sáu vị trung thư xá nhân quyết định mấy chức quan này người ứng cử đằng sau lại giao cho trung thư thị lang trung thư lệnh tìm đọc trung thư tỉnh thượng quan không có ý kiến lại đem đưa đến môn hạ tỉnh môn hạ xét duyệt không sai cuối cùng xét giao cho nữ hoàng xác định cuối cùng nhân tuyển Ở trong đó, có thần quyền đối với quân quyền hạn chế, cũng có quân quyền đối với thần quyền hạn chế. Loại cấp bậc này quan viên, cho dù là nữ hoàng, cũng chỉ có thể từ Trung Thư tỉnh chỉ định trong những người này lựa chọn. Mà Trung Thư tỉnh, chỉ có quyền đề cử, không có quyền quyết định. Đương nhiên, lịch đại đế vương, ở trong Trung Thư tỉnh, đều có thân tín của mình. Cứ như vậy, rất nhiều chuyện. kỳ thật còn tại quân chủ độc đoán lý mộ đem vài phong sổ con chỉnh lý tốt đưa đến trường lạc cung thả ở trước mặt chu vũ trên bàn nói ra Bề hạ đây là lại bộ thượng thư lại bộ tả hữu thị lang hình bộ thị lang công bộ thượng thư vị trí nhân tuyển trung thư tỉnh đã đề cử hoàn tất xin ngài xem qua chu vũ vượt qua phía trên nhất sổ con cầm lấy bút son hỏi Ngươi cảm thấy người nào có thể đảm nhiệm lại bộ thượng thư vị trí lý mộ nói việc này can hệ trọng đại thần không dám nói bừa chu vũ nghĩ nghĩ chuẩn bị vòng lên một cái tên lý mộ lo nhẹ một tiếng chu vũ động tác ngừng một lát ngoài bút từ trên cái tên đó xẹp qua dừng ở trên một cái tên khác lúc lý mộ lại lo một tiếng bút son ngoài bút tiếp tục trượt. khục khục khục liên tục khục mấy tiếng đằng sau khi chu vũ ngòi bút dừng lại tại trên một danh tự cuối cùng lúc lý mộ rốt cuộc không còn lo khan chu vũ đem lưu thanh hai chữ quay lại lý mộ mỉm cười nói bề hả anh minh lưu thanh mặc dù tư lịch hơi có vẻ không đủ nhưng hắn không ghét đảng không mưu lời riêng có thể tránh cho một đảng thông qua lại bộ cầm giữ triều chính họ loạn triều cương chu vũ vòng lên tên lưu thanh đằng sau liền đem bút son đưa cho lý mổ nói ra còn lại ngươi tới chọn đi lý mổ lui ra phía sau một bước nói ra bệ hạ cái này tuyệt đối không thể nếu là bị người khác biết sẽ cho rằng thần ỉ lại sủng loạn chính hay là bệ hạ tuyển đi chu vũ nhìn hắn một cái nói ra ngươi là người của chấm Ý của ngươi, chính là ý của chấm, nói một chút ý nghĩ của ngươi, nói đều nói đến nước này, lý mộ cũng không còn che lấp, đi đến bên người nàng, nói ra, thần biết, bệ hạ không muốn làm hoàng đế, không muốn vây ở hoàng cung, nhưng thần coi là, bệ hạ muốn rời xa triều đình. đầu tiên muốn làm, chính là nắm trong tay trước triều đình. Trên những chức vị trọng yếu này. Bệ hạ hẳn là cân nhắc. Xếp vào một chút chung với bệ hạ thần tử. Mà không phải tân đảng cựu đảng quan viên. Chu vũ thản nhiên nói chấm hiện tại cảm thấy. Làm hoàng đế cũng không có gì không tốt. Lý mộ cúi đầu lườm nàng một chút. Nàng hiện tại cảm thấy làm hoàng đế cũng không tệ lắm. Là bởi vì hoàng đế chuyện nên làm. Chính mình giúp nàng làm. Hoàng đế nên thao tâm. Chính mình cũng giúp nàng thao. Nàng trừ mỗi ba ngày một lần tảo chiều thời điểm lộ cách mặt. Thực hiện hơn phân nửa điểm hoàng đế hẳn là có chức trách sao câu nói này lý mộ chỉ dám ở trong lòng yên lặng đậu đen giao muống. Lời nói ra. Nữ hoàng khả năng buổi tối hôm nay liền sẽ đến trong mộng tìm hắn. Lý mộ hắn giọng một cái. Nói ra. Liên quan tới những nhân tuyển này. Thần có thể cho bệ hạ một chút đề nghị. Lại bộ thượng thư chính là Lưu Thanh. Lại bộ hai vị Thị Lang Một vị có thể cho chính họ Vương thì, Một vị khác. Thần đề cử Trương Xuân. Trương Đại Nhân giữ mình trong sạch. Xưa nay không cùng cũ mới hai đảng thông đồng làm bậy. Chỉ cần bệ hạ ban thưởng hắn một tòa ngũ tiến tòa nhà. Lại ban thưởng mấy cách nha hoàn hạ nhân. Hắn liền xét là bệ hạ bán mạng. về phần hình bộ thị lang thần đề cử nguyên hình bộ lang trung dương lâm hắn mặc dù nhìn xem là cựu đảng nhưng còn có lôi ghéo chỗ trống để hắn làm hình bộ thị lang cũng có thể thích hợp trấn an một chút cựu đảng giảm bớt bọn hắn mất đi lại bộ không công bằng tâm lý sau cùng công bộ thượng thư trước vì này mặc dù không có lại bộ thượng thư trọng yếu Nhưng tốt nhất cũng giữ tại chúng ta trong tay người một nhà. Vị trí này. Thần đề cử mắc quận quận thừa trần chính nguyên. Chu trọng một chuyện đằng sau, lục bộ chức vì trọng yếu chống chỗ, dẫn động tới triều đình vô số người tâm. Vì mau sớm ổn định lòng người. Trung thư tỉnh ngay đầu tiên liền đề cử một nhóm quan viên. Trở thành mấy quan chức trọng yếu kia hậu tuyển. Ở trong đó, lại bộ ba vị quan viên cuối cùng hoa rơi vào nhà nào. là cũ mới hai đảng đều phi thường quan tâm. Kết quả sau cùng liên quan đến lấy tương lai một đoạn thời gian để cho cách nào một đảng khống chế lại bộ, tiến tới trình độ lớn nhất ảnh hưởng triều đình, không để cho trung thư tỉnh đợi bao lâu Trường Lạc cung liền có kết quả. Hiện lễ Bộ Thị Lang Lưu Thanh điều nhiệm lại Bộ Thượng thư. Thần đô Lịnh Tông chính tử thừa Trương Xuân. Điều nhiệm lại Bộ Tả thị lang Đồng thời kiêm nhiệm thần đô lệnh cùng công chính tử khanh chức. Thái thường thiếu khanh vương tinh điều nhiệm lại bộ đảm nhiệm hữu thị lang. Hình bộ lang trung dương lâm thăng nhiệm hình bộ thị lang. Điều nhiệm công bộ thượng thư nhân tuyển. Càng khiến người ta ngoài ý muốn. Chính là bắt quận quận thừa trần chính nguyên. Cái tên này. Trong triều chưa có người biết. Trừ hình bộ thị lang nhân tuyển không có gì bất ngờ xảy ra. còn lại mấy vị trọng thần cuối cùng nhân tuyển đều là để cho người ta chố mắt trung thư tình nhìn xem từ trường lạc cung trở về danh sách mấy cái trọng yếu chức quan sau danh tử vậy mà đều là lý mộ trong miệng dùng để góp đủ số quan viên tiêu tử vũ cùng chu hùng đồng thời phản ứng không tốt lại chúng kế